chương năm mươi hai hoan trùng khu chương năm mươi hai hoan trùng khu cha lần này ngươi giải thích thế nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến chất vấn võ khảo cục cục trưởng cũng là một mặt mộng ngươi v â n v â n ta gọi điện thoại hiểu rõ một chút tình huống chỉ chờ điện thoại cúp máy hà dương mới thực sự tiến tới nàng dâu trước mặt kiểu gì à, cha thế nào nói còn có thể thế nào nói nhìn hắn một hồi giải thích thế nào thôi ngươi yên tâm hắn nhất thiết phải cho ta cái giao phó cảm tạ nàng dâu nàng dâu thật tốt hà dương x o ạ c thân một mẹ vợ của tự mình không lâu võ khảo cục cục trưởng bên kia trở về điện thoại điện thoại vừa mới kết nối liền nghe được võ khảo cục cục trưởng ít có địa bạo nói tục thoải mái cười to ha ha ha ha, cái này lục phong thật là một cái đại ngốc bê thế nào cha hà dương cặp vợ chồng nghe xong võ khảo cục cục trưởng nói như vậy trong lòng cũng là vui mừng này rõ ràng là có chuyện cơ lục phong em vợ hắn hôn qua trời vừa đăng ký đăng ký thành chính thức v õ giả này lục phong liền cùng nàng lao bà trực tiếp ly hôn ngươi nói hắn có phải hay không ngốc bê võ khảo cục cục trưởng lần nữa mắng hòa t ạ o này lục phong đầu góc bị lửa đá còn c ó như thế thao tác hà dương cũng không nhịn được ở trong điện thoại lộ âm thanh đi lục phong chính hắn làm chuyện ngu ta còn không có báo lên hà dương còn có cơ hội bất quá việc này được chậm rãi không thể nói vừa bị đánh xuống tới lại cho báo lên võ khảo cục cục trưởng nói đi ngược lại ngươi phải đem hà dương an bài cho ta đi lên bằng không thì chúng ta nhưng là không trở về ngài cũng đừng h ỏ n g nhìn ngài cháu ngoại nhỏ hà dương lão bà uy hiếp nói yên tâm đi không có ngoại ý mớn trừ phi lục phong cùng lão bà h ắ n phục hôn võ khảo cục cục trưởng nói này cũng có nói hà dương lo lắng nói chỉ toàn nói xối quẩy lời nói hà dương lão bà liếc một cái hà dương không cần lo lắng quay đầu ta đem cái này lục phong điệu đi ra bên ngoài cách thật xa võ khảo cục cục trưởng nói vẫn là cha cân nhắc chu toàn hà dương cặp vợ chồng nghe lời này một cái triệt để yên lòng bốn hàng chân trước đó chỉ là từ trên internet thấy qua một chút thành thị đường biên hình ảnh chưa từng có đích thân tới qua dựa theo tài liệu trên internet giảng thành thị đường biên là chỉ thành thị biên giới phòng tuyến có đại khái mười mấy cây số thiên ma xâm lấn cùng với thú triệu xung kích hoan trùng khu cái này hoan trùng khu từ quân đội quảng khống bên trong sinh hoạt đếm trăm vạn xử lý n g o à i thành việc làm sản xuất lao công trong đó còn kèm theo một chút tranh né điều tra tội võ phản võ cùng tại mũi đao liếm máu thợ săn tiền thường cho nên nhân viên vô cùng phức tạp chị an cũng là có tiếng kém vạn đ à o lái xe chở hàng trần dọc theo hải lan đại đạo một mực hướng thành thị ngoại vi chạy ước chừng hơn một giờ mới tính đến thành thị đường biên hoán trùng khu lối và ở đây vây quanh một cái trông không đến đầu hàng r à o sát xinh xinh đem thành thị từ trong này chia cắt ra tới cách mỗi năm mươi mét liền có một cái tháp cao chạm gác phía trên đứng súng ống đầy đủ binh sĩ lạc b ù a hội ý n h ỉ chạy đến cửa vào lúc chấn giữ binh sĩ phất phất tay ra hiệu dừng xe kiểm tra vạn đ à o dừng xe lấy ra điện thoại、Tích. binh sĩ kiểm tra thực hư thân phận của vạn đạo phía sau lập tức đồng thời chân túi trào gặp qua vạn đạo đại nhân ta muốn đổi chiếc quân dụng vạn đào mang theo hàn trần xuống xe đem chìa khóa xe giao cho binh sĩ lập tức binh sĩ lấy ra bộ đàm giao phó một chút không bao lâu liền có người lái một chiếc góc cảnh rõ ràng dạng lở xe việt giã đuổi điên cuồng mà đến tài xế binh sĩ sau khi xuống xe đem chìa khóa giao cho vạn đào chúng ta đi vạn đào mang theo hàn trần trực tiếp lên xe một c ư ớ c chân ga vọt vào đường biên hoàn trung khu có thể võ giả thai thính mắt tinh xe vừa khởi động hàn trần liền nghe được chấn giữ cửa vào đám binh sĩ hoan hô lên làm vạn đào đại nhân quả nhiên cùng trong tin đồn như thế xinh đẹp không hổ làm ộ t thân một mình thạo phạt một đầu t i ê n ma nữ thần a vạn đào rõ ràng sớm đã thành thói quen dạng này chú ý cùng nhật phùng trên gương mặt t r o n g trẹo lạnh lùng không có chút nào gần sóng này nữ nhân rõ ràng có tinh xảo khả ái ngũ quan nhưng khi chất hết lần này tới lần khác tràn đầy bi quan c h á n đời l á n h diễm cảm giác vừa mâu thuẫn lại mê người chính là nơi này hoan trung khu lại tại hàn trần suy nghĩ bay xa lúc vạn đào đột nhiên nhắc nhở hàn trần lấy lại tinh thần liền thấy vừa mới vẫn một mảnh vắng lặng hoan trung khu theo đường nhựa xuống cái sườn núi phía sau liền xuất hiện một phiến xám xịt khu dân nghèo một cái trông không đến đầu bên trong đều là từng tòa cũ nát nhà lầu bọ chúng chặt chẽ địa vây quanh tại cùng một chỗ. tạo thành càng thêm chen trúc chật hẹp đường đi mà tại trong đường phố dậm dạp chẳng chịt ấ t cả đều là người ven đường b à y nhiều loại quán nhỏ tại hoang trung khu phần lớn là khai hoang người cùng nghèo nàn lao công bọn hắn mặc dù thu vào không thấp nhưng cơ bản trên đều là có nhà nhưng không thể trở về sau cùng trốn trở về thường thường cũng là chết ở giã ngoại cùng ở đây vạn đào giản giải hàn trần cười khổ ta biết người bình thường chỉ cần xử lý ngoài thành việc làm liền sẽ mất đi tiến vào thành thị tư cách nguyên chủ phụ mẫu chính là khai hoang người cho nên hàn trần rất rõ ràng quy định như vậy nghe mặc dù không phải rất nhân tính nhưng đây là từ vô số lần đẫm máu giáo hấn bên trong tổng kết mà ra dù sao giết chết nhân loại nhiều nhất không phải thiên ma cũng không phải h u n g thú mà là khó lòng phòng bị biến dị ký sinh trùng cùng với đủ loại dọa người vi rút bệnh quẩn vô luận là ký sinh trùng vẫn là vi rút bệnh quẩn một khi truyền nhiễm liền sẽ tạo thành khó mà lường được hậu quả nghiêm trọng cho nên này tình huống của bên trong rất phức tạp bên trong này người rất nguy hiểm cho dù là người bình thường cũng đừng xem thường ngươi trở thành chính thức vó giả về sau hội thường xuyên đến nơi này và dân bản xứ giao tiếp nhớ ký đề cao cảnh giác vạn đào nhắc nhở tốt những nữ nhân này phần lớn dáng dấp không tệ dáng người cũng vô cùng nóng bỏng ánh mắt tràn đầy mập mờ ám chỉ thậm chí có trực tiếp hút vào ngón tay biểu diễn tuyệt chiêu dù là hàn trần vững như lão cầu cũng thấy mặt đỏ tim run những thứ này phần lớn đều mang bệnh đằng sau cũng có bang phái ủng hộ chơi một lần có thể sẽ gặp phiền phức nếu như ngơi ưa thích ta có thể giới thiệu một chút sạch sẽ vạn đào đột nhiên quay đầu một bản nghiêm chỉnh mà nhìn chằm chằm vào hàn trần nói a nên tiếp vạn đào trong suốt đôi mắt sáng hàn trần nhất thời sửng sốt lập tức mặt mo đỏ ừng nắm đâm chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng c h ụ c không cần nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng t a nhổ tốc độ của đào a dạng này a vạn đào lộ ra một tia tiểu tiểu thất lạc tới cái gì quỷ Xí diễm vo quán lừng lấy nổi danh cao l ã n h nữ thần đại sư tỷ tại hoan g trùng khu làm ai đến số xe lại tại hàn trần nhịn không được nghĩ bậy thời điểm vạn đào một cướp phanh lại đem xe đứng tại ven đường sau đó mang theo hàn trần trực tiếp đi vào một cái hẻm nhỏ cùng khắc chen chúc hẻm nhỏ so sánh đ vạn, vạn đào thuận miệng hỏi ờ chúng ta lao đại nghe nói ngày nay trời mưa tới chuyên môn chờ đây một cái hán tử ân cần mở ra một nói nhỏ hẹp vừa dậy vừa nặng cửa chống trộm vạn đào sớm đã xe nhẹ đường quen cất bước bước vào hàn trần theo sát phía sau cửa chống trộm phía sau là một đầu nối thẳng dưới đất bậc thang dọc theo bậc thang càng là hướng phía dưới càng có thể nghe được huyên náo tiếng ồn ào chỉ chờ đi đến cuối bậc thang xốc lên vừa dày vừa nặng cách tấm màn thanh âm huyên náo cùng không khí đục ngầu trong nháy mắt tràn ngập hai mũi đập vào mi mắt là một cái cùng sân bóng rổ lớn nhỏ bằng nhau dưới mặt đất đấu thú c h à n g đàng tại trong tràng đại trong lồng sắt liều mạng chầm g i ế t là một cái gầy gò nhưng cơ bắp giống như lao khắp một dạng nam nhân cùng với một đầu mù con mắt xích hùng mà bên ngoài lồng sắt người xem so người đàn ông của bên trong còn kích động hơn bọn hắn b u ố t lồng sắt gầm thét chửi rửa không chút kiên kỵ phát tiết cùng nộ cùng cảm xúc mạnh mẽ thậm chí còn hiện nhiên là trông nom việc nhà làm toàn bộ bộ phận đặt ở xích vùng bên trên t r ư ơ n g năm mươi ba đánh một trận t r ư ơ n g năm mươi ba đánh một trận vạn đào loại này nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại loại này nơi trốn rất nhanh liền đưa tới không thiếu ánh mắt nóng bỏng thậm chí dục dịch muốn đi lên phía trước bắt chuyện chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có biến thành hành động một đầu nhuộm lục đầu phát mang theo m u i đinh nam nhân liền từ cao nhất trên khán đài bước nhanh đi xuống đào tỷ ha ha ha ha. mặc dù nam nhân muốn so vạn đào lớn rất nhiều nhưng mở miệng kêu lên đào tỷ tới không có chút nào e lệ hắn giang hai cánh tay cùng nhau đi tới xem ra muốn cho vạn đào một cái gơ ôm nhưng ở vạn đào lạnh ánh mắt của băng băng phía dưới cuối cùng ôm lấy chính mình lộ ra một vòng nụ cười l ú n g túng đào tỉ chờ ngươi thật lâu ta muốn chuẩn bị xong chưa vạn đào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đã sớm chuẩn bị xong vị này là l ụ c đầu cười hì hì nhìn về phía hàn trần sư đệ vạn đào đơn giản giới thiệu nói ôi thất kính thất k í n h ta là hoan trùng khu đấu thú tràng l ụ c đầu l ụ c đầu chủ động đưa ra đại thủ hàn trần có chút nợ nụ cười xí diễm v ó quán hàn trần vậy chúng ta đi trước nhìn hàng lúc đầu quay người mang theo vạn đào cùng hàn trần đi đến đấu thú tràng hậu trường mới vừa rồi còn đối vạn đào dục dịch một số người nhìn thấy lục đầu tự mình nên đón dẫn đường phía sau cũng là an p h ậ n xuống tại hoan trùng khu có thể kiếm ra tên tuổi tới cũng là ngoan nhân bên trong ngoan nhân có thể để cho lục đầu cười như vậy khuôn mặt đối đại nữ nhân chắc chắn không phải nhân vật bình thường cái gọi là hậu trường cùng đơn sơ khoáng động không có cái gì hai loại động đường chỉ là một chút đơn giản bằng gỗ g i ả n không t r è o trống dây điện đèn điện đi được vô cùng qua loa bất quá bên trong cùng tổ kiến như thế bốn phương thông suốt đi qua một đoạn ánh đèn mở tối động đường phía sau lục đầu cuối cùng dừng bức ô ô ô ô hừ hô hô hô kiếm chế cáu kỉnh gấm nhẹ canh hôi không khí đục đầu hàn g trấn nước mắt xem xét phát giác ở đây vậy mà để mười mấy cái thép t i n h đ o á n tạo lồng giam mà trong lồng giam phạm nhân nhưng là từng đầu nóng nảy h u n g thú nhìn thấy người lạ tiếp cận h u n g thú nhóm lập tức táo động mắng nhiếp nước bọt bụt phía trong mắt tràn đầy hung tàn cùng sát ý lục đầu giống như là sớm đã thành thói quen loại tràn g diện này mang theo vạn đào hàn g trần hai người đi đến phía sau cùng nơi này có một cái chiếc lồng đơn độc để ở một bên chiếc lồng bên ngoài che kín thật dày hắt thảm từ bắt trở lại đến bây giờ còn không có uy qua một lần nước một lần thịt liền ánh sáng đều không nhường gặp qua bất quá xích hỏa lang là có tiếng nạo hơn nữa đầu này vẫn là cho nên có thể không thể l ấ y xuống phải xem vật khí l ụ c đầu giới thiệu xem đây là lễ vật tà cho ngươi vạn đào ra hiệu hàn trần xốc lên tấm thảm nhìn một mắt hàn trần tiến lên sắp tối thảm xốc lên một cái khe hở mắt nhìn bên trong giống còn không có nhìn thấy cái gọi là huyền hỏa lang là cái gì bộ dáng kịch liệt lang nha liền cách lồng sắt c ắ n tới hàn trần lông mày có chút để ép bản năng lui lại n ổ a bước thể nội khí huyết phun trào trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu ha ha ha, ha. lúc đầu cho là hàn trần bị hù dọa nhìn có chút hả hê cười ha hả vạn đào lạnh lùng mắt liếc lục đầu khúc lục đầu háng dọn một cái tiến lên vô vô bả vai của hàn trần vừa gặp mặt ngươi cũng không thể sợ những thứ này h u n g thú rất thông minh một khi bọn chúng nhìn ra ngươi sợ liền càng ngày sẽ càng hung lại càng không tán đồng ngươi làm chủ nhân của bọn chúng về sau đến ngoài thành thi hành nhiệm vụ có một đầu thuần hóa h u n g thú giúp ngươi truy tung s ă n giết hội thuận tiện rất nhiều hơn nữa xích h ỏ a lang trưởng thành phía sau hình thể rất lớn coi như c o n hai người cũng có thể tại đủ loại địa hình bên trong lao nhanh vạn đào giảng giải vậy thì bắt đầu lục đầu hỏi thăm vạn đào vạn đào nhẹ nhàng gật đầu lục đầu đem một cây ôm lấy thịt tươi móc sắt đưa cho hàn trần hàn huynh đệ ngươi thử xem nếu như không ăn qua hai trời tới phiên ngươi uy hàn trần tiếp nhận móc sắt nếu như một mực không ăn đâu lục đầu cười cười vậy nó chỉ có thể tươi sống chết đói không có cách nào dù sao giả tính n ạ o kỉnh quá mạnh hung thú coi như tạm thời thuần hóa một khi ra đến bên ngoài vẫn sẽ bại lộ chân chính bản tính vứt bỏ chủ nhân của mình vạn đ à o an u ổ i yên tâm tiền đã trả tiền rồi đầu này nếu như chết liền thay đổi một đầu hàn trần gật đầu xốc lên chiếc lồng miếng vải đen đem móc sắt dối vào giống ba một cử động kia giống như là chọc giận huyền hỏa lan g nó chẳng những không có để ý tới trên móc sắt t h ị tươi ngược lại không ngừng mà hướng về chiếc lồng bên ngoài hàn trần nhỏ cắn phát ra khiếp người gào t h é t một đôi tràn ngập tàn bạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn trần liền biết l ụ c đầu thở dài vậy thì lần sau lại đến vạn đào bình tĩnh nói không cần lần sau dạng này chịu đựng không có chút nào ý nghĩa l ụ c đầu lao ca có thể hay không đem nó phóng xuất ta cùng nó đánh một trận hàn trần nhìn xem lồng sắt bên trong cáo kỉnh huyền hỏa lan nết miệng nụ cười đánh đánh một trận lúc đầu trận to hai mắt còn cho là lỗ thai mình ra ma bệnh mặc dù đầu này huyền nhưng cái đồ chơi này cùng người cũng không đồng dạng liền xem như ấu niên kỳ cũng có tiếp cận thập nhị điểm hết u y khí trị tốc độ sức mạnh bộc phát đều phi thường khủng bố cùng bên ngoài đầu tia mắt bị mụ xích hùng có thể là hai chuyện khác nhau ân đánh một trận hàn g c h â n gật đầu ánh mắt khẩn thiết này lục đầu nhìn về phía vạn đào vậy thì đánh một trận vạn đào khỏe môi ít có vung lên một nụ cười bốn lồng s ắ c bên trong nhân thú đại chiến cuối cùng nên đón quyết chiến cuối cùng cao kỉnh xích hùng cuối cùng nắm lấy cơ hội cắn một cái vào nam nhân cánh tay nhưng này vừa vặn là đã tình trạng kiệt sức nam nhân cố ý bán ra sơ hở chịu đựng lấy cả cánh tay đều muốn bị kéo xuống tới đau đớn hắn nổi g i ậ n gầm lên một tiếng đem đoàn kiếm hung hăng đâm vào xích hùng yếu kém nhất hẳn dưới tiếp đó hung hăng vạch một cái huyết giống như là suối phun giống như từ đó tuôn ra nam nhân nửa người đều bị xối thấu xích hùng ngã xuống phía sau hắn cũng đi theo cùng một chỗ ngã xuống các loại khó khăn từ xích hùng trong miệng đem đâm máu đã nhìn thấy xương cánh tay móc ra phía sau nam nhân mới tả r i ê u hữu hoàng đứng lên thật cao địa giơ lên cánh tay của tự mình thắng trong nháy mắt toàn bộ đấu thú tràng bầu không khí trong nháy mắt bạo liệt mẹ nó ngữ bức là tên hắn tử thắ vậy một mảnh hư thanh dù sao đại bộ phận phân người đều đè ép xích cùng thắng chẳng ai ngờ rằng nam nhân vậy mà liều mạng một đầu cánh tay đánh chết xích cùng cái gì các ngươi nói đầu này xích cùng không chỉ có mắt bị mù hơn nữa còn là đầu bệnh gấu có cố ý đói bụng thật nhiều trời người chủ trì một tay đặt ở bên thai cố ý điều động người xem cảm xúc tốt vậy kế tiếp ra sân các ngươi lại có thể nói thế nào người chủ trì vừa dứt lời bốn người liền từ hậu trường cửa vào khiên ra một cái nắp có miếng vải đen c h i ế c lồng lông miệng đối tiếp phía sau vừa mới kéo muốn áp một đầu hắc ảnh liền tựa như tia chớp l ư ớ t vào đấu thú trong lồng sưu sưu trên n à d ư ớ i tránh bốn phía tìm kiếm đường ra chỉ chờ phát g i á c không có xuất khẩu nó mới ngừng lại được lúc này toàn trường người xem mới nhìn rõ tiến vào đấu thú chẳng hung thú đây là một đầu gần như ba m chiều cao một m bảy sói đen thân thể khỏe đẹp cân đối mặc dù đói bụng mười mấy trời nhưng tinh thần mảy may không hiện ổ lệ o à i da l ô n g bóng loáng nước hiện ra càng thần kỳ là nó mỗi một cọng lông tóc giống như là gắn thêm hô hấp đèn giống như theo hô hấp tiết đ ấ u từ đen nhánh biến thành xích hồng từ xích hồng biến thành đen nhánh mấu chốt nhất là đầu này sói đen cực kỳ hung hãn đối mặt lồng sắt người bên ngoài nhóm có chút khuất chân làm nào h cắn chuẩn bị cái mũi có chút bên trên nhăn lộ ra sâm bạch kịch liệt rằng một đôi mắt sói bên trong tràn đầy tàn bạo vô luận là vừa mới b ộ c phát ra tốc độ vẫn là thời khắc này hùng tính đều hoàn toàn không phải vừa mới xích hùng có thể so sánh thậm chí đứng tại c h i ế c lồng danh bị hắn hùng hạn g khí thế hủ đến chương năm mươi b ố mau đánh chương năm mươi b ố mau đánh thứ này nếu là từ lồng bên trong đi ra tất cả mọi người đều phải chết bao quát trong tay có súng đấu thú chẳng bảo an xích hỏa lan g mà lại là loại biến dị huyền hỏa lan g huyết khí trị giám định vì một mươi một sáu mươi chín có người khiêu chiến sao người chủ trì hỏi thăm một mươi một sáu mươi chín mở cái gì nói đùa đây đã là chính thức võ giả khí huyết tiêu chuẩn a xích hỏa lan g nhưng là chân chính hung thú trưởng thành có thể đạt đến ba m cao sáu m dài huyết khí trị thấp nhất cũng có thể đạt đến năm mươi cái huyết khí trị càng quan trọng chính là xích hỏa lan g cá thể chiến lược phi thường cường hãn thậm chí còn có thể phun ra xích viêm tới phun lửa ui ui ui n à y có chút quá huyền ảo huyên đi không phải chân chính hỏa mà là so hỏa diễm đáng sợ hơn khí huyết chi hỏa rất nhiều cao cấp hung thú vận dụng khí thủ đoạn của huyết không giống như nhân loại thấp thậm chí càng tinh diệu hơn không khí hiện trường trong nháy mắt rô đốt rất tốt người khiêu chiến xuất hiện đợi đến khán giả thảo luận được không sai biệt lắm phía sau người chủ trì lập tức ném ra một cái tin tức nặng ký cam cái này cũng có người bên trên tự tìm cái c h ế ta lục đầu lần này chơi lớn như vậy ui mau nhìn không phải là tiểu tử kia vào sân a vô số q u a n ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở đấu thú chùn vào miệng tại đấu thú chàng nhân viên dưới sự chỉ dẫn hàn trần chạy tới môn miệng tống chuẩn bị tiến vào đấu thú lồng không có lồng chứ tiểu tử kia nhìn cao trung vừa tốt nghiệp như thế nhường hắn tới khiêu chiến huyền hỏa lan g lục đầu điên rồi đồ đ ầ n đều biết nên áp bên nào thắng người chủ trì nhìn bầu không khí đúng chỗ liền lớn tiếng tuyên bố như vậy các vị bắt đầu áp chù a sớm nói một câu lục đầu lao đại phân biệt áp huyền hỏa lan cùng tên kia học sinh cao trung tất cả một trăm vạn muốn đánh cược thắng tiền liền nắm chặt đặt đặt cược a ho toàn trường s ô n xao dựa theo đấu thú tràng tiền đặt cược quy tắc người thắng một phe là căn cứ tự thân đặt cược tỷ lệ chia c ắ t kẻ bại một phương tất cả tiền theo lý thuyết đặt cược càng nhiều chiếm so càng cao đến cuối cùng phân đến tiền cũng càng nhiều l ụ c đầu thao tác này trực tiếp đem giặt hoạt mở rộng đến một trăm vạn hơn nữa còn chiếm đại cổ những người khác muốn đại thắng liền phải đầu nhập tiền nhiều hơn ta đệ hai vạn huyền h ỏ a lang thắng ta đệ hai ngàn huyền h ỏ a lang thắng ta đệ sáu ngàn huyền h ỏ a lang thắng vốn là cũng là ba trăm năm trăm t i ệ u chú đi qua lục đầu trăm vạn thưởng lớn như thế đâm một phát kích trong nháy mắt tăng lên tới vạn nguyên cùng ngàn nguyên ngắn ngủi vài phút huyền hỏa lan g một bên giặc vật thì đến được hơn ba trăm vạn chia cắt ba trăm vạn một số người đ ộ n g tâm ôm l i ề u một phen tâm thái đặt cược hàng trần ta cũng không tin lục đầu hội tùy tiện cầm một trăm vạn đ ể một học sinh trung học ngóc ca ngươi thắng không thắng đối với lục đầu mà nói đã không quan trọng trận này xuống hắn đ ấ u thu c h ẳ n g nhất định có thể nóng nảy toàn bộ hoang trùng khu không sai hàng trần cùng huyền hỏa lan g ai có thể thắng đối với lục đầu mà nói đã không quan trọng hắn muốn chính là một cái cho cười huyền hỏa lan đối chiến học sinh cao trùng g ặ c vật hơn ba trăm vạn này lui về phía sau hắn đấu thu chàng còn không phải bạo hỏa đ ặ mới mới huyền hỏa lan thấp phục đầu tiết hầu không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ hai cái mắt xói nhìn chằm chặp hàn trần hung tàn bạo ngược ba mười mấy ngày khát khao chẳng những không có mài đi nó hung tính ngược lại để nó càng thêm nóng nảy khát máu hàn t h ầ n đứng tại chỗ sắp mặt lãnh đạm đón ánh mắt của huyền hỏa lan có chút hoạt động hai vai ba -ba -ba. vai c ó n phát ra liên tiếp bạo đậu một dạng gân cốt g i ò n vàng thể nội khí huyết cũng như băng phía dưới suối chảy giống như lặng yên vận chuyển lên tới khí huyết k h é động gân cốt tranh tranh sức mạnh bắt đầu liên tục không ngừng địa từ huyết đục chỗ sâu hiện lên một l a n g một người g i à n g co cũng không có duy tục bao dài thời gian một cái nháy mắt huyền hỏa lang chân sau hung hang đạp lên mặt đất nhanh như như một cơn gió mạnh hướng về hàn trần lao đến giang như lợi kiếm thẳng đến hàn chân đ ổ i n g o ạ n ăn tốc độ cực nhanh h à n chân ánh mắt có chút ngưng lại lòng bàn chân kề sát đất thu hồi chân trái lập tức một quyền đập về phía huyền hỏa lang cái núi b huyền hỏa lan g phản ứng cực nhanh từ bỏ nhào cắn chân của hàn trần chân đầu từ dưới từ bên trên mở ra miệng rộng thẳng đến quả đấm của hàn trần máu đỏ lợi cùng kịch liệt răng nhọn cùng với hung ác khát máu nhũ mũi biểu lộ nhìn thấy người trong lòng rún sợ ừ hàn trần khoe miệng kéo lên một tia cười lạnh thu quyền đồng thời đột nhiên nâng lên đầu gối phải đụng vào huyền hỏa lan g hàm dưới bên trên và n h này một cái lên gối thế nặng lực m á n h liệt huyền hỏa lan đầu lưỡi đều phủi đi ra thân hình bay ngược không đợi hắn rơi xuống đất hàn trần trong nháy mắt lướt đến phụ cận khí huyết một cái chớp mắt vọt tới hai tay. cánh tay cơ bắp đột nhiên căng cứng cao long gân xanh giống như tiểu xà giống như tại dưới làn da mặt trống trướng cầu lên quyền hàng chân ánh mắt lánh lệ gia quyền nhanh như tàn ảnh mỗi một quyền đều tình chuẩn đập vào huyền hỏa lan g yếu ớt nhất bụng bộ phận bành bành bành bành quyền phong chấn động đến mức không khí không ngừng chầm đục băng quyền cuối cùng một quyền hàng chân đáy mắt hàng quang ngưng lại quyền phong hung hăng chống đỡ ở ngực của huyền hỏa lan g bên trên b à n h quyền kinh giống như nổ tung chi thế giống như rót đi vào huyền hỏa lan lui nữa thân ở giữa không trung giống như một phát như đạn pháo một đường bắn ngược cuối cùng đụng vào đấu thú lồng lồng trên vách. nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt nó vậy mà lại lần nữa hướng về hàn trần nhỏ tới kịch liệt lợi c h à o không ngừng phốc xé c h à o phong lăng lệ không khí d í t lên hàn trần hai mắt như nước dưới chân bước chân nhanh như huyết ảnh không ngừng lùi lại né tránh cả người thoạt nhìn như là phiêu ở trên mặt nước như thế tơ lụa linh động khí huyết đạt đến sau mười giờ võ k ỹ mặc dù không có tiến triển nhưng uy lực lại mạnh một mảng lớn vô luận là băng quyền hay là điểm thủy bộ hoặc cũng có thể nói là phía trước hắn thực lực có yếu vô pháp phát huy ra cao cảnh võ ký uy lực chân chính dù sao hắn điểm thủy bộ thế nhưng là đã đạt đến tăng đường nhập thất cảnh giới né tránh đồng thời hàn g trần lần nữa nắm lấy cơ hội khí huyết trong nháy mắt vọt tới hai tay phía sau lưng mấy quyền đoạn ngừng huyền hỏa lang thế công lập tức một cái băng quyền đập vào ngực của huyền hỏa lang bên trên và n h kính thấu ba phần c á c rõ ràng có thể nghe được huyền hỏa lang xương ngực bể tan t à n h âm thanh miệng trong mũi cũng đều đổ máu một quyền được thế hàn g trần không có mảy may thu tay lại thân hình lại gần một bước khí huyết t u ô n ra đâm hai tay rồi cơ bắp cao long nổi gân xanh một quyền đưa ra băng quyền và n h huyền hỏa lang trong miệm tiên huyết bắn tung tóe thân hình lại lần nữa bay ngược đập vào lồng sắt lồng trên vách nhưng lần này nó liền rơi xuống cơ hội cũng không có hàn g trần theo sát mạ tới khoái quyền giống như là cái đinh giống như đem huyền hỏa lan g toàn bộ đóng vào lồng trên vách bị đánh đông đông đông đông quyền ả n h như mưa kinh khủng quyền kinh thậm chí từ huyền hỏa lan g trước ngực dưới bụng trực tiếp lộ ra phía sau lưng liên tục trọng quyền ở giữa thậm chí lại b ổ một nhớ băng quyền hàn g trần bật hết hỏa lực càng đánh càng hung càng đánh càng điên cuồng từ đầu tới đôi hoàn toàn nghiền ép một thời gian ngoài túi người xem người người trận to hai mắt n ẹ n họng nhìn chân chối liền đấu thu chàng người chủ trì cũng đều triệt để kinh ngạc đến gây người trong tay mị rổn cũng không biết cái gì thời điểm rơi trên mặt đất. mà đấu thu c h à n g lão đại lục đầu c à n g là một mặt trấn kinh con mắt trợn lên giống như m ư u chứng như thế một thời gian trong lòng ai là người ai là thú có chút không phân rõ được chương năm mươi lăm thông qua chương năm mươi lăm thông qua bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực bảy bốn khí huyết mười bốn võ kỹ văn quyền lờ vờ ba điểm thủy bộ lờ vờ bốn cuồng viêm đao pháp lờ vờ hai tinh đ ổ tích thủy thành tuyển lờ vờ tám sĩ diễm lờ vờ ba áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ một vũ khí hát diễm năm một chiến đấu lấy tội khô lạp hủ chi thế kết thúc hàn trần thu quyền thời điểm huyền hỏa lan g đã nằm sấp ở trên địa vô pháp chuyển động trong miệng mũi đều là đỏ tươi sền s ệ c h u y ế t thủy nói là thoi t h ố t cũng không đủ mặc dù hàn trần thi triển băng quyền lúc có chỗ thu lực nhưng huyền hỏa lan g miễn cưỡng ăn bốn đòn tiểu băng quyền còn có thể có lưu một hơi đủ để chứng minh hắn tư chất lạ thường đội thành một dạng xích hỏa lan g chỉ sợ đòn thứ hai tiểu băng quyền liền sẽ mất mạng c h ầ m rãi thở ra một ngụm c h ọ c khí hàn trần t r o n g mắt mắt nhìn dưới chân còn sót lại nữa sức lực huyền hỏa lan ngồi xuống, xuống lấy tay đi sở hô huyền hỏa lan đột nhiên phát ra gầm n h ẹ cái mũi ánh mắt sát ý lộ ra huyền hỏa lan g hai cái tam giác vênh thai trong nháy mắt đẻ thấp ngoan ngoan thu rằng khó khăn rối ra đẫm máu đầu lưỡi l i ế m liếm, liếm hẳn trần đầu ngón tay tốt về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ba hàn g trần nết miệng nợ nụ cười l ộ t l ộ t lông xù đầu sói lập tức hướng về phía cao nhất khán đài phất phất tay vạn đào điểm nhẹ chán lập tức hàn trần rút lui đ ầ u thú chàng người cũng khẩn cấp đem huyền hỏa lan g khiêm đi xuống cứu chữ thảo cũng không biết là ai trước tiên mắng một âm thanh sau đó toàn bộ đấu thú chàng bên trong, trong nháy mắt nhấc lên một mảnh chửi rụa lục đầu người mẹ nó thật có ý t muốn cắt giáo hẹn nói thẳng còn chuyên môn tìm một cái võ giả tới biểu diễn chính là về sau ai lại đến chỗ này người đó là đại ngốc lục đầu mà mẹ nó ngươi h m đều cho là huyền hỏa lan g sẽ thắng không nghĩ tới học sinh cao trung hoàn toàn lấy n g h i ề n ép chi thế thu phục huyền hỏa lan g này xem xét chính là lục đầu cố ý an bài đều biết đủ loại sòng bạc hội cắt giáo hẹn nhưng nhân ra cũng là t h m tới lục đầu này rõ ràng đem người làm đồ đần n h ị n thế là vừa mới còn nóng nảy đấu thú chàng trong nháy mắt đi được chỉ biết vụn mặt lẹ tẻ m ư i cái những người này cũng là vừa mới đọ sức một đêm đại thắng đặc biệt thắng may mắn đổi xong tiền xong ngươi, ngươi vạn ề sau c vội hỏi vàng lục đào ầ u l tâm tình i ế không tệ khoe môi lộ vẻ cười đào tỉ ngươi dạng này làm ta đấu thu chàng còn thế nào mở lúc đầu nín nổi giận trong bụng muốn oan trách lại không dám quá phận vạn đào bước lên nhỏ dài đôi mi thanh tú là người cầu sư đệ ta công khai giao đấu bây giờ lại trách ta tới lục đầu bồi tiếp cười khó coi khuôn mặt không trách ta chính là nói ngươi sư đệ lợi hại như vậy như thế nào không nói cho ta biết trước một chút ngươi lại không hỏi vạn đào thản nhiên nói ách lục đầu đâm tâm đi sẽ không để cho ngươi thua thiệt hàn sư đệ tốt xấu là đang học đ ồ kỳ liền chém xuống một đầu thiên ma người về sau ta không có tại nếu là gặp phải p h i ề n phước có thể tìm hắn giải quyết vạn đào thuận miệng nói học đ ồ kỳ liền chạm một đầu thiên ma lục đầu nghe được chiến tích này con mắt trong nháy mắt phát sáng lên được rồi đào tỷ có ngươi câu nói này là được lúc này hàn trần vừa vặn đi lên khán đài hàn lão đệ đủ mãnh liệt lục đầu giơ ngón tay cái lên vẻ mặt tươi cười nghĩ tại h o a n trùng khu đứng vững chân không có bối cảnh và hai ba cái võ giả bằng hữu căn bản không thể nào cho nên có thể trông cậy vào võ giả bằng hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt vừa mới phàn nàn chỉ là diễn cho vạn đào nhìn hắn cũng không phải chỉ vào đấu thú chàng đánh cược kiếm tiền hàn chân nết miệng nở nụ cười vậy coi như tính tiền a vạn đào nói không có vấn đề lục đầu tiện tay lấy ra máy tính tích tích tích địa điên ị a đ cùng theo đứng lên nghe máy tính báo ra ngạch số không ngừng biến lớn hàn chân mặt ngoài vững như lao cậu kỳ thực trong lòng vô cùng mong đợi phía trước hắn cùng lục đầu đã ước định cẩn thận hàn huynh đệ hhh ta là quét thẻ thanh toán vẫn là lại tại lúc này lục đầu cười híp mắt tiến tới tới tài cho ngươi hàn trần chỉ chỉ chính mình lục đầu biểu lộ khẩn thiết gật gật đầu gân đào lên hàn huynh đệ xuất tràng phí cùng với tiền đánh bạc chia cái này trị liệu của huyền hỏa lãng phí cùng với huấn luyện phí cộng thêm tiền ăn đánh lại người quen giảm còn tám mươi hết thẻ chính là ba trăm bảy mươi vạn ạch hàn chân trong nháy mắt hoa đá ta cờ m ở nở lộng con chó sói mắt như vậy có thể hay không đừng không có tiền ta bên này có thể tạm thời ứng ra về sau cũng là người quen biết cũ đừng k h á c phí lúc đầu một cái xem thấu hàn trần quất bách cười h i ế p mắt xoa xoa đôi bàn tay vạn đào ở một bên nhắc nhở cho dù là thuần hóa qua hung thú cũng không thể mang vào trong thành trừ phi có tình huống đặc biệt cho nên hung thú một dạng gửi nuôi tại hoang t r ù n khu thú trong tràng l ụ c đầu bên này cũng không t ệ lắm bình thường chiếu cố rất tốt huấn luyện cũng là hoãn trùng khu nổi danh sau đó mỗi tháng chỉ cần giao mười vạn gửi nuôi phí là được rồi mười vạn hàn trần khỏe miệng có giật hắn này còn thiếu thẻ tín dụng đâu con tưởng rằng trở thành võ giả liền có thể năm vào ngàn vạn cưới bạch phú mỹ ai biết võ giả sinh hoạt chi phí lớn như vậy dưỡng đầu sùng vật mỗi tháng đều phải mười vạn thêm trước tiên đứng ra tháng sau toàn bộ bộ phận trả hết nợ hàn trần chỉ có thể hướng tiền bạc sức mạnh thỏa hiệp được rồi lúc đầu chỉ mong sao hàn trần thiếu mình nhân tình đi rồi giải quyết xong huyền hỏa lang liệu càng cùng thuần dưỡng vấn đề Vạn、đào、liền mang theo trần dẹp đường hồi phủ. Trên đường, vạn đào t hàn e o h t văn dẹp đ ư ờ ý không ở nhà hàn trần tùy tiện đã làm một ít cơm t h ư a đối phó một ngụm liền lấy điện thoại di động ra ấn mở vòng tròn bắt đầu sang lọc nhiệm vụ thích hợp toàn bộ nhiệm vụ phối hợp toàn bộ cục vây bắt một cái địa cấp t r u n g phẩm tội võ nhiệm vụ này cần ba tên chính thức võ giả điểm công hiến năm tòa thị chính nhiệm vụ thị chính mới mở ra một cái ngoài thành tài nguyên điểm cần võ giả quét sạch tài nguyên điểm ý hiếp của chung quanh nhiệm vụ này cần mười tên chính thức võ giả điểm công hiến bảy võ quán nhiệm vụ toàn quốc truy nã phản võ chứng nước người này thực lực vì địa cấp cao phẩm cung cấp hành tung manh mỗi người đồng dạng xem như tham dự nhiệm vụ điểm công hiến n a m có thể thấy được võ giả nhiệm vụ độ khó rõ ràng để thăng một m ả n lớn hàn trần đọc qua nhiệm vụ danh sách luôn châm trước bên trong cuối cùng chọn bên trong một cái nhiệm vụ toàn bộ nhiệm vụ khẩn cấp quét sạch dương quang tiểu khu sáu tòa nhà tất cả ngân tuyến trùng ký sinh giả bên trong có thể có người sống cho nên quét sạch việc làm có thể sẽ tồn tại độ khó nhất định yêu cầu năm người võ giả tiểu đội thi hành nhiệm vụ này điểm công hiến năm ấn mở nhiệm vụ tin tức cụ thể phía trên biểu hiện một cái bốn người võ giả tiểu đội đã trước tiên đón lấy nhiệm vụ đội t r ư ờ n g ở nhiệm vụ thiệp bên trong gọi hàng lại đến người tân thủ cũng có thể mang nắm chặt thời gian hàng trần lật qua lật lại ngân tuyến trùng giới thiệu phát giác đây là một loại tương tự với dây sắt trùng biến dị ký sinh trùng chuyên môn ký sinh nhân loại ký sinh giả hội giống giật dây con dối như thế bị ký sinh trùng điều khiển loại này ký sinh trùng nắm giữ tập thể ý thức tất cả ký sinh trùng đều do một cái mẫu trùng khống chế muốn giải quyết tất cả ký sinh trùng chỉ cần đánh g i ế t mẫu trùng ký sinh giả liền có thể đại khái tìm hiểu tình huống phía sau hẳn trần tiện tay điểm một cái thỉnh cầu len keng cùng một thời gian hải lan thị nào đó bộ phận điện thoại có chút chấn động vừa vặn kết thúc huấn luyện nữ nhân t ù y ý cầm điện thoại di động lên nhìn một mắt sau đó mở ra thỉnh cầu nhập đội đội viên tin tức ca chỉ cho nhìn thấy thỉnh cầu người lý lịch phía sau trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia kính hỉ sau đó liền đem thỉnh cầu người tin tức phát đến tiểu đội giới trong đám đại tráng 2014 g i ớ i học đồ đứng đầu bảng h à n trận chính là tiểu gia hỏa này giết một đầu sinh non thiên ma a điếm tranh ta cũng đã được nghe nói hắn nghe đồn người mới này rất mạnh câu ba h ừ phiền nhất loại này trời mới học thành đội về sau không nghe nhạc trưởng tự cho mình siêu phàm đội trưởng người muốn thêm hắn nữ nhân nhanh chóng chụp chữ khôi phục gia hỏa này thực lực không tầm thường hơn nữa nhiệm vụ tương đối gấp gáp không thể đợi thêm nữa và không bỏ phiếu ta đồng ý câu ba không đồng ý đại tráng ta cũng đã làm người mới cho nên minh bạch tiểu cầu lo nghĩ nhưng không cho người mới cơ hội bọn hắn như thế nào biến thành lão thủ cho nên ta cũng đồng ý điểm tranh ta ta vứt bỏ phiếu vậy thì ta thông qua được t r ư ơ n g năm mươi sáu xuất a t r ư ơ n g năm mươi sáu xuất a lên keng điện thoại h ơ i r u n g hàn g trân ấn mở vòng tin tức b ộ bụt. một cái thỉnh cầu thông qua nhắc nhở một cái hảo hữu thỉnh cầu nhắc nhở hàn g trân nhìn thấy đối phương cùng nhiệm vụ tiểu đội trưởng ảnh chân dung như thế sau khi thông qua cấp tốc nhìn một mắt đối phương tin tức thính danh đỗ băng đồng đẳng cấp địa cấp đề phẩm thiên ma trạm thủ số không rất nhanh đỗ băng đồng liền phát tới tin tức người tốt hàn sư đệ n g â n t u y ế n t r ù n g nhiệm vụ tương đối khẩn cấp cho nên nhất định ở ngoài sáng trời chín giờ tối bắt đầu thi hành tám giờ tại dương quang tiểu khu bắc môn tụ tập có vấn đề sao hàn trần khôi phục không có vấn đề minh trời gặp minh trời gặp xác định xong nhiệm vụ phía sau hàn trần trong nhà lưu lại buổi tối không trở lại ghi chép liền cầm lấy l o n g cốt đan đi vân thủy loan vó quán hoa mấy ngàn nguyên tử mở một cái chuyên môn tinh tu phòng sau đó nuốt vào lòng cốt đan tiến nhập quan tưởng trạng thái chỉ trợ sĩ diễm tinh đồ soạt một tiếng tại ý niệm g không bên trong b ư ớ cháy lên hàn trần liền rõ ràng cảm giác được từng cỗ tuần h hậu dược lực liền từ bụng dưới bắt đầu hướng về toàn thân quyết tán khí huyết mũi vận hành một tuần dược lực liền xâm nhập hết u y lục một tấc cuối cùng chống đỡ đến cốt thủy một cỗ khó mà nói nên lời ngứa ý tại xương cốt chỗ sâu b ộ c phát để cho người ta hận không thể đem xương cốt đập nát gãy một cái mặc dù không có dùng chuyên nghiệp thiết bị kiểm t r ắ c nhưng hàn trần rõ ràng có thể cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt mật độ tăng lên không chỉ gấp hai độ cứng đương nhiên không cần phải nói đợi đến hoàn toàn tiêu hóa hết d ư lực hàn trần đồng thời không gấp xuất quan mà là bắt đầu quan tưởng tích thủy thành tuyển tinh đồ không tại quan tưởng trong phòng tu luyện tích thủy thành tuyển tinh đ ồ ngưng kết khí tốc độ của huyết hàn g rất nhiều cùng sĩ diễm tinh đồ hoàn toàn bất có thể so sánh nhưng ở nơi này loại chậm rãi trong tu hành hàn trần lại lờ mờ địa sờ đến một loại không thể nói thuật diệu ý tích thủy thành tuyển suối tràn thành suối suối hợp thành vì sông sông tụ thành sông đây là một loại thế tích lũy ken trong nháy mắt hàn trần trong đầu thoáng qua một tia huyền diệu khó giải thích linh quang thể nội khí huyết vận chuyển cũng ẩn ẩn nhiều một tia biến số nhưng một tia này linh quang giống như thời gian qua nhanh không đợi hàn trần triệt để lĩnh hội liền trợt tiêu thất áo nghĩa hàng chân chấn động trong lòng đều nói tích thủy thành tuyển vô pháp lĩnh hội áo nghĩa có thể vừa mới cảm giác cùng hắn lĩnh hội nhiên huyết áo nghĩa lúc giống nhau như lúc hơn nữa vừa mới trong lòng hắn có loại vô cùng mãnh liệt dự cảm tích thủy thành tuyển áo nghĩa muốn so xí diễm tinh đồ nhiên huyết áo nghĩa mạnh hơn nhiều mặc dù có chút đáng tiếc không thể nhất cử tham gia phá nhưng tin tưởng chỉ cần tích thủy thành tuyển tinh đồ tiếp tục đ ề t h ă n g chắc chắn còn có cơ hội keng mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong huyết thụ nội giáp một trong lúc bất chi bất giác thời gian lần nữa qua lang thần mỗi ngày một điểm đúng giờ chuẩn chút xuất hiện huyết hắn bây giờ đã cơ bản mò tới hệ thống cường hóa trang bị quy tắc phàm là hấp thu hắn khí huyết cũng sẽ bị hệ thống thừa nhận làm trang bị của hắn chỉ cần tại mỗi ngày một điểm đưa tới phía trước bên người mang theo liền có khả năng nhận được cường hóa bảo toàn cánh mạng trang bị cường hóa bao nhiêu lần hàn trần đều tán thành dù sao tại đánh giết sinh non ký sinh thiên ma một khắc cuối cùng lúc nếu như không có huyết thụ nội g i á p bảo vệ tim ký sinh thiên ma đôi châm sợ rằng sẽ trực tiếp đâm bạo tim của hắn thứ hai trời sáng sớm sáu điểm điện thoại chuông báo vang lên hàn trần từ tinh tu trong phòng tỉnh lại tối hôm qua quan tưởng tích thủy thành tuyển tinh đổ tiêu hao hết tinh thần lực phía、sau. hắn liền trực tiếp ngủ bây giờ trước kia tỉnh lại đầu còn có chút mê man rõ ràng không có hoàn toàn khôi phục hắn đệ lên h u y ệ t thái dương vén lên ngắn tay nhìn một chút ngực huyết thụ nội giáp hoàn mỹ r á n vào tại ngực bên trên da thịt trước kia bị ký sinh thiên ma đâm thủng lỗ hồng đã hoàn toàn chữa trị chỉ là vốn là trong lúc này giáp đã quá khó coi đi qua tối hôm qua cường hóa khó coi càng thêm quá đáng ngoại trừ vỏ cây nhăn ấn càng thêm rõ ràng bên ngoài phía trên bạo khởi từng cái giống mạch máu giống như mạch lạc cũng càng thêm nô da liên màu sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu có chút biến thành màu đen xu thế thả xuống quần áo hàn trần từ trong túi quần móc ra hỏa đồng con quay ngược lại tinh tu phòng là hai mươi bốn giờ kết thúc căn cứ không thể lãng phí tiền nguyên tắc hàn trần dự định đến buổi chiều lại đi ra đem hỏa đồng con quay đặt ở lòng bàn tay hàn trần tâm niệm vừa động kiện lực dẫn đạo khí huyết ở lòng bàn tay ngưng kết lập tức thoáng thả ra một kia vành h ỏ a đồng con quay trực tiếp từ trong lòng bàn tay hắn bắn bay trở lên hàn trần tay mắt lanh lẹ một phát bắt được bay lên hỏa đồng con quay tổng kết nói không được còn phải lại ôn nhu một điểm thở một hơi thật dài tới chầm chầm p h u n ra hàn trần lần nữa đem hỏa đồng con quay đặt ở trong lòng bàn tay vành không có gì bất ng Hỏa quay đồng con quay lại một lần bắn bay, bất vừa quá so với vừa rồi, chiếc ấ rất n động cường độ nhẹ n độ h ề u Muốn, bốn. Mốn, 7 giờ dưới. Chính là tan tầm cao phong kỷ, trên đường dòng xe hôn loạn. tầm Một giờ dưới. i cao cộ c h là kỳ, xe trên xe buýt không thiếu hành khách cũng là thỉnh thoảng liếc nhìn trong xe một đạo thân ảnh thậm chí có chút vừa tan học sơ t r u n g cao t r u n g nữ sinh càng là vụng trộm lấy điện thoại di động ra hướng về phía bên kia chụp mấy bức lập tức cùng đồng bạn vui vẻ chia sẻ đứng lên l i ê n xe buýt nữ tài xế đều không chỉ có chăm chú nhìn thêm trong xe kính chiếu hậu không lâu xe buýt cuối cùng lái ra rất kẻ xe khu vực dừng ở một cái trạm bài phía trước cửa xe vừa mở ra một cái mang theo bình rượu nam nhân loạn trà loạn t r o ạ n g mà lên xe người được trên người đối phương mùi rượu một đám hành khách đ ộ i vàng tránh đi hắc h h á n tử say nhìn thấy những người khác ánh mắt của ghép bỏ chẳng những không có chuẩn dạng ngược lại một mặt sao cũng được phóng đạo ý c ư ờ i đỡ lấy đứng vững chuyến xuất phát nữ tài xế nhìn thấy hán tử say lên xe hảo tâm nhắc nhở lập tức chậm rãi c ấ t bước nhưng lại tại nàng chậm rãi tăng tốc lúc một gia thuê xe lại cậy mạnh chặn ngang mà đến nữ tài xế thắng gấp một cái hán tử say phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất thật xin lỗi không có sao chứ nữ tài xế tràn ngập áy nhìn xem trong kính chiếu hậu hán tử có thể hay không lái xe h ã n tử say hùng hùng hổ hổ nhìn về phía vị trí lái chỉ cho thấy là cái nữ tài xế phía sau khỏe miệng không khỏi vung lên một tia t à ác ý cười tới hô nữ tài xế hắn đỡ là can loạn trà loạn trạng mà đi tới lao tử xương cụt vô cùng đau đớn ngươi như thế nào phụ trách nữ tài xế cầm tay lái rung g i n g trả lời thật xin lỗi chờ ta đi đến lớp này liền dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra yên tâm ta cũng sẽ không cố ý lừa ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý phụ trách liền tốt h ã n tử say khỏe miệng nhấc lên một tia cười tả ta, đưa tay hướng về nữ tài xế bả vai sờ soạn tay của hán tử say còn không có rơi xuống nữ tài xế gáy lông tơ liền dựng đứng lên ba lại tại lúc này có người r ỗ i ra đại thủ trước một bước nắm được tay của hán tử say cổ tay uy đừng ảnh hưởng tài xế lái xe người mẹ nó hán tử say sắc mặt một dữ thợn quay đầu nhìn về phía chim đầu đàn nhưng bởi vì chiều cao vấn đề hắn xoay đầu lại chỉ thấy một cái rộng lớn bền chắc lồng ngực đây là một cái một m tám cao thiếu niên thân hình cao lớn trắng kiện thân trên là một kiện g i dặn đơn giản hát sắc áo già kín khóa kéo ở phía trên hình khuyên áo không bâu chống đỡ đến cái cằm hiển thị rõ châm túc hắn phía dưới mặt một đầu buộc miệ quần thể th trên chân là một đôi võ giả xuya di ống bơm cao giúp bóng rổ dày trong tay mang theo một cái tinh xào hát sắc học dài càng khiếp người chính là thiếu niên hai con ngươi băng lanh đ ũ nặng để cho người ta không hiểu cảm thấy áp bách hãn tử say đầu tiên là bị thiếu niên ánh mắt cùng cường tráng thể phách dọa một nhảy lập tức thẹn quá thành giận mắng làm gì ngươi muốn làm cái này chim đầu đàn tin hay không láo tử đâm chết ngươi nói đem rượu bình tại lập can bên trên hung hăng đập nát nắm chặt pha lên âm hàn c h â n sắc mặt không có chút nào gần sóng đại thủ có chút phát lực dắt một tiếng vặn gậy tay của hãn tử say cổ tay a hãn tử say kêu hàn trần nhấp chân nhẹ nhàng đá văng ra hán tử s a y rời tay pha lê đầm theo sát lấy một cái đâm đầu vào lên gối đem hán tử s a y đập hôn mê bất tỉnh trong xe trong nháy mắt thiên tĩnh tạng tạ. nữ tài xế đầy mặt cảm kích nước mắt đều phải chạy ra không khắc khí hàn trần mỉm cười gật đầu rất đẹp t r a i trong xe đã sớm ngồi qua đứng một đám tiểu nữ sinh con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào hàn trần bóng lưng suýt chút nữa hét dầm lên Trưng thiên ma xâm lấn hoàn cảnh đại biến cộng thêm hung thủ tàn phá bờ bãi nhân loại chỉ có thể ở chết một góc khu vực an toàn bên trong t ấ c đất tập vàng cho nên cho dù là vị trí chỗ biên giới thành thị dương quang tiểu khu xung quanh cũng là phi thường náo nhiệt do người bảo nhiều hàn g trần đến dương quang tiểu khu bắt một lúc một cái liền thấy được đội trưởng đô b a n g đồng nàng thắt thật cao đôi ngựa người mặc hát sắc vận động x á o trang nhìn khí khái hào hùng mười phần đô sư tỷ hàn g trần bước nhanh về phía trước hàn sư lệ đô băng đồng lộ ra một tia đại tỷ đầu đặc hữu nhiệt huyết nụ cười những người khác đoán chừng một hồi đã đến đúng n g u y ê khí huyết có bao nhiêu mười điểm. ân ta khí huyết là mười bảy điểm am h i ể u cận chiến vũ khí là hỏa ngọc đủ cổ ngươi đại khái tìm hiểu một chút sau đó cũng tốt phối hợp đỗ băng đồng giao phó tốt hàn trần gật đầu ghi nhớ đồng tỷ hai người đang khi nói chuyện nơi xa liền chuyển đến một đạo vừa dày vừa nặng lâm thanh hàn trần theo tiếng nhìn lại liền thấy một cái chừng cao hơn hai mét bắp thịt cả người bạo lòng cự hán xài bước đi tới đại tráng vị này là người mới hàn sư đệ đỗ băng đồng giới thiệu hàn sư đệ ngươi tốt ta gọi lý tráng bảo ta đại tráng là được ngươi thật giết một đầu thiên ma lý tráng hình thể mặc dù kinh khủng nhưng tướng mạo trung hậu cho người ta một loại vô cùng có thể tin trầm trọng cảm giác hàn trần nết miệng nở nụ cười t r á n g ca tốt ta chỉ là vận khí tốt tiểu cầu cũng tới đ ỗ băng đồng chú ý tới cách đó không xa xuất hiện lần nữa một đạo quen thuộc thân ảnh người kia d á người n g nhỏ gầy mang theo rộng lớn liền mũ áo trên lưng vác lấy hai thanh tiểu xào tinh xào chào đao hai tay cắm vào túi đầy mặt lạnh lùng đi tới đồng tỷ t r á n g ca c ầ u lăng phong chủ động cùng đ ỗ băng đồng lý tráng chào hỏi đến nỗi một bên hàn trần giống như không khí giống như tự động xem nhẹ tiểu cầu đây là hàn sư đệ chào hỏi đố băng cười nói cầu sư ca hàn trần chủ động ấu quyền cậu l a n g phong ánh mắt lãnh đ ạ m trên dưới quét một mắt hàn trần nữ khí bất thiện nhắc nhở đừng cản trở đừng tự cho là đúng hàn trần gật đầu minh bạch đừng để ý này người chính là ưa thích b à y một t r ư ơ n g mặt thối kỳ thực người thật không tệ đỗ băng đồng chọc thủng nói cắt cậu l a n g phong đem mặt liếc về một bên cạnh đồng tỷ đại tràng ca l a n g phong lại tại lúc này nơi xa truyền đến một đạo mềm nhũng thiếu nữ âm thanh liền thấy một cái ghim đầu tròn thanh thuần nữ sinh vui sướng chạy vội tới nữ sinh rất xinh đẹp mắt ngọc mày ngài anh đào miệm nhỏ khuôn mặt bờ mang theo một tia bụ bẩm nụ cười vô cùng chữa trị cam đỗ băng đồng cười nói cam sư t ỉ hàn g trần chắp tay v ẫ n an ngươi tốt ta gọi bạch mộc tranh hì hì về sau chiếu cố nhiều hơn đi bạch mộc tranh dỗi ra hành đoạn giống như trắng nón ngọc thủ hàn g trần chiếu cố nhiều hơn hàn g trần đưa tay nắm chặt bạch mộc tranh phía trước nửa bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái liền gắn tay tất nhiên người đều đến đông đủ vậy chúng ta đi vào trước trên đường lại giới thiệu một chút làm quen một chút đỗ băng đồng dẫn đá m người thẳng đến dương quang tiểu khu bắc môn cửa vào bác môn mặc dù khoảng cách chuyện xảy ra lầu xa xôi nhưng tuần bộ cũng tại này giới nghiêm không có giải quyết ngân tuyến chủng mẫu trùng phía trước tất cả ra vào tiểu khu đều phải tiến hành thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật đố băng đồng các loại mọi người đến lúc tuần bộ viên cấp tốc tiến lên nghiệm chứng thân phận điện thoại chỉ chờ xác nhận đố băng đồng bọn người là đến đây giải quyết ngân tuyến chủng võ giả phía sau lập tức đồng thời chân túi c h à o gặp qua các vị võ giả đại nhân ta là tuần bộ viên mười hai mươi bảy đố băng đồng nhẹ gật đầu dẫn đường đi thuận tiện nói một chút tình huống tiến lên dẫn đường căn cứ điều tra n g ấ t tuyến t r ù n g tại dương quang tiểu khu buộc phát truyền nhiễm là bởi vì tháng m ộ ư ơ i năm không hai số phòng nữ chủ nhân đi đến hoán trùng khu riêng tư gặp xử lý ngoài thành bại tập lao công cũng phát sinh thân mật hành vi nam nhân vào lúc đó cũng đã bị mẫu trùng ký sinh đi qua thân mật hành vi phía sau liền tiến vào nữ nhân thể nội đồng thời t ạ i nữ nhân trở lại dương quang tiểu khu sau nhất tinh bên trong lây bệnh cả tòa lầu cư dân n g ấ t tuyến t r ù n g mẫu trùng rõ ràng đã sống nhờ nam nhân làm sao lại rời đi ký sinh thể lại đến nữ nhân trên người b ạ căn h cứ thống kê sơ lược bây giờ dương quang tiểu khu lầu số sáu bên trong bị hoàn toàn sống nhờ cư dân có hơn một trăm bốn mươi người không có bị sống nhờ có thể xác nhận là sáu người toàn bộ viên tháng một m ư ờ i năm hai mươi bảy nói bổ sung còn có không có bị sống nhờ lý trang kỳ quá nói theo đạo lý tới nói cấp thấp sinh vật chỉ có thể tuân theo cơ bản nhất gây giống nguyên tắc làm sao có thể còn có người không có bị ký sinh toàn bộ viên tháng m ộ ư ơ i năm hai bảy giảng giải đây chính là mẫu trùng thông minh chỗ can đoan trong lâu có việc người tồn tại chúng ta liền vô pháp tiêu hủy cả tòa lầu trực tiếp quét sạch một đầu trùng có thể có thông minh như vậy bạch mục tranh sợ hãi than nói đỗ băng đồng trả lời thành thục ngân t u y ế n trùng mẫu trùng thậm chí có thể tự mình cấu tạo một cái trùng nào tự hỏi mẫu trùng ở đâu tráng ca hỏi mẫu trùng tại một ư ơ i tầng bên trong nhà tháng m ộ ư ơ i năm không hai hảo bên trong ngoại trừ mẫu trùng ký sinh giả chu nguyệt bên ngoài còn có lục danh người sống sót toàn bộ viên tháng m ư ơ i năm h a i bảy nói xong đám người liền đã tới lầu số sáu bên ngoài giới nghiêm giới từng c h i ế c lập loẹ xanh đỏ đèn báo hiệu xe cảnh sát đã đem cả tòa lầu bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh màu vàng giới nghiêm tuyến cách ly một trọng lại nhất trọng phụ cận mấy tòa nhà cư dân cũng đã toàn bộ bộ phận bị thôi việc trời s ắ c bất chi bất giác đen lại không thiếu hiếu kỳ quần chúng liền đứng tại không xa vây xem thảo luận thấy không mấy người kia chính là tới xử lý ngân tuyến trùng v õ giả có hai cái nhìn cũng quá trẻ t u ổ i đi nói nhảm ngân tuyến trùng cũng không phải bao nhiêu lợi hại h u n g thú nếu tới mấy cái nhìn liền hung vó giả liền nói rõ xảy ra vấn đề lớn đỗ băng đồng cùng toàn bộ trưởng đơn giản trao đổi vài câu l i ê n trở về hàn trần đám người bên cạnh t u ầ n bộ t r ư ở n g nói dựa theo dị vãn g quan sát chín giờ tối trong lâu ký sinh giả mới có thể tiến vào chân chính yên lặng kỳ t i ê n lặng kỳ ký sinh trùng nhất không sống động thời kỳ thừa dị bây giờ đại gia trước tiên chuẩn bị ta thuận tiện nói một chút cụ thể hành động như thế nào đố băng đồng đ a n g khi nói chuyện lý tráng liền dẫn đầu mở ra trang bị của mình dương mặc vào một b ộ c chặt thân hát sắc nạ nổ giáp ra trên người hắn cơ bắp vốn là bạo b à n h rõ ràng mặc vào bó sát người giáp ra phía sau cả người nhìn tráng kiện t h ô n ô tràn đầy lực lượng cảm giác sau đó lại nửa quỳ trên mặt đất lắp ráp lên một thanh dài trôi trọng truy đại tráng am hiểu sử dụng trọng truy khí huyết m ộ ư ơ i năm điểm cùng ta cùng một chỗ phụ trách chủ công đố băng đồng mắt nhìn hàn trần hiển nhiên là vì để cho hàn trần quen thuộc đồng bạn mới nói ra con số cụ thể cầu lăng phong cũng k h ở i áo khoác ra hắn bên trong đã sớm mặc một bộ cùng tráng ca giống nhau hát sắc nạ nổ giáp ra thân hình nhìn như nhỏ gầy nhưng từ giáp ra phát h ỏ a mà ra cơ bụng cùng cơ ngực hình dáng liền có thể nhìn ra hắn điêu luyện sức mạnh nhất là trên hai đùi bắp thịt so đại tráng ca đều phải căng đầy rất nhiều tiểu cầu rung động dài hai tay trào đao khí huyết m ư ơ i ba điểm hắ cho nên buộc phát cùng tốc độ đều rất mạnh phụ trách trợ r ú t cùng đánh lén cam cam đỗ băng đồng nhìn về phía một cái khác bạch m ụ c tranh ánh mắt của hàn trần cũng không khỏi nhìn sang lập tức khỏe mắt có chút n h ả y một cái bạch m ụ c tranh thoát áo khoác bên trong quả nhiên cũng mặc một bộ bó sát người nạ nổ g i á p ra bất quá nữ nhân và nam nhân đến thực chất khác biệt tại bó sát người áo giáp p h á t h ỏ a phía dưới bạch m ụ c tranh d á n g người đường cong hoàn toàn nổi bật mà ra nhìn vô cùng hút con n g ư ờ i phát g i á c được ánh mắt của hàn trần phía sau bạch mộc tranh gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên cánh tay bên trong thu có chút có gấp hàn trần vội vàng thu hồi ánh mắt cam cam. đỗ băng đồng nghiêm túc nhìn chằm chằm hàn chân ánh mắt hàn chân sắc mặt chầm túc gật gật đầu không có vấn đề lập tức mở ra đao hộp lấy ra hát diễm đao ân đỗ băng đồng nhìn thấy hát diễm đao nhịn không được tán thưởng không nghĩ tới võ quản thật thưởng một đem hát diễm đao vừa thành võ giả liền có như thế vũ khí tốt thật làm cho người hâm mộ a lý trắng cũng là từ đáy lòng cảm thán hắn cán d à i trọng truy nhìn mặc dù hoa lệ nhưng cùng hắc diễm đao không có cách nào xoa hoa thật x i n h đẹp đao bạch mục tranh nhìn xem hắc diễm đao con mắt đều sáng lên mấy độ cắt không phải liền là một cây đao sao cầu lăng phong mặt lộ vẻ khinh thường nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được địa ở trên hắc diễm đao chăm chú nhìn thêm không có nạ nộ chiến đấu phục đỗ băng đồng nhìn thấy hàn trần không có ý định cởi quần áo ra kỳ quái hỏi hàn trần lung tùng nói vừa thành học đồ không bao lâu liền thành vó giả cho nên điểm cống hiến không quá đủ đỗ Bang đồng bất đắc dĩ địa lắc đầu xem ra quá tr trước tiên có thể mua một bộ nạ nổ chiến đấu p h ụ không chỉ có toàn thân phòng hộ còn có thể phòng ngừa căng cơ tăng cường sức mạnh và tốc độ Cầu hưng p hưng hỏa diễm đem toàn bộ cửa chống trộm nướng đến bỏ bừng bên trong không ngừng chuyển đến chít chít chít, chít chít chít nhỏ bé âm thanh giống như cầm cái bật lửa đem cái gì côn trùng nướng bạo một dạng đợi đến trong cửa không có thanh nhâm kỳ quái phía sau thân mặc phòng hộ phục đặc chiến đội viên cấp tốc lấy chìa khóa ra mở ra cửa vào cửa chống trộm tiến đỗ băng đồng trước tiên lướt vào trong đó hàn g trần nhất đẳng nối đuôi nhau mà vào và ảnh chỉ chờ năm người chân trước mới vừa đi vào đặc chiến đội viên liền đem môn lần nữa phong tỏa mà hàn g trần vừa dấm vào lầu số sáu bên trong cũng cảm giác dưới lòng bàn chân không thích hợp hắn nhẹ nhàng hạ thấp hắc diễm đao m ú i đao đang d ậ n huyết r a chỉ, hắc diễm đao lưới g a o bên trên diễm văn tản ra nóng bỏng h ư n g quang mũi đao đem mặt đất chiếu sáng lên mấy phần l i ê n thấy cửa chống trộm phụ cận trên mặt đất l í t nha l í t nhít ấ t cả đều là khô quát bạo liệt ngân tuyến chủng, chủng thi để cho người ta tê cả ra đầu xem ra mẫu trùng một mực muốn đột phá lầu số sáu hạn chế tiếp tục t r u y ề n nhiễm gây giống đáng tiếc toàn bộ cục đã không chế lầu số sáu rìa ngoài khu vực chỉ cần lộ đầu cũng sẽ bị súng phun lửa phục dịch hơn nữa không chỉ là mặt đất liền dưới đất đủ loại đường ống cũng toàn bộ bộ phận phong ngừng toàn bộ lầu số sáu đã trở thành ngân tuyến trùng mẫu trùng lồng giam phương án hành động sớm đã định xong tại không lên tiếng kỳ ngân tuyến trùng ký sinh giả hội lâm vào một loại quỷ dị trạng thái ngủ say chỉ cần hành động đầy đủ cẩn thận liên có thể tại không phát động bất luận cái gì chiến đấu dưới tình huống cấp tốc chống đỡ đến lầu m ư ơ i tầng tiếp đó thi hành trạm thủ hành động bên trên thang lầu cửa vào ngay tại thang máy phía trước. đột ỗ băng đồng trước tiên lên hàn trần các loại theo sát phía sau đen như mực thang lầu trong hành lang trước theo sát các mực loại lầu, lầu sau phía m m ả nhiên yên chạy lặng, v ộ lúc Lầu lầu lầu lầu lầu chí có thể nghe được cước thậm thể tiếng suyệt. Lầu lầu lầu lầu lầu đột nghe h vang. n bộ i đỗ băng đồng d ừ n g c ư ớ c bộ phát ra tiếng cảnh cáo chỗ có người t h ầ n sắc thu lại giảm thấp xuống e o lưng c ư ớ c bộ trong nháy mắt dừng lại đỗ băng đồng chỉ chỉ cầu thang chỗ ngọc phía trên hàn trần đi theo những người khác thăm dò nhìn lên trên một mắt lập tức con ngươi có chút cò dù lại liền thấy cầu thang trong lối đi nhỏ ở giữa vụ mặt lẻ tẻ địa đứng bốn cái ký sinh giả giống như là chấn giữ yếu đạo vệ binh giống như đỗ băng đồng mắt nhìn cầu lăng phong cầu lăng phong có chút gật đầu lập tức thân như phiêu diệp giống như cấp tốc lướt đến một cái ký sinh giả trước mặt trong tay chào đao thẳng đến ký sinh giả cổ nhưng ký sinh giả giống như đầu g ô giống như xử tại chỗ không có chút nào phản ứng chào đao ngừng ở giữa không trung cầu lăng phong tại ký sinh giả trước mặt khoắt tay á o ký sinh giả mở to một đôi trống rông hai mắt chữ câu câu nhìn xem phía trước không có chút nào phát giác ánh mắt mặt ngoài ngọ nghệ rậm rạp chẳng t r ị dài nhỏ chụng ảnh cầu lăng phong dựng lên một cái ok thủ thế trở thành d ò đường trinh sát một cái đập một cái khảo thí thẳng đến xác định tất cả ký sinh giả đều tại không lên tiếng kỳ không có chút nào phản ứng phía sau mới phất tay ra hiệu đi tới đi đố băng đồng thất vọng dẫn đội tiếp tục xuất phát cẩn thận tránh đi ký sinh giả bạch mục tranh tâm lý tiếp nhận năng lực tương đối kém khoảng cách gần nhìn thấy nhỏ d à i ngân t u y ế n t r ù n g tại ký sinh giả ánh mắt l ô thai trong mồm nhúc nít lúc suýt chút nữa p h u n ra lâu sáu lâu bảy lâu tám lâu chín lâu mười tầng đám người thuận lợi đến lầu mười tầng lâu mười tầng tổng cộng ba nhà đông nhà tây nhà bên trong nhà bên trong nhà cửa c h ố n g trộm bên trên mang theo tháng mười năm không hai hào m ô n bài hành lang ở giữa khẩn cấp đèn không biết sáng lên mấy trời t r ậ t lóe t r ậ t tắt đỗ băng đồng tiến lên xác nhận bảng số phòng lập tức lấy ra toàn bộ cục cung cấp chìa khóa và năng đâm vào lỗ khóa thử mấy lần sau đó rắc một tiếng thành công mở khóa không cần nói nhiều hàng chân bốn người phân biệt tựa ở cửa ra vào hai bên làm xong vọt vào chuẩn bị ba hai đỗ băng đồng dùng ngón tay mặc so ba cái đếm đợi đến cuối cùng một ngón tay nhận lấy nàng một cái đẻ xuống chốt cửa đầy cửa phòng ra lập tức quỳ gối không lưng một cái phía trước nhào lộn l ạ n g yên không một tiếng động tiến nhập phòng ở bên trong đây là một cái điển hình nhà nghèo hình p h ò n g vào cửa chính là đen kịp phòng khách nô đỗ băng đồng đột nhiên tập kích vào phòng khách đột nhiên nhấc lên một mảnh bạo động nhìn kỹ phòng khách trong góc vậy mà chen chúc sáu cái con tin lúc này những con tin này đang hoảng sợ nhìn chằm chằm đỗ băng đồng cùng với gót tiến vào hàng c h ầ n bốn người toàn thân run lầy b ẩ y tinh thần rõ ràng tới gần sụp đổ đựng sợ chúng ta là tới cứu các ngươi chu nguyệt ở đâu đỗ băng đồng làm một cái hư thanh thủ thế một cái nam tính con tin run run dày, dày đĩa tay giơ lên chỉ cam cam, h chờ đến trước cửa phòng ngủ ba người đối mặt một cái lập tức từ đ Đỗ băng đồng l n g yên đệ xuống trước cửa nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ nhưng g p n g h phòng ngủ giường lớn bên trong rõ ràng ngồi một đạo nữ nhân thân ảnh nàng đưa lưng về phía cửa ra vào tóc dài xoa vai không nhúc nhích ngồi ở bên giường cơ thể liền hô hấp biên độ đều không nhìn thấy quan môn vì phòng ngừa mẫu trùng ký sinh giả chạy ra phòng ngủ tổn thương con tin đố băng đồng lập tức phân phó cầu làng phong quan môn c h u n g u y ệ t đố băng đồng hai mắt túc s á t lạnh giọng kêu lên ken kết rồi ngồi ở bên giường nữ nhân thân thể không nhúc đ í c h cổ lại chuyển một một trăm tám mươi độ nhìn về phía đố băng đồng ba người đèn kịt bên trong đố băng đồng ba người chỉ thấy một trường trắng bệnh trắng lếu khuôn mặt nhưng nữ nhân cũng không phải c h u n g u y ệ t v ảnh không đợi đố băng đồng ba người phản ứng lại phòng ngủ cửa tủ quần áo liền ầm vang phá vỡ từng đầu dữ tợn ký sinh giả giống như là hung thú giống như nhào đi ra trung u y ệ t không ở nơi này nhi. Không tốt. đ ỗ băng đồng trong nháy mắt nghĩ tới khả năng nào đò bốn ngông lô ngô. đ ỗ băng đồng bọn người mới vừa vào phòng ngủ trong phòng khách một nữ nhân chất liền che mặt khóc ổ lên không sao chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra bạch mộc tranh nửa quỳ trên mặt đất kéo lại tay của nữ nhân vào tay một mảnh lạnh bớt hàn g chân có chút nhữ mày phát giác chung quanh con tin biểu lộ có chút kỳ quái tựa hồ đối với bạch mộc tranh đang tại an ủi nữ nhân có chút sợ chu nguyệt không tại phòng ngủ lại tại lúc này trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một đạo vội vàng nhắc nhở giống gần như đồng thời khóc thầm nữ nhân chất đột nhiên nâng lên một t r ư ơ n g tái nhuận lại cầu lấy từng đạo trắng gân khuôn mặt chứng khẩu phun ra một căn do vô số ngân tuyến trùng tạo thành bạch sắc chủ lưới tốc độ cực nhanh căn bản không kịp phản ứng bạch mục tranh hoảng sợ t r ừ n g lớn con mắt ác tâm vặn vẹo chủ lưới tại trong con mắt càng thả càng lớn trong chấp nhóm này nàng thậm chí quên hô hấp ánh c h ấ p hỏa thạch ở giữa một cái đại thủ đột nhiên bắt được bả vai của nàng đem nàng hướng về sau hung hăng kéo một phát lập tức một đạo lóe hồng sắc diễm văn hắc quang một đau chặt đứt vặn vẹo chủ lưới、Xoẹt. đầu lưới bị đánh gã làn da mặt ngoài cảng là cầu lên từng cái tráng kiện làm người ta sợ hai t r ắ n g gân tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền hướng hàn trần đập ra mấy trục quyền tốc độ nhanh đến không phải người đinh đinh đinh hắc cá bên trong khuấy động ra mấy trục đạo kim thiết giao kích h ỏ a tinh hàn trần gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân chất trong tay hắc diễm đao nhanh như tàn ảnh cơ hồ đỡ được tất cả c h ọ n quyền nhưng ngực còn chưa c ẩ n thận chịu một quyền chít chít chít một quyền này ít nhất có hai mươi điểm khí huyết quyền lực hàn trần hai chân lau mặt đất hướng về sau lùi gấp trượt đế g à y cùng mặt đất ma sát phát ra kịch liệt tác giải nếu như không phải phục d ụ n g long cốt đan xương cốt cường độ tăng lên rất nhiều lại thêm huyết thụ nội giáp lực phòng hộ một quyền này xuống không chết cũng sẽ trọng thương bất quá dù là miễn cưỡng phòng thủ hàng chân vẫn là y ế t hầu ngọt, ngọt khoe miệng chảy ra một sợi đỏ tươi huyết hàn sư đệ trốn qua một kiếp bạch mộc tranh phản ứng lại vội vàng tiến lên chắn hàn trần trước người nhưng một giây sau trên mặt cầu đầy trắng gân nữ nhân chất liền g i ế t tới bạch mộc tranh trước mặt lập tức một quyền đánh về phía bạch mộc tranh mặt chương sáu mươi có mới cũ chương sáu mươi có mới cũ đêm đen kị thang lầu lối đi nhỏ ở giữa bóng người bùi bùi vô luận nam nữ già trẻ đều hướng về lầu lập tức đột nhiên ra tốc hướng về tháng m ộ ư ơ i năm không hai h ả o cửa c h ố n g trộm đánh tới đông đông đông đông người bình thường như thế va chạm đã sớm đầu rơi máu chạy có thể ký sinh giả nhóm lại hoàn toàn không có cảm giác đau đâm đến cửa c h ố n g trộm không ngừng rung động v ă n g r ộ i v ề ngoài chậm rãi lọm xuống một cái hố to trong cửa cầu lăng phong vội vàng đem trong phòng tủ lạnh ghế s o f a bản trà đem đến phía sau cửa treo lên gặp một đám người sống s ó t trốn ở góc tường run lầy bầy h ắ n tức giận nổi giận mắng tới trợ rút chờ lấy cùng một chỗ chết sao một cái nam nhân xuất thủ trước đính trụ cửa đột ô n h nhiên g g trên h ban công truyền đến một tiếng trọng hưởng tựa hồ có cái gì đồ vật đang tại va chạm ngăn cách thanh trượt môn không tốt c ậ u lăng phong bay người phóng tới ban công vừa tới màn cửa phía trước pha lên ngăn cách cửa liền bị trực tiếp xung thoái màn cửa phía sau đột nhiên tràn vào từng cái bạch nhãn ký sinh giả À, à, à. những thứ này bạch nhãn ký sinh giả cái gì đều không để ý thẳng đến nằm một bên cút cho ta cậu lăng phong sầm mặt lại trong tay c h ả o đao nhanh như tàn ảnh trong nháy mắt r ạ c h ra mấy cái bạch nhãn ký sinh giả cổ không có máu chạy chỉ có từng đoàn từng đoàn vạn b ẹ o ngân tuyến t r ù n g tại vết thương trên cổ bên trong nhút ních ký sinh giả hành động căn bản không bị ảnh hưởng đáng chết cậu lăng phong thu c h ả o đao dùng quyền cước không ngừng đánh lui ký sinh giả nhưng hắn một người muốn ứng phó số lượng đông đảo ngân tuyến chủng quả thực phí sức hàn trần cùng bạch mộc tranh thấy thế vội vàng tiến lên chợ rút đi qua bạch mộc tranh liệu hàn trần nội thương đã khôi phục không thiếu mặc dù không đối phó được mẫu trùng ký sinh giả nhưng ứng phó những thứ này phổ thông ký sinh giả dư xài đao kiếm vô dụng hàn trần tiện tay đem hắc diễm đao cắm vào một bên mặt đất đại thủ nắm đấm giống như liên phát pháo giống như không ngừng o á n h kích xông lên ký sinh giả trong lúc đó còn không ngừng nếm thử xoắn ốp k ì n h cách dùng phổ thông ký sinh giả cùng mẫu trùng ký sinh giả như thế bị thương nặng lại không ngừng m ẹ ra bãi lớn bãi lớn ngân tiêm chủng cho nên tràng diện nhìn quả thực có chút á c tâm cũng may là một bên rất nhanh liền truyền đến quyết chiến âm thanh đỗ băng đồng cùng tráng ca liên tiếp nhưng lại tại hàn trần nhất đẳng cho là mẫu trùng ký sinh giả chẳng mấy chốc sẽ bị chạm sát lúc nằm một bên bên trong đột nhiên chuyển đến đô băng đồng nhắc nhở cẩn thận Siêu. gần như đồng thời chu nguyệt từ nằm một bên bay tán loạn mà ra cùng phía trước cùng hàn trần lúc chiến đấu so sánh chu nguyệt lúc này nhìn vô cùng chật vật không chỉ có nửa bên mặt đều lún xuống dưới tứ chi cũng đã khôi phục bình thường kích thước h i ệ n nhiên là thể nội ngân t u y ế n trùng bị tiêu hao quá nhiều vô pháp khôi phục ba từ nằm một bên chạy ra chu nguyệt không có mảy may dừng lại đặt mặt tường một cái bay vọn thẳng đến xông vào phòng khách ký sinh giả nhóm người nàng giữa không trùng áo q u ầ n rách nát bụng bộ phận liền nứt ra một cái giống như bồn máu miệng rộng một dạng miệng lớn bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là ngân tuyến t r ù n g những cái kia ngân tuyến t r ù n g thậm chí hợp thành nhân thể khí quan hình dạng duy trì lấy túc chủ sinh lý cơ năng một màn này quả thực là để cho người ta tê cả ra đầu dù mình cùng lúc đó một đầu ký sinh giả leo lên đồng bạn bà vai hướng về chu n g u y ệ t bay nào mà đi h i ệ n nhiên là trở thành chu n g u y ệ t đồ ăn nhường chu nguyện bổ sung chính mình không thể để cho chu nguyện khôi phục hàng chân trong lòng biết đỗ băng đồng cùng tráng ca so chu nguyện bước đến một bước này tuyệt đối không dễ dàng nếu để cho c h u n g u y ệ t khôi phục không chỉ biết phi công nhọc sức nhiệm vụ thất bại bọn hắn mấy người nói không chừng còn sẽ có người lưu ở trong này ba không có dư thừa thời gian cân nhắc hàn trần vừa nắm chặt hắc diễm đ a o trôi đ a o sâu kín hít sâu một hơi tới lại lần nữa hét to nhiên huyết cốt cốt khí huyết chạy vào bí lộ nóng bỏng sức mạnh b ộ c phát mà ra cơ bắp điên cùng sung huyết bành trướng nhiệt độ cơ thể lao nhanh tăng trưởng mồ hôi khí quần c u ộ n bốc hơi chưa khép lại nội thương giống như là sập tuyến vết thương lần nữa xe rách ngũ tạng còn đau hàn trần hung hăng cắn răng đáy mắt lan tràn ra tinh hồng tơ máu năm ngón tay nắm chặt cồn viêm thang l n g diễm hắn nhấc chân hung hăng dẫm mạnh sàn nhà cả người đ ằ n g không mà lên gắn gượng đâm vào chu n g u y ệ t cùng ký sinh giả ở giữa lập tức hóa thành hình người toàn phong hát s á c đao quang cùng đ ỏ rực diễm văn tại đen k ị t phòng khách giữa không t r ú n g dung thành một giới duy mỹ hoa lệ huyết quang suy suy suy lấy thân đ ú t đồ ăn ký sinh giả tại lưới đao phong bạo phía dưới trong nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vỡ liền thể nội vô số ngân tuyến t r ù n g cũng bị nóng bỏng sắc bén lưới đao toàn bộ bộ phận chém vỡ coi như chu nguyện cũng bị lưới đao phong bạo b ư c trở về làm tốt từ nằm một bên đi ra ngoài đỗ lập tức lách mình l ư ớ t đến chu n g u y ệ t trước người một quyền hung hăng đập vào ngực của chu n g u y ệ t bên trên tạch tạch tạch chu n g u y ệ t lồng ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống trong miệng không ngừng n g ẹ i ra mang theo chất nhảy ngân tuyến t r ù n g còn không đợi chu n g u y ệ t phản ứng lại một thanh trọng truy liền hoành vung mạnh xuống mang theo ngàn quân chi lực hung hăng đập vào nàng mặt bên trên đầu giống như là như dưa hấu vỡ nát ra trong đầu ngân tuyến t r ù n g cũng bị ép thành thịt muối với bạo đ ỗ băng đồng hít sâu một hơi tới lập tức hung hăng nằm đấm quyền diện huyết sắc ngọc chất đủ cổ trong nháy mắt tản mát ra nóng rực hường quang một quyền này trực tiếp đập ra âm bạo li chu nguyện trước n g ự c toàn bộ luôn xuống không đầu trong cổ phun ra từng khâu ngân tuyến t r ù n g đột nhiên những thứ này tôn u trào ra ngân tuyến t r ù n g bên trong bay ra một đầu mang theo cánh giống như chuẩn chuẩn một dạng kim s ắ t phi t r ù n g chính là mẫu t r ù n g mẫu t r ù n g tốc độ phi hành cực nhanh thẳng đến phổ thông ký sinh giả muốn lại đoạt một bộ thể xác hàng chân mặc dù phản ứng lại nhưng liên tục thi triển hai lần nhiên huyết cùng thăng long diễm hắn b ắ p thịt cả người đã sinh sinh kéo đ ứ t không ít căn bản không nhắc lên được đau tới lại tại lúc này một thanh trào đau bay đi giữa không trung tinh chuẩn bệnh chung mẫu chủng đem hắn đính tại một mặt trên vách tường nguyên bản mẫu chủng là nử thể nội còn tản ra nhàn nhạt t u quang bị chảo đao mũi đ a o đinh ở trên vách tường phía sau u quang trong nháy mắt thảm diệt đã mất đi sinh cơ rất khó tưởng tượng một cái có thể để cho ký sinh giả đạt đến hai mươi điểm hết u y khí trị sức mạnh mẫu trùng bản thân vậy mà như thế yêu ớt mẫu trùng điêu vong tất cả ký sinh giả trong nháy mắt đứng im bất động khoảnh khắc phía sau liên tiếp ngã xuống đất làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến thành màu đen khô cắt mà ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ ngân tiêm chủng không ngừng từ ánh mắt của bọn hắn lỗ mũi lỗ t a i trong mồm leo da ngắn ngủi mấy giây sau cũng đồng dạng biến thành mà đã mất đi sinh cơ thắng thắng trong người may mắn còn sống sót có người phản ứng lại lập tức tất cả mọi người đều là năm đấm hoan hô lên ngoại tảo quá mẹ nó kinh hiểm mới vừa rồi còn cho là chết chắc ta cũng như bức ta c ù n g võ giả cùng một chỗ chiến đấu qua hô hàn g t r â n nhẹ nhàng thở ra bám lấy trường đao miễn cưỡng đứng vững toàn thân trên giới không có một chỗ không đau n g ư ờ i n g ư ờ i không sao chứ bạch mục tranh lo âu nhìn xem hàn g trần nàng và chu nguyệt giao thủ qua minh bạch chu nguyệt kinh khủng hàn trần làm một mời hết người mới không chỉ không có luôn uống ngược lại tại cùng chu nguyện chính diện cứng rắn bên trong cứu được nàng tại thời khắc sống còn ngăn trở c h u n g u y ệ n nuốt trường đồng loại dạng này phát huy cùng thực lực thậm chí so một ít lão nhân võ giả còn muốn xuất sắc nhiều lắm lần này cần không phải hàn trần thay cái nước bao đồng đội đi b ả o tiểu đội nói không chừng thật muốn lộn mấy người còn tốt hàn trần biết miệng nở nụ cười hàn sư đệ xinh đẹp đỗ băng đồng đưa tay xoa xoa cái chán mồ hôi nóng cười cho hàn trần giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới ngươi đã tìm hiểu ra nhiên huyết áo nghĩa không hổ là trời mới lý tráng mặt lộ vẻ hâm mộ từ trong thâm tâm tán thường uy một đao cuối cùng giải quyết mẫu trùng thế nhưng là ta vì cái gì không có người khen ta một cái phi đao cậu lăng phong nhất miệng tâm tính rất không công bằng đi đi trước chữa thương quay đầu ta mời mọi người ăn cơm lần này mẫu chủng ký sinh giả mạnh đến mức có chút không hợp t h ó i thưởng v õ quán điểm cống hiến hẳn là sẽ cho nhiều một chút đỗ băng đồng phủi tay ta có ngươi tráng ca có chút quỳ gối đứng ở hàn trần trước người vậy ta sẽ giúp ngươi liệu càn g một chút bạch mục tranh đưa tay đặt ở hàn trần trên lưng người sống sót hỗ trợ rời cửa phòng sau t ạ p v ậ t một đám người liền theo đỗ băng đồng ra cửa uy thật không có nhân lý ta a cậu lăng phong kêu t ê n nói uy có mới nối cũ a các ngươi chương sáu mươi mốt thân người như khí chương sáu mươi mốt thân người như khí bảng công kh hàn trần tuổi tác một ư ơ i tám tinh thần lực bảy năm khí huyết một ư ơ i sáu võ kỹ băng quyền lờ vờ ba điểm thủy bộ lờ vờ bốn cuồng viêm đao pháp lờ vờ hai tinh đồ tích thủy thành tuyền lờ vờ tám xí diễm lờ vờ ba áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ một vũ khí hát diễm đao một huyết thụ nội giáp một bất luận cái gì người đều có tổn thương bệnh h ư n h ư ợ c thời điểm võ giả cũng không ngoại lệ vì có thể để cho trọng thương võ giả có một cái yên tâm an dưỡng chỗ mỗi cái chỗ thành thị đều mở có võ giả nhà an toàn thủ thương võ giả có thể tiến vào nhà an toàn bên trong yên tâm an dưỡng nhà an toàn chịu nơi đó quân đội cùng với võ giả quản lý cục bảo hộ bất luận cái gì người bất luận cái gì thế lực ý đồ tại nhà an toàn bên trong làm phá hư đều coi là đối với quốc gia khiêu khích chỗ tương đối an toàn giải quyết xong ngân tuyến chủng nhiệm vụ phía sau đỗ băng đồng liền tự mình lái xe đem hàn trần đưa đến hải lan thị võ giả nhà an toàn nói là nhà an toàn nhưng thật ra là một cái đ ể phòng càng thêm s n g nghiêm máy trị liệu khí càng thêm tân tiến bệnh viện liền cửa ra vào bảo ăn cũng là súng ống đầy đủ binh sĩ binh sĩ kiểm tra thực hư qua thân phận của hàn trần phía sau liền do chuyên gia dơ lên cán cứu thương đem hàn trần đưa vào bên trong mỗi cái lý lịch trong sạch v mỗi lần kết thúc nhiệm vụ cũng có ba trời miễn phí sử dụng nhà an toàn quyền lợi nhưng sau đó muốn tiếp tục ở tại nhà an toàn liền phải giao nạp cao phí bảo hộ hàn trần không có lựa chọn dược vật trị liệu mà là lựa chọn bản thân liệu càng dù sao cái trước không chỉ có chi tiêu cực lớn hơn nữa thời kỳ dưỡng bệnh cũng tương đối dài có chút dược vật thậm chí hội lưu lại không nhỏ tác dụng phụ cái sau hàn trần có thể lựa chọn hệ thống thêm điểm liệu càng không gần đủ nhanh hơn nữa an toàn vô hại các loại hàn trần chân chính tiến vào bản thân liệu càng tĩnh tu phòng lúc đã là m mươi một giờ rưới đêm trải qua một hồi đại chiến thứ i n hai trời trước kia tỉnh lại hàng chân liền cảm giác toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài thông thấu nhẹ nhàng khoác khoái ngoài bức quả nhiên biến thái ba dù sao phổ thông võ giả nếu là thụ thương thế nghiêm trọng không chỉ cần phải đại lượng thời gian tiền bạc liệu c à n g còn có thể lưu lại trung thân hối tiếc thắng thương hàn t r â n nết nết miệng d ã n ra eo lưng lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn một mắt tỉ tỉ hàn l o a n Y đánh mấy cái điện thoại chưa nhận chứ cái đó ra chính là vòng tròn bên trong tin tức hàn trước tiên cho hàn l o a n Y trở về điện thoại báo xong bình an phía sau ấ n mở vòng tròn nhìn một chút tin tức mấy đầu cũng là tiểu đội giới nhóm tin tức đỗ băng đồng tráng ca bạch mục tranh ở trong bảy thăm hỏi thương thế của h ắ n tình huống đã không sao không cần lo lắng minh trời phía sau trời qua hết ta li ngoại trừ tiểu đội giới nhóm tin tức còn có mấy cái nhiệm vụ hoàn thành điểm cống hiến tới sổ tin tức chúc mừng người thành công hoàn thành t u ầ n bộ nhiệm vụ thu được năm cái điểm cống hiến nhiệm vụ đi qua hạ thẩm nguy hiểm hệ số đề thăng người đem ngoài định mức thu được hai cái điểm cống hiến người tốt tôn kính võ giả đại nhân người đã thu được xí diễm cư thanh long khu ba trăm m ư ơ i hai ngôi biệt thự quyền cư ngụ ngoại trừ tin tức tốt bên ngoài hàng trần còn chứng kiến mấy cái tin tức không tốt lắm tỷ như 14 giới học đồ giới trong đó, tuyên bố một đầu báo tang có cùng thời kỳ học đ ồ tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ bất hạnh hy sinh tử vong hàng trần bất đắc dĩ thở dài lập tức lấy ra hỏa đồng con quay bắt đầu luyện tập hắn muốn tại nhà an toàn bên trong chờ đủ b à trời lại đi để phòng thương thế khôi phục quá nhanh quá trói mắt lại nói này hai lần nhiệm vụ có phần cũng quá mức mạo hiểm mỗi lần cũng là trở về từ c i chết có phải hay không hẳn là lắng động một đoạn thời gian đem thực lực tăng lên đầy đủ cường đại lại thi hành nhiệm vụ c ầ u đứng lên phát dục chờ thực lực đầy đủ lại đem rèn luyện kinh nghiệm cái gì bổ đứng lên hàn trần vừa mới phân thần lòng bàn tay lung la lung lay vòng vo vài vòng hỏa đồng con quay liền tuột tay bắn bay nhưng mà đến buổi tối hệ thống lại một lần nữa cường hóa thăng cấp t r i để đoạn tuyệt hàn trần cậu đứng lên trổ m ạ ý nghĩ mỗi ngày thêm điểm ngẫ huyết thụ nội giáp một trang bị cường hóa lực phòng hộ tăng cường cái này vốn nên là chuyện tốt nhưng hàng trần thứ hai trời tỉnh lại đẩy ra quần áo xem xét phát giác màu sắc đã hoàn toàn biến thành đen kỹ sắc huyết thụ nội giáp mặt ngoài vậy mà sụp ra một từng đạo tinh mịn v ớ i n ư ớ c ngoa tạo chuyện gì xảy ra hàng trần lập tức mở ra vòng tròn tìm đội trưởng đỗ b a n g đồng cầu viện hỏi thăm đỗ b a n g đồng quả nhiên kiến thức rộng rãi nơi g ư đây là trang bị cường hóa quá mức vượt ra khỏi trang bị bản thân chất liệu phụ tải rất bình thường phía trước ta dùng một ngón tay hổ cũng là dạng này dùng t a y không muốn đổi nhưng nó cường độ đã theo không kịp thực lực của ta. cho nên liền nghĩ cầm lấy đi cường hóa không nghĩ tới bị người trực tiếp c ự tuyệt đối phương nói nếu như vượt qua trang bị bản thân chất liệu cực hạn tiếp tục cường hóa hội dẫn đến trang bị trực tiếp vỡ nát người cái này huyết thụ nội giáp nếu như tiếp tục cường hóa chắc chắn cũng sẽ bể nát nếu như vượt qua trang bị bản thân chất liệu cực hạn tiếp tục cường hóa hội dẫn đến trang bị trực tiếp vỡ nát n g h e được cái lý luận này hàng chân bỗng nhiên có chút không rét mà run trang bị cường hóa siêu phụ tải có thể dẫn đến trang bị vỡ nát người đâu nếu có một trời thân thể của hắn cũng đặt đến cường hóa cực hạn vậy hắn cả người có thể hay không trực tiếp bể nát nghĩ đến dĩ vãng khí huyết c toàn thân giống như là bị mở ra một dạng đau đớn hàn g trần phần gáy lông tơ đều dựng lên đó có phải hay không cơ thể đã đạt đến cực hạn dấu hiệu cảm tạ đồng tỷ hàn g trần trở về s o n g đỗ băng đồng ngay tại võ giả trong vòng điên c ù n g tìm kiếm có liên quan để thằng cơ thể cực hạn t h i ế h m ờ i rất nhanh liền phát giác một cái tinh phẩm đưa lên cao nhất thiếp đề mục vô cùng s á t đề thân người như khí cần tiền truy bắt luyện hàn g trần như đói như khát đ ị a nhanh chóng xem toàn bộ thích m ờ i lập tức thở phào một hơi tới trong lòng âm thầm may mắn chính mình lúc trước không có chỉ muốn ăn ổ n cậu bắt đầu rủ dựa theo lâu chủ chính mình tự thuật bản thân hắn không phải đ nhưng quả thực là dựa theo lão ba chế tạo binh khí lý luận đem chính mình trời phú hạn mức cao nhất từ địa cấp tăng lên tới trời cấp dựa theo thiếp mời lý luận mỗi thân thể của người đều giống như một khối tràn ngập tạp chất phế thiết qua tưởng tinh đồ ngưng luyện khí huyết tầm bộ thể phách có thể có công hiệu thanh trừ phế thiết bên trong tạp chất nhưng đại bộ phận phân tinh đồ thanh trừ tạp chất phương pháp tương đối ôn hòa không đợi ngươi triệt để thanh trừ thể nội tất cả tạp chất huyết n ụ c chi khu liền sẽ theo tuổi tắc dâng lên bắt đầu gì sắt mục nát cho nên để nhanh chóng còn có công hiệu thanh trừ tạp chất nhất định phải vung mạnh trọng truy đập mạnh mới có thể than muốn đạt đến loại hiệu quả này chỉ có một cái biện pháp đó chính là sinh tử rèn luyện bên trong kịch chiến điên cuồng đấu chỉ có đang khẩn trương nguy hiểm trong chiến đấu người mới sẽ tiến vào một loại dung luyện trạng thái cũng chính là khẩn trương cao độ độ cao chuyên chú độ cao gánh vắt trạng thái chỉ có dưới loại trạng thái này đi qua cùng phong bạo vũ chiến đấu người thân thể mới có thể giống đi qua rèn luyện như thế sinh ra thuế biến cái này cũng là vì cái gì lớn bao nhiêu thị tộc đại võ quán truyền thừa trời kiêu hội không tiếc nguy hiểm mà tự mình rèn luyện đơn giản nhất một ví dụ cũng chính là thương trọng vĩnh cố sự tiểu trọng vĩnh trời tư cách l ạ thường ngâm thi tác đối mảy may không giống như đại nhân kém. nhưng cuối cùng lại mẫn vì mọi người hắn nguyên nhân căn bản chính là thiếu sau này rèn luyện đón tạo dẫn đến hắn rõ ràng có rất cao điểm xuất phát cuối cùng lại cùng người bình thường đứng tại một cái trên bậc thang đương nhiên cái b à i b ộ t này phía dưới bình luận cũng đều là khen chê không giống nhau có người xưng tán nói mình thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ có nhân đại mắng hắn d i ắ p tâm bất lương dù sao sinh tử lịch luyện kịch chiến điên cuồng đấu thường thường đại biểu cho đổ máu hy sinh cái này vai lý tà thuyết sẽ để cho rất nhiều người mới lộng hiểm tự tìm cái chết đến nôi hàn trần hắn là tương đối tin tưởng và nghe theo cái lý luận này dù sao hai lần sinh tử rèn luyện đi qua hệ thống thêm điểm liệu tốt hơn, hắn có thể rõ ràng cảm giác cơ thể cùng với trạng thái tinh thần các phương diện so trước đó mạnh một mảng lớn theo lý thuyết vì đổi kịp hệ thống cường hóa tốc độ hắn nhất thiết phải không ngừng tăng lên cơ thể cực hạn bằng không không chắc cái nào trời liền á t mà đề thăng cơ thể cực hạn phương thức hữu hiệu nhất chính là sinh tử rèn luyện kịch chiến điên c ù n g đấu chính ư Chương ơ n Sống Sống g 62, 62, Tới sống. Chương 62, Tới c h thức vào ở nhà an toàn thứ hai trời luyện tập xoắn ốc kinh nhàn rỗi hàn trần dùng vòng tròn mua một bộ cùng đỗ băng đồng bọn người cùng kiểu nạ nổ bó sát người g i p ra hoa năm cái điểm công hiến còn thừa lại năm điểm trong đó hai điểm là ngân tuyến t r ù n g nhiệm vụ khen thường thêm còn thừa ba điểm nhưng là hoàn thành nam h ò a phố lý cường bay nhiệm vụ lùng bắt kế toán t trừ cái đó ra nay trời còn thu đến một bút ý bên ngoài chi tài tổng cộng mười vạn nguyên đố băng đồng giảng giải đây là võ quán khen thường thêm dù sao ngân tuyến t r ù n g thi thể là một cái thần kinh trị liệu dược vật chủ yếu nguyên b ả n tài lâu số sáu ngân tuyến t r ù n g thi thể sơ bộ tính ra giá trị có hơn mấy ngàn vạn võ quán hội chia cắt mấy thành ngân tuyến chủng thi thể cho nên cho thi hành nhiệm vụ này võ giả chia tiền hợp tình hợp lý buổi tối vừa qua khỏi lang thần hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong sau nửa đêm hàn trần t ạ i ý niệm hư không bên trong luyện một m u ố n băng quyền thứ hai trời tỉnh lại đầu mê man tinh thần hễ vải đến c ự c hạn nhưng hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng hắn thử nghiệm đánh ra một cái băng quyền không chỉ có phát lực càng thêm tớt lụa hơn nữa chỉ dựa vào quyền phong chấn b ạ o âm thanh liền có thể nghe được uy lực tăng lên không thiếu t h ì kiểm tra xong băng quyền hàn trần liền nằm xuống bủ mấy giờ cảm giác ăn cơm chưa xong tiếp tục luyện tập xoắn ốp k ì n h không có cái gì đường tắt có thể đi hoàn toàn dựa vào luyện tập cùng lộ tính nào đó trong n h y mắt hàn trần đột nhiên mà bắt được khí kịch xoay toàn quyết đột nhiên có thể bình ổn thuận hoạt địa xoay tròn mặc dù tốc độ không nhanh nhưng mang cho hàn trần kinh h ỉ nhưng là cực lớn bất quá vui quá hóa b u ồ n còn không có cao hứng bao lâu h ỏ a đồng con quay liền lần nữa bắn bay nhưng có một lần thành công kinh nghiệm phía sau hàn trần liền mò tới quyết khiếu rất nhanh liền nhường h ỏ a đồng con quay ở lòng bàn tay lần nữa xoay tròn các loại thông thạo nắm giữ xoắn ốc kình thôi phát kỹ x ả o phía sau hắn hít sâu một hơi tới nín hơi ngưng thần hướng về trước người đột nhiên đập ra một quyển hàn g trần âm thầm tâm hỉ lại tại lúc này điện thoại đột nhiên c h ấ n linh điện báo nhắc nhở là chu tuyết vân uy vân tỷ a trần minh trời có thời gian sao ta khá một chút khuê mật gặp chút phiền phái chuyện cho thủ lao không thấp có thể thử xem chu tuyết vân hỏi không có vấn đề hàn g trần một ngụm đáp ứng dưới mắt hắn thiếu nhất chính là tiền cái kia tám giờ sáng ta đi đón ngươi hẹn xong thời gian chu tuyết vân liền cúp điện thoại suy nghĩ minh trời trước kia liền muốn ngồi chu tuyết vân xe đi gặp khách hàng hàn trần liền sớm rời đi nhà an toàn đón xe trở về vân thủy loan cứu cứu hai ba trời không gặp vừa nhìn thấy hàn trần tr lục điểm điểm liền gắn hoan giống như nào tới hàn chân một cái ôm lấy nữ hải thuận tay móc ra trên đường mua một bộ hộp bạ bị n g ư ơ i à sớm muộn đem nàng làm hư hàn l o a n ý bất đắc dĩ nói cái kia nhất thiết phải sủng ái ai bảo chúng ta điểm điểm đáng yêu như thế xinh đẹp như vậy đâu hàn chân dùng cái chán đỉnh đỉnh nữ hai đầu lập tức lấy ra cái kia h ộ u q u à đưa cho hàn l o a n ý tỷ ngươi hàn l o a n ý kinh ngạc tiếp nhận hậu q u à mở ra xem bên trong là một đầu tình xào dây chuyển chân c h â u này rất đẹt ta không đắt cũng liền hơn ba vạn hàn chân n h t n h t miệng hơn ba vạn hàn văn ý dọa đến bị miệng lại lập tức vội vàng khép lại h ậ quả đưa cho hàn trần làm gì mua đồ vật đắt như vậy ngươi kiếm tiền như vậy khổ cực như vậy tích chữ tới chờ ngươi lúc kết hôn dùng thật tốt hàn trần cười cười tỉ em trai ngươi ta bây giờ đã là một cái võ giả có hay không hảo tùy tiện đều có thể kiếm lời rất nhiều tiền yên tâm đi chút tiền lẻ này không tính cái gì hàn l o a n ý buồn bực một mắt hàn trần giả tạo võ giả thân phận cũng không tốt trong nhà nói một chút được ở bên ngoài cũng chớ nói lung tung tỉ ta thực sự là võ giả ta có chứng nhận hàn trần móc ra mình sách đỏ đi không cần thiết dỗ ta vui vẻ nhanh tới dùng c ô n đi cậu kỷ hầm x ư ơ n sườn ăn đại bồ hàn văn ý căn bản không thấy hàn trần giấy chứng、nhận. liền vào phòng bếp xối cơm cứu cứu ta cũng có võ giả chứng nhận lục điềm điểm từ tủ tv trong ngăn kéo lấy ra cùng h à n trần võ giả chứng nhận phong bị giống nhau như lúc sổ đỏ nhỏ tới chỉ bất quá nàng sổ đỏ nhỏ là từ tiệm đồ chơi mua ba khối tiền một cái h à n trần cái này nhưng là từ trong võ giả quản lý cục lĩnh chọc lấy dấu chạm nổi thật phẩm h a i trở thành võ giả ta liền cùng ngươi hai mẹ con khoe khoang một chút không nghĩ tới hai ngươi còn ai cũng không tin h à n trần bất đắc dĩ địa lắc đầu thu sổ đỏ nhỏ c ơ tối đúng là cậu kỷ hầm xương sườn đỏ rực một mảnh cậu kỷ từ tung bay ở trong canh hàn trần đều sợ chính mình không ăn xong liền sẽ chạy máu mùi đúng t h ta tại ngoại ô có tân h phòng so với cái này còn lớn hơn cảnh sát cũng không tệ muốn hay không chuyển bên kia ở lúc ăn cơm hàn trần lấy một miệng sĩ diễm cư so vân thủy loan muốn an toàn nhiều lắm hơn nữa bên trong cái gì cần có đều có không cần ta còn muốn ở ở trong này tìm dương dương chơi mụ mụ cũng thích cùng dương dương ba ba tại cùng một chỗ lục điềm điềm đồng ngôn vô kỵ tiểu hải tử mù nói mỏ cái gì đâu hàn loan ý trên mặt lướt lên một tia đỏ hừng hàn trần đầu lông mày có chút vừa nhấc trên mặt mặc dù lộ ra ý cười đáy lòng lại cảnh giác lên dương dương ba ba dương dương ba ba rất có tiền cũng rất đẹp trai nhưng không có cứu cứu xuất điểm điểm lay lấy cơm của mình nói hàm hồ không rõ đường nàng nói mỏ chính là một người bạn bình thường hàn l o a n ý giảng giải kết giao bằng hữu đây là dấu hiệu tốt tỉ ngươi sau này sẽ là phải học được chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt ta bên này ngươi không cần lo lắng hàn trần biết miệng nợ nụ cười tốt ta cố gắng hàn l o a n ý ôn nhu nhìn xem hàn trần bất chi bất giác cái kia tùy hứng phản nghịch thiếu niên đã đã biến thành nàng đại thụ cùng dựa vào cơm nước xong xuôi hàn trần trở về phòng của tự mình dùng năm cái điểm cống hiến hối đ á i nổ chiến đấu giáp ra đã phát đến trong nhà hắn ở trong phòng hủy đi dương phía sau mặc lên người thử một chút giáp da không chỉ có dán vào bó sát người hơn nữa có dán cùng thông khí tính đô vô cùng thật tốt trước ngực phía sau lưng dưới đun g quần đều làm cường hóa xử lý hơn nữa có phòng cháy chống nước chống đạn ba để phòng mật thám tính chất càng càng quan trọng chính là bên trong da t r ú một loại chất lòng đặc thù có thể căn cứ vào nhân thể khí huyết ngưng kết bảo vệ phát lực bộ phận vị bắp thịt gân cốt thực sự là tiền tiêu cái nào cái nào tốt ta hàn g chân nhịn không được tán thưởng buổi tối vừa qua lang thần hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong cồn viêm đao pháp một cùng phía trước như thế hàn g trần t ạ i ý niệm hư không luyện một m u ố n cuồng viêm đạo pháp thứ hai trời tỉnh lại tinh thần bề n g à i vánh mắt biến thành màu đen giống như là bản thân t ư ở n g t h ư ở n g qua nhiều cơ thể bị móc sạch giống như nhưng so với lấy được điểm ấy đại giới căn bản không đáng giá nhắc tới cuồng viêm đao pháp thăng đến lờ vờ ba đặt đến tiểu thành c ả n h phía sau hàn g trần lần nữa tham gia phá một cái tuyệt chiêu viêm long c h ả m so với thăng long diễm viêm long c h ả m thuộc về khoái đao chiêu thức suất đao như viêm long vung đôi trước mắt đã tới bá đạo lăng lệ mắt nhìn thời gian sáu giờ rưỡi hàn trần rời giường chạy chậm bảy trăm m ư ơ i về đến nhà ăn n i ệ p tâm vọt lên tắm nước lạnh đem nạ nổ giáp ra xuyên tại bên trong bên ngoài vẫn là cùng phía trước như thế áo giả kín quần thể thao võ giả ống b m n g dày tám giờ chu tuyết vân đúng giờ chuẩn chút nhấn cửa thang máy linh t ị đi a hàng trần chào hỏi bắt chuyện xong liền đi xuống lầu sáng sớm ánh nắng tươi sáng vô cùng chu tuyết vân người mặc một bộ hát sắc đai đeo váy liền áo đứng tại một chiếc bi m nút mini bên cạnh chờ đợi trắng non bay xương q u a i xanh tinh xảo cùng với nạo nhân tư thái không biết dẫn tới bao nhiêu lửa nóng ánh mắt cả người giống như chín mồi mật đào giống như tản ra mê người thơ ngọt vân thỉ, sớm hàn trần đi xuống lầu bước nhanh về phía trước có thể là hôm qua trời cầu kỳ ăn đến hơi nhiều ánh mắt theo bản năng loạn phiêu sớm người tiểu kỳ lớn nhìn loạn cái gì chu tuyết vân ba phần buồn b ự c bảy phần kiểu địa liếc một cái hàn trần vấn tỷ xinh đẹp như vậy chúng ta gặp mặt lại ít như vậy đương nhiên là tăng cường nhìn nhiều vài lần hàn trần m i ế t miệng nở nụ cười nói năng n g ở sớt không hề giống vừa gặp mặt lúc như vậy nghiêm chỉnh chu tuyết vân đưa tay nhẹ nhàng kéo dương hàn trần cổ áo nghiêm chỉnh là ở trước mặt người ngoài không nghiêm chỉnh mới là người một nhà hàn trần lộ ra đầy miệng rực rỡ trắng bạch g i n g tới chương sáu mươi ba đào mạ, chương 63, Đà mạ. chu tuyết vân đoạn này thời gian chính xác bề bộn nhiều việc một bên phải làm cho tốt vân thủy loan bên trong việc làm một bên muốn đi quan hệ kéo người tỉnh giúp hàn trần tìm kiếm tiền ủy thác dù sao hàn trần thực lực mặc dù có thể nhưng niên kỷ quá nhỏ rất nhiều l a o bản vừa nhìn thấy sao năm này nhẹ căn bản m u ố n không cho cơ hội đồng dạng là t ắ m huyết tiêu phí như thế tiền bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn niên kỷ lớn một chút kinh nghiệm phong phú một chút nếu như không phải tốt khuê mật đồng ý g i ú p đỡ chu tuyết vân muốn té bỏ tiền ra cho hàn trần tìm ý thác thử tay nghề không chỉ có vội vàng hàn trần sự tỉnh nàng còn cho hàn loan ý an tiên rất lặng n bỏ ra hàn i ề u h g trần mặc dù không có chính nhi bắt kinh cảm tạc qua nhưng đều đem những n à y đ i t ạ c trong lòng xe một đường lái ra vân thủy loan nửa giờ sau đã tới lao thành khu mới giao giới phố buôn bán cuối cùng dừng ở một nhà tên là mỹ yêu hội sở cửa ra vào vân tị hội sở cửa ra vào bảo an rõ ràng nhận biết chu tuyết vân lên tiếng trào phía sau trực tiếp cho phép qua chỉ chờ đi theo chu tuyết vân tiến vào hội sở bên trong hàn g trần mới tính mở rộng tầm mắt hoan nghênh quang lâm mỹ yêu hai hàng mặc quần jean bó sát người ở chân bắc thị xuất nam đứng ở cửa cùng nhau túi đầu vấn an mỹ yêu là phục vụ nữ khách hàng chu tuyết vân nhắc、nhở. lập tức tiến lên cùng sân khấu quản lý giao lưu một chút quản lý lập tức dẫn hai người tiến một cái rượu bọc nhỏ ở giữa bên trong phòng ánh đèn mờ mờ trang trí tinh xảo không bao lâu phòng môn lần nữa bị người đ ẩ y ra một người mặc lộ vai bao m ô n g váy ngắn kéo bạch sắc đầu cầu nữ nhân bức nhanh đi vào đồng dạng là ngự tỷ hơn nữa gợi cảm c a y tư thái không có chút nào bại bởi chu tuyết vân thậm chí to gan hơn càng không bị cản trở váy ngắn để cho người ta giận x ô i tuyết vân đ ạ mạn vừa lên tới liền ôm chu tuyết vân khóc lóc kể lể đứng lên này hai trời tất cả đều là chuyện có thể đem chúng ta gốm đại mỹ nữ phiền thành d ạ n g này chu tuyết vân hỏi còn có thể là cái gì chuyện chỉ ta phía trước nói với ngươi đ ấ y chứ không biết là cái nào đại ngốc bị tiết lộ tin tức bây giờ một đám khách hàng đuổi theo cái mông ta hỏi ảnh chụp sự tình phiền chết đào mạn nhữ chặt đôi mi thanh tú n h ắ c lên việc này liền lòng tràn đầy bực bội xem ra ta hiện trời tới vừa vặn này không nhân si chuyên nghiệp mang đến cho ngươi chu tuyết vân quay đầu giới thiệu hàn trần Sĩ diễm v o quán mười bốn giới ưu tú học đồ chớ nhìn hắn trẻ tuổi có tám giờ huyết khí chỉ nha mãn tỷ hàn trần chủ động d ỗ ra đại thủ thoa thật mềm tiểu đệ đệ a chẳng thể trách tuyết vân lúc nào cũng hung hăng hướng ta để cử ngươi đào mạn đưa tay nắm chặt hàn trần đại thủ trực tiếp lôi kéo hàn trần ngồi ở trên ghế s a lon tiểu đ ệ đệ cái gì t r ò m sao a có bạn gái hay không không phải là chúng ta người đàn ông của tuyết vân a đào mạn cả người đều dính vào trên người của hàn trần hàn trần nhất thời có chút chống đỡ không được tốt mạn mạn đừng đùa hắn nhân ra còn không có bạn gái đâu hơn nữa chớ xem thường hắn hắn nhưng là chuyên nghiệp đã giúp toàn bộ xử lý một lần nhiệm vụ đánh giá rất cao chu tuyết vẫn bất đắc gì nói h o a lại có cơ bắp còn có thực lực ta c à n thích đào mạn đưa tay lớn mật trà sát hàn trần cứng rắn cơ ngực đáy mắt sáng lên ngôi sao nhỏ ngươi còn như vậy ta nhưng làm người mang đi chu tuyết vân giả bộ sinh khí tốt t ố t biết là người đàn ông của ngươi không đùa đào mạn thần sắc thu lại nghiêm chỉnh đứng lên vậy tiểu đệ đệ ta bên này v ẫ n đ ể ngươi đều biết sao h à n t r ầ n nhẹ gật đầu trên đường chu tuyết vân đã nói đại khái tình huống đào mạn kinh doanh là một nhà nữ tính hội sở khách hàng cũng là một chút có tiền đại tỷ phục vụ đại bộ phận phân cũng là cơ bắp xuất tiểu tử trong hội sở bộ phận cung cấp phục vụ mặc dù chừng mực hơi lớn nhưng cũng không có đột phá h ư n g t u ế n nhưng nếu như khách hàng đem người mang đi ra ngoài chơi như thế nào lúc đó liền không xem vào nhưng một tuần lễ phía trước đào mạn bên này đột nhiên thu đến một túi giấy ra châu bao lấy ảnh chụp ảnh chụp phần lớn là hội sở mối khách cũ nội dung đi khu cụ không thích hợp thiếu nhi hội sở mối khách cũ cũng là hải lan thị người có tiền thậm chí có chút vẫn là quan to quý tộc ảnh chụp một khi tiết lộ ra ngoài đưa tới hậu quả khó mà lường được không chỉ có mị yêu chiêu bài hội đập nhưng cái tiêu thân bại danh liệt đại tỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng đào mạn lập tức bắt đầu điều tra chuyện này cuối cùng phát giác là một cái mới vừa vào trách nhiệm người mới vụ trộm đập đến ảnh chụp nhưng phiền phức chính là người mới này là hắc long bang phía dưới một cái tiểu biểu diễn tại nhà hội chủ tất phi an bài b ả o tất phi hắc long bang biểu diễn tại nhà hội chủ quảng khống hạt vực vừa lúc ở mỹ yêu c h â u phố buôn bán vùng này người này để mắt tới mỹ yêu không chỉ có muốn mỹ yêu sáu thành lợi tức còn hy vọng đào m ạ n có thể làm nữ nhân của hắn loại yêu cầu này đào m ạ n làm sao có thể đồng ý cho nên liền hơi vận dụng một cái mối khách cũ quan hệ hung hăng c h ừ n g trị tất phi một lần nguyên lai tưởng rằng tất phi sẽ có được giáo huấn không nghĩ tới trở tay liền thiết kế an bài tiểu đệ trục lén hơn nữa lập tức liền bóp đào mạn mạch một tiền phía trước hắc long bang một mực ở bên trong lao thành khu hoạt động. cũng không biết bởi vì cái gì đột nhiên bị đẩy ra bên này đào mạn kẹp lấy một cây ốm dài nữ sĩ thuốc lá nhẹ nhàng p h u n ra mở n h ạ t mười khói hàng t r ấ n nghe đến đó trong lòng nói thầm đứng lên nghe nói vạn đào phía trước bởi vì hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm bị đánh lén một chuyện rút h á c long bang tại lao thành khu tất cả căn cơ nếu không phải là h á c long bang lão đại tránh được nhanh đoàn trừng tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết có thể là bởi vì nguyên nhân này h á c long bang một chút biến bất nhập lưu bị những bang phái khác đẩy ra lão thành khu mới chỗ giao giới nếu thật là tính ra đào mạn phiền phức cùng hắn còn có mấy phần quan hệ cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản. mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp giúp ta đem ảnh chụp toàn bộ bộ phận xử lý sạch nhưng chuyện này tin tưởng ngươi cũng minh bạch phàm là ra tay liền không thể thất bại một khi thất bại đối phương có thể thẹn quá hóa giận trực tiếp đem ảnh chụp giải đi ra đến lúc đó tỉ tỉ ta cái mạng nhỏ này đều có thể không bảo vệ cho nên tỉ tỉ có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi sao tiểu đ ệ đệ đào mạng nghiêm túc nhìn chằm chằm hàn trần ánh mắt không có vấn đề mạng tỉ hàn trần nếp miệng cười cười tốt lắm cụ thể cái gì thời gian khả năng giúp đỡ tỉ tỉ giải quyết ta tốt lắm cụ thể cái gì thời hàng trần muốn thực sự là một cái sơ nhập xã hội ngây thơ mười tám thiếu niên lang chỉ sợ sớm đã bị như thế một cái vựu vật ngự t ỷ mê thần hồn đ i ê nào đ may mắn hắn thấy qua việc đời còn có thể ổn định tâm tính ngay trời nay trời ta liền có thể giải quyết chuyện này hàng trần tự tin đứng lên tiểu đệ đệ nhưng không cho nói mạnh miệng nha đao mạn dùng t i ệ u nhuận môi đỏ ngậm chặt khói miệng nhẹ nhàng hút một cái lập tức thần sắc hưởng thụ địa phun ra một phiến nhàn nhạt nơi khói hàng trần miết, miết miệng ngước mắt nhìn về phía chu tuyết vân vân tỷ cái kia ta đi trước chờ ta tin tức tốt nói đi liền xài bước đi ra phòng ai đừng xung động làm việc ổn thỏa chu tuyết vân vừa muốn cùng ra ngoài cho hàng trần xuất một chút chú ý cánh tay liền bị đ à o mạn ôm vào trong lòng được rồi được rồi chém chém giết giết sự tình giao cho nam nhân liền tốt ngươi liền lưu ở trong này bồi ta trò chuyện uống chút rượu có thể chu tuyết vân vẫn là có chút không yên lòng đối với nam nhân đâu chúng ta nữ nhân chỉ cần ở sau l ư n g yên lặng ủng hộ lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện liền tốt đừng lúc nào cũng cùng lão mụ tử như thế lo lắng này lo lắng kia nhận người phiền đào mạn mở một chai rượu vang cốt cốt cốt địa cho chu tuyết vân rót n g a đi tới uống rượu nay trời ngươi phải hào hào bồi, bồi ta chương sáu mươi b ố tàn nhẫn chương sáu mươi chu tuyết vân t i ể u lực luôn luôn không tốt lắm không uống mây chén khuôn mặt liền một mảnh đỏ hồng ánh mắt mê ly đ ị a nằm ở trên ghế s a lon đào m ạ n đỡ chu tuyết vân nằm ở trên đùi của mình nhẹ nhàng kêu vài tiếng tuyết vân chu tuyết vân không có trở về phía sau mới lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại huy thình tình nhìn chằm chằm người không có đầu bên kia điện thoại chuyền đến đáp lại nhìn chằm chằm đâu bất quá m ạ n tỷ ngươi làm sao tìm được cái dạng này lăng đầu thanh tới rõ ràng ta ra tay có thể giải quyết đào m ạ n thở dài trong mắt nhìn về phía ngủ say chu tuyết vân đáy mắt tràn đầy đau lòng ta à có cái rất tốt bạn rất thân. nàng h ồ i nhỏ có một lần cùng phụ mẫu cùng một chỗ đi công viên trò chơi chơi có thể chẳng ai ngờ rằng công viên trò chơi công trình đột phát sự cố đổ sụp để lại nàng mụ mụ nàng liệu mạng muốn cứu mụ mụ đi ra nhưng cuối cùng vẫn là nhìn tận mắt mụ mụ chết tại trước mặt mình từ đó về sau nàng liền có một giấc mộng muốn trở thành khí lực cực lớn võ giả bởi như vậy nếu như gặp lại tình huống như vậy nàng liền có thể bảo hộ thân nhân của mình đáng tiếc nàng trời phú một dạng không thể trở thành võ giả thậm chí so phần lớn người đều phải kém về sau nàng ba ba cưới một cái mẹ kế mẹ kế đối với nàng thật không tốt nàng muốn ba ba thổ lỗ hết có thể ba ba ôn nhu tất cả dùng tại mẹ kế cùng mẹ kế bọn nhỏ trên thân trong nhà không có nàng chỗ dung thân cho nên nàng chỉ có thể tự đi ra đánh liều một mực muốn dựa vào lực lượng của mình một lần nữa thắng trở về phụ thân chú ý muốn từ sau mẹ trong tay kế thừa mẫu thân khi còn sống lưu lại công ty nàng biết dựa vào lực lượng của mình thậm chí thông thường quan hệ xã hội rất khó thực hiện những thứ này cho nên liền nghĩ trở thành võ giả người đại diện dựa vào võ giả sức mạnh thực hiện giai cấp nhảy v ọ t nhưng nàng một cái chính mình đi ra đánh liều nữ nhân muốn trở thành chạm tay có thể bỏng võ giả người đại diện bực nào khó khăn vô pháp tiếp nhận bẩn t h i u bị ở chỗ làm việc quy tắc n g để cho nàng lại một lần nữa thất bại nhưng lại tại nàng lúc tuyệt vọng nhất một cái đại nam hải xuất hiện nàng nói với ta cái này đại nam hải làm sao như thế nào tràn đầy tiềm lực chắc chắn hắn chắc chắn có thể trở thành võ giả chính mình cũng sẽ trở thành võ giả người đại diện nhường ta nhất định phải hỗ trợ thân là nàng bằng hưu tốt nhất ta làm sao có thể để cho nàng thất vọng cho nên tình tình nếu như người tiểu đệ đệ này thất thủ ngươi liền động thủ a tốt nhất có thể giả tạo ra là người tiểu đệ đệ này đắc thủ bộ dáng cũng tốt để cho ta cái này ngốc k u ê mật đối tương lai tràn ngập lòng tin chỉ là làm phiền ngươi ngay s n g đào mạ n lời nói đầu bên kia điện thoại trả lời không cần khách khí mạng tỷ trước đây nếu không phải là người thu lưu ta ta nhất định sẽ bị sát hổ võ quán bắt được cho nên làm đây đều là ta phải lời còn chưa nói hết thanh â m bên đầu điện thoại kia đột nhiên chầm xuống thật đúng là một cái l ă n g đầu thanh mạng tỷ ta treo à. thất phi tiểu ngạch cho vay công ty h à n t r ầ n đứng tại sát đường v ề ngoài bên ngoài xác nhận tên phía sau mới nghiêng người thăm dò vụ trộm hướng về bên trong nhìn một mắt nói là công ty nhưng bên trong nhưng là phòng bóng bàn bài trí mười cái xăm rồng vẽ hổ xã hội bất lương đang tại bên trong đánh bia tiêu khiển làm gì một cái lanh mắt hoàng mau mang theo cây cơ đi ra ánh mắt bất tiện trên dưới xem kỹ hàn trần hàn trần lộ ra một tia sợ hãi khẩn trương hồi đáp cái cái gì cũng không làm a nhìn ngươi tiểu tử liền không thành thật nói đến cùng làm gì hoàng mao dùng cây cơ trực tiếp ngăn cản hàn trần đường lui hung thần á c sát hỏi ta ta là muốn vay tiền có thể hàn trần đập nói lắp ba cho vay hoàng mao con mắt lập tức phát sáng lên thái độ một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn ôi ngươi nói sợ à chúng ta là chính quy chuyên nghiệp cho vay công ty ngươi muốn dùng bao nhiêu tiền à. mười vạn hàn trần tựa hồ có chút thủ sùng n h kinh nghe nói còn muốn nghiệm tư cách thế chấp cái gì ta không xe không nhà có được hay không à? đi đi bên trong nói hoàng mau khỏe miệng giống như là liên phát tạc, đều liệt đến sau thai căn nếu không thì nói người vận khí tốt thời điểm như thế nào đều gặp may mắn dĩ vãng được ra ngoài liền tre mang lửa gạt mới có thể tìm người tới cho vay bây giờ lại có cái chủ động tới cửa heo con hàn trần đi theo hoàng mau tiến vào trong tiệm hộ ca tiểu tử này muốn cho vay hoàng mau hướng về phía một cái lưng hùng vai gấu đại hán báo cáo hắn cho vay hộ ca nhũ mày sắc mặt không vui làm bọn hắn nghề này khá là yêu thích nữ khách hàng dễ dàng lắm còn có biện pháp để cho gắn nợ nam h o a n g mao thấy thế lập tức tiến tới hổ ca bên cạnh hổ ca tiểu tử này dáng dấp không tệ bây giờ không phải là rất lưu hành nam đi à sao các loại phi ca đem mỹ yêu t n tới tiểu tử này vừa v ẫ n có thể vào làm việc hh hổ h ca lông mày nhữ lại lộ ra n h e răng cười đi ngươi này đầu góc thật là linh hoạt lập tức hướng về phía hàn trần vừa nhấc cái c ằ m tiểu tử theo ta lên lầu a hàn trần khẩn trương nhìn một chút chung quanh một đám bất lương vội vàng đi theo hổ ca lên bậc thang đường đi phía trước một quán cà phê bên trong quý thiên tình đôi mi thanh tú có chút ngân lại dập máy điện thoại con tưởng rằng tiểu tử này sẽ có chút đầu óc không nghĩ tới lăng đầu lăng nao địa liền tiến vào tất phi đại bản doanh hắn đây là cho là mình thực lực rất mạnh thu thập một bang phái tiểu thủ l ĩ n h hẳn là tay cầm đem bóp có thể hắc long bang tại hải lan thị lao thành khu chiếm cứ mấy chục năm há lại một dạng bang phái có thể so sánh tất phi có thể thay hắc long bang ăn như vậy một đầu p h i du tràn ra ngoài phố buôn bán bản thân thực lực liền có chín điểm hết u y khí trị lại càng không cần phải nói còn mang bên mình mang thương tiểu tử này tinh khiết chính là chịu chết ý thiên tình mắt nhìn phía trước cửa hàng lầu hai cửa sổ tất cả đều bị bách điệp diệp màn cửa che kín không nh Ta t được đi vào. Quý hai i tiền. Khi đi ê n Tình đứng tính Hàn Trần đã đi theo hổ đó, đã dậy c đến lầu phòng phút a Hai n nhẹ. h đồng hồ phía sau phòng quản lý bên trong mới một lần nữa chuyển ra thanh â m của nam nhân vào đi hổ ca mang theo hàn trần vào phòng một cái vóc người n g ạ o nhân mặc nghề nghiệp ổn sáo trang nữ thư ký ôm văn kiện tài liệu từ bên cạnh hai người vội vàng đi ra khỏi phòng ngoài miệng son môi đều khét rồi k h ụ vay bao nhiêu a lão bản trước bản nam nhân cúi đầu sửa sang lấy chính mình lưng quần cùng dây lưng mắt cũng không d ơ lên điện hỏi h ổ ca đã lặng yên lui ra khỏi phòng canh giữ ở ngoài cửa tất phi hàng trần trên mặt lại không nửa phần khẩn trương hoảng sợ một đôi mắt thú chầm l á n mặt ca nam nhân theo bản năng ngầm đầu hàng trần n h e răng nợ nụ cười tiến lên một phát bắt được tay của tất phi trưởng chống tại mặt bàn lập tức cầm lấy trên bàn bút bi b à n h một tiếng giống như là cái đinh giống như xuyên tấu tất phi lòng bàn tay đinh tấu h gô thật mặt bàn tất cả động tác trong nháy mắt hoàn thành tất phi thậm chí đều không có phản ứng kịp chỉ chờ đau đớn kịch liệt bắt một tay nắm tựa như cùng thép c u ấ n giống như nắm cổ của hắn thuận tiện vặn gậy hắn một cái khác muốn sở thương cổ tay ếch bởi vì đau đắng cùng ngạt tở t ấ t phi sắc mặt đỏ lên như máu hai mắt hoảng sợ nhìn c h ă m c h ă m trước mặt thiếu niên người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không vô luận là quả quyết sát phạt thủ đoạn còn là tuyệt đối huyết khí áp bách cảm giác này là v õ giả chuẩn không sai mỹ yêu ảnh c h ủ ngươi tìm người c h ủ hàn g chân ánh mắt u lãnh t ấ t phi điên cuồng gật đầu ảnh c h ụ xóa bỏ hàn chân nổ trên bàn b ú bi t ấ t phi đau đến khuôn mặt cũng thay đổi hình vội vàng lấy ra điện tho xóa bỏ tất cả ảnh chụp ta không có ưa thích nói dối người cũng không có kiên nhẫn cho nên mỗi cái vấn đề ngươi chỉ có một lần cơ hội nghĩ kỹ lại trả lời hàn g trần hai mắt hung tàn tựa như một đầu cắn người khác hung thú tất phi phía sau lưng mắt lạnh cổ phía sau lông tơ đều dựng lên điên cuồng gật đầu ảnh chụp đã toàn bộ bộ phận xóa bỏ đúng không hàn g trần nhìn chằm chặp tất phi ánh mắt tại tuyệt đối áp mắt giới vốn định nói dối tất phi tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ lắc đầu còn còn có một bộ phận phân ảnh chụp tại chúng ta lão đại hắc long trong tay hắn muốn cầm lấy những hình kia một lần nữa đem hắc long bang trải qua doanh đứng、lên. Hàng chương â n miết n sáu mươi lăm đánh ủy chương sáu mươi lăm đánh ủy ý thiên tình mặc dù lo lắng lầu hai tình huống nhưng đồng thời không có gấp ra tay mà là trước tiên ngụy cha người qua đường từ tất phi tiểu ngạch cho vay công ty m ô n phía trước đi qua tiếp đó tìm được một cái giám sát g ó c chết ném ra hòn đá nhỏ đánh hư theo dõi camera hắc long bang cùng sát hổ võ quán lui tới tỉ mỉ ra tay liền không thể lưu lại bất luận cái gì chân ngựa tất phi có chín thực lực của hết u y cùng nàng không phân cao thấp muốn nhanh chóng xử lý sạch nhất thiết phải xuất kỳ chế thắng q u ý thiên tình đáy mắt thoáng qua một tia hàng quang xoay người bước nhanh hướng về tất phi tiểu ngạch cho vay công ty v ề ngoài đi đến một hai ba tứ sáu bảy tám cựu hết thể có cựu người cần phải tại năm giây bên trong toàn bộ bộ phận cầm xuống tiếp đó thả xuống phòng cháy cửa quấn để tránh bị người qua đường chú ý theo khoảng cách càng ngày càng gần q u ý thiên tình bắp thịt cả người không khỏi căng cứng thậm chí bên trong mấy cái bất lương đã chú ý tới nàng đ ộ n g tĩnh vung xuống cán cây cơ chỉ chờ đến bề ngoài phía trước nàng vừa muốn đưa tay kéo ra tất phi tiểu ngạch cho vay công ty nhựa thủy tinh môn bên trong phát sinh biên cố tất phi vậy mà mang theo vừa mới tiến vào không lâu hẳn trần đi xuống lầu hơn nữa thẳng đến ngoài cửa đi tới q u ý thiên tình con người có chút co g ụ c lại vội vàng tránh ra lão đại ngươi ra ngoài a mấy cái bất lương vội vàng căn dặn một tiếng bước nhanh đi ra ngoài sau đó lái xe chở hàn g trần l ê n ngang rời đi cái cái gì tình huống quý thiên tình xứng sờ một xứng sờ sau đó chạy đến ven đường trận chiếc xe taxi theo dõi tất phi hướng đi tất phi lái xe từ tân lão thành khu chỗ giao giới một mực lái đến tân thành khu vừa khai thác khu giải trí dừng ở một cái tên là cờ cờ n g u nhạc thành chỗ các loại tất phi mang theo hàn g trần tiến vào n g u nhạc thành quý thiên tình mới đi theo nhưng vừa tới cửa ra vào liền bị hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử ngăn lại xin lỗi bên này là hội viên chế không có hội viên hoặc hội viên đề cử không tiếp đại khách lạ mặc dù là trắng h trời nhưng bên trong này sân nhảy vẫn như cũ kín người hết chỗ đi dây đứng tại âm khống trên đài bảy cánh tay dẫn dắt bầu không khí từng vậy tịnh nam thiến nữ theo âm nhạc cùng nhiệt bày chuyển động thân thể đẹp mắt phong cảnh khắp nơi có thể thấy được tất phi cước bộ không ngừng mang theo hàn trần lên lầu hai lầu hai cửa vào bảo an rõ ràng càng thêm chuyên nghiệp huyệt thái dương thật cao phồng lên dựng lên khí huyết rõ ràng tại năm điểm trở lên cũng đều mang theo thai nghe lầu hai sinh ý so lầu một tốt hơn ở đây sắp đặt đủ loại đủ kiểu đánh c ự c còn có quần áo càng thêm bại lộ khêu gợi nữ chia bài tại tuyến chia bài bảo an rõ ràng nhận biết tất phi kêu một tiếng phi ca phía sau trực tiếp cho phép qua tất phi tiếp tục mang theo hàn trần lên lầu ba lầu ba là cờ tờ vờ bóp chân ngâm trong bùn tắm v â n v â n tụ tập mà thành hội sở ở trong này phục vụ nhan chỉ dáng người so lầu hai tốt hơn tất phi không ngừng mang theo hàn trần đi lên thông hướng lầu bốn thang lầu bình thường không có hắc long lão đại triệu kiến chúng ta cũng không thể đi lên t hai ủ vệ tên là Nguyên Yêu, là là con l mắt mang theo kẻ săn mồi hung tàn cùng lạnh lẽo vừa nhìn liền biết trên thân con có không ít người mệnh tất phi ai cho ngươi tới nguyên hưu nhìn thấy tất phi lên lầu lông mày có chút nhũ một cái ánh mắt đột nhiên cảnh giác lên ta tất phi liệt lên một k i a cờ ư i ngượng vừa mới mở miệng hàn trần liền ra tay rồi mặc dù còn có ba bốn bước khoảng cách nhưng hàn trần bỏ lỡ tất phi phía sau một cái hổ vồ liền đến nguyên biêu trước mặt lập tức đại thủ nằm đấm thẳng đến nguyên biêu tim tự tìm cái chết nguyên biêu đầu tiên là cả kinh lập tức đáy mắt hung quan g bạo khởi hai tay đùng một cái một tiếng hướng về quả đấm của hàn trần đẻ xuống nhưng hàn trần phản ứng càng nhanh nằm đấm phi tóc thu hồi tránh đi nguyên biêu đập phía sau vạn eo lần nữa đưa ra một quyền và n h một quyền này nhanh như tàn ảnh quyền phong ch chính xác h n k ô vừa mới mật quyền xoắn úc kinh lật thấu lồng ngực đã cắn nát tim của hắn đang chuẩn bị chạy trốn gọi điện thoại nhắc nhở lão đại hắc long tất phi vừa lấy điện thoại cầm tay ra liền ngốc ngay tại chỗ mười huyết nguyên biêu thế nhưng là chạy án tội võ người này tâm ngoan thủ lạc thực lực mạnh mẽ từng một người bình định một cái tiểu bán phái dạng này người đối mặt h à n trần vậy mà không đi qua hai chiêu liền bị miểu sát ui ui ui đây cũng quá khoa trương a tất phi nhìn xem h à n trần bóng lưng doa đến hai chân cũng bắt đầu run dày h à n trần phối hợp n h ấ t lên cánh tay của nguyên mưu dùng nguyên mưu mở khóa vân tay vừa dày vừa nặng cửa chống trộm cùng sau l ư n g tất phi đi vào bên trong tầm mắt rất mở rộng bên trong này là một cái tương tự với cổ đại đại điện một dạng trang trí phong cách trên mặt đất phủ lên s ú c thảm hai bên có không ít tuyệt đẹp bình phong thậm chí ở giữa nhất còn có một cái có thể cung cấp tấm ao ở cái này đại điện phía trước nhất có một cái cực lớn hắc long phù điêu dưới p h ù điêu dài mảnh bàn thấp phía trước đang ngồi một cái núi thịt giống như thịt mỡ trồng chất đầu c h o n g người hắn ở trần trái ôm phải ấp sáu nữ nhân một đôi mảnh ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn trần khoe miệng nhấc lên một tia nụ cười hài hước tốt c ă n đảm dám một người tìm tới cửa cái gì lối vào cái gì thù hận hàn trần nết miệng n ở nụ cười lộ ra trắng t o á t răng tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm s á t hổ võ quán muốn ngươi phối hợp ám sát một học sinh trung học hẳn là nhớ kỳ a hắc long nghe xong lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra tới nguyên lai、like、là ngươi a nói đến ta hắc long đang bị xa lãnh đến nơi đây ăn chấu chẳng phải cái gì chuyện cũng bị mất sao hàn trần cười cười dưới tay mình thái cũng đừng đoán người bên ngoài hát long cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần chính mình một người tới hàn trần nhẹ gật đầu giết ngươi không cần dùng vạn sư tỷ đ ạ o t h ủ vạn sư tỷ nói như vậy ngươi đã trở thành xí diễm võ quán chính thức võ giả tốt tốt tốt giết chết ngươi s á t hổ võ quán khẳng định có đại t h ư ở n g hơn nữa ta cũng thích nhất ngược sát các ngươi loại này không biết trời cao điểm dày tiểu thí hải nhi hát long ý cười dần dần giữ tợn kẻ yêu hướng càng người yếu hơn giút nào cường giả hướng càng cường giả, tuyên chiến. Ngươi tốt nhất là cái cường giả đừng khiến ta thất vọng hàn trần đầu có chút lệch k hai e mươi hai lên h ha ha, ha t h t long ngửa đẩy ầ u thiếu, cùng t lập tức mặt nhai răng cười hàn trần mắt nhìn trên mặt đất cơ hồ bị chặn ngang đập gậy nữ nhân thi thể đáy mắt dâng lên một tia cùng nộ lập tức có chút nghiêng người tránh đi nằm đấm sau đó g ơ lên khuỵu tay hung hăng đập vào hát long dưới nách b à n h hát long mặc dù toàn thân thì mỡ cũng đau đến sắc mặt run lên lập tức hai tay của hắn ôm quyền hướng về đầu của hàn trần hung hăng nệ n xuống mười ba điểm khí huyết nhường lực lượng của hắn xa ở trên hàn trần ôm hết quyền nệ n đến không khí đều nổ đùng không chỉ hàn trần bàn chân khẽ nhúc đ í c h cả người tựa như mặt nước phiêu trượt hướng về sau có chút vừa lui lần nữa tránh đi quả đấm của hát long lập tức một cái cao đá ngang hung hăng đập vào trên mặt của hát long vành nay một n g lực của chân tuyệt đối không coi là nhỏ nệ đến hắc long đầu hướng bên nghiêng một cái. toàn bộ to mập thân hình đều lao đảo một chút nhưng cao khí huyết mang tới cao lực lượng cùng với cao chịu đòn năng lực nhường hắn rất nhanh liền đứng vững thân thể chưa ăn cơm sao đại lực hắc long đầy mặt trêu thức d ê u cợt lời còn chưa nói hết hàn trần liền theo sát lấy một cái phi thân không xoáy cứng rắn giống như cương thiết bắp chân liền lần nữa đập vào mặt của hắc long bên cạnh và n h hắc long béo mập ngũ quan cũng thay đổi hình p h u p h u một tiếng một gối quỳ xuống chương sáu mươi sáu ám sát chương sáu mươi sáu ám sát ba quỳ một chân trên đất trong né mắt hắc long đưa tay ôm lấy hàn trần đặt ở trên cổ mình bắp chân hắc bắt lại ngươi béo mập trên mặt lộ ra một k i a hung tàn ý cười tới ân hàn trần phát lực thu chân thế nhưng cùng hắc long sức mạnh tranh l ệ n h quá lớn tới phía ta hắc long hai mắt trở lên đ ầ y mặt cùng tiếu đứng dậy lôi hàn trần bắp chân đ i ê n cùng luân chuyển mười mấy giới mới bông lỏng tay ra hàn trần giữa không chung một đường bao t á p cố gắng tìm về cân bằng phía sau lộn mèo một cái hai chân vững vàng rơi xuống đất hô nhưng hắn b ấ t quá vừa mới đứng v ữ ngước góc trần núi thịt một dạng hắc long liền trong nháy mắt rết tới trước người không có chút nào sặc sỡ kỹ xảo một cái đâm đầu vào hướng quyền hàn trần hai tay giao nhau bảo vệ mặt và n h hai chân hắn la Cả người hướng về sau bay trượt không ư ờ khí n vác rội như sấm nổ một dạng điên cuồng công kích tiến công tuyệt đối khí huyết tác chế nhưng hàn trần cũng không có lui bước phòng thủ hai cái chân ngược lại giống như là dễ cây giống như vững vàng đâm vào tại chỗ thể nội khí huyết tuân chạy không chỉ lập tức dựng lên xong quyền trọng pháo đồng dạng hướng về hắc long đánh tung Quyền n ả、so、từng vòng, từng vòng hai người n h d đất dưới chân thảm đầu tiên là vỡ vụn sau đó là đi qua đặc thù cứng lại xử lý sàn nhà bắt đầu dạn nứt ra từng đạo giống mạng nhện khe hở tới này đây chính là võ giả cấp bậc chiến đấu tất phi đứng thật xa do đến thở mạnh cũng không dám vô dụng ta quan tưởng n h ậ p đồn kheo tinh đồ đặc điểm lớn nhất liền thẳng đánh một thân này phì phiêu lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của ngươi ngươi xoắn ốc kình tất nhiên cường hành nhưng chỉ bằng mười điểm khí huyết khí kình căn bản không đả thương được nội tạng của ta cho nên cho ta ngoan ngoan đi chết đi hắc long nghe răng nợ nụ cười toàn thân thịt mỡ đột nhiên giống như là giật lên một tầng như gợn sóng gợn sóng từ toàn thân chuyển đến trên cánh tay sóng thịt quyền và ảnh hàng chân chống được một quyền này chợt thấy một cỗ kỳ quái kình lực d ố t vào thể nội nhường hắn toàn thân ra thịt đều giống như hắc long giật lên một tầng gợn s ó n g tới lập tức làn ra mặt ngoài trong nháy mắt sụp ra vô số vết nước tiên huyết điên quồng tràn mà ra cả ngươi cũng bị một quyền này xông đến bay ngược dựng lên còn không đợi hắn rơi xuống đất. h á c long tựa như một toà núi thịt giống như theo sau hai tay ôm lại thành quyền hướng về ngực của hắn hung hăng nện xuống chết hàn g trần con người có chút ngưng lại hai tay cùng nổi lên ngăn tại trước người Vâng! h á c long hợp quyền nện xuống hàn g trần cả người giống như một phát như đạ n tháo vừa vặn rơi vào ao nước một thời gian bọt nước văng khắp nơi hàn g trần chìm vào đáy a o h á c long đứng ở ao bên cạnh thở hồng hộc nhìn về phía đáy a o mặc dù coi như hắn là áp chế hoàn toàn nhưng chỉ có chính hắn minh bạch chiến đấu mới vừa rồi có nhiều phí sức nếu không phải là mập đồn tinh đồ siêu cường lực phòng hộ đón lấy hàn trần nhiều như vậy xoắn úc quyền tình hà nội n tạng sớm đã bị xoắn đến một mảnh hiếm nát hơn nữa tiểu tử này có phần cũng quá có thể khiêng cùng hắn trao đổi trọng quyền vậy mà không rơi vào thế hạ phong thâm hậu như vậy căn cơ nếu là trưởng thành khó có thể tưởng tượng cho nên kẻ này tuyệt không thể lưu U n g ư cùng n g ụ lại tại hắc long suy nghĩ trong lúc lưu truyền vô số thật nhỏ bong bóng đột nhiên từ đáy a o mọc lên ân bong bóng ảnh hưởng khó mà thấy d õ đáy a o tình trạng hắc long có chút meo mắt lại sau một khắc một đạo đỏ bừng thân ảnh đột nhiên từ trong a o tho á t ra chính là hàn trần hắn giờ phút này, toàn thân làn da giống như là than lửa giống như đỏ bừng nóng bỏng cánh tay ngực trên đùi cơ bắp so vừa rồi càng thêm trắng tiện giống như sung khí giống như cả người giống như là một đoàn cháy hừng hực h ỏ a d i ễ m giống như phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được một loại vô hình nóng bỏng đập vào mặt còn chưa có chết hát long đáy mắt hung quang loại lên toàn thân thịt mỡ lần nữa gây nên sóng thịt nhưng lần này hắn còn không có r a quyền hàng chân một cái túi đầu không lưng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn nhanh như vậy hát long sắc mặt sợ hãi sụp đổ quyền hàng chân n h e răng nở nụ cười khí huyết từ quanh thân khắp cả người trong nháy mắt ngưng kết cánh tay một thời gian vai con cơ b ắ p tay lần nữa bành trướng nhanh cầu lập tức một quyền đưa ra nhiên huyết trạng t h á i giới hàn trần khí huyết buộc phát đủ để đạt đến mười hai huyết trình độ xoắn ố c kỉnh kỉnh khí cũng sẽ so trước đó mạnh hơn nhiều lại thêm vo kỹ g i a trì một quyền này liền xem như mười lăm huyết vũ giả cũng muốn tránh né mũi nhọn hát long tốc độ mặc dù nhanh nhưng như thế nào nhanh hơn được nhiên huyết trạng t h á i giới thi triển điểm thủy bộ hàn trần quyền phong ở giữa hát long ngực、Xoẹt. không khí phát ra kịch liệt quyền phong gà thét hát long ngực thịt mỡ lom xuống một cái hô sâu cực lớn to mập thân hình ẩ người giữa không trung miệng mũi liền sặc ra một vũng lớn máu đỏ tươi tới hàn trần giống như mặt nước đánh phiêu giống như đi theo quyền thứ hai lần nữa đập vào ngực của hát long vẫn là cùng một vị trí v ă n g quyền vê anh quyền kính giống như máy khoan điện giống như rót vào hát long hai mắt một tròn hai cây xương sườn ca một m tiếng c ắ t ra phía sau lưng lộ ra một cỗ cường hoành kính khí cả người ầm vang nện ở một mặt trên vách tường cả bức tường trong nháy mắt sụp đổ mạnh vụn đầy đất h ẹ ệ hát long lần nữa phun ra một vũng lớn huyết thủy nhìn cách đó không xa hàn trần đáy mắt u n g tàn tàn nhẫn đã đã biến thành hoảng sợ cùng hãi nhiên không đợi hàn trần lại ra tay hắn liền lộn nhào hướng lấy hắc long phủ điêu chạy như điên nam nữ nhân chỉ sợ hắc long lấy thêm các nàng làm k i ế t thịt dọa đến chạy tư tán có thể hắc long chỉ chạy p h ủ điêu mà đi sau đó một cái đập vào l o n g đầu bên trên l o n g đầu luôn xuống dưới p h ủ điêu bưng vách tường cơ quan phát động lộ ra một cái trống rông hốc tối bên trong đ ố n g nhiên để ư ỡ n một cái quản nhiều gạt lình hhh cũng không tin ngươi ngay cả cái này cũng không sợ hắc long trên mặt lộ ra n h a r ă n g cười vừa vác lấy gạt lỉnh xoay người lại cả khuôn mặt liền bị một cái trọng quyền đập sập đặt mông ngồi trên mặt đất đường đ ư n g g d â t ta ta có tiền có người chỉ chỉ cần ngươi thả qua ta ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó sát hồ võ quán hắc long sắc mặt hoảng sợ toàn thân thịt mỡ đều đang run dậy hàn g trần không nói một lời đưa tay đem đầu của hắc long đặt tại trên tường thật tốt bên trong này tiền ngươi tùy t i ệ n c ầ m nữ nhân ngươi tùy ý chọn chỉ cần ngươi thả thả ta đi ta bảo đảm lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của ngươi hắc long cầu xin tha thứ b à ảnh hàn g trần m ặ t không biểu tình một q u y ề n đập vào h ắ c long bên trái h u y ệ t thái dương bên trên xoắn úc kỉnh trong nháy mắt liền đem hắc long đại nào xoắn nát thậm hắt phía bên phải huyện thái dương đều trực tiếp nổ tùng chạy ra sền sậy tóc tới hát long toàn thân có chút rung lên ánh mắt bên trong lộng lấy cấp tốc cảm dệt i xuống cuối cùng triệt để đã mất đi sinh cơ hô đánh chết giết hát long hàn trần chầm c h ầ m phun ra một ngụm trọc khí toàn thân b ú c hơi hơi nước dần dần biến mất giống như cốt thép giống như từng cục nhanh vắt cơ bắp cũng chầm chầm thả lỏng ra tới điện thoại ảnh trụ hàn trần nhìn về phía cửa ra vào tất phi ách nên tiếp ánh mắt của hàn trần tất phi toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên liền hội vàng tiến lên hỏi thăm mấy nữ nhân không lâu liền tìm được điện thoại di động của hát long xóa bỏ tất cả ảnh chụp ca để đều, đều xóa tất phi cười định nói ở đây. lại tại hàn trần tinh thần nhất là b u ô n g lòng lúc h à n toàn thân lông tơ đột nhiên vô cơ dựng thẳng lên trái tim có loại có chút có giúp lại t i m đập nhanh cảm giác gặp nguy hiểm cơ hồ là vô ý thức hàn trần bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất thân hình hướng về sau né tránh b à n h cũng chính là hắn tranh thoát trong n g a y mắt một mặt tường ngoài đột nhiên bạo liệt một cái giống như cỡ nhỏ như đạn pháo phản khí tài đạn bắn lén đầu đạn bay vụt mà vào vay một tiếng đem mặt đất nổ tung một cái hố sâu nay lực tàn phá kinh khủng nếu là xạ ở trên người, con người chỉ sợ được đông một khối tây một khối ám sát hàn trần gáy mắt hàn quang ngưng lại sắc kiếm tiền Chương 67, kiếm tiền. khoảng i tiền. ế m k cách cờ cờ n g u nhạc thành một ngàn mét bên ngoài hoàng gia khách sạn cao úc mái nhà một cái làn da ngâm đen tướng mạo trung thực nam nhân nhìn thấy trong theo dõi h ẳ n trần nẹ tránh ám sát phía sau cấp tốc biến mất ở cờ cờ n g u nhạc thành lầu đ ố n không chịu được thầm mắng một tiếng biến thái kim chủ tư liệu có sai có thể tại một ngàn mét có hơn cách tường bê tông vẫn như cũ nắm giữ như thế cường đại trực giác tiểu tử này tinh thần lực cao như vậy vó giả nhất định phải đi qua cặn kẽm mưu đồ không ngừng kéo thấp đối phương trực giác độ bén nhạy mới có thể thành công không để ý tới suy nghĩ nhiều nam nhân cấp tốc tháo r i trước người gần tới dài hơn hai mét chống tăng súng bắn tỉa h ã n động tác thành thạo không đến một phút đồng hồ thời gian liền đem súng bắn tỉa tháo r i trở thành đủ loại linh kiện cuối cùng một mạch đem tất cả linh kiện đều cất vào lam sắt túi công cụ bên trong tiếp đó đeo bắt đầu làm việc cố bao đ e o lên lam sắc lao c ô n g mũ quay người xuống lầu quạt hút gió đã sửa xong nam nhân vừa tới lầu một đại sảnh lại đụng phải giám đốc phòng khách h â n không có cái gì thói xấu lớn đã đã sửa xong nói chuyện nam nhân liền muốn đi ra ngoài cái, kia cái gì chúng ta lối đi nhân viên muốn hỏng có thể hay không cho sửa một cái giám đốc phòng khách hỏi lối đi nhân viên có thể nam nhân gật đầu đáp ứng tiểu lưu người đem cái này thợ máy lĩnh đi xuống xe một chút quản lý gọi một cửa đồng người giữ cửa mang theo nam nhân xuống phía dưới lầu hai đến viên công túc xá viên công túc xá bên ngoài nhưng là bãi đậu xe dưới đất chính là nơi này cái cửa này bản lấy hỏng nhường lao vương tu cũng nhiều ít trời còn ném ở chỗ này ai các người chơi bao bên ngoài thợ máy một ngày có thể cầm bao nhiêu tiền người giữ cửa móc ra một căn hoa sen có thể chờ hắn xoay người lại muốn dâng thuốc lá thời điểm mới phát hiện nam nhân đã sớm tiêu thất địa vô tung vô ảnh ánh đèn mở tối trong tầng hầm ngầ vác lấy trầm trọng túi công cụ thẳng đến bãi đỗ xe mở miệng sắp đến trên bãi đỗ xe sườn núi chỗ hắn tìm một cái ẩn n ú t xó a x ì n h đem túi công cụ cùng trên người lao công phục toàn bộ bộ phận cởi dấu kỹ sau đó mới giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra lên dốc rời đi theo từ đáy dốc đi đến sườn núi đỉnh trời ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng vốn cho rằng thuận lợi chạy thoát nam nhân đang chuẩn bị t h ở p h à o nhưng mới vừa đến phía trên liền nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh liền đứng ở cửa vào năm mét địa phương xa trên mặt tràn đầy dương quang nụ cười sán l ạ n ta một mực tại đoán ngươi hội từ cửa chính vẫn là một cái sát thủ chuyên nghiệp dù là che giấu được cho dù tốt cùng bên người người bình thường so sánh đúng lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình nếu như là ở đây vừa mới ta hỏi bảo an đại thúc cái điểm này vẫn chưa tới tan tầm thời gian cho nên ngươi duy nhất có thể có thể cơ hội chạy thoát chính là tại ta chạy đến phía trước nhanh chóng rời đi hiện trường đáng tiếc ngươi trầm đại thúc muốn sống liền thành thật trả lời ngươi vì ai làm việc ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới hàng chân n h e răng nợ nụ cười nhìn rõ ràng nụ cười vô cùng rực rỡ lại làm cho người không rét mà run nam nhân đứng bức bộ từ sau e o móc ra một cây súng lục chống đỡ cảm của mình không chút do dự bóc cỏ ảnh đạn từ trời linh nắp biểu xuất mang ra một giải huyết hoa cùng óc tới chuyên nghiệp hàn trần bất đắc dĩ địa lắc đầu mặc dù coi như không tự sát ám sát chính thức võ giả tội danh cũng đủ làm cho hắn cả đời giam cầm nhưng không phải mỗi cái sát thủ cũng có như thế quyết nhiên quyết đoán bất quá hàn trần đại khái cũng có thể đoán được sát thủ đến cùng vì ai bán mạng hắn đắc tội bất quá chỉ là sát hổ võ quán còn tưởng rằng biểu hiện nô ra một điểm sát hổ võ quán liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình an phận xuống không nghĩ tới đối phương một mực đang nhìn mình chằm chằm xem ra cần phải diệt đi toàn bộ sát hổ võ quán mới có thể yên tâm thực lực thực lực còn chưa đủ h à n g chân lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp báo cảnh sát võ giả mặc dù áp đảo phổ thông xã hội và phổ thông pháp luật phía trên nhưng l a m quốc đối với võ giả quản khống đồng dạng nghiêm ngặt nhất là nghiêm cấm võ giả sát hại dân chúng vô tội h á t long bang bên kia còn dễ nói tên sát thủ này không đến võ giả khí huyết tiêu chuẩn nhất thiết phải báo cảnh sát xử lý bằng không rất phiền phức u y thiên tình bên này còn đang nghĩ biện pháp tiến vào cờ cờ n g u nhạc thành điều tra tin tức lúc mười mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên gào thét mà đến phong tỏa cả tòa ngô nhạc thành không bao lâu ngô nhạc thành bên trong n ồ i tự tiểu, tiểu thư đánh cơ c chưa bài chưa bài dựa chân lao sắc ghê. trao hàng hàng cấm mã tử bị tận diệt bình tất cả ôm đầu ngồi xồm ở bên ngoài cũng không biết tin tức là thế nào chuyển tới quân chúng vây xem rất nhanh liền biết được hắc long bang lao đại hắc long tử vong tin tức hắc long bang lao đại bị người diệt chuyện gì xảy ra nghe nói là võ giả ra tay quá tốt rồi n à y hắc long bang làm hại một phương sớm nên bị diệt lẫn trong đám người quý thiên tình nghe được tin tức này trên mặt không khỏi lộ ra v ẻ khiếp sợ tới hắc long bang lao đại hắc long chết hắc long bang có thể tại lao thành khu chiếm cứ nhiều năm như vậy lao đại hắc long tuyệt không thể nào là một cái nhân vật bình thường nhất định có võ giả thực lực là tên kia giết hắc long không phải nói chỉ có tám điểm huyết khí trị sao làm sao có thể phổ thông toàn bộ viên xử lý hiện trường lúc hàn trần đã dẹp đường hội p h ụ sát thủ lần nuốt quần áo và vũ khí đã toàn bộ bộ phận tìm ra sơ bộ kết luận là cái nào đó tổ chức sát thủ thành viên hắc long cùng nguyên b i ê u đã xác nhận là chạy án tội võ mặc dù hai người tướng mạo cũng đã động đ ậ i đao nhưng từ trên người hình xăm cùng với các đặc thù tiêu chí có thể xác định thân phận thậm chí ngay cả đánh giết ban thưởng cũng đã thông qua toàn bộ hệ thống trực tiếp hối đoáy trở thành võ quán điểm công hiến cấp đến hàn trần vòng tròn tài khoản nguyên mưu hai điểm hắc long ba điểm tổng cộng năm điểm điều này chân là niềm vui ngoài ý、muốn. không chỉ có hoàn thành ủy thác của đào mạn báo đáp thụ lại lấy được điểm c ô n g hiến một cục đá hạ bà con chim hàng chân trở lại mỹ yêu lúc đào mạn đã nhận được quý thiên tình tin tức mạn tỷ tiểu tử kia có thể là cái v õ giả mặc dù không có tận mắt thấy nhưng h á c long bang lao đại hẳn là bị hắn xử lý v õ giả h á c long bang lão đại bị xử lý đào mạn đôi mắt đẹp một tròn khó có thể tin không phải mười bốn giới sĩ、si、diễm v õ quán ưu tú v õ đồ sao như thế nào đột nhiên liền thành v õ giả học đồ cùng vó giả có thể là hai chuyện khác nhau cái trước chẳng qua là có tiền đồ mà thôi cái sau thì lại đã hoàn toàn vượt qua thông thường xã hội giai cấp hơn nữa nàng chỉ là nhường hàn trần xử lý sạch ảnh t r ụ mà thôi ra hỏa này lại đem hắc long bang bang trụ cho g i ế t đào mạn bất khả tư nghị mắt nhìn ngủ ở trên đùi mình chu tuyết vân tự lẩm bẩm tuyết vân này lại ngươi có thể thật sự nhặt được bảo hàn trần trở lại mỹ yêu lúc chu tuyết vân còn chưa tỉnh ngủ mặt tỷ sự t ì n h đã xử lý tất phi bên kia hẳn là sẽ không lấy thêm ảnh t r ụ p uy hiếp ngươi tiểu đệ đệ không nghĩ tới ngươi bản sự lớn như vậy ây lần này thù lao hết thể năm mươi vạn mật mã sáu cái sáu đào mạn vốn là chuẩn bị thù lao là hai mươi vạn tạm thời lại tăng thêm ba mươi vạn năm mươi vạn xin mời một cái võ giả xử lý bang phái khác thủ lĩnh đơn giản không cần quá có lời mặc dù nàng dùng tiền chỉ là muốn ngừng hàn trần vụn trộm xóa bỏ ảnh chụp mà thôi cảm tạ m ạ tỷ hàn trần miết miệng nợ nụ cười thu thẻ ngân hàng mặc dù nhìn từ bề ngoài bình tĩnh kỳ thực trong lòng đã sớm trong bụng nợ hoa đây chính là năm mươi vạn a vô luận là kết trước vẫn là kết này hàn trần cái nào một bút kiếm lời qua nhiều tiền như vậy bất quá nghĩ lại hắn còn thiếu lục đầu ba trăm bảy mươi vạn hưng phấn đầu một chút liền qua tuyết vân bình thường quá mệt mỏi để cho nàng lại ngủ một chút hôm nay tỷ chiêu lãi n g ư ơ đ a mạng k đường hàn trần, trần, trần, trần, trần mặt l mò đỏ ửng có chút ứng phó không được uy gốm yêu tinh hắn vừa mới mười tám phát tao lời nói trong tiệm ngươi có nhiều nam nhân như thế có thể dùng đừng đến thai họa a trần chu tuyết vân tỉnh vừa lúc thời điểm nàng một mặt nghiêm túc đem hàn trần kéo đến bên cạnh mình cắt ta là sợ có người đem ngươi tiểu nam nhân treo đi ngươi không hạ thủ về sau nhất định sẽ bị người khác vượt lên trước dạng này còn không bằng để cho ta thay ngươi tiên hạ thủ vi c ư ờ n g đến lúc đó lại cùng một chỗ cùng hưởng đi đào mạn liếc một cái chu tuyết vân nay đều cái gì hổ lang c h i tử hàn trần người đều nghe tên g ư ơ i ngươi nói bậy cái gì đâu chu tuyết vân mắt nhìn bên cạnh hàn trần khuôn mặt cực nhanh l ư ớ t lên một lớp đỏ c h o á hắc hắc rõ ràng trong lòng có ý nghĩ còn trang nghiêm trình nhìn lao nương ngửng ngươi lộ ra nguyên hình đào mạn một đôi ngọc thủ thẳng đến chu tuyết vân trước ngực. A. c h u Tuyết v â n kinh i n hô một t ế g lập tức không cam lòng tức tỏ cam không ra y ế u k é m địa phản kích. Hàng chân n g ồ i ở m ộ t bên nhìn xem hai xem c á i n g ự tỷ v u i chơi c h đùa dỡn ẳ g d i ệ n vội vàng c h o mình đổ một ly đá có có lạ, ngửa đổ đá đầu ly lạ, cọc cả ư từ n g ư ợ c địa đổ x u ố n g dập lửa. c h ư ơ n n g 68, i g i ậ nổi、giận. Chương n 68, nổi giận khoa khoa trưởng người nói cái gì lục phong đứng tại khoa trưởng trước bàn làm việc người lập tức mộng bức ta nói chúng ta phòng muốn phân công một người đến trí nhạc c h ấ n v h khảo bộ phận môn hỗ trợ người bên kia tay tương đối khan hiếm hơn nữa dân chúng cũng phổ biến cũng khuyết thiếu đối với p h khảo xem trọng Rất nhiều học sinh sơ chung liền bỏ học, đến phòng i ề u học tuyên truyền khoa trưởng cầm lấy phích nước ấm hút hút một ngụm tràn nóng cũng không ngẩng đầu lên nói chí nhạc trấn cái k i n là có tiếng cùng chấn kén nát chấn bởi vì liên tiếp hoan trùng khu cho nên trên chấn đại bộ phận phân người làm được cũng là màu xám sinh ý bên đường đánh lộn ban phái tranh đấu tội phạm bộc phát đơn giản chính là vô pháp khu vực hắn một cái thành thị nhân viên chính phủ qua bên kia đi làm còn không phải bị người ăn đến liền mạnh xương vụn cặn đều không thừa khoa trưởng này ta lập tức liền muốn kết hôn qua bên kia không phải lập tức liền phải cùng lao bà ở riêng đi lục phong khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng không cần lo lắng ta nhường bên kia an bài cho ngươi một cái phòng nhỏ ngươi có thể đem lão bà ngươi tiếp nhận đi cùng một chỗ ở dạng này còn có thể tránh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn như thế nào trong cục cho ngươi suy tính được đủ chu toàn a phòng tuyên truyền khoa trưởng thả xuống phích nước ấm cầm lấy con chuột tiếp tục bắt đầu chơi già mìn chu Lục p h ân mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa khoa trưởng nghe nói như thế sắp mặt trong nháy mắt chầm xuống lục p h o n g ngươi nói cái này gọi là cái gì lời nói ngươi không muốn núp đích liền để người khác chuyển động ngươi cho rằng đơn vị là nhà ngươi à cục trưởng là cha ngươi nói cho ngươi điều nhiệm ta đã báo cáo cục trưởng cục trưởng cục phê ngày mai ngươi trực tiếp đi đưa tin không báo nói liền là làm chủ động từ trước khoa, khoa trường, ta. lục phong khó chịu giống như là ăn mười cái như con rồi nguyên lai tưởng rằng khoa trưởng đơn độc gọi mình tới là để bạn phó khoa trưởng sự t ì n h không nghĩ tới lại là hạ xuống đồ đần đều biết đi trí nhạc trấn liền cũng không trở về nữa khả năng chớ nói chi là để bạn ra ngoài p h o n g tuyên truyền khoa trưởng trực tiếp hạ lệnh chụp khách lục phong mất hồn chán nạn địa về tới đối diện phòng vừa rồi khoa trưởng khiển trách thanh âm không nhỏ cách lấy cánh cửa khe hở trong phòng ban đồng sự nghe rõ ràng bởi vậy lục phong vừa về đến các đồng nghiệp những ngày qua khuôn mặt tươi cười c ù ngân cần lập tức thay đổi chuyện gì xảy ra không phải nói muốn để bạn lục phong sao ừ đoán chừng chính là hắn thả ra tin tức giả mẹ nó tặng không nhiều đồ tốt như thế nghe các đồng nghiệp lanh n ô n n h i ệ mai lục phong cả người lập tức từ đám mây rơi xuống nghe thực chất thực lớn t r ê n h lệch cảm giác khó mà chịu đựng nhất định là chỗ đó có vấn đề b à ảnh lại tại lục phong thất thần ở giữa một chồng thật dày tư liệu n ã ở trước mặt hắn khoa trưởng nói n g ư ơ i nhường sớm hiểu rõ một chút trí nhạc c h ấ n tình huống bên kia xem thật kỹ ừ hà dương vênh váo tự đắc vô vô tư liệu bùi đất tung bay hà dương lục phong mắt đều có chút p h i ế hồng đúng dương ca ta ca từ lao ra bên kia mang hộ một căn huyết dương ca trước ngươi không phải nói ưa thích mỹ nạ n cái kia sao ca nhạc đi bằng hữu của ta làm mấy chương bên trong bộ phận bội hòa nhạc v ẽ vào cửa tại mấy hàng vừa vặn ngươi cùng lão bà ngươi có thể cùng một chỗ đi xem dương ca ta này các đồng nghiệp trước đây ân cần định b ỡ lập tức vòng v à o hướng nghe được từng tiếng chối thai dương ca lục phong hận đến răng đều nhanh cắn nát phía trước hắn một mực cũng là cái hơi trong suốt dù là bị khi phụ cũng không dám nói lời nào vừa nghiệm qua mùi vị quyền lực phía sau dã tâm của hắn đã bành trướng vô pháp đón thêm chịu tiếp tục bình thường kể đến giữa trưa tan tầm lục phong lập tức hẹn lên bạn của tự mình v ư n siêu cái này vương、siêu. chính là cục trưởng thư ký trước đây lục phong sắp để bạn phó khoa trưởng tin tức cũng là hắn thả ra phong thanh siêu hạt đến cùng là chuyện gì xảy ra c ầ u ngươi giúp đỡ chút ta nếu là có thể tiếp tục ngồi trên phòng tuyên truyền phó khoa trưởng cam đoan sẽ không bạc đ á n ngươi vương siêu lắc đầu cười khổ huynh đệ lúc đó cục trưởng nhận đ u ổ i trên sách chân chân thiết thiết viết muốn để ngươi coi phòng tuyên truyền phó khoa trưởng tới điểm này ta có thể lấy mạng đảm bảo đến nỗi này sau đó như thế nào biến động ta cũng không rõ ràng siêu ta biết ngươi tại người trong cuộc mạch r ộ n và ngươi được hay không đây là chính ta tích lũy hai vạn với tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác lục phong chịu đựng t i ề đau đem tiền riêng toàn bộ c h u y ể n cho vương siêu ngươi đây là làm gì này chẳng phải xa lạ sao vương siêu một mặt khó xử siêu hạt ta biết ngươi tìm người cũng phải có mở miệng phí đừng khách sáo n ắ m chặt hỏi một chút đây là có chuyện gì nhìn còn có khả năng hay không điều giải một chút lục phong bồi khuôn mặt tươi cười thành ta cho ngươi hỏi một chút nhưng không chắc chắn có thể hỏi ra kết quả tới vương siêu cầm điện thoại di động lên đi đến quán cơm nhỏ ngoài cửa gọi điện thoại không nhiều hội liền về tới trước bàn cơm siêu hạt kiểu gì lục phong không kịp chờ đợi hỏi ta hỏi nhân sự bạn của bộ phận nhiều hắn cũng không biết chỉ nói có thể cùng hôn nhân của ngươi biến động có quan hệ vương siêu trả lời mẹ nó là t i ệ n nhân k i a hỏng chuyện tốt của ta lục phong trong nháy mắt liền nghĩ đến hàn đoạn ý nhất định là hàn đoạn ý ly hôn trong lòng không công bằng không hy vọng nhìn chính mình tốt cho nên mới đến trong cục c á o h á n hỏng chuyện của hắn lục phong hai mắt đỏ bừng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho hàn đoạn ý gọi điện thoại hàn đoạn ý ngươi nếu là còn nhớ rõ chúng ta một chút xíu quá khứ tình cảm hai giờ chiều đến cổ đ ỉ n h hoa viên gặp mặt nói xong không đợi hàn đoạn ý trả lời liền cút điện thoại siêu hạt cạm tạng ư ơ i quay đầu mời ngươi ăn cơm nói xong lục phong liền giận đùng đùng rời đi qu một bên khác hàn o a n ý vừa vặn tan tẩm tiếp vào lục phong kỳ quái điện thoại phía sau vốn không muốn để ý tới nhưng nghĩ tới cũng cần phải cùng quá khứ thật tốt làm chấm dứt liền xin nghỉ đi cổ đình hoa viên cổ đình hoa viên là hàn o a n ý cùng lục phong tình yêu cùng những lúc thường xuyên hẹn hỏi chỗ trở lại chỗ cũ hàn o a n ý khó tránh khỏi thương tâm nhất là nhìn thấy lục phong tại chỗ cũ chờ đợi thân ả n h phía sau càng là khổ sở rõ ràng trước đây yêu nhau như thế bây giờ lại đến loại tình trạng này hàn văn ý lắc đầu cởi khổ bước nhanh tới lục phong thiện nhân lục phong nghe tiếng q u a n người một bạn h a i quất vào trên mặt của hàn văn ý giống như là thấy được cựu nhân giết cha giống như hai mắt đỏ lên vì cái gì hàn o a n ý bộ mặt gò má khó có thể tin còn dám hỏi vì cái gì lão tử thực sự là mắt chó đuôi mù cưới ngươi như thế một cái đ ầ u phụ thì nhìn không thể lão tử thật là không phải ngươi cùng cái kia tiện chủng đệ đệ thật mẹ nó sao chổi ba lục phong một quyền đập vào trên mặt của hàn o a n ý nội dạng địa cổng hống còn dám đi trong cục tao ta tao giết chết ngươi liền em trai ngươi liền con gái của ngươi cùng một chỗ giết chết ba hàn văn ý lảo đảo một cái ngã trên mặt đất hoàng sợ sợ nhìn xem lục phong rơi lệ không ngừng ta không có không phải ta còn trang lục phong không nhịn được muốn tiếp tục huy quyền thế nhưng chung quanh người đi đường càng ngày càng nhiều liền đành phải tôi h chỉ vào hàn loạn y mắng chửi tiện nhân ngươi còn dám hỏng ta chuyện tốt ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi mắt thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hắn quay người vội vàng chạy trốn Trưng 69, hoàn toàn tỉnh、mộ. Trưng 69, hoàn toàn tỉnh mộ mẹ. ta cái này đi mua một ít thuốc xịn rượu ngon. một rượu hoàn hoàn này xịn ngon, 69, 69, h mộ. mộ mẹ, mua cái đi gặp mẹ ặ t tức tức bây giờ cổ nói h hoa gì cũng không hiệu nghiệm chúng ta nắm chặt đi trịnh gia văn cầu cha vợ ta cố gắng còn có thể cứu lục phong gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn chạy ra được được, được đi mau nội yến thanh cũng không để ý bên trên trang điểm mang theo lục phong liền đi trịnh ra ai u b à thông g i a tới a t r ì n h hảo vợ chồng đúng lúc đều ở nhà nhìn ngô yến thanh lục phong mẫu tử lại cầm điếu thuốc t i ể u tới k h ắ p khuôn mặt là nụ cười về sau cũng là người một nhà lễ vật này a cũng đừng cầm lộ ra xa lạ t r ì n h hảo khách khí nói lao trịnh a lục phong cùng lệ lệ cũng đã đặt trước thành hôn lễ hỏi gì cũng đều cho hai hải tử bây giờ cơ bản đã xem như cặp vợ chồng cho nên lục phong việc này ngươi được còn a nội yến thanh không tâm tình lại quanh c o lòng vòng đi thẳng vào vấn đề kêu cứu lục phong thế、nào. t r í n h hảo nghe lời này một cái khuôn mặt trong nháy mắt chỉ mấy phần cũng là phía trước chúng ta nhà cái kia thiện phụ nàng không vừa lòng lục phong cùng nàng ly hôn đem sự tình bẩm báo kết thúc bên trong đem lục phong để b ạ t trò cưng rắn quấy nhiễu bây giờ trong cuộc không chỉ có không để b ạ t lục phong ngược lại muốn đem hắn điều chỉnh đến trí nhạc trấn đi nỗi yến thanh giao phó tất cả ôi trí nhạc trấn cũng không phải cái gì nơi t ố i ta qua bên kia nhậm chức t r í n h hảo nàng dâu nghe xong biến sắc nhìn về phía t r í n h hảo lao trịnh ngươi cũng không thể mặc kệ lục phong a về sau chúng ta cũng là người một nhà lục phong để bạn chúng ta đều có thể t h ư ơ lây nhất là lệ lệ cho nên ngươi xem có thể hay không tái phát bay hơi vung năng lượng đem việc này vận hành một chút nô yến thanh mong đợi nhìn chằm chằm trình hảo vận hành cái g i ắ m trình hảo mặt đen như hoa vốn là lục phong phía trước muốn để bạn phó khoa trưởng sự t ì n h liền không có quan hệ gì với hắn hắn một cái về hưu khoa trưởng có thể đem một cái nhân viên nhỏ an bài đến cục thành phố việc làm đều tính toán có người cho hắn khuôn mặt còn đề bạn phó khoa trưởng thật sự cho rằng hắn là cục trưởng về hưu đâu trình hảo sắc mặt khó xử đang nghĩ ngợi như thế nào qua loa tắc trách nô yến thanh trịnh lệ lệ đột nhiên từ gian phòng chạy ra ngươi cũng thật tốt ý tứ biết cha ta lãng phí nhiều ân tình của đại mới lấy tới lần cơ hội đó sao thật sự cho rằng là động động một mép sự t ì n h muốn phó khoa trưởng vị trí có thể không có tiền mở đường không được trịnh hảo âm thầm cho nữ nhi nhân cái lai、like, sắp mặt trầm xuống không nói gì nô yến thanh xem xét tình huống này khắp khuôn mặt là vì khó khăn cùng khẩn thiết lao trịnh a chúng ta nhà những năm này toàn bộ nhờ lục p h o n g một người đi làm cùng ta điểm này hưu đ ộ n g tiền là thật không có bằng không từ lễ hỏi bên trong hơi chi tiêu một điểm quay đầu lệ, lệ đến chúng ta nhà ta cho nàng chậm g ã i bộ túc trịnh lệ lệ một điểm mặt mũi cũng không cho ngô yến thanh người lạnh một tiếng ngươi liền đừng có nằm mộng lễ hỏi ta đã cất tử kỳ tiền này là các ngươi lục ra cho cam đoan của ta một phần cũng đừng nghĩ động dù sao nhà các ngươi là như thế nào đối con dâu toàn bộ tiểu khu đều biết về sau nếu như các ngươi đối ta không có tốt ta nắm lễ hỏi ly hôn còn có thể có cái bảo đảm miễn cho cùng cái kia hàn đoan ý như thế tỉnh thân ra nhà gì cũng không có trịnh lệ, lệ lời ệ l nói nhường ngô yến thanh mặt mò đỏ bừng lên mặc dù lòng tràn đầy tức giận nhưng một chữ cũng không dám nhiều lời hàn đoan ý không có theo không có dựa vào là mắng cũng liền mắng đánh cũng đã đánh có thể trịnh lệ lệ không tầm thường lệ lệ ngươi nhìn d ạ n g này bây giờ chúng ta đi cục quản lý bất động sản chúng ta đem giấy tờ bất động sản trực tiếp đổi thành tên của ngươi tiếp đó lại để cho trịnh thúc thúc cầm lễ hỏi đi vận hành như thế nào một mực túi đầu lục phong đột nhiên mở miệng ngươi nói bậy gì n ô yến thanh nghe nói như thế trong lòng r u lên p h o n g ở thế nhưng là nàng và lục phong qua đời lao ba cố gắng nửa đời tài sản càng l à lục ra một nhà ba người che gió che mưa chỗ ngồi này nghe còn như cái g i a môn nói lời có phòng ở làm bảo đảm lễ hỏi đương nhiên có thể dùng đến vận hành trịnh lệ, lệ quay đầu mắt nhìn lão ba trịnh hảo trớ nói nhảm trịnh h ờ i đ lệ lệ thúc khăn, n g n giục gã đâu, liền l đổi muốn nhân tên. nói g t n ỗ ô yến thanh trong lòng dù là lại không nguyện cũng chỉ có thể về nhà cầm tư liệu chỉ chờ đi cục quản lý bất động sản đem lục ra phòng bản đổi thành trịnh lệ lệ tên phía sau trịnh lệ lệ điêu ngoa biểu tình lạnh nhạt lúc này mới nhu hòa xuống lục phong nô di các ngươi ngay tại nhà chờ lấy tin tức tốt đa đi lệ lệ việc này liền nhờ cậy cha ngươi lục phong sốt ruột địa kéo lại tay của trịnh lệ lệ trịnh lệ lệ đôi mi thanh tú có chút n g ă n lại ghét bỏ lại không lộ ra dấu vết địa tránh thoát cái gì gọi ngươi cha là cha mới đúng câu nói này không thể nghi ngờ cho lục phong ăn một cái thuốc c ă n t h ầ n hắn trong nháy mắt giải sầu lúc này mới mang theo ngô hiến thanh trở về nhà ngày mai thì đi trí nhạc trần báo danh cho nên lục phong ngờ tới buổi tối nhất định có thật có tin tức bởi vậy cơm tối cũng chưa ăn một mực cầm điện thoại di động các loại điện thoại đáng tiếc hắn không đợi đến điện thoại của chị ra trước hết trở đến cảnh sát len keng trung cửa vang lên ai a đêm hôm k h u y a t q á t n ô yến thanh không kiên nhẫn mở cửa phong ra lập tức sắc mặt khẽ giật mình liền thấy sáu cái tuần bộ viên biểu lộ nghiêm túc đứng tại lục ra cửa ra vào lục phong ở nhà sao nghiên kỷ dài nhất tuần bộ viên mặt lệnh đặt câu hỏi thế nào ta là lục phong lục phong nghe tiếng từ phòng ngủ đi ra vô cùng ngạc nhiên lục phong ngươi bởi vì tổn thương võ giả trực hệ phạm tội bây giờ cùng ta trở về cục điều tra a lớn tuổi t u ầ n bộ viên vừa nói xong sau lưng mấy cái t u ầ n bộ viên liền vọt vào ta ta không có các ngươi nói h i ệ u nói v ư a t a muốn nhìn các ngươi t u ầ n bộ chứng nhận lục phong cảm xúc kích động tiệ n tay hốt lên một nắm dao gọt trái cây còn không có khoa tay hai cái liền bị t u ầ n bộ viên trực tiếp ép đến mang lên trên ngân thủ vòng tay cùng tầng lầu các gia đình kinh ngạc mở cửa phòng xem náo nhiệt nhìn thấy lục phong đeo lên vòng tay phía sau cũng là khe khé bàn luận đứng lên các ngươi hoan b u ở n người tốt ta cái gì thời điểm tổn thương võ giả thân nhân đời ta cũng chưa từng thấy võ giả ra thuộc giải cái gì dạng cho dù là ngồi ở lão thành khu toàn bộ cục phòng thẩm vấn bên trong lục phong vẫn như cũ cho là mình là bị người ta vu cáo nhận biết này nữ nhân sao phụ trách t r a hỏi toàn bộ tiểu đội trưởng lấy điện thoại di động ra hướng lục phong bày ra một tấm hình lục phong sắc mặt có chút cứng đ ở nhận nhận biết ta vợ trước toàn bộ tiểu đội trưởng cười lạnh nói cái kia còn dạo biện cái gì hàn loan ý tiểu thư là xí diễm võ quán chính thức võ giả hàn trần đại nhân thân tỷ tỷ người hôm nay có phải hay không tại cổ đỉnh công viên đánh hàn loan ý tiểu thư xí diễm võ quán chính thức võ giả hàn trần đại nhân lục phong đầu ông một tiếng để trong ê dại đi còn nói c nháy mình chưa h t mắt lục phong liền biết toàn bộ thăng chức sự kiện trước trước sau sau tất cả chi tiết nguyên lai thăng chức cùng trịnh gia không hề có một chút quan hệ nguyên lai là chính mình một tay tống táng tiền đồ của mình chương bảy mươi a trần ta ta sai rồi ba chương bảy mươi a trần ta ta sai rồi ba từ mỹ yêu khi trở về đã là hơn bảy giờ tối trên đường chu tuyết vân hỏi hàn trần cụ thể là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ hàn trần cũng không có dấu diếm ăn ngay nói thật chu tuyết vân một cước đạp xuống phanh lại đôi mắt đẹp trận lên nhìn về phía trên tay lái phụ hàn trần ngươi nói là ngươi trực tiếp đi tìm tất phi nhường hắn xóa bỏ anh c h ủ biết còn có bộ phận phân ảnh c h ụ bảo tồn hắc long bang lão đại hắc long trong tay liền thuận tiện tiêu diệt hắc long xóa bỏ tất cả anh c h ụ hàn trần nhẹ gật đầu không sai chu tuyết vân mẩn người hắc long bang ta cũng có nghe nói qua lão Tiêu tiêu chuẩn chuẩn t chu tuyết i ê vân. vân nhìn chằm chằm trên tay lái phụ hàn trần triệt để ngốc tại chỗ trong mắt con người đều phóng đại mấy phân hẹn bởi vì cảm xúc quá kích động đưa tới nàng sinh lý khó chịu triệt để phun ra xin lỗi nàng vội vàng xin lỗi mở cửa xe trực tiếp xuống xe chính mình một người ngồi xổm ở ven đường hàn trần còn tưởng rằng chu tuyết vân ra cái gì tình trạng chờ một sau đó xuống xe đi tới ven đường hỏi thăm v ấ n t ỉ ngươi không sao chứ chu tuyết vân vội vàng đứng lên đưa lưng về phía hàn trần lau lau khỏe mắt nước mắt đối thật xin lỗi ta chỉ là rất cao hứng quá kích động nàng hít sâu một hơi trở lại yên tĩnh cảm xúc lập tức xoay người lại nghiêm túc nhìn chăm chú lên hàn trần a trần mặc dù ta rất nhớ ngươi cùng ta ký kết nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi người đại diện đối võ giả rất trọng yếu giống như ngươi vậy ưu tú như thế tiền đồ vô lượng thiếu niên võ giả càng nên tìm một cái ư tố người đại diện cho nên ngươi h ẳ n là thận trọng cân nhắc hàn trần biết miệng nợ nụ cười ta cũng cảm thấy người đại diện rất trọng yếu với ta mà nói kiếm tiền cùng người nhãn hiệu lực ngược lại là thứ yếu quan trọng nhất là ta muốn tìm một cái t i n đ ư ợ c đối ta đối với ta người nhà đều có thể cùng thân nhân bằng hữu vẫn tỉ những ngày này đối ta đối tỉ tỉ của ta đối điểm điểm như thế nào ta đều thấy ở trong mắt l i ê n ngươi những người khác ta không tin được về sau hợp tác thật tốt nói xong liền đưa ra đại thủ chu tuyết vân vành mắt có chút đỏ lên lệ quang lấp lóe lập tức trực tiếp nào vào trong ngực của hàn trần cảm tạ ngươi a trần nói đến ta đều muốn hiến thân cũng được quan hệ tiến thêm một bước hàn trần ra một chút tới ngươi chu tuyết vân n ệ n một chút ngực của hàn trần lập tức loạn xạ lau lau nước mắt tốt nên về nhà kiếm lời năm mươi vạn hàn trần vốn định buổi tối mang theo tỷ tỷ hàn o ă n ý cùng điểm điểm ra ngoài thật tốt tiêu phí một cái thật không nghĩ đến lúc về nhà hàn o ă n ý vậy mà mang theo điểm điểm sớm lên giường tỷ hôm nay thế nào sớm như vậy rồi nghỉ ngơi hàn trần gõ cửa một cái ngày mai điểm điểm nhà trẻ có cái hoạt động được sáng sớm phòng bếp có cơm ngươi hơi hâm lại lại ăn hàn o ă n ý trả lời hàn trần đáy mắt thoáng qua một tia ư trầm tia sáng lần nữa gõ cửa một cái điểm, điểm cứu cứu hôm nay kiếm tiền dẫn ngươi đi ăn xong có đi hay không? cứu cứu gian phòng bên trong chuyển đến lục điểm điểm bị khuất khóc nước nở người đứa nhỏ này cứu cứu hỏi ngươi đâu khóc cái gì hàn l o ă n ý trong phòng khuyên nhủ không có việc gì a trần đứa nhỏ này chưa muốn ngủ làm ầm ĩ đâu tỉ mở cửa bằng không thì t a đạp ra hàn trần sắc mặt âm trầm âm thanh mang theo một tia để cho người khiếp đảm mất tiếng gian phòng bên trong đột nhiên an t ĩ n h lại k h o ả n khắc hàn l o ă n ý nhẹ nhàng mở cửa phòng ra hàn trần d ư ơ n g mắt nhìn thấy mặt của hàn l o ă n ý lúc ngực lập tức một tiếng giống như là g ấ y lên một hỏa liền thấy hàn văn ý nửa gương mặt đều sưng phục lên một con mắt xung quanh h u ệ n da hát thanh trên cổ còn có một vòng nổi bật dấu đỏ a i hàn trần cái m ũ i giống như là ác lang n h a răng giống như nhữ lại đáy mắt sát ý bừng bừng người nhà là người lân là danh giới cuối cùng không dung bất luận cái gì người đ ư c vào lục lục phong có thể có cái gì hiểu lầm hàn l o a n ý biết không đạt được chỉ có thể đúng sự thật giao phó hàn trần không nói hai lời quay người liền đi chớ vì bọn hắn đem mình góp đi vào hàn l o a n ý chỉ sợ hàn trần làm chuyện điên rồ ta phía trước nói qua nếu như lục ra người còn dám dây dưa dù là làm bị thương ngươi một sợi tóc ta cũng phải để bọn hắn lục ra gấp mười 10, gấp trăm lần địa h o ạ lại hàn trấn hất ra tay của hàn văn ý đi xuống lầu bốn ta không phải cố ý ta không có biết ai trần đã là võ giả chuyện này hoàn toàn bất dùng tới lên tới tổn thương võ giả ra thuộc nghiêm trọng như vậy tình cảnh gọi điện thoại cho ta ta cho ấm áp thật tốt giải thích một chút hiểu lầm liền giải trừ v ă n cầu các ngươi có hay không hảo phòng thẩm vấn bên trong lục phong đang chen t r ú c khuôn mặt tươi cười kiện lực hướng thẩm vấn t u ầ n bộ cầu t ỉ n h nhưng thẩm vấn t u ầ n bộ cũng không có mảy may khoan dùng chỉ là dựa theo điều lệ hỏi thăm ghi chép ngay tại thẩm vấn không sai biệt lắm đã kết thúc lúc có toàn bộ đẩy ra phòng thẩm vấn môn đi đến lập tức lặng lẽ cùng phụ trách cha hỏi tuần bộ nói câu cái gì này. cái này không phù hợp quy định a đừng con mẹ nó quản quy định trao đổi xong hai cái thẩm vấn t u ầ n bộ liền thu dọn đồ đạc rời đi thuận tiện đem ca mê ra nhốt theo tuần bộ r ờ i sân p h o n g thẩm vấn đại môn lại một lần mở ra có người chậm rãi đi đến thẩm vấn đèn quá mức trói mắt lục phong nhất thời cũng không thấy là ai đi đến thực sự là hiểu lầm cho ta một cơ hội ta có thể giảng giải tình huống ta và ấm áp nhiều năm như vậy phu thê cảm tình tuyệt đối có thể giải thích rõ người kia không nói tiếng nào chậm rãi đi tới thẩm vấn khảo ngồi trước mặt thân hình cao lớn chặn thẩm vấn đèn lục phong lúc này mới thấy rõ người trước mặt h ẳ n a trần lục phong cổ co r i ụ c lại âm thanh đều run dày lên hàn trần b u ô n g xuống mi mắt lạnh nhạt nhìn xuống lục phong giống như nhìn xem một cái tử vật giống như trước đó ta cảm thấy toàn bộ lục gia ngô y ế n thanh mới là ác độc các phụ nhưng bây giờ ta muốn minh bạch chân chính ác độc không phải ngô y ế n thanh mà là ngươi a trần cũng là hiểu lầm ta sai rồi ta có thể bù đắp hết thảy chỉ cần ngươi cùng toàn bộ giải thích rõ ràng ly khai nơi này ta lập tức tìm tỉ tỉ ngươi nhận sai cùng nàng phục hôn có hay không hảo nhìn trước mắt hàn trần lục phong không biết vì cái gì toàn thân đều đang phát run là người d u n túng cùng không nhìn mới khiến cho ngô h ế n thanh vĩnh viễn khi dễ thì ta là ngươi là n g ư ơ i dâu ngon dâu ngọn lựa gạt tỷ ta cảm tình để cho nàng c a m nguyện tại lục ra cho các n g ư ơ i làm trâu làm ngựa thậm chí đã ly hôn dưới tình huống các ngươi còn không nguyện ý b u ô n g tha nàng một khi tao nộ bất luận cái gì không thuận đệ nhất thời gian liền sẽ đem nước b ẩ n rộ i cho nàng tại lòng ngươi thực chất ngươi một mực đều coi nàng là thành nơi chút giận đúng hay không hàng chân thử mở khoe miệng nhanh trắng dày đặc không có không phải a trần ngươi cho ta cơ hội ta có thể cho tỷ ngươi tha thứ cho ta lục phong lòng bản chân lứa ra hơi lạnh lúc ta còn rất nhỏ phụ mẫu liền qua đời là tỷ tỷ lôi kéo ta lớn lên nàng à một mực đến nay cũng là cái quá đáng người th cho nên cho dù gặp đủ loại bất công cùng khi nhục cũng chỉ hội yên lặng chịu đựng các ngươi có lẽ cảm thấy nàng loại người này mềm yếu có thể bắt nạt giống như trên đất côn trùng như thế tùy tiện dẫm một cước thậm chí dẫm chết cũng không quan hệ nhưng vô luận người khác ý kiến gì nàng ở trong mắt ta nàng cũng là ta ở cái này thế giới bên trên người thân nhất quý báu nhất người ta không có cho phép có người tổn thương nàng cho dù là một sợi tóc ba phía trước là bởi vì lục gia đã từng thu lưu qua chúng ta tỷ đ ệ cho nên ta nhịm các ngươi một lần nhưng bây giờ ân o á n đã thanh toán xong cho nên tiếp xuống thống khổ và g à y vỏ đều ngươi nên được hàng chân ánh mắt điên cuồng r ồ i ra đại thủ nắm được lục phong một ngón tay a trần、Ê. lục phong hoảng sợ nhìn chằm chằm hàn trần nói còn chưa dứt lời lại trở thành thê lương thét lên ngay ngắn ngón tay bị sinh sinh tách ra đảo ngược hướng lên trên đau khổ kịch liệt nhường lục phong trong nháy mắt hôn mê nhưng hàn trần cũng không có đến đây dừng tay tiếp tục ngón tay thứ hai a ba lục phong từ đang hôn mê đau t ỉ n h tiêu thảm cầu xin tha thứ a trần ta sai rồi ta thật sự sai cho ta một cái cơ hội có hay không hảo a ba theo sát lấy tiêu thảm biến thành khóc giống khóc giống lần nữa biến thành tiêu thảm chương bảy mươi mốt hạ tràng chương bảy mươi mốt hạ tràng bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực bảy sáu khí huyết mười bảy võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ bốn điểm thủy bộ lờ vờ bốn cuồng viêm đao pháp lờ vờ ba tinh đ ổ tích thủy thành quyền lờ vờ tám xí diễm lờ vờ ba áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ một vũ khí hắc diễm đao một huyết thụ nội g i á p hai bởi vì tổn thương võ giả g i a thuộc lục phong không chỉ có vứt bỏ công chức còn xử phạt mười một năm giam cầm dạng này xử phạt không thể bảo là không trọng nhưng ở bảo hộ võ giả da thuộc phương diện luật pháp luôn luôn khắc nghiệt dù sao võ giả là quốc gia trọng yếu nhất chuẩn bị chiến đấu vũ lực nếu như ngay cả võ giả g i a thuộc đều không bảo vệ được ai còn nguyện ý bán mạng nô yến thanh cầu ra ra cáo nãi nãi thật vất và gặp một lần lục phong biết được đề bạt sự kiện tiến căn hậu quả phía sau người trực tiếp chóng vắng mẹ người đem ta hại khổ mẹ người đem ta hại khổ a ba cách k i ế n g chống đạn lục phong hai mắt k i ự u hận mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mẹ ngô yến thanh nếu như không phải toàn thân xương cốt cơ hồ đều bị hàn trần đánh nát hắn hận không thể trực tiếp nào vào trên thủy tinh chửi mắng ngô yến thanh không. không thể nào cái tia cái k i n h bị làm sao có thể thành võ giả ngô yến thanh mất hồn c h ắ n nản khó có thể tin nếu như cất nhắc sự tình không phải trịnh hào âm thầm thao tác hắn tốt như vậy ý tứ nhận lấy chúng ta nhiều như vậy lễ làm sao còn nguyện ý gả con gái cho ngươi không đợi ngô yến thanh muốn minh bạch ngục cảnh liền đem không kiềm chế được nỗi lòng lục phong mang đi lại tại lúc này lục phiêu phiêu đột nhiên gọi điện thoại tới mẹ ngươi mau trở lại à trịnh lệ lệ định đem chúng ta phòng ở bán đi ô ô ô ngô yến thanh c ú p điện thoại liền không ngừng bận rộn trở về hạnh phúc tiểu khu chỉ chờ đến nhà l i ê n nhìn vào nhà mấy cái bất động sản môi giới người trong phòng khắp nơi chụp ảnh đều tốt chụp phòng này mặc dù có c h ú t cũ nhưng tầng lầu cùng nhà hình cũng không tệ các ngươi nắm chặt cho ta ra bên ngoài ra giá cả thấp một chút cũng không cái gọi là trịnh lệ lệ nhạc trưởng lấy một đám bất động sản môi giới lệ lệ ngươi ngươi đây là làm gì n ô yến thanh giấu trong lòng cuối cùng một kia may mắn hỏi trịnh lệ lệ liếc một cái n ô yến thanh trở về a vừa vặn phòng này ta muốn xuất thủ các ngươi nắm chặt dọn ra ngoài đừng chậm trễ ta bán nhà bán bán n h à n ỗ yến thanh đầu một chút liền nộ n g ư ơ bằng cái gì bán chúng ta nhà phòng ở ừ, nhà các trịnh lệ lệ cười nhạo một tiếng lấy ra phòng bản bản sao chỉ chỉ bất động sản thuộc về người vị trí thấy rõ ràng đây là nhà của ta lệ lệ đừng như vậy chúng ta tốt xấu là người một nhà ngô yến thanh nhanh muốn khóc lên ai cùng ngươi là người một nhà mặc dù ta cùng lục phong đính hôn nhưng không phải còn chưa kết hôn đi hắn bây giờ tiến vào n g ụ c giam ta gả tới thủ h mặt quà đi trịnh lệ lệ khinh thường nói tốt tốt cái kia tất nhiên không kết hôn đem lễ hỏi lùi về sau ngô yến thanh án lấy tim sắp thở không ra hơi tới lễ hỏi cái gì lễ hỏi chúng ta trịnh ra cái gì thời điểm từng thu các ngươi lục ra lễ hỏi thật khôi hải trịnh lệ lệ khinh thường một chú ý ngô yến thanh khuôn mặt tái đi nói như vậy lục phong trước đây được đề bạn cùng các ngươi trịnh gia nửa điểm quan hệ cũng không có trịnh lệ lệ giống như là nhìn thẳng ngốc giống như nhìn một mắt ngô yến thanh ngươi mẹ nói nói nhảm liền lục phong chút tiền đồ kia cũng xứng để cho ta cha vận dụng â n tình quan hệ n g ư ơ i n g ư ơ i ta giết n g ư ơ i ba ngô yến thanh hai mắt đỏ lên như đ i ê n xông đi lên một cái nắm được cổ của trịnh lệ lệ đem trịnh lệ Lệ đẩy nã trên mặt đất đôi bụng của ta trịnh lệ lệ đặt mông ngồi xồm dưới đất giữa hai chân chạy xuống một từng mảnh đỏ thâm huyết thủy ngươi, ngươi mang thai ngô yến thanh nhìn thấy loại tình d o a đến sắc mặt phát cho chúng ta nhà lục phong loại phi lục phong cũng xứng n ô yến thanh ngươi ngươi chờ ngồi tù a ngươi trịnh lệ l ệ ố n bụng tại mấy cái môi giới nâng đỡ rời đi lục ra bất quá một giờ n ô yến thanh liền bị toàn bộ trực tiếp mang đi trịnh ra lừa gạt cưới lừa gạt phòng các ngươi bằng cái gì chào ta n ô yến thanh nữ sĩ ngươi dính liễu cố ý tổn thương người người, trước tiên cùng chúng ta trở về cục tiếp nhận điều tra a mẹ mẹ, lục phiêu phiêu gấp đến độ thẳng rơi nước mắt đầu tiên là lao ca vào tù bây giờ lại là n ô yến thanh bị bắt càng khó hơn kéo căng chính là tiền trong nhà cơ hồ đều bị làm l ệ ăn hỏi đưa cho trịnh lệ lệ liền phòng ở cũng bị mất lục phiêu phiêu không phải sợ mẹ ngô yến thanh vào tù mà là sợ chính mình một người không có cách nào công việc đồng bền đi tìm ngươi t ẩ u tử cầu ngươi t ẩ u tử hỗ trợ mau cứu nhà chúng ta đi ngô yến thanh hướng về lục phiêu phiêu hô nghĩ tới nghĩ lui bây giờ duy nhất có năng lực cứu lục da chỉ có hàn văn ý tiểu bạch mắt lang không hàn g trần trở thành võ giả chỉ cần hơi vận dụng một chút xíu quan hệ liền có thể cứu vớt lục da ở trong nước lựa tậu lục phiêu phiêu nghĩ tới hàn văn ý vội vàng lấy điện thoại di động ra cầu cứu chỉ tiếc hàn loạn ý bị lục phong đánh về sau c h i t để nhìn thấu lục ra người s ắ p mặt sớm đã đem mấy người điện thoại kéo hắc mặc cho lục phiêu phiêu đem điện thoại đập nát cũng vô dụng ô ô ô mẹ ca ta ta nên làm cái gì lục phiêu phiêu không có trông t y vào phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất bốn lục phong vào tù lục ra hiện trạng như thế nào hàn trần căn bản lười quan tâm tới ngày hôm qua từ tuần bộ cục trở về buổi tối hệ thống thêm điểm lại một lần thêm ở tích thủy thành tuyển tinh đồ bên trên cấp chín tích thủy thành tuyển tinh đồ ngoại trừ mỗi một lần có thể ngưng tụ ra chín giọt tinh quang giọt nước bên ngoài khác cũng không có bao nhiều thay đổi bởi vậy hàn trần đem tinh lực chủ yếu vẫn là dùng ở xí diễm tinh đồ bên trên thậm chí còn hao tốn 2.000 khối tiền tại vòng tròn bên trong mua sắm một khối hung thú huyết n ụ c ngất luôn để mà tăng tốc xí diễm tinh đồ tu luyện hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ăn xong hung thú thịt lại quan tưởng xí diễm tinh đồ phía sau hàn trần bụng dưới giống như là g i ấ y lên một cỗ hừng hực l i ệ t hỏa ấm áp không ngừng hướng về toàn thân quyết tán thế là một cái nháy mắt hàn trần khắp cả người trên b ê n giới trong trong ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ám chạy ra đâm nhỏ bé âm thanh tới cùng lúc đó hàn trần rõ ràng cảm giác được trong tim tuân ra một dòng nước cấm này dọc theo mạch máu tính mạch thông s u ố t huyết nhục cốt tùy chỗ sâu thế là sợi cơ nhục trở nên càng thêm tráng kiện hữu lực xương cốt mật độ độ cứng biến cao hơn càng mạnh hơn đây là khí huyết tân cấp chỉ chờ dòng nước cấm tại thể nội dần dần biến mất hàn chân mí mắt có chút r u lên mở mắt mặc dù không có đi qua chuyên nghiệp dụng cụ khảo thí hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khí huyết tăng cường một cái điểm cùng hệ thống thêm điểm hoàn toàn khác biệt a hàn chân muộn quát một tiếng năm ngón tay nắm đấm hướng về hư không đột nhiên đập ra và n h quyền phong đem không khí nổ tung một vòng vô hình khí lãng uy lực so trước đó để cao không chỉ gấp mấy lần. hắn hiện tại nếu như lại đối đầu hắt long cho dù không cần nhiên huyết áo nghĩa vẫn như cũ có thể nghiên ép lại tại lúc này điện thoại di động của hàn trần đột nhiên văng lên mập mạp tôn minh kỷ điện báo huy a trần ngày mai sinh nhật của ta tám giờ sáng đúng giờ tới nhà của ta ngày mai chúng ta chơi hẳn cái nguyên một ngày hàn trần miết miệng nợ nụ cười sảng khoái đồng ý thành chương bảy mươi hai bạn gây tốt chương bảy mươi hai bạn gây tốt bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực bảy sáu khí huyết mười một vó kỹ băng quyền lờ vờ bốn điểm thủy bộ lờ vờ bốn cuồng viêm đao pháp lờ vờ ba tinh đ ổ tích thủy thành quyền lờ vờ chín sĩ diễm lờ vờ ba áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ một vũ khí hát diễm đao một huyết thụ nội giác hai có thể là cùng tôn minh kỳ nói chuyện điện thoại nguyên nhân hàn trần tối ngủ không tự giác liền nằm mơ thấy tôn minh kỳ tấm kêu béo béo trắng trắng mặt t o bàn nhưng n g ọ n g cảnh cũng không có duy tục bao lâu liền bị hệ thống nhắc nhở phụ để đánh vỡ mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một trắng trời vừa mới đột phá buổi tối lại tới một điểm hàn trần ở trong mơ đều s u ý chút nữa cười lệm i ệ m bất quá vừa nghĩ tới phía trước khí huyết tăng nhưng trong tưởng tượng đau đớn đồng thời chưa từng xuất hiện một lần này khí huyết đề thăng có thể s ư n g thư sướng liền giống như nước chảy thành sông tại gân cốt lốp bốp chầm đục bên trong liền hoàn thành quả nhiên ngày đó thân người như khí thiếp m ờ i không phải viết vớ vẩn trải qua mấy lần kịch chiến điên cuồng đấu thân thể của hắn hạn mức cao nhất đề cao bằng không thì từng cường hóa trình không thể nào như thế thoải mái phía trước thân thể của hắn nhất định là đạt đến cường hóa cực hạ n mới có thể như vậy đau đớn nếu như còn không biết được con tưởng rằng cầu trong nhà liền có thể dựa vào hệ thống thêm điểm trở thành trí cường chỉ sợ lại có một hai lần khí huyết cường hóa hắn cả người liền sẽ bể nát、Hô. giải quyết trong lòng một mầm hòa lớn hàng trần trường d á n g dấp nhẹ nhàng thở ra dựa theo vòng tròn bên trên liên quan tới võ giả phẩm cấp giới thiệu đồng cấp tam phẩm đê phẩm trung phẩm cao phẩm mỗi một phẩm đều theo chiếu m ộ ư ơ i cái huyết khí trị phân chia theo lý thuyết m ộ ư ơ i huyết vì địa cấp đê phẩm hai mươi huyết vì địa cấp trung phẩm ba mươi huyết vì địa cấp cao phẩm cho nên dù là cùng là địa cấp đê phẩm thực lực sai biệt có thể cũng sẽ vô cùng cách xa lao thành khu xi diễm võ quán bên này võ giả có chừng ba trăm n g ư ờ i trong đó địa cấp đê phẩm chiếm đại bộ phân phân có hai trăm người tả hữu địa cấp trung phẩm có hơn bảy mươi vị địa cấp cao phẩm đại khái hai mươi người đến nội thiên cấp võ giả vẹn vẹn có quán chủ lý thắng cùng với một cái thần bí phó quán chủ hai người dựa theo thực lực của sĩ diễm võ quán phỏng đoán sắt hổ võ quán hẳn là sẽ kém hơn một chút nhưng sẽ không kém quá nhiều bởi vậy lấy thực lực của hắn bây giờ khỏi phải nói báo thủ liền tự vệ cũng khó khăn đây cũng chính là ở trong thành nếu như hàn trần tiếp nhiệm vụ đến ngoài thành chỉ sợ sống không quá hai ngày thực sự là tràn đầy cảm giác cấp bách ta được nắm chặt thời gian cường đại đứng lên mới được ngày thứ hai ánh nắng tươi sáng hàn trần cầm lên sớm chuẩn bị xong lễ vật đón xe đi tôn minh kỳ nhà tôn minh kỳ l ã o ba là chiến đấu c h i thần cách đấu sĩ người đại diện đều huấn luyện viên ở cái này toàn dân t ư ợ n g võ thời đại cách đấu sĩ người đại diện cùng huấn luyện viên tuyệt đối là cao thu vào đám người hơn nữa chiến đấu c h i thần vẫn là toàn bộ lam quốc nóng bỏng nhất chiến đấu tái sự cũng là chuyên thuộc về bình dân chiến đấu thị kiến không sai võ giả là không thể tham gia chiến đấu c h i thần có thể tại chiến đấu c h i thần bên trong thi đấu cũng là mười hết u y trở xuống người nhưng ở chiến đấu tri chi thần bên trong cầm quán quân có tiếng kiếm được không có chút nào so địa cấp võ giả thiếu tôn minh kỳ lao ba tại chiến thần tri chi thần bên trong tính toán có chút danh tiếng người đại diện cùng huấn luyện viên nam thu vào đoán chừng sẽ không thấp hơn một vạn cho nên tôn minh kỳ nhà đồng dạng tại biệt thự khu cùng vân thủy loan không sai biệt lắm một cái cấp bậc tên là bạch công phụ hàng trần cầm lễ vật đổi u tới bạch công phụ lúc vừa tới cổng liền bị ngăn lại không chỉ đăng ký còn muốn cùng bái phòng chủ nhân ra trò chuyện may mắn tôn minh kỳ trước kia liền đợi đến hàng trần nói chuyện điện thoại xong hắn tới một chiếc điện con lửa liền chạy tới cửa ra vào đón người iuu lần này còn biết mang cho ta lễ vật cái gì đồ vật ta xem một chút gặp hàng trần sách theo bọc lớn tiểu túi lễ vật tôn minh còn có á di cùng thúc thúc lễ vật đây là ngươi hàn trần móc ra một cái trò chơi bộ hộ ngoại tảo băng bạo thật thế trò chơi này làm quốc bên này không phải còn không có chính thức đem bán đi ngươi ở đâu ra ta đều thèm thật lâu tôn minh kỳ là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn mập trạch ngoại trừ an nỉm liền ưa thích trò chơi ta có cái bằng hưu từ nước ngoài mang về hàn trần miết miệng nợ nụ cười võ giả vòng tròn bên trong chợ bán đồ cũ cái gì cũng có bán biết tôn minh kỳ ưa thích trò chơi hàn cố ý đãi một cái hoa phá phi á trần ngươi lối ta thật tốt tôn minh kỳ ô n trò chơi bộ hộp đầy mặt hạnh、phúc. hàng c h â n tiến lên đặt mông ngồi ở điện con lửa chỗ ngồi phía sau đừng làm người ta buồn nôn đi tôn minh kỳ cười hắc hắc và lấy công tắc điện thẳng đến trong nhà nguyên chủ cao nhị cao tắm lúc không ít đi theo tôn minh kỳ tới trong nhà hắn suốt đêm chơi game cha mẹ của tôn minh kỳ thường thường bệ bộn nhiều việc việc làm không ở nhà một dạng cuối tuần trừ hắn mượn m ộ i tôn giao bên ngoài trong nhà cũng không người bên ngoài nguyên chủ tại tôn minh kỳ trong nhà so tại chính mình trong phòng còn thoải mái không chỉ có trò chơi đánh còn có ăn có uống quan trọng nhất là tôn minh kỳ tiểu mọi tôn giao thế nhưng là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ nguyên chủ tại tôn minh kỳ trong nhà lúc vừa sợ cùng tôn giao gặp mặt lại chờ đợi cùng tôn giao gặp mặt sợ là bởi vì lần đầu tiên tới tôn minh kỳ trong nhà lúc chơi game đánh đầu không rõ cũng không biết tôn minh kỳ còn có mội mội trong nhà mơ mơ hồ hồ địa liền xông vào phòng của tôn giao vừa vặn gặp được tôn giao tắm rửa từ đó về sau hắn thấy tôn giao liền như là lao thử g ặ p m i ê u lúc nào cũng thấp một đầu đến nội chờ đợi không cần nhiều lời nguyên chủ đối tôn giao loại này giáo hoa cấp bậc nữ thần ít nhiều có điểm á i mộ ý tứ chỉ là nguyên chủ trong nhà ngờ quá thiên phú lại kém nội tâm tự ti mất cảm căn bản không dám đối mặt tôn giao thật là khiến người ta hoài niệm thanh xuân a hàng trần nỗi lòng lưu t r u y ề n lúc tôn minh kỳ đã cưới điện con lửa trở về nhà tôn minh kỳ phụ mẫu thường xuyên bề bộn nhiều việc việc làm rất ít ở nhà cho nên tự giác đối hai đứa bé thua thiệt rất nhiều bởi vậy vô luận là tôn minh kỳ hay là sinh nhật của tôn giao mỗi một lần đều làm được cực kỳ náo nhiệt sinh nhật của hôm nay cũng giống như thế biệt thự lầu một trong phòng khách cơ hội tất cả đều là tôn minh kỳ thân thích trong nhà người đều đủ xử lý một cái p a r t y tôn minh kỳ mang theo hàng trần tiến vào phòng khách biệt thự phía sau lập tức hôm ộ t t â m thanh mẹ ai trần tới phía trước tới tôn minh kỳ trong nhà chơi hàng trần có từng thấy cha mẹ của tôn minh kỳ a trần tời a đoạn này thời gian như thế nào không gặp ngươi đến tìm minh kỳ chơi một đám đại nhân bên trong lập tức đi ra một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân mặc dù đã chạy năm mươi tuổi đi nhưng lan tuệ tâm được bảo dưỡng phi thường tốt không chỉ có làn da chặt chẽ trắng nón thân thể cũng tương đối l â y đà cho nên cho dù là hiện tại cái này tuổi tác cũng vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người nàng mặc dù không có mặc cái gì quý giá đồ trang sức nhưng từ trong da ngoài ung dung tự tin khí chất liền có thể khiến người ta cảm thấy đi ra, ra cảnh phong phú gần nhất có chút vội vàng không có lo lắng hàn trần biết miệng nợ nụ cười tốt nếu là gặp phải cái gì khó khăn liền đến tìm a di a di có thể cho người hỗ trợ lan tuệ tâm hỏi qua tình huống của hàn trần cho nên biết hàn trần gia cảnh cũng không tốt nhưng nàng mảy may không có vì vậy xem nhẹ hàn trần ngược lại đưa cho hàn trần lớn nhất thiện ý cùng nhất huyết còn có tôn trọng cảm tạ a di đây là ta cho ngài mang lễ vật hàn trần biết miệng nợ nụ cười đem một cái tiểu trang điểm túi đưa cho lan tuệ tâm lan tuệ tâm kinh ngạc lấy ra bên trong đồ trang điểm xem xét trên mặt đột nhiên lộ ra kinh hỉ đây không phải tinh chất dưỡng trăng chống nhăn n g ậ sao Ta rất một mua muốn m lâu, ự chương cũng k bảy mươi ờ n n g g n h ba huyết ngọc châu chương bảy mươi ba huyết ngọc châu tinh chất chống nhăn đại ạ nghe nói hiệu quả phi thường tốt một bộ này ít nhất phải hơn ba vạn khối tiền a có tiền ngươi cũng mua không được bất quá nghe nói tinh chất chống nhăn đạ có rất nhiều hàng gái các nữ nhân khe khé bàn luận đứng lên lao tôn minh kỳ thật là tốt bằng hưu ai trở tới như thế nào chiếu cố chính mình nói chuyện lan tuệ tâm thu lễ vật vui vẻ không thôi vội vàng gọi tôn khải lâm tới tôn khải lâm bên kia đang cùng mấy cái huynh đệ nói chuyện nghe được lan tuệ tâm gọi hắn vội vàng đặt chén rượu xuống đi tới có thể xem như cách đấu sĩ v ấ n luyện viên tôn khải lâm bản thân cũng có một thực lực của nhất định cả người nhìn cao lớn kiên cường cánh tay cùng trên bàn chân bắp thịt vô cùng dán chắc mà một đôi kính đen cùng với thiện lương nụ cười tự tin để cho bằng thêm thêm vài phần nho tướng phong phạm a trần tới a minh kỷ mấy ngày này cũng không ít tại lỗ hai ta vừa n i ệ m l ầ m bằng ngươi như thế nào thúc thúc bên cạnh còn thiếu một trợ lý vị trí ngươi có muốn hay không đi thử một chút trước tiên thực tập một đoạn thời gian xem tôn khải lâm cười nói xem như có chút danh tiếng huấn luyện viên cho dù là thực tập trợ lý một tháng cũng có sáu n g h n đồng tiền tiền lương đủ loại phúc lợi vô cùng đều đủ nếu như từ thực tập chuyển thành chính thức trợ lý nhân viên làm theo tháng trực tiếp hơn vạn tư lịch đầy đủ phía sau còn có thể gia nhập vào chiến đấu tri chi thần huấn luyện viên liên minh chính mình mang người mới cách đấu sĩ thi đấu vận hành tốt mấy năm liền có thể xoay người cho nên dù chỉ là một cái tiểu tiểu thực tập trợ lý danh n lệch cũng có vô số người tránh phá đầu đối với một cái mới từ trường học tốt nghiệp học sinh mà nói cơ hội như vậy có thể được xưng là chân quý hai chữ không cần đ o á n cũng biết nhất định là tôn minh kỳ q u á i dày đòi hỏi tới cơ hội đáp ứng tôn minh kỳ lặng yên kéo hàn trần góp áo hàn trần n é t miệng nở nụ cười cảm tạ tôn thúc thúc bất quá ta bây giờ còn nhỏ còn trẻ tuổi muốn chính mình sông sáo một chút góp nhặt góp nhặt kinh nghiệm bằng không thì như cái hai sửng sốt tiểu tử như thế đi theo tôn thúc thúc bên cạnh không những giút không được gì có thể còn có thể thêm h ê n phiên ph tốt trẻ tuổi người thiếu nhất chính là như ngươi loại này cứ ư ớ đạp thực địa tinh thần ngươi yên tâm chờ ngươi cảm thấy mình có thể tùy tiện có thể tới t ì m ta bên cạnh ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một cái thực tập trợ lý danh lệch tôn khải lâm nguyên lai tưởng rằng hàn trần nhất định sẽ một lời đáp ứng không nghĩ tới hàn trần vậy mà như thế tự lập tự tin cái này khiến trong lòng hắn đối hàn trần lại nhiều hơn mấy phần hào cảm nếu như nói phía trước vẹn vẹn chỉ là bởi vì hàn trần là nhi t ử thời trung học bằng hữu tốt nhất hắn mới khách khí với hàn trần nhiệt huyết vậy bây giờ hắn là xem như người đơn thuần thưởng thức hàn trần trẻ tuổi người bước đồng cảm tạ tôn húc thúc đây là ta cho ngài man hàn g trần lấy ra một cái lễ vật k h ắ c kim văn cầu kỳ tôn khải lâm con mắt có chút sáng lên tiếp nhận hộp quả ở trước mặt mở ra bên trong vẹn vẹn để bốn cái trong suốt tiểu bình mỗi cái tiểu bình bên trong cũng bất quá tầm mười k h ỏ a có kim sắc đường vân cầu kỳ cái đồ chơi này hoang dại cũng không dễ làm ta tại chúng ta lãnh đạo bên kia uống qua một lần một k h ỏ a liền có thể bọt vài chục lần nước uống xong về sau vô cùng giải lao hơn nữa hhh có một cái thạo nghề tôn gia thân thích đi tới trên mặt lộ ra một k i a nam nhân đều hiểu ý cười có phải thật vậy hay không a có người lại hâm mộ lại hoài nghi tôn khải lâm làm sao có thể ở trước mặt chất vấn lễ vật là thật hay giả lúc này cất kỹ lễ vật tới chỗ này liền cùng phía trước như thế đừng c â u thúc Tốt. hàn trần nết miệng nở nụ cười chỉ chờ tôn khải lâm rời đi tôn minh k ỳ mới cho hàn trần giơ ngón tay cái lên đi a ngươi một chiêu lấy lui làm tiến lập tức để cho ta tra đối ngươi tán thưởng có thừa hơn nữa còn cầm đắt như vậy lễ vật làm gì ngươi muốn cưới ta m ộ i a cũng được sau này sẽ là người một nhà a di cùng thúc thúc đối với ta rất tốt ta lấy chút lễ vật cũng không có gì không phải a rất bình thường sao cái gì chuyện tới ngươi trong miệng làm sao lại biến vị hàn trần hoành một mắt tôn bàn tử lập tức ánh mắt trong đám người cấp tốc quét ngang cuối cùng rơi vào một nói đỉnh đỉnh ngọc lập bóng hình xinh đẹp bên trên tôn giao hải lan nhất trung cao nhị lớp trọng điểm n ữ thần một cái nhìn lại hàn trần không khỏi âm thầm khen chính xác xinh đẹp không trách nguyên chủ tương tư đơn phương u i tên kia nhìn ngơi ư đâu đang cùng tôn giao trò chuyện trời đường t ỷ tôn na ánh mắt ghét bỏ nhắc nhở nói tôn giao l ô n g mi run r ậ y quay đầu dọc theo ánh mắt của tôn na thấy được hàn trần mặc dù đã gặp hàn trần không ít lần nhưng tôn giao đối ca ca người bạn này ấn tượng không tính rất tốt một là bởi vì gia hỏa này lần đầu tiến tới trong nhà đường n lầm phòng của nàng. Hay Hàn nàng. của là bởi tỷ r ầ n n c ù tôn na nhắc nhở một tiếng lập tức hất cầm lên lộ ra vênh váo tự đắc dáng vẻ tôn giao nhoáng một cái thần quả nhiên thấy hàn trần hướng về tự mình đi tới cùng dĩ vãng khác biệt đón ánh mắt của nàng hàn trần không có mảy may t r ố n g tránh ngược lại chủ động lộ ra một tia dương q u a n g nụ cười xá n l ạ n có lẽ là đã lâu không gặp tôn giao không hiểu cảm thấy hàn trần giống như so trước đó suốt một đâu đâu tới nhiều lần như vậy cũng không cho người mang qua cái gì lễ vật lần này cho người bổ túc hàn trần lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho tôn giao tôn giao tò mò mở ra hộp nhỏ đôi mắt đẹp đột nhiên phát sáng lên liền thấy trong hộp là một k h ỏ a huyết quang oanh ánh hạt châu phổ thông chân châu lớn nhỏ cực kỳ xinh đẹp đây là huyết ngọc châu ngươi cấp ngân hàng a tôn minh kỳ là hoàng lên cái gọi là huyết ngọc châu chính là một ít u n g thú thể nội thai n é n mà già kh vừa có thể lấy luyện hóa tăng thêm khí huyết cũng có thể làm thành đồ trang sức đeo có lưu thông máu công hiệu dưỡng nhan vô cùng thích hợp nữ nhân đeo bất quá huyết ngọc châu giá cả không ít hơn nữa người bình thường rất khó mua được hàn trần dùng một cái điểm c ô n g hiến mua một k h ỏ a lớn huyết ngọc châu đưa cho tỷ tỷ viên này tiểu nhân thì lại thuộc về tạp phẩm nhưng liền xem như tạp phẩm lấy ra cho tôn gia o dùng cũng là dư x à i q u y ề n ta ở đâu làm việc sao hàn trần cũng không có nói cho mập mạp mình đã trở thành võ giả sự tình thứ nhất là muốn hưởng thụ đơn thuần mỹ hảo tình hữu nghị sợ quan hệ của hai người lại bởi vì thân phận không ngang nhau càng chạy càng x thứ hai cũng không cái gì dễ nói hai cái hảo bằng hữu tại cùng một chỗ trừ phi đối phương nhắc đến không có người sẽ trực tiếp nói cho đối phương biết ta kiếm lời hơn mấy triệu đây không phải xích l ò a lòa khoe khoang sao võ giả thân phận không cần thiết nhiều lời mập mặc về sau có cần g i ú p chỗ ra tay liền có thể thật hay giả thứ này huyết ngọc châu cũng không phải tùy tiện có thể lấy được đồ vật đường tỷ tôn nang nghề cổ lại hâm mộ lại ghen tị nhìn chằm chằm tôn g i a o trong tay huyết ngọc châu này quá quý trọng ta ta không có có thể m u ố n tôn g i a o mặc dù rất ưa thích huyết ngọc châu nhưng nàng minh bạch huyết ngọc châu giá trị nàng từng tại nhà đồng học bên trong từng thấy máu ngọc ch s o này một k h o a còn muốn nhỏ là đồng học đại bá tử trong hoán trùng khu đưa ra thứ này tại bình thường trên thị trường căn bản vốn không lưu thông ngốc n ộ i tử đều tiễn đưa ngươi vì sao không cần cùng lắm thì hắn về sau tới tìm ta chơi ngươi nhiều xuyên mấy lần thơ trắng liền tốt tôn minh kỳ đem huyết ngọc châu trực tiếp nhét vào tôn dao trong túi không có chút nào khách khí ngươi lại nói mỏ ta nói cho mẹ đi nghe được tôn minh kỳ lời nói tôn dao khuôn mặt soạt một cái đỏ lên xấu hổ trừng mắt nhìn tôn minh kỳ tốt, tốt tốt đầu hàng tôn minh kỳ lập tức chịu u a lập tức lập tức tiến đến hàng trần bên thai nói bởiều có đẹ mắt hắc h h h h h h h chờ ăn xong buổi trưa tiệc sinh nhật tôn minh kỳ liền lái xe mang theo hắn đến mới mở một nhà thiên đường trên nước phía sau hàn trần mới minh bạch cái gì là để mắt chương 74, hình người nước phiêu chương 74, hình người nước phiêu hạ trời rất địa phương thú vị đương nhiên là thiên đường trên nước tôn minh kỳ tới cái này thiên đường trên nước vẫn là gần nhất mới mở hơn nữa chuyên môn là vì trẻ tuổi người chuẩn bị có rất nhiều kích thích n g h ị c h nước hạng mục vừa tiến vào liền thấy rất nhiều tịnh nam mỹ nhân nhất là mỹ nhân phần lớn đều mặc á o tám trắng bóng đùi đong đưa người hoa mắt không chỉ có người qua đường mỹ nữ có thể nhìn bên trong vườn còn chuyên môn an bài mỹ nữ vũ đạo biểu diễn tất cả đều là thần kiểu thể nhu t i ể u tỷ tỷ ngoại trừ tôn minh kỳ tôn giao cùng tôn na cũng đi theo cùng một chỗ tới đi trước chơi lướt sóng đi tôn minh kỳ nhìn trùng lãng khu kích động không kịp chờ đợi mua hai đầu quần bơi cho hàng trần một đầu phía sau thay đổi thẳng đến trùng lãng khu hàng trần theo sát phía sau đi chúng ta cũng đi trùng lãng khu tôn na kéo lên tôn giao mua áo t ắ m đi phòng thay quần áo thay đổi phía sau cũng tiến vào trùng lãng khu đợi đến đợt thứ nhất sóng xông lại người bị sóng to mang theo khỏa không tự chủ được hướng về sau phía bơi lúc kích động cảm giác chính xác mạnh nhưng cứ như vậy tôn g dao câu lại đôi mi thanh tú lôi kéo tay của tôn na dùng ánh mắt nhắc nhở nói tôn na mắt nhìn mấy cái không có hảo ý thanh niên nhẹ gật đầu lôi kéo tôn dao hướng về địa phương không người bơi đi chỉ là các nàng khéo động mấy người kia thanh niên cũng theo sát phía sau đi theo hơn nữa đứng càng gần uy chỗ lớn như vậy các người đi theo chúng ta làm gì tôn na hai tay ôm ngực quay người khó chịu nhìn về phía rõ ràng giống như là dẫn đầu thanh niên cái k i a thanh niên giữ lại một đầu cặn bã nam pháo hoa bỏng mắt một mí mỏng b ờ m ô i khoe miệng nụ c ư ờ i phóng đ ẳ n g không bị trói buộc mỹ nữ đừng nóng g i ậ n đi ta nhìn các ngươi là đơn độc hai người liền nghĩ qua tới tìm các ngươi kết giao bằng hưu đại gia cùng một chỗ c h ơ i à. không cần cảm tạ tô na nhìn thanh niên ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tôn g i a o có chút tức giận cũng không phải bởi vì ghét, ghét mà là bởi vì này thanh niên ánh mắt quá mức làm càn đừng tuyệt tình như vậy đi mỹ nữ cái này pháo hoa bỏng cặn bã nam còn muốn nói nhiều cái gì một đạo thanh tôn g i a o nghe được thanh â m này mừng d ỡ ngước mắt nhìn lại liền thấy tôn minh kỳ cùng hàn trần hai người bơi tới chờ đến trước mặt tôn minh kỳ cùng hàn trần đứng vững vàng về sau mấy cái thanh niên ánh mắt đột nhiên có biến hóa vi d i ệ u tôn minh kỳ một thân mỡ trắng trắng mập mập không có cái gì thật là sợ có thể hàn trần thể trạng liền có chút dọn người hai vai rộng lớn cơ ngực hình dáng rõ ràng đường cong giống như bữa bổ đao tức một dạng khắc sâu xem xét chính là đi qua số lớn rèn luyện như thế nào có việc tôn minh kỳ nhìn ra pháo hoa bỏng cặn bã nam một đám người không có việc gì à chính là tìm hai cái mỹ nữ tâm sự muốn cùng một chỗ chơi mà thôi pháo hoa bỏng cặn bã nam mảy may không sợ c á lơ phất sơ cười nói rồi tôn minh kỳ nhìn xem pháo hoa bỏng cặn bã nam vẻ mặt không sao cả đại thủ không khỏi nằm đấm cái chán đều cầu lên một từng cái từng cái gân xanh ta m g ộ i không tình nguyện cùng các ngươi chơi làm phiền các ngươi tránh xa một chút vì sao pháo hoa bỏng cặn bã nam hai tay mở ra đây là khu vực công cộng chúng ta nghĩ tại cái nào ngay tại cái nào không m g ư ợ n ngươi xen vào chúng ta à nói chuyện còn cùng bên cạnh chân chó nhìn nhau một cái lập tức một đám người cũng là lộ g a khinh thường cười lệnh tới ta tôn minh kỳ trong lòng hỏa một chút liền đỉnh đi lên vừa muốn đi lên đánh người lại bị tôn g i a o một mực ôm lấy ca đừng đừng xung đậu tôn g i a o lắc đầu đối phương người đông thế mạnh thật độc thủ ai thua ai thắng còn khó nói một phần vạn đánh đầu rơi máu chạy tuần bộ tới ai cũng không dễ chịu bọn hắn đi không được chúng ta đi chúng ta qua bên kia chơi t ô n na đề nghị lại tại lúc này phía trước đột nhiên có người hoan hô lên s ó n g tới tiếp cận ra sóng miệng mọi người theo bọn nước một chút phủ cao nửa mét sau đó mãnh liệt gợn sóng liền hướng về đằng sau của tới pháo hoa bỏng cặn bã nam thay thế cùng các đồng bạn lập tức hướng về tôn dao ra tới sóng đánh tới căn bản chân đứng không vững đến lúc đó tôn giao tự nhiên sẽ chủ động nhào về phía ngực của bọn h ắ n ca tôn giao có chút hốt hoảng tôn minh kỳ lập tức kéo cánh tay của tôn giao sau m ộ t khắc đầu sóng trong nháy mắt vào tới tôn minh kỳ đừng nói lôi kéo tôn giao chính mình cũng lảo đảo một cái theo dòng nước hướng về sau phiêu lưu mà đi tôn giao kinh hô một tiếng cả người đều theo đầu sóng hướng về pháo hoa bỏng cặn bã nam vào tới pháo hoa bỏng cặn bã nam lộ ra một mặt tươi c ư ờ i đắc ý triển khai hai tay nhưng lại tại hắn cho là mình muốn ôm được mỹ nhân lúc một đạo cao bóng dáng của đại đột nhiên cắm vào trước người của hắn giống như là một bức tường cao giống như sừng sững đứng thẳng mặc cho sóng thế bao phủ đứng ở trong nước không có chút nào dao động a tôn giao một cái bay nào đánh tới hàn t r ấ n nhân thể ôm lấy tôn giao trong mắt hỏi thăm không có sao chứ không có không có việc gì cách khinh bạc cao tắm chất liệu tôn giao có thể rõ ràng mà cảm giác được hàn t r ấ n ôm ấp rộng lớn cùng nhiệt độ nàng cả người giống như là mẹo con giống như n ú t ở hàn trần trong n ự c cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng tim đập trong nháy mắt tăng tốc nuôi mẹ nó làm gì pháo hoa bỏng cặn bã nam không có chiếm được tôn giao tiện h nghi sắc mặt trong nháy mắt hát nặng chửi ừ ầ m lên hàn trần quay đầu mắt nhìn thở hổn hển pháo hoa bỏng cặn bã nam cười lạnh nói khu vực công cộng ta lại không đụng ngươi ngươi cấp bách cái gì còn có nói chuyện cho ta đặt sạch xét điểm ngươi cũng xứng giáo hấn l a o tử tin hay không lão tử tìm người tới do đến ngươi quỳ xuống k ê u ba ba pháo hoa bỏng cặn bã nam khi diễm vách lối hướng về hàn trần k ê u gạo têo ba ba hẳn là ngươi thân tiểu nội cùng bằng hữu tốt nhất một cái bị quấy dối một cái bị khiêu khích chửi rụa tôn minh kỳ cũng lại nhịn không được xông đi lên liền hướng pháo hoa bỏng bất quá pháo hoa bỏng cặn bã nam miệng m ặ c dù tiện nhưng có chút thực lực ở trên người cước bộ có chút vừa lui liền tránh ra quả đấm của tôn minh kỳ sau đó vung lên t r ọ n g quyền hướng tôn minh kỳ mặt đập tới ca tôn giao khẩn trương kêu lên tôn na cũng không n ở địa nhăn nhăn khuôn mặt mắt thấy tôn minh kỳ liền bị một quyền nện ở trên mặt có người càng nhanh một bước chân to giống như trọng pháo ra khỏi nòng giống như đá vào pháo hoa bỏng cặn bã nam trên bụng đông một cước này cường độ khá kinh khủng pháo hoa bỏng cặn bã nam trong mắt đều nhanh muốn tôn ra hớp mắt lập tức cả người giống như hình người mảnh ngói giống như dán vào mặt nước ng t h ủ y thượng phiêu tôn minh kỳ thấy cảnh này mắt trận lên giống như ngưu trứng giống như mấy cái khác thanh niên cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối dọa đến quay đầu bỏ chạy đến nỗi tôn na càng là trận to hai mắt gương mặt khó có thể tin người vậy mà có thể ở trên nước đánh phiêu nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tôn giao lại càng không cần phải nói nàng là trong lớp học sinh khá giỏi tự nhiên nhìn ra được hàn trần vừa rồi một cước kia ít nhất có tám thực lực của hết u y gia hỏa này là nguyên lai liền lợi hại như vậy nàng không nhìn ra vẫn là vừa biến lợi hại như vậy chương bảy mươi lăm một quyền chương bảy mươi lăm một quyền chúng lãng khu bên cạnh bờ pháo hoa bỏng cặn bã nam tại một bảy chó chân nâng đỡ đứng lên hắn xóa một đ e m vết máu ở khoe miệng cảm giác ngược tuyệt đối đoạn mất không thiếu s ơ n sườn tán gái không thành ngược lại bị người một cước đạp thành hình người nước phiêu tần tử hào từ nhỏ đến lớn không bị qua dạng này khí nhìn c h ầ m c h ầ m trùng lãng khu bên trong hàn trần hắn cả khuôn mặt đều dẫn đến thay đổi hình tốt ta hôm nay liền để các ngươi biết biết, cái gì là giai cấp t r ê n l ệ n h lập tức không nói hai lời lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại mới bằng không chúng ta trở về đi ra hỏa này nhìn cùng như chó điên tô na nhìn xem bên bờ tần tử hào sắc mặt dữ tợn có chút s loại này lưu manh ngoại trừ biết khoác lắc bước bên ngoài cái gì bản sự cũng không có chúng ta tiếp tục chơi tôn minh kỳ đón ánh mắt của tần tử hào t r ừ n g trở về nhưng quay đầu nhìn về phía hàng trần lúc lại trở nên c ư ờ i đùa tí từng đứng lên đi à thâm tàng bất lộ vừa rồi một c ư ớ c kia không có bảy tám điểm khí huyết có thể đạp không ra chuyện gì xảy ra hàng trần nết nết miệng sớm nói với ngươi ta là hậu tích bạc phát loại hình một khi bắt đầu m n g phát liền đã xảy ra là không thể ngăn cản chỉ có thể c à n đổi c à n mạnh vì ta là hơn miệng hỏi cái này một câu n h ờ ngươi chứa vào tôn na thực sự nhìn không được nhắc nhở ta thừa nhận một cốc k i a rất đẹp trai nhưng ngươi chuẩn bị ôm chúng ta nhà giao giao bao lâu ách hàng c h ấ n hậu chi hậu giác lúc này mới phát hiện chính mình còn ôm tôn giao xin lỗi tôn giao khuôn mặt đỏ bừng lắc lắc đầu không có không quan hệ vừa rồi cảm tạ ngươi tôn minh kỳ trông thấy tôn giao thẹn thùng đỏ mặt dáng vẻ con mắt trong nháy mắt chừng lớn đ ầ u đen rau muống đây là ta cái k i a tùy hứng nạo tiểu tiểu m g i sao ai cần ngươi lo tôn giao thu lại thẹn thùng thân sắc hung hăng phá một mắt tôn minh kỳ thật sao ngoại nhân phòng thủ tiện nghi đều bị ăn trộm chiếm tôn minh kỳ bất đắc dĩ địa lắc đầu ngươi lại nói tôn giao không chút k h á c h khí nắm đấm m anh liệt nện tôn minh kỳ tôn minh kỳ chạy chối chết bị tôn na đưa chân trượt chân ở trong nước ngoả tạo hai đánh một không công bằng lao hẳn giúp ta ngươi dám tôn na hứa ngược tới ngăn ở hàn trần trước mặt hàn trần bất đắc dĩ địa giang tay ra xin lỗi không giúp được theo đồng đội a bốn người chơi đ ộ t lúc lại một đợt sóng lao đến cũng không biết là vô tình hay là cố ý tôn na theo sóng thế một chút nhào vào trong ngực của hàn trần tôn na mặc dù không bằng tôn giao xinh đẹp nhưng điểm tốt cũng hết sức rõ ràng thân tiến thành thụ q u y n truyền hơn nữa so với tôn, giao, tôn na còn lớn mật hơn nhiều lắm hai đầu cánh tay ngọc trực tiếp móc vào cổ của hàn trần hai chân thuận thế quận tại hàn trần trên hông thỏa đáng câu dẫn lúc trước nàng cảm thấy hàn trần tới tôn gia cầm nhiều như vậy lễ vật quý giá l à vì định bợ cha mẹ của tôn minh kỳ muốn chơi một cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cầm xuống tôn giao trở thành tôn gia con rể có thể tận mắt thấy thực lực của hàn trần phía sau nàng lập tức cải biến ý nghĩ một cái mới vừa mới tốt nghiệp nam sinh liền có bảy huyết tám thực lực của huyết tiền đô tất nhiên là bất khả hà lượng tùy tiện làm chút cái gì hơn trăm vạn thu vào không thể thiếu trẻ tuổi xuất khí tiền đô vỗ lượng dạng này chất lượng tốt nam nhất thiết phải thật tốt chắc chắn mặc dù nàng không có tôn giao xinh đẹp nhưng phương diện khác có thể so sánh tôn giao có ưu thế nhiều lắm a lại là một đợt sóng tôn na dính sắt ở trên người hàn trần hương phấn m á thét lên nhìn xem ánh mắt nóng bỏng mang theo mấy phần trêu đùa tôn na hàn trần cuối cùng minh bạch một câu nói nam nhân một khi có thực lực liền có thể biết nữ nhân có nhiều chủ động tại t r ù n g lãng khu chơi một hội tôn giao liền mượn miệng k h á t tên tuổi lôi kéo tôn na đi mua đồ h ư n g uống, uống chủ yếu là thực sự không muốn nhìn thấy tôn na cùng hàn trần sền sẻ ôm ở cùng một chỗ ánh mắt đều nhanh kéo hàn trần cùng tôn minh kỳ sợ tôn giao hai người lại bị tìm phiền thoái liền chủ động đi theo bốn người tất cả điểm một ly đồ uống vừa uống mấy n g ụ m liền nhìn thấy thiên đường trên nước lối vào chuyển đến dối loạn tư ơ n g mừng hàn trần có chút nhữ mày ngước mắt nhìn lại liền thấy có người trực tiếp lái xe đụng nát thiên đường trên nước lối vào lập tức một đám xăm rồng vẽ hổ xã hội bất lương liền vọt vào đều mẹ nó lăn thanh tràng những thứ này xã hội bất lương khí diễm phích lối hung thần ác sát vừa tiến đến liền sách lên băng ghế các loại đồ vật bắt đầu xua tan đám người sau đó mục tiêu minh sát thẳng đến hàn trần bốn người mà đến ở một bên dẫn đầu chính là tần tự hào mẹ、nó. tôn minh kỳ nhìn thấy tần t ử hào lại tìm tới còn mang theo một đám bang phái nhân viên vừa giận lại sợ đứng lên làm sao bây giờ báo cảnh sát ta tôn na theo bản năng lấy ra điện thoại giám báo cảnh sát lao tử tìm người luôn ngươi tần t ử hào dẫn đầu đi đến trước mặt ánh mắt hung tận phá một mắt tôn na tôn na dọa đến để điện thoại di rộng xuống tôn g i a o thấy thế tức giận chất vấn ngươi đến cùng muốn làm gì tần t ử hào khỏe miệng vẫn lên ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn về phía tôn dao sau lưng không làm gì vừa rồi có người đá lao tử mất cước lao tử muốn đem tràng tử tìm trở về đánh gậy hắn chân chó theo ánh mắt của tần tự hào tôn minh kỳ chắn tần tự hào trước mặt ba tần tự hào một cái tắc quất vào trên mặt của tôn minh kỳ mập mạp chết bẩm không phải mới vừa dứt hoành đi lại cho ta hoành một cái xem đừng đánh ta ca tôn giao xông lên trước chắn tôn minh kỳ trước mặt bàn về thực lực nàng so ca ca mạnh hơn nhưng loại tình huống này độc thủ bọn hắn chỉ có thể ăn thiệt thòi không đánh hắn đi a ngươi chơi với ta hai ngày tần tử hào nhìn chằm chằm tôn giao gương mặt đáng yêu lộ ra cười tà hô lại tại lúc này có người đột nhiên lướt ngang mà đến chính là hàn trần tần tử hào chỉ cảm thấy một hồi cồn u g phong hút mặt còn không có phản ứng kịp một cái hồn viên tắt liền rút trên mặt một t á t này hàn trần mặc dù không có bao nhiêu lực nhưng tần tử hào chỉ là một cái tứ huyết căn bản chịu không nổi hắn cả người thất tha thất thể hướng về một bên lui năm sáu bước nửa gương mặt vừa tê dại lại đau trong miệng răng hàm đều rơi mất mấy khỏa người một chút liền độ ngo tạo cái này cũng dám động thủ lư hô thúc long lộc giết chết hắn tần tử hào bộ mặt đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ một đôi mắt hung tận nhìn chằm chằm hàn trần hận không thể đem hàn trần ăn sống nuốt tươi như thế tần tử hào nói đi một đám bang phái trong số nhân viên liền đứng ra một cái thể trạng to lớn đầu t r ọ c t r ắ n g h á n hắn có hơn hai mét chiều cao bắp thịt cả người giống như là thổi phồng một dạng k i n h khủng trên cổ l i ế t phương cơ cơ hồ cùng cơ ngực liền đến cùng một chỗ chỉ là nhìn xem liền có loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác g á p bách tiểu tử n g ư ờ i gây nhầm người lưu thúc nghe răng cười một tiếng đại thủ nằm đấm trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt cao long một giây sau quần như trọng phá Tôn, tôn m i vù vù. Không không chỉ Kỳ, t nghe một tiếng vang dọn lưu thúc ra quyền cánh tay khuỵu tay trong nháy mắt nước xương đâm máu liệt cốt trực tiếp đâm xuyên qua da thịt tràn g diện vô cùng thê thảm、à. lưu thúc trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt biến thành đau đớn ôm cánh tay đau đến kêu thảm thiết không thôi cánh tay của ta à những bang phái khác nhân viên thấy cảnh này cũng là phía sau l ư n g phát lệnh lưu thúc thế nhưng là bên trong ba người n g đứng thứ hai thực lực trừng tám huyết lúc trước càng là đang bang phái dưới mặt đất hắc quyền trạng liên tục mấy giới q u a n vinh thực lực không thể coi thường nhưng mạnh như vậy lưu thúc chỉ cùng hàng trần đối một quyển khuỷu tay liền trực tiếp nước ra báo hỏng ai có thể không sợ chương bảy mươi sáu không giảng đạo lý chương bảy mươi sáu không giảng đạo lý đừng nói bang phái nhân viên liền tôn minh kỷ tôn giao tôn na cũng đều trợt mắt hốc mồm nhất là nhìn thấy lưu t h ú c hiệu tay cốt nứt da chọc t h ủ n g da thịt hình ảnh tôn giao cùng tôn na cũng là nhịn không được nôn ra một trận một người bình thường nhìn thấy tàn phá thi thể hoặc bình thường hình thể vật mẹo đều sẽ sinh ra ác tâm nôn khan cảm giác đó cũng không phải tràn g diện quá mức tàn nhẫn đưa đến mà là nhân loại từ thời đại viễn cổ liền di truyền lại ghen phản ứng tàn phá thi thể và hình thể vật mẹo đại biểu cho nguy hiểm và tử vong người một khi ở vào loại này sợ hãi sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý l i ê n như là người bình thường gửi được thi sú phía sau rất có thể đếm trời đều vô pháp quên thứ mùi đó nhưng chỉ cần gửi được nhân loại phận tiện hương vị liền có thể quên thi sú cái này cũng là một loại nhân loại từ thời đại viễn cổ kế thừa ghen phản ứng thi s ú đại biểu cho tử vong người sẽ đối với loại vị đạo này vô cùng mẫn cảm chán ghét nhưng phần tiện hương vị đại biểu cho có người sinh sống qua lại chung quanh hoàn cảnh tất nhiên an toàn cho nên mới có thể đối ngược đi mùi sắt thối so với hai nữ nhân tân tử hào phản ứng càng lớn dù sao hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tàn nhẫn như vậy hình ảnh nhất là chế tạo ra cái này tàn nhẫn hình ảnh người đang hướng về chính mình chậm rãi đi tới hẹ n tân tử hào không nhịn được nôn ra một trận tuyến l ạ chịu đựng kích động cũng là không tự chủ chạy ra nước mắt ngươi ngươi muốn làm gì ngươi tốt nhất chớ làm、loạn. ra ra ta thế nhưng là hồng cân bang lão đại hồng cân bang nghe được cái này bang phái tên tôn minh kỳ tôn giao tôn na ba người cũng là thần sắc cả kinh lão thành khu lợi hại bang phái chỉ mấy cái như vậy trước đó hắc long bang tối cường bây giờ là hồng cân bang nghe nói hồng cân bang lão đại thế nhưng là thực sự võ giả thực lực nếu như tần tử hào thực sự là khăn đỏ l ã o cháu trai của đại hậu quả kia khó mà lường được hử biết sợ tần tử hào nhìn thấy tôn minh kỳ ba người phản ứng lần nữa tự tin đứng lên hàng chân miết miệng nợ nụ cười sợ hừ xem ra hôm nay coi như đem chân của ngươi đánh gãy ngươi cũng sẽ không chịu phục dạng này ta liền cho ngươi thêm một cái gọi người cơ hội bắt đầu đi ngọc ca làm sao còn có thể để cho hắn gọi người đâu tôn na sợ đến không được tôn h minh kỳ vụn trộm cho tôn giao đưa cái ánh mắt hắn cùng hàn trần làm nhiều như vậy năm bạn gây đương nhiên minh bạch hàn trần dụng ý hàn trần nhất định là cố ý dây dựa thời gian nhường hắn tìm phụ mẫu tới giải quyết dù sao đối phương muốn thực sự là hồng cân bang lão đại cháu trai ruột vậy coi như tránh được hôm nay cũng tránh không khỏi ngày mai còn không bằng duy nhất một lần giải quyết triệt để chuyện này hồng cân bang tất nhiên đáng sợ nhưng lão ba tại chiến đấu tri chi thần lộn nhiều năm như vậy chắc chắn cũng có người quen năng lượng g i a t r ư ở n g hai bên gặp mặt nên hiệp thương hiệp thương nên bồi thường tiền bồi thường tiền cùng lắm thì hắn đi lên lại đập một bàn tay nhường tần tử hào giảm nhiệt thì phải làm thế nào đây tôn giao hiểu ý lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho phụ mẫu phát cái tin tức tốt đây là ngươi nói tần tử hào hung tận phá một mắt hàng trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ra ngươi mau tới đi không tới nữa tôn tử của ngươi chân đều muốn bị người cắt đ ứ t lưu thúc lưu thúc cùng người đối một quyền cánh tay dạng thẳng chân ừ đúng ta tại mới mở nhà này tiên đường trên nước không sai tần tử hào khoanh tay đầu ngón tay đau đến g ũ quan sai chỗ vội vàng cùng hàn trần cái này người điên kéo dài khoảng cách một dạng kêu xong người không phải đều là lẫn nhau thả nói dọa bằng không thì ở đâu ra bầu không khí tiểu tử này là một điểm không theo thông thường ra bài trực tiếp vặn gãy tay của hắn chỉ thỏa đáng cho dại lão hàn đừng lo lắng ta đã nói cho cha ta biết một hồi hắn đến giải quyết tôn minh kỷ tiến lên nói ngươi đừng xúc động như vậy đừng có lại đem sự tình làm lớn bằng không thì một hồi thật không có cách nào kết thúc minh mạch sao tôn na vội vàng đi lên khuyên giải hàn trần hàn trần mặc dù có bảy tám thực lực của huyết nhưng cùng hồng cân bang cứng rắn chắc chắn không có phần thắng xem như hàn trần tương lai nữ nhân nàng có nghĩa vụ khuyến cáo hàn trần tỉnh táo lại bảo trụ tiền đồ của mình bằng không thì nàng về sau cùng với hưởng thụ vinh hoa phú quý đi tôn giao một cái tin nhắn đi qua tôn ra bên kia lập tức lộn xộn cái gì minh kỷ cùng dao dao đắc tội hồng cân bang lan tuệ tâm nghe được tin tức này suýt chút nữa không có ngất đi ban phái thế lực đối với người bình thường tới nói đó là tuyệt đối không thể xúc phạm cường đại tồn tại nhất là hồng cân bang lão đại còn có võ giả thực lực đây quả thực là đem trời thọc cái lỗ thủng như thế n g ư ơ i đường nội ta tại chiến đấu chi thần nhận biết có mấy cái chân chính võ giả ta gọi điện thoại hỏi một chút cho dù là đem phòng ở bán ta cũng sẽ bảo đảm mình kỳ cùng giao giao không có việc gì tôn khải lâm kiên quyết nói hắn nói tới nhận biết cũng chính là có người m ạ n h có thể liên lạc với đối phương căn bản không phải người quen nhưng vì an ủi thế tử hắn nhất định phải nói như vậy dù sao võ giả cùng người bình thường tồn tại một tầng vô hình xã hội giai cấp hàng rào nhiều khi người bình thường căn bản không thấy được võ giả chỉ có thể liên lạc với đối phương người đại diện tốt tốt tốt ngươi nhanh liên hệ lan tuệ tâm v ộ i và nói tôn khải lâm cầm điện thoại di động lên lập tức bắt đầu liên hệ bạn của tự mình phế đi sức chín châu hai hổ mới cuối cùng liên lạc với một cái võ giả người đại diện giải quyết cùng hồng cân bang xung đột không có vấn đề không quá lãng phí dùng bên này ta được trước đó nói do với n g ư ờ i một chút một dạng ma sắc nhỏ mấy mười vạn liền có thể giải quyết nếu là chạm tới đối phương tuyệt đối lợi ích hoặc có lẽ là cùng đối phương người nhà thân thuộc có liên quan cái này không có mấy trăm vạn có thể sợ mặt nếu như là thương tổn tới đối phương căn bản lợi ích hoặc làm thương tổn đối phương trực hệ không có mấy ngàn vạn rất khó giải quyết triệt đề nghe được cái này báo giá tôn khải lâm trong lòng không khỏi n ặ n c h r u thân là có chút danh tiếng người đại diện cùng huấn luyện viên hắn hàng năm thu và o ước chừng một n g h n sáu trăm vạn nhưng cơ hồ có hơn phân nửa thu vào đều dùng ở chiêu mộ huấn luyện cách đấu sĩ bên trên dù sao một cái cách đấu sĩ từ huấn luyện bắt đầu đến chân chính ra sân thi đấu lại đến có thể lợi nhuận ít nhất phải hai ba năm thời gian đoạn này thời gian bên trong cách đấu sĩ ăn uống chi tiêu toàn bộ, bộ phận đều là do người đại diện cùng với huấn luyện viên gánh chịu đương nhiên huấn luyện viên cũng có thể gia nhập vào chiến đấu quán dạng này chiến đấu quán liền sẽ gánh chịu cách đấu sĩ bồi dưỡng phí tổn nhưng gia nhập vào chiến đấu quán sẽ có rất nhiều hạn chế thậm chí nhất định phải để cho mình cách đấu sĩ đánh rất nhiều giả thi đấu cho nên tôn khải lâm quanh năm suốt tháng thu vào chỉ có sáu trăm vạn t à hữu tất nhiên giao giao gửi nhắn tin cầu cứu liền phải lấy kết quả xấu nhất xử lý cái kia liền mời võ giả đại nhân hỗ trợ điều giải một chút đi tôn khải lâm khẩn thiết hèn mọn địa cầu viện vì hai tử tiền tiêu bao nhiêu đều không quan trọng tốt ta bây giờ liên hệ võ giả bên kia giải quyết nói cho ngươi tiếp đó ngươi trực tiếp thu tiền là được đối phương quả quyết địa ngỏm rồi điện thoại đi nhận được trả lời tôn khải lâm lập tức mang theo thê tử lan tuệ tâm đi tới thiên đường trên nước chỉ là tôn khải lâm gọi điện thoại nhờ giúp đỡ đoạn này thời gian mấy chiếc hát sắc c a đ i l a c đã hộ vệ lấy một chiếc r ồ n l sở phen tầm chống đợi đến thiên đường trên nước đội xe dừng lại c a đ i l a c bên trên liền nhanh chóng đi xuống một đám mặc trắng áo lót đ ồ tây đen bang phái tiểu thủ lĩnh tiểu thủ lĩnh n h o m cùng nhau chạy đến ronl sở phen tầm xếp sau trước cửa xe lại là mở cửa xe lại là đánh che rủ lập tức một cây làm bằng vàng dòng q i trượng trước tiên n ô ra cửa xe theo sát lấy một người mặc bạch sắc câu phục trước ngực túi nhét có một đầu hết u y sắc khăn đỏ láo giả liền c h ố n g gậy đi xuống cửa xe hắn một đầu tóc bạc t r ả i một tia không qua loa bạch sắc câu phục bên trong không có mặc áo lót có thể nhìn thấy cường tráng bắp thịt ngực đầy đạn hai đầu tráng kiện ba khí bạch mi phía dưới là một đôi không giận tự uy mắt hổ h i ể n thị do bang phái lao đại người đứng đầu hàng người này chính là hồng cân bang lao đại thần uy lao đại che lấy cánh tay lưu thúc s ư ơ n g tại cửa ra vào chờ đợi tân uy trong mắt nhìn một mắt cánh tay của lưu thúc khỏe mắt có chút ngày một cái có thể đem người đứng thứ hai đánh tần uy nhàn nhạt phân phó lưu thúc quay người dẫn tần uy cùng với hồng cân bang lớn nhỏ thủ lĩnh đi vào thiên đường trên nước ra ra tần tử hào xưng khuôn mặt thật xa liền nên đón tiếp lấy nhìn thấy cháu trai ruột bị đánh thảm như vậy tần uy đáy mắt rõ ràng dâng lên một cỗ tức giận a i đánh tiểu tử kia tần tử hào chỉ vào xa xa hàn trần cáo trạng đáy mắt tràn đầy sắc báo thủ khoái ý tần uy ngước mắt nhìn về phía hàn trần mặt mò không có nửa phần biểu lộ quen thuộc tần uy tỷ khí lớn nhỏ thủ lĩnh đều minh mạch tần uy chỉ có chân chính tức giận thời điểm mới có thể dạng n à y ca tôn giao khẩn trương kéo lại cánh tay của tôn minh Kỳ tôn minh kỷ vỗ cánh tay của tôn giao an ủi trong lòng đồng dạng khẩn trương e ngại s o n g xem ra thực sự là hồng cân bang l ã o đại tôn na dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh lại tại ba người lo lắng bất tán lúc hàn trần lại trực tiếp vượt qua qua ba người trực tiếp thẳng hướng lấy tần uy đi đến lao hàn trở về ngươi điên rồi tôn minh kỳ hô có thể hàn trần không chỉ không c ó d ừ n g bước lại ngược lại đi được càng nhanh thêm mấy phần mấy cái bang phái thủ lĩnh thấy thế muốn lên phía trước ngăn lại hàn trần không cần tần uy đạm nhiên phân phó lập tức hai tay án lấy kim khỏi tay ghế đứng các loại hàn trần đi đến trước mặt là ngươi ra tay là ta hàn trần ở trước mặt tần uy đứng góc tốt vậy thì quỳ xuống cho chúng ta tự hào nhận cái sai đánh lại đánh gây chính mình hai cái đuổi việc này thì tính như xong rồi tần uy thuận miệng phân phó giống như là tại an bài ăn cơm uống nước giống như hưng hở còn tưởng rằng ngươi cái này niên kỷ hội nói đạo lý chút n g u y ê n lai、like、cùng tiểu nhân như thế nếu không muốn giảng đạo lý vậy thì theo không giảng đạo lý tới hàn trần nghe răng nợ nụ cười ân tần uy mặt m ò có chút chầm xuống ân n g ư ờ i đi ba hàn trần vung lên cánh tay một cái tát quất vào tần u mặt giả bên trên một tác này cùng g ú t tần tự hào hoàn toàn không giống thập n h ị điểm khí huyết toàn bộ triển khai tần h chí còn dùng tới ốc kình, ậ m còn ốc dùng xoắn tới cái đ u g cùng không đụng. ó n nổ ảnh! Tân tay sát, phát liệt ma ra kịch khí uy căn bản không có phản ứng kịp càng không có nghĩ tới hàn trần dám ra tay với tự mình hắn nửa gương mặt cốt dắt một tiếng ngất ra nửa ngụm lao răng toàn bộ bộ phận rơi sạch cả người thất tha thất thể hướng về một bên lui mấy bước còn không chờ hắn đứng vững góc chân bên k i u mặt mo liền lại chịu một bàn tay tất cả mọi người tại chỗ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối mặc cho chẳng ai ngờ rằng hồng cân bang lão đại tần uy lại danh đỉnh định tần ngũ ra đến cho cháu trai ra mặt chỉ nói một câu nói liền chịu hai cái tát chương bảy mươi bảy hàn tiên sinh chương bảy mươi bảy hàng tiên sinh thứ nhất tắt rơi vào trên mặt lúc tần uy mặc dù mất bức nhưng mảy may không trở ngại hắn giống một cái sủ lông l á o cầu giống như thử lên một miệng răng nanh đáy mắt tràn đầy nổi giận cùng hung ác có thể đợi đến cái thứ hai tắt rút trên mặt phía sau ánh mắt của tần uy trong nháy mắt trong suốt triệt triệt để, để địa ể đ minh bạch một sự kiện trước mặt cái này thiếu niên có thể so với hắn mạnh hơn trong nháy mắt tần uy tâm thần đều lạnh khoe miệng huyết thủy tràn trề địa sử tại chỗ động cũng không dám động ách ba có thể tôn minh kỳ tôn giao tôn na ba người nhìn thấy hàn trần đi lên liền quang hồng cân bang lão đại hai cái thai phá từ ph trong mắt đều nhanh muốn đụng tới không được ta muốn đi tiểu tôn h na dọa đến có chút bài tiết không kiềm chế lão hàn điên rồi liền tôn minh kỳ cũng là gương mặt sinh không thể luyến tân tử hào từ cực lớn trong lúc khiếp sợ phản ứng lại lập tức chỉ vào hàn trần giận d ữ hét đều thất thần làm gì giết chết h ắ n a hồng cân bang lớn nhỏ thủ lĩnh lúc này mới thanh tỉnh chỉ là còn không chờ bọn hắn ra tay tân uy lại phun ra đầy miệng đấm máu nát răng trầm giọng quát lớn tất cả lui ra một đám lớn nhỏ thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau không biết làm sao ra ra tân tử hào không rõ ràng cho lắm đều lùi xuống cho ta tân uy mắt lao đỏ lên, quay đầu hung hăng chừng một mắt to tiểu thủ lĩnh một đám thành viên bang phái lúc này mới minh bạch tần uy không phải nói đùa lập tức bước nhanh lui lại ha ha ha thực sự là mạo phạm không nghĩ tới tiểu huynh đệ niên hữu kỳ nhẹ nhàng lại có thực lực như vậy đã đăng ký thành chính thức v õ giả đi tần uy cố gắng gạt ra một tia hẹn mọi nụ cười mang theo lấy lòng cùng thử do xét ý vị hỏi hàn trần lạnh lùng nhìn chằm chằm tần uy xí diễm vó quán chính thức v õ giả hàn trần nghe được hàn trần chính miệm thừa nhận chính thức vó giả thân phận tần uy trong mắt con ngươi có chút co giự lại mặt mò lộ ra một tia rõ ràng sợi Chính là đơn i giả qua q u võ cử c khảo ví dụ đơn giản nếu như bây giờ hắn cùng hàn trần xảy ra chiến đấu đánh thắng hắn là tập kích chính thức v õ giả sẽ bị võ giả quản lý cục truy nã vì tội võ Tiếp một, một, chính chính một dạng tới nói chỉ cần tại ba mươi tuổi phía trước đạt đến mười huyết đồng thời có thể sử dụng kinh khí đều có thể đăng ký trở thành chính thức v õ giả trừ phi trên thân có lưu ảng cũ tân uy là ba mươi tuổi sau đó đạt đến mười huyết đồng thời trở thành vó giả thẳng đến năm nay năm mươi tám tuổi cũng bất quá là mười ba thực lực của huế y t mà hàng trần thoạt nhìn như là cao trung vừa tốt nghiệp không chỉ có đã trở thành chính thức võ giả hơn nữa còn lệ thuộc xí diễm võ quán dạng này thiên tài tuyệt không phải hắn một cái tiểu tiểu bang phái lao đại năng người giả bị đụng nguyên lai、like、là xí diễm võ quán đại nhân ngươi xem một chút đây thật là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu người một nhà không nhận người một nhà ta và các ngươi xí diễm võ quán võ giả ngụy mông là bà tốt t h n uy cười ha hả nói không biết hàng trần lạnh băng băng địa phun ra bà c h ữ tới ếch tần uy khuôn mặt tươi cười trì trệ không biết không sao tóm lại cũng là bằng hữu không bằng liền n h ư vậy d ừ n g lại ngươi. Không không không, ta lý lịch n c sạch â n ánh sẽ, sẽ. thân i ngưng ánh biến lăng lạnh ngươi lại, mắt rét uy vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra hàng trần lấy ra điện thoại di động của tự mình hướng về tần uy trên điện thoại di động dựa vào một chút điện thoại lập tức cho thấy tần uy thông tin cá nhân mặc dù có mấy cái tiểu ăn cũ nhưng cùng tội võ tiêu chuẩn còn kém xa l ắ m đáng tiếc con tưởng rằng lại có điểm cống hiến có thể cầm nhìn thấy hàn g trần lộ ra đáng tiếc tiếc nuối biểu lộ tần h uy không d é t mà run chúng ta có thể đi chưa tần h uy lo lắng bất an địa hỏi đi còn không có quỳ xuống dập đầu nhận sai lại tự đoạn hai chân chạy đi đâu hàn g trần cười nhạo một tiếng ánh mắt đặt ở trên người của tần tử hào ách t ừ vừa rồi liền đứng ở một bên n g h e từ đầu đến cuối tần tử hào có ngốc cũng minh bạch lần này đã phải thép tấm bên trên đón ánh mắt của hàn trần hắn hai chân mềm lún suýt chút nữa quỳ xuống quỳ xuống nói xin lỗi đã quá khất đục lại càng không cần phải nói còn mu tân tử hào không giúp nhìn về phía tần uy âm thanh r u n dày địa cầu cứu ra ra ra ra a cứu ta tân uy mặt mo kìm nén đến đ ỏ bừng thật sự không dám hướng hàn trần cầu tình ngay tại hắn có thụ giày v ò thời điểm một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới tân uy vốn định c ú ố điện thoại có thể lấy điện thoại cầm tay ra xem xét mắt lao đột nhiên sáng lên đứng lên nguy mông vội vàng tiếp thông điện thoại uy lao tần làm gì ngươi ở trên nước nhạc viên n á o sự nhân ra hải t ử phụ mẫu tìm ta một người bạn người đại diện ta bằng hữu kêu biết thế nào hay quen liền để ta tới cấp cho ngươi nói hộ việc này lao ngụy cứu mạng a ba nghe được lão bằng hưu âm thanh tần uy suýt chút nữa không có khóc lên a chuyện gì xảy ra bên đầu điện thoại kia ngụy mông trong nháy mắt mắt trợn tròn n g ư ờ i không phải xí diễm võ quản chính thức võ già sao hàn trần ngươi biết sao tần uy vội vàng nói hàn trần ngụy mông cẩn thận tự hỏi một chút lập tức kinh ngạc nói cái tên này chẳng lẽ là mười bốn giới học đồ đứng đầu bảng v ạ n đào sư tỷ họ hàng lập nên học đồ kỳ liền chém xuống một đầu thiên ma ghi chép võ quản thiên tài hẳn là chính là hắn nghe được như thế một nhóm lớn tiền tố tần uy người đều tê ôi ngươi như thế nào c h ọ hắn phía trước hai ngày hắc long bang lão Đại ngươi là ngại chính mình sống được lâu ngụy mông nói hắc long chính là bị nó cho giết nghe được tin tức này tần uy ngước mắt nhìn một mắt trước mặt h à n trần phía sau lưng lông tơ đều dựng lên vừa rồi nếu là có một ý nghĩ sai lầm hắn chỉ sợ đã chết thấu lão ngụy giúp đỡ chút xem ở chúng ta mấy chục năm bằng hưu tình cảm ta văn ngươi tần uy khẩn cầu đã ai không phải ta không có muốn giúp đỡ mà là ta thanh này niên kỷ cùng cái này vừa bái nhập võ quán tiểu sư đệ quả thực không quen các ngươi cái một hai phút ta nắm người quen nói chuyện ngụy mông lúc này cúp điện thoại ta chỉ nói một lần cho bạn của ta quỳ xuống nói xin lỗi lại tự đoạn hai chân hàn trần ánh mắt phát lạnh ra ra tần tử hào nhanh muốn khóc lên t ầ n uy mặc dù đau lòng nhưng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa nói đi trước tiên dập đầu nhận sai tần tử hào bất đắc dĩ chỉ có thể từng bước từng bước hướng đi tôn minh kỳ t ô n giao tôn na ba người ba người mặc dù đứng xa không chút nghe rõ hàn trần cùng tần uy giao lưu nhưng từ tần tử hào như cha mẹ chết biểu lộ liền có thể nhìn ra hàn trần nhất định lấy ra cái gì trời lớn bối cảnh để lại tần tử hào phù phù thật xin lỗi ta sai rồi van cầu các ngươi ta không có muốn chất gãy tần tử hào khóc mũi gạt lệ địa quỷ ở tôn minh kỳ t u n giao lại tại hàn trần dương mắt lạnh lẽo tần tử hào dập đầu nhận sai tự đoạn hai chân lúc một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới đỗ sư tỷ hàn sư, sư tỷ nói ngắn gọn bản thân ta không thích thay người nói hộ nhưng thế nhưng lúc trước thiếu ân tình cho nên sư tỷ có thể hay không hướng ngươi cầu xin tha hơi thả cái tia tần uy một ngựa sau đó sư tỷ hội đền bù ngươi có hay không hảo đỗ băng đồng trong tiếng nói tràn đầy cảm phiền nghe ra được nàng chính xác không tốt ý tứ người quen cầu tình vô luận tại bất luận cái gì chỗ bất luận cái gì thời đại cũng là khó mà cự tuyệt húng chi hàn trần cùng đỗ băng đồng tại cùng một chỗ trải qua kịch liệt như vậy chắc tuyệt chiến đấu tốt hàn trần đáp ứng cảm tạ hàn sư đệ đỗ băng đồng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra cúp điện thoại xong hàn trần hướng về phía cách đó không xa tôn minh kỳ nói mập m ạ c ngươi cũng quất hắn một cái tát càng ác càng tốt được rồi tôn minh kỳ sớm nín một ngụ h c khí có hàn trần ở một bên chỗ dựa hắn không có nửa phần chăn t r xoay tròn cánh tay một cái tá ba tần tử hào bị quất được lảo đảo một cái nằm trên đất ai u ai u địa kế thảm thôn minh kỳ mở miệng ác khí toàn thân sảng khoái lăn cảm t ạ n t ầ n uy chắp tay b á i tạ chỉ sợ hàn trần hối hận giống như mang theo tần tử hào nhanh như chớp đã không thấy tầm hơi bóng người không lâu tôn khải lâm cùng lan tuệ tâm mới vội vàng đổi tới thiên đường trên nước mẹ không sao sự tình đều giải quyết thôn minh kỳ nết miệng n ở nụ cười giải quyết hai vợ chồng sững sờ một sững sờ lập tức vừa mừng vừa sợ võ giả ra tay quả nhiên có hiệu suất người làm việc như thế lưu loát đưa tiền đương nhiên cũng muốn lưu loát tôn khải lâm lúc này gọi điện thoại trở về chỉ là một lần cũng không phải người đại diện nhận mà là võ giả bản thân đa tạ võ giả đại nhân ra tay giúp đỡ ta lập tức cho ngài thu tiền tôn huấn luyện viên ngươi nhất định là hiểu lầm sự tình không phải ta làm tình huống bên kia ta cũng đều biết ngươi nói nhà các ngươi có hàn tiên sinh dạng này thiên tài võ giả chỗ dựa còn tìm cái gì người bên ngoài đúng về sau dễ dàng có thể hay không giới thiệu ta cùng hàn tiên sinh, sinh lập tức không thể tin nhìn về phía hàn trần chỗ này một cái duy nhất họ hàn chính là hàn trần chương bảy mươi tám hợp tác chương bảy mươi tám hợp tác liên võ giả đều phải tôn sưng một tiếng hàn tiên sinh tôn khải lâm có ngốc cũng minh bạch trước đó nhi tử cùng bằng hưu hiện nay đã trở thành tôn g i a cao không thể chạm tồn tại chính mình thậm chí còn nói bừa để cho đi theo bên cạnh mình làm thực tập trợ lý bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là quá mất mặt bất quá cũng may mặc dù thân phận địa vị bên trên sẽ ra cải biến t ự lớn nhưng hàn trần cùng nhi tử minh kỳ ở c h u n g lúc vẫn là cùng phía trước như thế tùy ý nhẹ nhõm lao hàn ngươi làm sao làm được có phải hay không tại xí diễm võ quán làm giáo tợ bám lấy võ giả đùi tôn minh kỳ ô n cổ của hàn trần không ngừng ép hỏi ta nói ta mình bây giờ là võ giả ngươi tin không hàn trần bất đắc dĩ nói nếu đều đã bị tôn minh kỳ ba người tận mắt thấy l ừ a gạt nữa lấy liền không có ý tứ ngươi bây giờ là võ giả tôn minh kỳ trận to hai mắt lập tức cương ngay tại chỗ vừa mới hàn trần xuất thủ tư thế hắn chính xác cũng có nghĩ tới khả năng này có thể nghĩ lại nghĩ đến hàn trần vừa mới tốt nghiệp trung học không bao lâu hơn nữa phía trước tại trong lớp một mực cũng là ở cuối xe hắn liền lại gạt bỏ ý của tự mình làm sao có thể lão hàn ta nghiêm túc hỏi ngươi một lần ngươi thực sự là võ giả sao tôn minh kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm hàn trần không chỉ có là hắn tôn giao tôn na cũng đều nhìn xem hàn trần trái tim không khỏi thích chặt đứng lên không hiểu chờ mong hàn trần n i ế t miệng n ở nụ cười nhẹ gật đầu thật sự tôn minh kỳ con người đầu tiên là có chút k h u ế t trường lập tức một chút bông ra cổ của hàn trần biểu lộ lập tức có quắp khẩn trương lên trước mặt cái này có thể là sống sờ sờ võ giả, siêu việt phổ thông xã hội giai t ầ n g tồn tại thật xin lỗi hàn trần đại nhân tha thứ ta trước đây vô lễ nhìn thấy tôn minh kỳ thái độ lập tức chuyển biến được nhanh như vậy hàn trần đáy mắt thoáng qua một tia không hiệu mất mát quả nhiên thân phận và địa vị biến hóa sẽ để cho nguyên lai đơn thu liền mập m ạ p cũng không ngoại lệ sao lại tại hàn trần suy nghĩ trong lúc lưu chuyển đã thấy tôn minh kỳ khỏe miệng đột nhiên liệt lên một tia âm hiểm cười béo tay thẳng đến hàn trần dưới hông hầu tử thâu đảo ba hàn trần bắt lại tay của tôn minh kỳ cổ tay ngoại tảo võ giả phản ứng quả nhiên rất nhanh tốt ca ngươi vụ trộm trở thành võ giả cũng không nói cho ta như thế nào sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à. tôn minh kỳ thán phục một tiếng lập tức nâng lên cánh tay trực tiếp móc vào bả vai của hàn trần ân chính xác sợ hàn trần gật đầu hắc ta còn lại chiếm ta không có vẹn vợ dao dao cố lên nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng tranh thủ tốt nghiệp trực tiếp linh chứng tôn minh kỳ t r e o chọc lên tôn giao tới muốn ăn đòn a ngươi tôn giao trên mặt nhanh chóng lướt lên một lớp đỏ c h o n g đầu tiên là nhìn một mắt hàn trần lập tức vừa thẹn vừa giận địa nắm đấm mãnh liệt n ệ n tôn minh kỳ tôn minh kỳ coi hàn trần là thành tấm mộc trốn sau lưng hàn trần trái tránh phải giấu tôn giao đối mặt cao lớn đẹp trai hàn trần một chút có mị nữ bao phục không có trước đây đánh đá lớn mật nhìn xem tôn minh kỳ cùng hàn trần một chút liền khôi phục phía trước bình thường quan hệ tôn khải lâm không khỏi nhẹ nhàng tờ ra rất nhiều thuần túy quan hệ h o ặ có c lẽ là có một phe sinh ra không nên có tư tâm cùng dục vọng phá hủy nguyên bản đơn thuần tình nghĩa chỉ cần nhi tử minh kỳ tiếp tục duy trì dạng này xích tử c h i tâm là có thể đem đoạn quan hệ này duy trì được càng ra chỉ hơn lâu đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là bọn hắn những thứ này làm cha mẹ như là đã biết hàn trần thân phận bất phẩm liền không thể lại coi hàn trần là làm bằng hữu bình thường đối l ạ i nhưng cũng không thể quá quá độ đúng minh kỳ m ụ mụn g ư ờ i mua không thiếu nguyên liệu nấu ăn buổi tối trong nhà đồ nướng như thế nào tôn, Khải Lâm hô đổ nướng, tốt ta. tôn minh kỳ một n g ụ đáp ứng sau đó ôm bả vai của hàn trần nói hôm nay sinh nhật của ta không cho phép mất ứng v ở i tối ăn xong đổ nướng lại trở về tôn giao cùng tôn na giả bộ không thèm để ý kỳ thực cũng là vành thai nghe lén hàn trần trả lời tốt chỉ chờ nghe được hàn trần một ngụm đáp ứng tôn giao cùng tôn na mới tâm hoa n ộ phóng nhất là tôn na nàng vốn cho là hàn trần chỉ có tám huyết thực lực không nghĩ tới hàn trần vậy mà đã trở thành võ giả nếu như có thể trở thành võ giả phu nhân vậy nàng xem như một bước trèo lên trời không chỉ là nàng liền nàng cả cái nhà đều sẽ đi theo gà chó t h ă n g trời đầu tiên là tiểu đệ võ khảo lúc lại có võ giả ra t u t i ế p điểm tiếp đó là la ba tân tân khổ, khổ tại cơ sở làm nhiều năm như vậy lập tức liền sẽ có được tấn thăng cất nhắc cơ hội Còn n xa xa vì phòng ngừa đồ nướng khói dầu quá lớn tôn khải lâm tận lực an bài một chút thức ăn chay đồ nướng đến nỗi thịt heo dê bỏ thịt xiên thì lại kêu xịp tờ cứ như vậy vừa tránh khỏi khói dầu quá lớn bị sắt vách khiếu nại lại hưởng thụ lấy nướng niềm vui thú gió đêm chầm chậm đầy sao đầy trời biệt thự hậu viện đồ nướng vừa mới bắt đầu tôn minh kỳ sung phong n h ậ n việc ngồi ở chủ nướng vị trí hàng c h â n thì lại ngồi ở một bên cho tôn minh kỳ trợ thủ đưa ra vị ăn thử cái gì tôn giao cùng tôn na thì lại ngồi ở một bên khác xuyên xuyên nói chuyện tiếm vì để cho bầu không khí tốt hơn tôn khải lâm thậm chí mua một một ít đèn màu tại hậu viện trên hàng rào bố trí lan tuệ tâm cắt đủ loại hoa quả từ phong bếp bưng ra ngoài tới điểm n g a tôn khải lâm bố trí xong đèn màu lấy ra mấy bình bia ướp lạnh tôn giao không thể uống cựu tôn na nhắm ngay cơ hội cầm một bình bia ướp lạnh lập tức tiến tới hàn trần bên cạnh xào tiếu yên này địa hàn trần c h ạ m c ố c uống rượu tôn giao chỉ có thể ở một bên mắt lom lom nhìn mắt thấy tôn na giống như là uống nhiều quá giống như cả người chỉ kém rán ở trên người hàn trần nàng tức giận đắc lực que sắt đem trong tay quả cà chọc lấy cái đầy người lớn nhỏ động đúng á trần ngươi là đã cầm tới chứng nhận đi tôn khải lâm thay thế tôn minh kỳ trở thành chủ nướng thuận miệm trò chuyện nói ân lấy được hàn trần uống một miệm trò chuyện nói ân lấy được hàn trần uống một m i ệ trò p à o một cái rất lâu cũng không có như thế thư gián thích lý địa hưởng thụ qua thời g ngươi xem có thể hay không đi tôn khải lâm có chút thẹn thùng tôn thúc thúc ngài nói hàng chân niết miệng nợ nụ cười ta muốn để ngươi làm thúc thúc người đầu tư đừng hiểu lầm không phải nhường ngươi hướng về ta người chiến đấu phòng bỏ tiền chỉ là nhường ngươi treo cái tên ta à một mực muốn nghiêm túc đường đường chính chính để cho mình huấn luyện cách đấu sĩ cầm tới chiến đấu chi thần đai l ư n g vàng chỉ là càng lớn tái sự nội tình càng nhiều đủ loại giả thi đấu đủ loại dự định nếu như phía trên không có ai rất khó hảo hảo mà thi đấu nếu có vị võ giả trên danh nghĩa nội tình giả thi đấu n h ữ vật này không nói hội toàn bộ bộ phận tiêu thất í trước nhất ít hơn hội ít ấ t nhiều đ ơ ngươi n nhiên, thúc thúc sẽ không trắng nhường trên danh nghĩa, sẽ có chia hoa hồng cùng trên danh nghĩa、phí. Tôn Khải lâm sắc mặt thấp hỏng, đáy mắt chàn đầy mong. g thúc thúc chia hoa phí. Khải thấp mặt mắt trở t có sắc sẽ sẽ r ư lâm đáy đầy đó hắn là không có cơ hội như vậy cũng sợ gia nhập vào cái nào đó võ giả danh nghĩa hoặc gia nhập vào chiến đấu quán sẽ bị cưỡng chế đánh giả thi đấu bây giờ cơ hội cực tốt ngay tại trước mặt hắn làm sao có thể không đi nếm thử cha ai trần là bạn của ta ngươi có thể hay không đừng nói chuyện công tác đừng tìm tiền dính lũ quan hệ tôn minh kỳ mất hứng nói hắn trên miệng nói muốn chiếm hàn trần cái này võ giả huynh đệ t i ệ n nghi nhưng đánh trong đáy lòng suy nghĩ là làm người không thể phiêu kiên quyết không cho hàn trần thêm phiền phức tôn khải lâm sắc mặt lúng túng hắn cũng không muốn phá hư tôn minh kỳ cùng hàn trần thuần túy hữu nghị thậm chí muốn tôn minh kỳ cùng hàn trần một mực duy trì lâu dài liên lạc nhưng ở chiến đấu c h i thần làm nhiều năm như vậy huấn luyện viên hắn thật sự thật vô cùng muốn làm một lần đai lương vàng huấn luyện viên như thế nào ta kiếm lời nhà ngươi một điểm tiền liền không vui lại tại hai cha con bầu không khí không lớn hòa thuận thời điểm hàn trần đột nhiên mở miệng trêu chọc láo hàn ta không phải là cái kia ý tứ tôn minh kỳ giảng giải ta biết nhưng giữa bằng bằng k hàn ô n n g g thì cả y vui chơi giải h trí, k ô g giả bằng giả nói chính Hơn nữa đó mới chi hưu. sự, là võ trần i thiếu tiền, có thể cùng người quen hợp tác kiếm tiền ê u quả quen lớn, vặn cùng không hơn. Hàn ta thể tác thể tốt t vừa hợp có vỗ vũ, vũ b ả vai của tôn minh kỳ lập tức nhìn về phía tôn khải lâm tôn thúc thúc ta không có quá h i ể u trên danh nghĩa những thứ này bất quá ta có cái t ỷ t ỷ nàng là ta người đại diện ta bây giờ đem nàng mời đi theo chuyện hợp tác chúng ta tranh thủ hôm nay liền t r ộ nhất định như thế nào tôn khải lâm nhãn tình sáng lên hưng phấn nói tốt càng là chính quy hợp tác càng có thể duy trì lâu dài ổn định quan hệ chương bảy mươi chín thực lực để thăng chương bảy mươi chín thực lực để thăng hoa hảo bằng cha của h ư u nói chuyện hợp tác chu tuyết vân tiếp vào hàn trần điện thoại phía sau thoáng cân nhắc một chút liền tuyển một kiện vô lĩnh hát sắc nửa miếng vải lót ống tay náo cùng với một đầu thuần trắng đai lưng nửa người váy hàn trần đặc biệt nói hảo bằng h ư u ba chữ ý tứ là hợp tác lần này cùng với những cái khác hợp tác khác biệt nhân tình vị càng đậm cho nên không thể mặc quá mức chính thức hơn nữa còn muốn tới trong nhà b á i phỏng bởi vậy xuyên dựng phải tận lực sinh hoạt một chút lộ ra bình thản thân cận hoa hảo bằng cha của hữu gặp mặt đó chính là gặp trưởng bối cứ như vậy trang dùng không nên quá mức đậ dù n g tiếp cận nguyên bản môi sắc son môi bôi bôi bờ môi thẳng đến trong gương xác nhận chính mình đạt đến trạng thái hoàn mỹ phía sau mới chạy tới tôn gia trên đường không quên mua một chút hoa quả xem như lễ vật đợi nàng chân chính xuất hiện tại tôn gia phía sau lập tức kinh diễm một đoàn người ta ngoa tạo xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ người đại diện đi a ngươi ta còn tưởng rằng đoạn này thời gian ngươi có thụ giày vò không nghĩ tới ngươi tháng ngày như thế thoải mái à hâm mộ mắt của ta đều đỏ nhìn xem gợi cảm thành thục h u tiếp vân tôn minh kỷ con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài vô luận là tướng mạo hay là khí chất chu tuyết vân tuyệt đối có thể xưng tụng chân chính mỹ nữ ngự tỷ đến nỗi mới vừa rồi còn âm thầm so t à i tôn giao cùng tôn na lập tức thống nhất trận tuyến ánh mắt mang theo lấy một tia ghen tung mà nhìn chằm chằm vào chu tuyết vân nhất là tôn na vô luận là tư thái vẫn là tướng mạo chu tuyết vân đều vững vàng đệ nàng một đầu tôn giao tốt xấu còn có một cái thanh tuần đặc điểm mà nàng ở trước mặt chu tuyết vân không có chút nào ư u thế tôn tiên sinh tôn phu nhân lần đầu b á i phỏng mua một chút hoa quả hy vọng không cần ghét bỏ chu tuyết vân tự nhiên hào phóng hướng tôn khải lâm lan tuệ tâm vợ chồng ân cần thăm hỏi không có thể hay không cảm t ô n khải lâm cười sang sảng một tiếng lan tuệ tâm đón lấy giỏ trái cây không quan hệ a trần tất nhiên tự mình gọi điện thoại cho ta chứng minh hắn rất xem trọng cùng tôn tiên sinh hợp tác lại nói làm võ giả người đại diện đi chính là muốn toàn tâm toàn ý vì võ giả phục vụ đang khi nói chuyện chu tuyết vân quay đầu nhìn một mắt ngồi ở cách đó không xa uống vào bia hàn trần đáy mắt tràn đầy c ư n g c h i ề u cùng ưa thích nhìn thấy chu tuyết vân xưng hô hàn trần thân mật như thế ánh mắt lại như thế đặc biệt tôn khải lâm cùng lan tuệ tâm không khỏi đối mặt một cái rất nhiều võ giả cùng mỹ nữ người đại diện quan hệ đều vô cùng m ậ mờ tương tự với tình nhân như thế chu tiểu thư cái t i ế chúng ta đi vào đàm luận. tôn khải lâm mang theo chu tuyết vân cùng với thê tử lan tuệ tâm tiến vào phòng khách biệt tự các loại cụ thể hợp tác sự nghi toàn bộ bộ phận đã định đã là hơn mười giờ đêm từ tôn khải lâm cùng chu tuyết vân nụ cười trên mặt có thể thấy được hợp tác đàm luận rất thuận lợi mật mạng đi ngày khác có thời gian lại tới tìm người chơi hàn g trần biết miệng nở nụ cười cắt thiếu l ừ a g ạ ta t ngươi bây giờ trở thành võ giả nào có thời gian tìm ta m g ủ chơi bất quá ta liền một câu nói nếu như võ giả nên được quá mệt mỏi muốn tìm người trò chuyện nghỉ ngơi một chút ta tùy thời trợ lệnh tôn minh kỷ vẻ mặt thành thật tốt hàn trần gật đầu lập tức hướng tôn khải lâm lan tu tôn giao tôn na bốn người cáo từ tôn thúc thúc lan di giao giao na na đi tuất hoan n ê n ngươi tùy thời tới chơi tôn khải lâm cùng lan tuệ tâm đứng tại cùng một chỗ mỉm cười gật đầu tôn giao cùng tôn na thì lại một mặt không mớn không hăng hài lắm hàn trần vừa vặn ngồi chu tuyết vân xe trở về trên đường chu tuyết vân đại khái nói một chút chuyện hợp tác năm thứ nhất tạm nhất định hiệp ước kim là bảy mươi vạn nếu có cần a trần đứng ra điều giải sự tỉnh luận trình độ khó khăn mười vạn đồng tiền trở lên b ước vẫn được sao chu tuyết vân dùng ánh mắt còn lại nhìn một mắt hàn trần ân đều được hàn trần mở ra tay lái phụ cửa sổ xe thưởng thụ lấy mát mẻ gió đêm trên mặt lộ ra một tia thoải mái ta bên này trả lại cho ngươi đàm luận một cái võ giả trực thuộc hợp tác một năm trực thuộc phí là hai trăm vạn chỉ là treo cái tên nếu như sau này có phiền phức cần xuất thủ k h ắ c tính toán chu tuyết vân tiếng nói h ê m ai hướng hàn g trần giới thiệu ân vân tỷ ngươi xem đó mà làm là được hàn g trần nhẹ gật đầu mặt khác vân thủy loan quản lý việc làm ta đã sát hại chuẩn bị thành lập chuyên môn võ giả phòng làm việc chu tuyết vân đáy mắt tràn đầy hào quang cùng nhiệt tình ngươi liền không sợ ta cái nào trời hàn trần vốn định chỉ đua một chút ai biết chu tuyết vân trực tiếp thắng gấp một cái rừng ở ven đường phi phi ph Không chu o phép nói lời như nói n lời vậy, ế như ngươi cảm tuyết h phòng không không phía ấ lấy y vậy sáng s báo liền vốn giả tạo tốt, ta võ việc điểm báo không tốt, vậy ta liền không làm làm, a không cho phép ngươi nói như thế Chu ngươi nói nữa. t u vân đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần ánh mắt hàn trần khỏe miệng một phát t ố t về sau không nói nhưng phòng làm việc phải làm được rất nhiều kiếm tiền mới được chu tuyết vân thần s ắ c thư g i a n xuống tự tin nói tiền không cần lo lắng ta sẽ cho ngươi kiếm được đầy bùn đầy bát ngươi cố gắng tu luyện liền tốt vân thủy loan võ quán võ kỹ tu luyện thất một đạo ở chân bóng người đang tu luyện trong phòng cầm đao cổ vũ hàn thân cao một m tám thân trên cơ bắp hình dáng cực kỳ khắc sâu giống như pho tượng giống như đường cong rõ ràng chặt chẽ cơ bụng hai bên hai đầu đại biểu cho giống được sức mạnh cùng khỏe đẹp cân đối cảm giác người ca tuyến một đường sâu dọc phía dưới nhưng tỷ lệ vàng bắp thịt cũng không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ hắn hát nước không vào tựa như nổ dao c n g quyển đao p h á p viêm long c h ạ m chật hàn g trần quát lên một tiếng lớn gân xanh trên cánh tay trong nháy mắt bạo khởi trong tay h ắ c diễm đao trong nháy mắt buộc phát ra xích hồng qua n mang lập tức một đao chém ngang suy, suy. lưới đao sắc bén phá vỡ không khí phát ra kịch liệt điên cuồng gạo thét giữa không trung lưu lại một đạo rất lâu cũng không trừ khử xích quang đao thể nội khí huyết tiêu hao hơn phân nửa nếu như thăng long diễm thuộc về cả công lẫn thủ quần thương kỹ năng cái kia viêm long chạm là thuộc về đơn thể cao thương kỹ năng át chủ bài chính là một cái nhanh chuẩn h u n g á c khoảng cách tôn minh kỳ sinh nhật đã tứ ngày trôi qua cái kia trời buổi tối trở về hệ thống cường hóa điểm số lại rơi vào h ắ c diễm đao bên trên bây giờ h ắ c diễm đao lưới dao bên trên hồng sắc diễm văn đã khuyết trương lớn thêm không ít h ắ c sắc cùng hồng sắc diễm văn quấn dao thân đao nhìn bá khí thần bí hàn trần điều tra hát diễm đao vẩn dưỡng thế mời phía trên nói đợi đến hắc diễm đao thân đao hoàn toàn biến thành xích hồng sắc liền sẽ biến thành một cái chân chính khí huyết bạo khí thậm chí có thể kích phát ra khí huyết h ỏ a diễm nhẹ nhàng nuốt ve lưới đao bây giờ dù là không cần nửa điểm khí huyết kích phát thân đao đã có chút phát nhiệt còn lại tứ trời điểm số phân biệt thêm ở tinh thần lực xí diễm tinh đ ổ n h i ê n huyết áo nghĩa cùng viêm đ a u pháp tinh thần lực thêm điểm đương nhiên không cần phải nói bây giờ hàn trần quan tưởng tinh đ ổ càng là làm ít câu to hơn nữa giác quan thứ sáu cũng n h ạ cảm hơn cho dù là ngồi ở ngăn cách tính chất cực tốt tính thất tu luyện bên trong cũng có thể cảm giác được phía ngoài không có cái gì dễ nói ngoại trừ ý niệm hư không bên trong lựa chạy càng lúc càng lớn bùng nổ bên ngoài rất cảm giác trực quan chính là khí huyết ngưng luyện nhanh hơn đáng nhắc tới chính là hắn hao tốn tất cả điểm c ô n g hiến mua không thiếu hung thú t h ị t ăn tại sĩ diễm tinh đồ luyện hóa phía dưới ngắn ngủi mấy ngày cũng cảm giác thể nội khí huyết phát nhiệt nóng lên đi qua khảo thí khí huyết trực tiếp t r ợ n tăng không năm huyết khí trị ít nhất phải tiêu phí một hai tháng tinh đồ trên n g i ta đến nỗi nhiên huyết áo nghĩa thêm điểm phía trước mở ra nhiên huyết áo nghĩa có thể để thăng hai cái điểm huyết khí trị bây giờ có thể đạt đến ba cái điểm nhưng khí huyết tiêu hao biến nhanh cũng chính là thời gian biến đắn nhưng trong thực chiến hàn trần có thể căn cứ vào địch nhân mạnh yếu lựa chọn để thăng hai điểm vẫn là ba điểm cũng là thuận tiện cái cuối cùng cùng viêm đao pháp cái này võ ký thêm điểm phía sau hàn trần rõ ràng có thể cảm giác được thăng long diễm cường độ tăng lên hơn nữa đối chọn bộ đao pháp lý giải sâu hơn một bước bây giờ chỉ thiếu một cái thực chiến cơ hội tới ma luyện ma luyện lại tại hàn trần vừa mới kết thúc huấn luyện toàn thân mồ hôi nóng tràn chế lúc điện thoại vòng tròn đột nhiên bắn ra một đầu tin tức đố ban đầu giọng nói hàn trần ấn mở tin tức hàn sư đ ệ ta lại nhận một cái tiểu đội nhiệm vụ thanh t r ừ dưới mặt đất kiến trúc cuộc thi ngày mai sáng sớm bắt đầu nhiệm vụ có hay không thời gian hàn trần nết miệng n ở nụ cười cực nhanh khôi phục có tốt cái kia ngày mai tám giờ rơi sáng lao thành khu nam pha trấn tiểu diêu thôn gặp chương tám mươi thi quẩn chương tám mươi thi quẩn bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực tám bảy khí huyết mười hai năm võ kỹ ban quyền lờ vờ bốn điểm thủy bộ lờ vờ bốn cổng viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ chiến sĩ diễm lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai vũ khí hát diễm đao hai huyết thụ nội giáp hai hải lan thị tổng cộng có hai cái thành khu ở trong chứa ba mươi đường đi hương chấn khuôn viên nam pha chấn ở vào lão thành khu chính nam tiểu diêu thôn thì lại liên tiếp hoán c h ủ n g khu bên trong giới tuyến cửa ra vào bởi vậy ở đây bị rất nhiều kinh doanh n g o à i thành tài nguyên buôn bán lão bản xem như thương khố cùng trạm trung chuyển vì kiếm tiền tiểu diêu thôn các thôn dân trong thôn n h à n r ỗ i thổ địa bên trên bắt đầu góp vốn tu kiến cỡ lớn thương khố bởi vì có chút ngoại thành tài nguyên tỉ như rau quả các loại đôi chứa đựng điều kiện có tương đối cao yêu cầu cho nên tiểu diêu thôn xây dựng mấy cái cất thôn to nên dựng lớn riêu tiểu mặt đất dưới giữ xây mấy không o kho hoàn vào Nhưng liền ở địa cất giữ kho vừa mới hoàn thành, dự định chính thức đưa vào sử dụng thời điểm, xảy ra vấn thức thời h dưới đưa giữ mới điểm, đề. ở dự địa vừa ra cất k sử xảy sai bên trong phát hiện cuộc thi cơ hồ là trong vòng một đêm tiểu diêu thôn hơn bảy trăm n g ư ờ i có gần một nửa người đều bị cuộc thi cắn bị thương lây nhiễm thật tốt một cái thôn bây giờ đã hoàn thành đã biến thành thi thôn may mắn thôn chi thư phản ứng kịp thời mang theo thôn dân phong tỏa toàn thôn sau đó cấp tốc báo cảnh sát xử lý bởi vì lo lắng bên trong co ảnh hầu cho nên chúng ta bên này không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ tạo thành thương vong nhiều hơn cho nên liền ban bố toàn bộ nhiệm vụ tình huống cụ thể chính là những thứ này các vị có cái gì vấn đề sao phụ trách tiểu diêu thôn cùng thi buộc phát vụ án tuần bộ trưởng giảng giải xong ánh mắt không lưu dấu vết dọ xét một mắt toàn bộ võ giả tiểu đội ba nam hai nữ đội ngũ thành viên ta có chút quá phận trẻ tuổi nhất là đứng tại cuối hàng hai người nam nữ sinh thoạt nhìn như là vừa mới tốt nghiệp trung học giống như cùng thi chỉ là tên gọi tắt tên đầy đủ kỳ thực gọi là cuồng khuyển d o n bi tên như ý nghĩa đây là từ biến dị cuồng khuyển virus đưa tới chứng bệnh người một khi bị lây nhiễm cũng sẽ bị loại virus này triệt để được hiển trở thành một đầu nóng này khát máu hình người hung thú bởi vì không có bất luận cái gì trị liệu phương thức cùng dược vật cho nên một khi bị cắn bị thương liền giống như là tử vong cái này cũng là vì cái gì lây nhiễm biến dị của khuyển vi của người lại được xưng là cuồng thi nguyên nhân loại virus này mang theo h u n g thú có rất nhiều trong đó thường thấy nhất chính là ảnh hầu ảnh hầu là một loại tính công kích cực cao h u n g thú trưởng thành tốc độ của ảnh hầu cùng sức mạnh cơ bản tại 16-18 huyết chi ở giữa đối với cao khí huyết võ giả mà nói thể nội mạnh hơn nhiều người bình thường tế b à o miễn dịch hoàn toàn có thể ứng phó diện sắt biến dị của k h u y n virus duy nhất cần thiết phải chú ý chính là cẩn thận ảnh hầu đánh lén loại xuất sinh này thích nhất c á c h rời con n g ồ i tuần bộ trưởng yên tâm chúng ta rất chuyên nghiệp đố băng đồng bén n h ạ y phát hiện tuần bộ trưởng trong mắt sầu lo có chút nợ nụ cười ta biết ta cũng là nhìn các ngươi tiểu đội thực chiến lý lịch mới quyết định cuối cùng lựa chọn các ngươi vậy các ngươi trước tiên chuẩn bị một giờ chưa nửa dương quang tốt nhất thời điểm liền bắt đầu hành động tuần bộ trưởng nhẹ gật đầu xoay người đi an bài chiến đấu tiểu tổ mặc dù cùng khuyển vi rút trải qua biến dị nhưng người bệnh giống như lúc đầu e ngại cường quang e ngại nước e ngại chối thai âm thanh cho nên hành động an bài ở một giờ chưa nửa dương quang tốt nhất rực rỡ thời điểm bây giờ là thập nhị giờ dưới sau một tiếng hành động chính thức bắt đầu trước tiên làm nóng người chuẩn bị đi đỗ băng đồng mắt nhìn đồng hồ nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở tiểu đội đám người ứng thanh bắt đầu hoạt động cơ thể chỉ là hàn trần tinh thần tự a hồ vô cùng gấp gáp thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh vụ n trộm liếc tới ánh mắt không cần khẩn trương dù sao giống ngươi sao năm này nhẹ v õ giả bị người chú ý không thể tránh được ngươi không đến phía trước chúng ta cam cam thế nhưng là ở đâu cũng là có thụ chú ý dù sao đáng yêu như thế xinh đẹp nữ h à i tử lại là một vó giả ai cũng không hiếu kỳ đỗ băng đồng cho là hàn trần khẩn trương thái quá bị ngoại ánh mắt của người đàm phán hòa bình ảnh hưởng đến tâm tính m hàn trần miết miệng nợ nụ cười kỳ thực hắn cũng không thèm để ý người khác chú ý mà là tối hôm qua tinh thần lực lần nữa thêm một điểm đặt đến chín bảy phía sau sức cảm nhận của hắn tăng lên rất nhiều bây giờ dù là hắn tận lực không để cho mình quá để ý c h u n g quanh người quăng tới ánh mắt chỉ khi nào có người ánh mắt cướp cùng tự thân hắn vẫn sẽ để nhất thời gian cảm giác được như thế cảm giác bén n h y có tốt có xấu chỗ tốt đương nhiên là đối nguy hiểm càng thêm cảnh giác chỗ xấu chính là rất dễ dàng phân tâm xem ra còn phải thật tốt thích đứng một chút hàn xứ đệ muốn thử một lần hay không ta tự mình làm bánh mụt lại tại hàn trần cố gắng khắt chế quá mức cảm giác bén bạch mộc tranh đột nhiên đưa một khối nhỏ vung có màu hạt đường bánh mụt làm nhiệm vụ quá khẩn trương còn có tâm tình không tốt thời điểm ta liền thích đan đồ ngọt tới bông u lòng tinh thần cảm t ạ n hàn trần đưa tay tiếp nhận bánh gà tổ một ngụm n u ố t vào hương vị rất không tệ có quả dứa chua ngọt cảm giác ngọt độ cũng không cao lắm vô cùng ngon miệng ăn ngon hàn trần hai mắt tỏa sáng lầy ở đây còn rất nhiều cùng một chỗ ăn đi bạch mộc tranh đ i ề m đ i ề m n ở nụ cười nâng bánh gà tổ tiến tới hàn trần trước mặt m ó n cậu lang phong nhìn thấy bạch mộc tranh cùng hàn trần thân mật đứng tại cùng một chỗ răng đều sắp cắn nát lập tức một mặt h ta cũng thích ăn bánh gà tổ để cho tan đến một h ố i tốt h a còn rất nhiều bạch mục tranh đem toàn bộ bánh gà tổ hộp đều đưa cho cầu lăng phong lập tức lách qua hắn lần nữa tiến tới hàn trần trước mặt hàn s ư đệ người cao trung tại cái trường học nào bên trên a trung học phổ thông rồi cầu lăng phong cái chán bạo khởi gân xanh trực tiếp đem bánh gà tổ hộp tạo thành bã vụn đáng giận người mới ba một giờ chưa nữa dương quang hừng hực thanh trừ tiểu diêu thôn cùng thi hành động chính thức bắt đầu bước đầu tiên lấy võ giả tiểu đội mỗi cái thành viên vị đội trưởng dẫn dắt toàn bộ chiến đấu tiểu đội trục nhà trục nhà kiểm tra đánh giết tiềm ẩn ở nhà nhà bên trong cuộc thi tiểu diêu thôn không tỉnh lớn hơn bảy trăm người hơn hai trăm nhà hàn trần bọn người các lính lấy một đội chiến đấu tiểu đội vào nhà loại bỏ sau hai giờ liền hoàn thành tất cả nhà nhà loại bỏ có biến sao đỗ băng đồng hỏi không có tráng c a lắc đầu ta bên này cũng không có bạch mục tranh đi theo lắc đầu ta chỗ này phát giác vài đầu đã giải quyết cậu lăng phong trên mặt mang theo mấy điểm vết máu ta bên này cũng không có hàn trần lắc đầu đỗ băng đồng có chút gật đầu ánh mắt nhìn về phía thôn ngoại vi mấy cái cỡ lớn thương khố xem ra thương khố mới là cuồng thi chủ yếu ở nút điện kế tiếp không cần hành động đơn độc chúng ta cùng một chỗ từng cái kiểm tra thương khố để cao cảnh giác đỗ băng đồng xuất l ĩ n h tiểu đội cùng với năm chi sáu người chiến đấu tiểu tổ thẳng đến số một thương khố thương khố sớm đã phong bế khóa lại mở ra thương khố sau đại môn vì để tránh cho thương vong không cần thiết tất cả chiến đấu tiểu tổ lưu thủ ngoài cửa phụ trách vây g i ế t chạy ra thương khố cuộc thi mà đỗ băng đồng hàn trần một nhóm trực tiếp tiến nhập thương khố trên mặt đất thương khố chủ yếu bảo tồn một chút sợ chiều sợ ở m ớ t làm phẩm bên trong một người ảnh cũng không có an t ĩ n h khiến người ta run sợ duy trì có quạt thông do tại thật cao trên vách tường chuyển động đinh đinh đinh tráng ca dùng trọng truy đập nện kim loại lập can phát ra tạm â m kiểm tra một chút đỗ băng đồng ra hiệu hàn trần hàng chân có chút gật đầu cùng bạch một tranh cầu lăng phong ba người phân biệt kiểm tra thương khố gian phòng cuối cùng không thu hoạch được gì xuống xác nhận trên mặt đất thương khố không có vấn đề phía sau đỗ băng đồng dẫn dắt toàn bộ tiểu đội trực tiếp đi vào dưới mặt đất thương khố cầu thang cửa vào dọc theo lầu d â i một đường hướng phía dưới cuối cùng đến thương khố tầng một dưới đất dưới mặt đất rõ ràng so trên mặt đất ấm u lạnh leo mặc dù có đèn chiều sáng nhưng không thiếu chỗ đều ở một mảnh đèn kịt không cần đỗ băng đồng nhắc nhở hàng chân mấy người liền đề cao cảnh giác đinh đinh đinh tráng ca dùng trọng truy lần nữa đậm nện kim loại là can y có thể mọi người ở đây dự định xâm nhập kiểm tra gian phòng thời điểm hát cám bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một hồi dậy đ ặ c chạy âm thanh cùng với mở mịt gào thép tới đỗ băng đồng sắc mặt căng thẳng nắm chặt đủ cô lạnh giọng nhắc nhở hàng chân mấy người cũng đều nhìn chằm c h ạ p chạy âm thanh t r u y ề n đến phương hướng có thể liền tại bọn hắn nghiêm mật phòng bị phía trước sắp đến nguy hiểm lúc mấy đạo hắc ảnh đột nhiên cầu thang đằng sau vọt ra đằng sau ba đỗ băng đồng sầm mặt lại vội vàng xoay người sau một khắc âm u dưới mặt đất trong kho hàng b ô n nhiên sáng lên mấy đạo hát sắc mang. Phốc phốc. Vài đầu hai mắt tinh hồng g i a n g n anh lộ ra ngoài cuồng thi thôn dân trong nháy m ắ t đầu người rơi xuống đất thi thể không đầu trên cổ phun ra một chú tanh máu x u tới hàn trần hai mắt lãnh lệ tay cầm hắc diễm đao hướng phía dưới nhẹ nhàng hất lên trên thân đ a o huyết thủy giống như điểm đen giống như rơi xuống đất thật nhanh đỗ băng đồng âm thầm sợ hai thán phục lúc trước nàng cũng đã gặp hàn trần suất đao nhưng t u y ệ t không có nhanh như vậy cứ như vậy mấy ngày thực lực của người này liền đột nhiên tăng mạnh không có thời gian cho đỗ băng đồng tiếp tục sợ hai thán phục hàn trần tiến bộ một sóng lớn cuồng thi thôn dân đã từ mỗi cái hắc cám xo x ỉ n bên trong vọt a bọn hắn hai mắt tinh hồng cắt máu động độ、so、chi, chi. Lúc lúc nhiên một cỗ thi thể từ dưới đất thương khố cửa vào phương hướng lau mặt đất một đường trượt mà đến đứng tại tiếp xúc bất lương đèn chiếu sáng phía dưới ánh đèn một sáng một tối chiếu sáng lên thi thể máu thịt bé bắt đầu cùng với sau lương thật dài huyết tấn thương khố dưới mặt đất lầu một cửa vào cùng thi tàn phá bừa bãi tráng ca giống như hình người máy đ u ổ i đất giống như vung vẩy trọng truy đem một đám cuồng thi l ệ n đến bốn phía bao tố bay đỗ băng đồng tay cầm đủ cổ ra quyền nhanh như tàn ảnh quyền phong hùng h ã n lăng lệ mỗi một quyền đều có thể đạp nát một k h ỏ a đầu của cuồng thi hàn trần phụ trách cánh phải trường đao trong tay giống như tử thần liêm đao giống như mỗi một lần đao quang l ấ p lóe liền có mấy k h ỏ a đầu của cuồng thi l ă n dưới đất c ầ u lăng phong trào đao bất tiện chém đầu liền cùng hàn trần trao đổi chức trách phụ trách bảo hộ bạch mộc tranh bạch mộc tranh thì lại nắm lấy một thanh dòng dọc p h ụ hợp cung ghép không ngừng tr đố băng đồng, hoặc hoặc đồng nắm đâm máu cửu cổ cất bước dẫn dắt tiểu đội hướng về thương khố chỗ sâu tiến phát đi qua thi một lúc tanh h hôi huyết thủy đánh vào lòng bàn chân mang theo một tia dính tiếp cận cảm giác đố băng đồng dẫn đội lần lượt kiểm tra tất cả dưới mặt đất thương khố phòng chứa đồ ngoại trừ vụ mặt lẹ thẻ bên ngoài vài đầu cuồng thi bên ngoài cũng không có những gì thường khác dưới mặt đất tầng hai thương khố cũng giống như thế số một thương khố dọn dẹp xong bắt đầu thanh lý số hai thương khố có thứ nhất thương khố kiểm tra kinh nghiệm mọi người đã xe nhẹ đường quen rất nhanh liền tiến vào số hai dưới mặt đất thương khố tráng ca dùng trọng truy đánh kim loại lập can phía sau yên lặng chờ mấy giây h á t cám bên trong đột nhiên vang lên lần nữa c á o kỉnh gầm nhẹ cùng dậy đặc cước bộ chạy âm thanh đăng đăng đăng một đoàn cùng thi từ bốn phương tám hướng hắc c á bên trong sóng triệu mà ra lại tới cầu lăng phong thở dài tráng ca gầm thét một tiếng mang theo trọng truy liền nên đón tiếp lấy để cao cảnh giác cẩn thận ảnh h đỗ băng đồng nhắc nhở một tiếng nắm đủ cổ xung ố tới sau mười mấy phút cùng thi thi thể lần nữa phủ kín mặt đất canh máu s ú bốn phía chạy ngang số hai thương khố dọn dẹp xong bắt đầu thanh lý số ba thương khố số ba thương khố dọn dẹp xong bắt đầu thanh lý số bốn thương khố số năm thương khố dọn dẹp xong bắt đầu thanh lý số sáu thương khố số sáu thương khố là cái cuối cùng thương khố cho đến nay tất cả mọi người không có đụng tới ảnh hầu các loại một loại có thể truyền bá biến dị vi khuẩn hông thú cho nên cuối cùng số sáu trong kho hàng rất có thể ẩn giấu ảnh hầu hoặc khác hông thú lúc này đã là hơn sáu giờ chiều căn cứ vào mọi khi trời còn sáng vô cùng nhưng hôm nay nhưng là âm trầm trong không khí tràn ngập một cố mưa gió nổi lên thổ mùi thành đố băng đồng mắt nhìn trên điện thoại di động thời tiết dự báo tám giờ tối có mưa vừa trời mưa phía trước tranh thủ kết thúc công việc đi thôi nói xong liền dẫn đầu đi vào số sáu thương khố sau hai mươi phút tinh thần khẩn trương cao độ tuần bộ trưởng c h ầ n nghe trong bộ đàm vang lên đố băng đồng âm thanh số sáu thương khố dọn dẹp xong không có phát giác ảnh hầu các loại một loại hung thú có thể là trốn cũng có thể là là người vì truyền bá virus thu đến khổ cực các vị tuần bộ trưởng nhẹ nhàng thở ra không lâu đố băng đồng liền dẫn hẳn trần bọn người đi ra số sáu thương k ố cam còn tưởng rằng sẽ gặp phải ảnh hầu d o a đến ta mồ hôi lạnh đều xuất hiện không nghĩ tới cái gì cũng không có cậu lăng phong hai tay đệm ở sau đầu một mặt nhẹ nhõm cái gì cũng không có mới càng đáng sợ không phải hung thú nguyên nhân chính là có người cố ý truyền bá virus đỗ băng đồng lắc đầu nghe nói tiểu diêu thôn thôn dân thường xuyên trộm lưu hàng có thể hay không cùng cái này có quan hệ tráng ca hoài nghi nói có quan hệ hay không giữ lại n h ư ờ n g toàn bộ đau đầu a nên về nhà cậu lăng phong nói đỗ băng đồng cười cười chớ nóng vội về nhà hôm nay nhiệm vụ tương đối bung lỏng không bằng liền mượn cơ hội này cho hẳn sư đệ xử lý một hồi nhập đội chúc mừng sẽ như thế nào Ta không A. không rảnh c ậ u lăng phong liếc qua đầu ta đồng ý bạch mục tranh trước tiên hương phấn mà giơ tay lên tráng ca chất phác cởi nói có thể người cũng không cần nói nhất thiết phải đúng chỗ đ ỗ băng đồng mắt nhìn hàn chân tốt đại gia đi trước hậu cần bảo đảm trên xe cọ rửa một chút song vẫn là chỗ cũ trăm tuổi ngư nổi lầu hôm nay trời mưa ăn lầu chắc chắn rất thoải mái ta muốn ăn nơi đó chua củ cải c ậ u lăng phong nuốt nước miếng một cái ngươi không phải không đi đi đ ỗ băng đồng liếc một cái cầu lăng phong cam cam đi ta liền đi hhhh <cười> cầu lăng phong cởi nói đố băng đồng trong miệm trăm tuổi ngư tiệm lầu cũng không phải rất lớn nhưng sinh ý chật ních dù là thời tiết nhìn sắp trời mưa trong tiệm vẫn như cũ không sai biệt lắm ngồi đầy đỗ b a n g đồng cùng tiệm lầu lão bản nương hẳn là người quen lão bản nương cố ý cho đỗ b a n g đồng một đám đ ằ n g một t r ư ơ n g gần cửa sổ cái b à n quy c ủ cũ được rồi chờ a hàng trần sau khi ngồi xuống mắt nhìn ngoài cửa sổ tiệm lầu bên ngoài là một đầu giao thông yếu đạo chính vào tan tầm cao phong kỳ trên đường dòng người cùng dòng xe cộng ngươi tới ta đi đường chính đối diện là một cái t u ầ n bộ chỗ xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy mấy cái toàn bộ đang ngồi ở cùng một chỗ nhàn nhã u ố n g trả trời sắc rất tối lại càng ngày càng mờ tám giờ thập nhị phân thời điểm phục vụ viên bưng đáy nổi lên、bàn. bên ngoài trời bắt đầu mưa tiệm lẩu bên trong nhiệt khí bốc hơi pha lê biến nước cháo phốc phốc đỗ băng đồng dẫn đầu chụp mở một chai lon nước nước ngọt g ơ lên đứng lên tới cùng một chỗ hoan nghênh à n sư đệ nhập đội hoan nghênh à n sư đệ nhập đội nâng chén cộng ẩ m phía sau tiểu đội đám người liền chép lên đũa bắt đầu ăn cá trong tiệm chua củ cải chính xác ăn ngon khai vị sướng miệng mưa dần dần phía dưới đại trên đường dòng người cùng dòng xe cộ hỗn loạn ở cùng một chỗ tiếng kèn phản âm thanh liên tiếp toàn bộ trong sở toàn bộ trưởng nhìn thấy dao lộ lại chắn phía sau trước tiên cho ra tuần gọi điện thoại sau đó mặc áo mưa vào dự định ra ngoài nhạc lại tại lúc này có người đẩy ra toàn bộ chỗ đại môn đi đến là một cái nam nhân hắn dáng người rõ ràng rất cao lớn nhưng khuôn mặt lại gầy đến thoát cùng nhau nhìn giống như da bọc xương giống như x ư ơ n g gỏ má nhô cao hai gỏ má bên trong hãm trong mắt của hắn mang theo một tia ẩn nhận thật lâu đau đớn trên thân bọc lấy rộng lớn vừa dày vừa nặng áo khoác khuôn mặt cùng nhau rõ ràng rất gầy bụng bộ phận lại thật cao nâng lên không thích hợp tuần bộ trưởng lập tức cảnh giác lên tuần bộ trưởng ta bụng ta đau quá nam nhân vẻ mặt đau lớn đau bụng đi bệnh viện tới chúng ta chỗ này làm cái gì tuần bộ trưởng lặng yên cầm súng lục nam nhân rộng lớn áo khoác tiếp theo nhất định cất giấu cái gì bằng không t h ì rõ ràng gầy như vậy người một bộ, bộ phận làm sao có thể phồng lên được như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g nam nhân lắc đầu y ỉ bệnh viện không giúp được ta trong bụng của ta có cái gì nó một mực đang hành hạ ta muốn muốn để cho ta ăn ăn t h ì người lời này vừa nói ra tuần bộ trưởng cùng với khác hai tên tuần bộ viên cũng là t ê cả ra đầu tuần bộ trưởng càng là cấp tốc rút ra xú lục nhắm chuẩn đầu của nam nhân giải khai ngươi áo khoác bây giờ lập tức t ố t t ố t tất các ngươi nhất định muốn giúp ta một chút hút, nhất định nam nhân dùng khớp xương rõ ràng đại thủ giải khai áo khoác trời mưa lấy trên đường dòng xe cộ như cũ hỗn loạn tiệm lẩu bên trong nhiệt khí bốc hơi tiếng người huyên náo và n h toàn bộ chỗ bên trong đột nhiên phát ra một tiếng tiếng nổ kịch liệt nhựa thủy tinh đại môn cùng với cửa sổ toàn bộ bộ phận nổ bể ra tới sền sẽ canh hôi hắt huyết từ bên trong làm bắn ra xa hơn ba mét chương tám mươi hai cung chiến chương tám mươi hai cung chiến trời sắc đen kịt mưa to tiêu tiêu đột nhiên xuất hiện nổ tung ngừng hỗn loạn ồn con đường cuối cùng an tĩnh lại tất cả người qua đường đều kinh ngạc nhìn về phía toàn bộ chỗ bên trong một mảnh đen kịt có lá gan tương đối lớn tiểu thanh niên nâng trên thoại di động kiểm tra trước chỉ là không đợi hắn tới gần toàn bộ chỗ bên trong đột nhiên t r u y ề n đến thảm thiết tiếng thét chói thai theo sau chính là một hồi để cho người ta dợn cả tóc gãy cốt nhục sẽ rách tấm thanh cùng với gặm ăn nhấm nuốt tấm thanh tiểu thanh niên dọa đến đặt mông ngồi ngay đó hoảng sợ nhìn chằm chằm một mảnh đèn kịt toàn bộ chỗ bên trong n g ợ n bên ngoài đèn đường qua mang ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có một đầu giống như người giống như thu sinh vật đang tại ăn có thể là tiểu thanh niên đột nhiên sợ hay đưa tới ăn sinh vật chú ý một mảnh h á cám bên trong nó chuyển qua hẹp dài đầu tàn nhẫn bạo ngược nhìn phát ra một hồi lạc lạc lạc kích rằng chiến m i n h mặc dù không thể nhìn thấy ăn sinh vật toàn cảnh nhưng chỉ là bị hắn nhìn chăm chú tiểu thanh niên liền ngồi ở trên địa đánh mất hành động năng lực cả người từ trong ra ngoài từ cấp độ gen bên trên cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hai ăn người ở trong h ắ t cám dần dần đứng dậy lập tức bước có kèm theo h ắ t cương một dạng xương vỏ ngoài đùi u dùng ba ngón mẹ vọt từng bước từng bước đi ra toàn bộ chỗ đây là cái gì tức tựa như là thiên ma thiên ma là ký sinh thiên ma chung q u n h đám người cũng là vừa hoảng sợ lại h ế u kỳ vụ về vội vàng lấy điện thoại di động ra quay trụt thông minh đã quay người chạy trốn sau một khắc Tuần một, một i n giây ó n n sau có người bao tạp mà đến dùng hai cái chào đao dao nhau đó đỡ gác gao địa chặn ký sinh thiên ma móng vớt đi đi mau ba cậu lăng phong nhìn chằm t chặp trước mặt ký sinh thiên ma cơ hồ là gào thét nhắc nhở khoảng cách gần như thế phía dưới cùng một đầu ký sinh thiên ma chống lại hắn tay chân cơ hồ có chút không nghe sai khiến run dậy cả người đều nhanh muốn bị phát ra từ cấp độ gen sợ hai áp chế đây chính là đối mặt thiên ma sợ h ã i cùng với cảm giác gáp bách sao tên tia thật là đang học đồ kỳ liền chém xuống một đầu thiên ma sao đáng chết ách run chân tiểu thanh niên dùng cả tay chân địa bỏ lên hoảng hốt chạy trốn c ầ u lăng phong chỉ là hơi phân một điểm thần liền bị ký sinh thiên ma một cước đá vào trên ngực may mắn hắn phản ứng kịp thời hai tay dao nhau chắn trước ngực dù là như thế hắn cả người vẫn là giống như vừa phát ra thân như đạn h á o một đường bắn ngược phía sau lưng hung hăng đâm vào một chiếc xe cá nhân trên cửa xe đông toàn bộ cửa xe trực tiếp lóng xuống bên cạnh hướng về sau lui dài hơn nửa mét còn không chờ hắn h o ã n khẩu khí nơi xa ký sinh bóng dáng của thiên ma liền đột nhiên mơ hồ tiêu thất thảo cậu lăng phong hai mắt một tròn bắp thịt cả người căng cứng nằm chặt c h ả o đao một giây sau ký sinh thiên ma chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn một q u y ề n hướng về đầu của hắn đập tới q u y ề n phong giống như pháo minh giống như đáng sợ một quyển này coi như hắn dùng trào đao ngăn lại cũng sẽ bị nổ đầu n g ì n cân treo sợi tóc có người báo táp mà đến lưu loát đôi ngựa gi nàng cả người cơ hồ là cùng mặt đất hiện lên cái góc chạy như bay đến lâm đến thiên ma trước người một quyền đập về phía thiên ma nao bên cạnh hỏa ngọc đ ủ cộ tạ ưu ám đêm mưa trong bóng đêm l ó e lên màu đỏ thâm tia sáng ân ký sinh thiên ma bén nhạy phát giác được nguy hiểm quay đầu nhìn về phía đô băng đồng nắm đấm vẫn như cũ chạy về phía đầu của cầu l ă n g phong một cái tay khác nâng lên trực tiếp nắm được quả đấm của đô băng đồng b à n h cầu l ă n g phong một cái châm xuống ký sinh thiên ma một quyền đập xuyên vừa dày vừa nặng cửa xe hắn khắc một nắm đấm mặc dù tinh chuẩn cầm quả đấm của đỗ băng đồng nhưng bên trong mặc dù thủ trào thu đến nội thương nhưng ký sinh thiên ma lại giống như không biết đau đớn giống như thủ trào hung hăng phát lực muốn đem tay của đỗ băng đồng cốt b ó c nát nhưng mà lúc này một đạo giống như cột điện thân ảnh còn như đầu máy xe lửa giống như lao đến trọng truy vạch phá màn mưa mang theo kinh khủng vô song tiêu diệt lực đập vào ký sinh đầu của thiên ma ký sinh thiên ma không thể không giạt ra quả đấm của đỗ băng đồng hai tay cùng nổi lên dựa vào cứng rắn vô song x ư ơ n g vào ngoài chặt đầu có người đạp chặt chẽ bước chân tại trong màn mưa không ngừng xông vào gia tốc xông lên ký sinh thiên ma phía sau lưng hát đao lưới dao bên trên màu đỏ diễn văn không ngừng lan tràn tỏa sáng tại trong đêm mưa nhìn cực kỳ rõ ràng ký sinh thiên ma cũng không quay đầu nhưng sau lưng đ ô i dài giống như là chính mình mọc mắt giống như hướng về hàn trần tập sát cùng phía trước đầu kia sinh non ký sinh thiên ma khác biệt nay một đầu thiên ma đã hoàn toàn thành thục cái đuôi của nó không giống con khỉ giống như dài nhỏ mà là giống như mãng xà giống như căn thô đầu mảnh tráng kiện hữu lực đầu nhọn mọc gai càng là hình thoi phá g i p hình dáng mà không phải thông thường gai nhọn hình dáng đinh đinh, đinh. Trong Ký s i n hát tiên đôi giải cùng hắc lần, lẻ lẻ lây, hạ, hắc ma h diễm đao t giống t r như là vẫn chưa hoàn toàn nung đỏ than đen bị mánh nhiên thổi một khẩu khí trên thân đao màu đỏ diễm văn trong nháy mắt sáng không ngừng làm tràn nóng bỏng lưỡi đao thậm chí đem nước mưa đều trưng trở thành bạc khí một cái chớp mắt đao quang như viêm long vung đôi giữa không trung lưu lại một nói màu đỏ thấm đao quang、Xoẹt. ký sinh thiên ma đuôi d à i đầu nhọn chung quanh hát huyết phun trào trực tiếp gây mất ngoại tảo ngưỡng bức dù là đem hàn trần coi là số một tình địch cầu lăng phong cũng nhịn không được thẩm khen một tiếng dù sao vô luận là hắn vẫn là đội trưởng đỗ băng đồng hay là trang ca tại đối mặt thiên ma lúc đều có chút không tự nhiên cùng t h ầ n trương thực lực phát huy có chút khiếm khuyết có thể hàn trần không chỉ không có sợ ngược lại phát huy ra vượt xa bình thường thực lực thậm chí một đao chém ký sinh thiên ma chót đuôi thực sự là đủ hư hãn lạc, lạc lạc lạc cuối đôi bị hàn trần c h ặ n đức ký sinh thiên ma phát ra một hướng hàn trần viêm bạo quyền nhưng đỗ băng đồng đã điều chỉnh xong trạng thái tại ký sinh thiên ma quay người đánh giết hàn trần trong n g á y mắt liền xuất thủ trước nàng quên trên đỉnh h ỏ a n g ọ c đủ cổ trong n g á y mắt sáng nóng lên khí huyết từ kinh mạch vận chuyển trong n g á y mắt vọt tới ra q u y ề n cánh tay nắm đấm chưa rơi vào ký sinh thiên ma trên thân nóng d ự t q u y ề n phong liền hấp hơi màn mưa bước lên quần c u ộ n bạch khí tới cảm nhận được uy lực của một quyền này ký sinh thiên ma không dám không nhìn cơ b ắ p tay cao lòng nắm đấm lấy cứng trọi cứng v ảnh xong quyền đ ú n h a u không khí đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng nổ đồm đồm giống, giống như tạm thời đem màn mưa ngăn cách bên ngoài. Ký s i ra, ra đồng đồng bộ bộ một giây sau không đợi đỗ băng đồng phản ứng lại ký sinh thiên ma liền đột nhiên quanh người cường trắng cái đuôi mang theo lực lượng của bạo hung hăng roi tại nàng trên lưng đỗ băng đồng trong nháy mắt tiêu ra ngoài người giữa không trùng trong miệng liền sặc ra máu đỏ tươi ký sinh thiên ma hung hăng đạp lên mặt đất hướng về đỗ băng đồng lần nữa đánh tới lăn đi tráng ca quát lên một tiếng lớn vung mạnh trọng truy hướng về ký sinh thiên ma mặt đập tới、Siêu. ký sinh thiên ma không người né tránh trọng truy tốc độ mảy may không giảm thẳng đến đô băng đồng ba cầu lăng phong mũi chân hung hăng điểm xuống mặt đất thân hình nhanh như t ậ t phòng giữa không trung đón lấy bắn ngược đô băng đồng quay người liền chạy ký sinh thiên ma bản chân hung hăng đạp lên mặt đất thân hình hướng về phía trước bạo vào hơn m ộ mươi mét trong nháy mắt đổi u tới cầu lăng phong trước người lập tức một c h ả o lấy ra hướng cầu lăng phong hậu tâm nghìn cân treo sợi tóc cầu lăng phong phía sau cái cổ, cổ tóc gáy đều dựng lên nhưng hắn căn bản không co quay đầu vẫn như cũ hướng về nơi xa bao táp mắt thấy ký sinh thiên ma sắc bén đầu ngón tay sắp chạm đến phía sau lưng của hắn. có người hung hăng dẫm mạnh ô tô chân xe bắp chân cơ bắp đột nhiên một trống cả người mượn lực bay vút dựng lên lướt đến phụ cận viêm l o n g tràm ba hàn t r ầ n hai mắt lánh lệ như băng tay cầm trôi đao trong nháy mắt chém ra một đạo xích hồng đao mang ký sinh thiên ma trên đầu môi liệt răng nanh lộ ra không thể không thu hồi đại thủ lập tức một đôi dưới ra vòng trang mềm lưu mắt chuyển hướng hàn trần mặc dù không nhìn thấy ánh mắt nhưng hàn t r ầ n rõ ràng cảm giác được một loại sâu đậm ác ý chết ký sinh thiên ma phát ra tiếng người vai con trước ngực trong nháy mắt giống như là súng khí giống như to ra hơn gấp hai sau đó tại một hơi thời gian bên trong, đập ra hơn tại tiêu tiêu trong màn mưa cơ hồ không nhìn thấy ký sinh thiên ma ra quyền quy tích chỉ có thể nhìn thấy vô số quyền ảnh hàn g c h â n sắc mặt hãi nhiên dưới chân như nước bên trên trượt giống như một đường lượt gấp bằng trực giác dơ đao ngăn cản ký sinh thiên ma tiến công chỉ phòng tự huyện nhưng tim vẫn là liên tiếp đại chúng hơn mười quyền cả người giống như vừa phát ra thân như đạn pháo một đường bắn n g ư ợ c trực tiếp lướt ngang toàn bộ đại lộ nện ở một cắn cột, cột đèn đường trong nháy mắt như lệ hàn trần phù phù một tiếng ngã xuống đất trưng khẩu liền p h u n ra một bãi lớn huyết thủy ngược huyết thụ nội giáp bên trên gắn đầy vết rách cơ hồ muốn bể nát chứng tám mươi chương tám mươi ba bang quyền mặc dù thiên ma có rất nhiều thuộc loại khác nhau mỗi cái thuộc loại cũng có chính mình đặc thù năng lực nhưng thực lực dựa theo khí huyết cao thấp chia làm ngũ đại giai từ thấp đến cao vị binh chủng tướng chủng vương chủng hoàng chủng đế chủng phân biệt đối ứng võ giả địa cấp thiên cấp tinh cấp nguy ệ t cấp nhật cấp nay ngũ đại loại giai mỗi một cái cấp bậc lại phân làm thấp bên trong cao tầm cái tiểu cấp bậc chỉ có huyết khí trị đạt đến hai mươi thiên ma mới có thể xưng là chân chính thành t h u cấp thấp binh chủng thiên ma sau đó cấp thấp binh chủng thiên ma mỗi ăn hết một trăm người loại còn kém không nhiều có thể tăng trưởng hai mươi điểm khí huyết để thăng một ít gấp dùng cái này vô hạn suy ra bây giờ hàn trần bọn người đối mặt chính là một đầu thành thục cấp thấp binh chủng ký sinh thiên ma có hai mươi điểm khí huyết lực lượng tốc độ kia so với phía trước hàn trần đối mặt sinh non thiên ma còn mạnh hơn nhiều dù là mặc nạ nổ chiến phục ngực còn đệm lên huyết thụ nội giáp bị nện cho mười mấy q u y ề n phía sau hàn trần vẫn như cũ có chút không chịu đựng nổi cẩn thận lại tại hàn trần mới từ cột đèn đường bên trên còn xuống ký sinh thiên ma liền hung hăng đạp một cái đường ngựa mặt hướng về hắn giết tới tráng ca gấp giọng nhắc nhở lập tức nắm ch nhưng tráng ca đến cùng là chậm một bước ký sinh thiên ma trước tiên một khắc lướt đến hàn trần trước người q có như n trọng pháo giống như đánh phía hàn trần mặt hàn trần bất quá vừa mới đứng lên lăng lệ quyền phong liền đâm đầu vào đẻ xuống cơ hồ thổi nhữ mặt của hàn trần ra một quyền này nếu như bị đập t r ú n g đ ầ u tuyệt đối sẽ nổ tung sinh tử nguy quan không phải do tiếp tục bảo tồn thực lực nhiên huyết m ở ba cốt cốt khí huyết rót vào quen thuộc á o nghĩa bí lộ cuối cùng từ đó tuân ra khí huyết giống như từng cái hỏa tuyến giống như nóng bỏng từng nóng trong nháy mắt đốt lên huyết đục chỗ sâu năng lượng cùng tiềm lực trong nháy mắt hàn trần hai con người con người đã biến thành xích hồng sắc toàn thân làn da bắt đầu biến đỏ nóng lên cả người giống như là xuống trưng lô giống như b ư ớ c lên c u ộ n c u ộ n bạch khí thậm chí trên da còn xuất hiện một từng cái từng cái còn giống như hỏa diễm ám văn huyết khí trị từ thập nhị điểm trực tiếp tăng đến mười lăm điểm hơn nữa tại nhiên huyết trạng thái dưới hắn cả người tinh thần cao độ tập trung tay chân động tác so trước đó linh hoạt không chỉ gấp mấy lần hắn hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên ma q u y ề n phong đầu có chút liệt da hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái này trọng quyền lập tức trong tay hắc diễm đao mang theo lăng liệt đao phong dưng lên cắt về phía ký sinh thiên ma cánh tay bên ngoài cốt then chốt thời gian rảnh tinh chuẩn không sai lầm chém vào ký sinh thiên ma cánh tay bên ngoài cốt then chốt thời gian rảnh rỗi bên trong nhưng lưới dao cũng không có cắt vào bao sâu ký sinh thiên ma liền phát ra lạc lạc lạc kích răng cười quái dị dùng then chốt hai bên xương vỏ ngoài trực tiếp kẹp lấy hắc diễm đao lưới lao cái này nóng bỏng sắc bén hắc đao phiền toái nhất chỉ cần ngăn chặn lại cái này hắc đao phát huy cũng không cần lại sợ hai bị chặt chúng yếu hại lạc lạc lạc lạc. ký sinh thiên ma môi lệ lên một đôi thân mềm hình cái vòng mắt cách bí mắt gác gao nhìn chằm chằm hạt trần miệm đầy răng n a n h chất nhầy hơn người tựa hồ ăn chắc chẳng những không có mảy m a y sợ ngược lại đón con mắt của nó khoe miệng nhấc lên một k i a nụ cười điên b u ồ n g vụt vụt đen kịt trong màn mưa hàn g trần trở tay móc ra một khỏa hỏa hồng sắc con quay kình k h í hơi chút ra trì con quay tựa như máy khoan điện giống như thật nhanh xoay tròn thừa dịp ký sinh thiên ma còn chưa phản ứng tới h ắ n gái mùi có chút nhăn lại hai mắt buộc phát ra một cố lạnh leo khiếp người đem hỏa đồng con quay hướng về ký sinh ngực của thiên ma ném đi、Hiu. hỏa đồng con quay mang theo dọa người xoắn ốc chuyên cần nghiên cứu lướt về phía ký sinh thiên ma trước n g ự gần ký sinh thiên ma nghi ngực toàn thân nóng bỏng khí huyết trong nháy mắt vọt tới cánh tay phải lập tức đại thủ năm ngón tay nằm đấm cơ bắp tay từng cục căng cứng một quyền đánh vào h ỏ a đồng con quay bên trên cung bạo xoắn ố c kinh lực từ băng quyền đánh ra lại thêm cầm tại h ỏ a đồng con quay bên trên nguyên bản tốc độ xoay tròn đã cực kỳ khủng bố h ỏ a đồng con quay trong nháy mắt chuyển thành một đạo màu đỏ thâm vòng sáng nhanh đến không thể tưởng tượng các loại ký sinh thiên ma cảm nhận được không đúng lúc đã không kịp h ỏ a đồng con quay giống như cao tốc xoay tròn đạn giống như ở giữa ký sinh ngực của thiên ma cái tiêu bền chắc không thể gậy hát sát xương vỏ ngoài trong nháy mắt b a ký sinh thiên ma lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ ba ngón nhảy vọt l ù i gấp hàn g c h â n hai mắt ưu hàn đáy mắt tràn đầy túc sát chi ý b à n chân theo sát lấy ký sinh thiên ma nhảy tới mấy bước nằm đấm lần nữa đập vào h ỏ a đồng con quay chui vào trên vết thương b ă n g quyền b à ảnh xâm nhập ký sinh thiên ma thể nội h ỏ a đồng con quay lần nữa ra tốc côn bạo xoắn ố c kỉnh cơ hồ cắn nát ký sinh thiên ma trong lồng ngực tất cả khí quan bãi lớn bãi lớn hát huyết từ ký sinh thiên ma hẹp dài răng nanh trong miệm khổng lồ tuôn ra đâm mà ra nó vừa lui, lui nữa ban quyền hàn trần con ngươi xích hỏng lại cùng một bước cánh t cơ bắp gân cốt thu hẹp căng cứng cồn bạo xoắn úc kỉnh từ quyền phong lần nữa đưa ra đập vào ký sinh ngực của thiên ma bên trên b à ảnh h ỏ a đồng con quay trực tiếp từ ký sinh thiên ma phía sau l ư n g b ắ n ra xuyên thấu một chiếc tư nhân ô tô ký sinh thiên ma thất tha thất thể l ù i lại mấy bước phía sau l ư n g tựa vào tư nhân ô tô xếp sau trên cửa xe băng q u y ề n ba hàng chân hung hăng cắn răng biểu lộ dữ t ậ n có thể sợ g a quyền trên cánh tay nổi g ầ n xanh trong lỗ chân lông thậm chí đã chạy ra thật nhỏ giọt máu cả cánh tay cẳng tay đều n ư ớ ra một từng cái từng cái thật nhỏ vết rách nhưng hắn vẫn không do dự chút nào đ toàn bộ tư nhân xe con hướng về sau lui nửa mét xăm lốp trực tiếp nổ t u n g thân xe hướng phía dưới nằm sấp ba ký sinh thiên ma càng là toàn bộ khảm vào trong cửa xe trong miệng lần nữa tuân ra hát huyết nó còn chưa tới cùng giấy r u ộ n một đôi giới ra thân mềm hình cái vòng mắt liền đón nhận hàn trần dữ t ậ n có thể sợ khuôn mặt cùng với màu đỏ thân con ngươi kinh hãi sợ hãi còn có phẫn nộ kẻ săn n g ồ i sao có thể sợ con n g ồ i của mình b ă n g quyền ba không có bất luận cái gì loại loại ký xảo hàn trần lần nữa đập ra một cái băng quyền cánh tay cẳng tay phát ra một đạo không chịu nổi gánh nặng băng l i ệ tâm thanh nhưng cẳng tay g ã y xương đau đớn cũng không có nhường hắn thu tay lại ngược lại bởi vì đau đớn kích động nhường hắn càng thêm điên cuồng băng quyền chết ba băng quyền chết cho ta ba băng quyền cho ta chết sáu b à ảnh xe cá nhân từ cửa xe bắt đầu không ngừng biến hình đến cuối cùng cả chiếc xe nửa cái thân xe cơ hồ bị đè ép mà ký sinh tiên ma cũng theo biến hình thân xe từ đứng biến nằm ngừng ngạnh sinh sinh bị đục mở một cái đẫm máu lô lớn mặc dù trong động mầm thịt c u ộ n c u ộ n đang nhanh chóng khôi phục nhưng bởi vì thương thế thực sự quá nghiêm trọng trong thời gian ngắn bất lực đứng dậy tiêu tiêu trong màn mưa h à n trần không lưng nhặt lên hát diễm、Đào. toàn bộ trên cánh tay phải tràn đầy tiên huyết cùng hát huyết sau đó hắn loạn tràn loạn trọng mà đi tới ký sinh thiên ma bên cạnh hai chân vượt đứng ở ký sinh thiên ma hai bên dùng đao nhạy bén n â n g lên ký sinh thiên ma hàm dưới tiếp đó hắn lấy trên c h u ô i đao bưng phát lực đem mũi đao từ ký sinh thiên ma hàm dưới một mực xuyên qua ký sinh thiên ma trong miệng lại đến trong đầu cuối cùng hung hăng nhất c h u y ể n thân đao chi ký sinh thiên ma toàn thân run lên dưới d a thân mềm hình cái vòng mắt cuối cùng không còn núp đích hô hô hô hàn chân phù phù một tiếng quỳ gối tại chỗ hai tay chống hắc diễm đao trôi đao trọng trọng t h ở dốc nóng bỏng đỏ lên làn da dần dần khôi phục bình thường trên thân tản ra khí huyết nhiệt lực cũng là chậm rãi trở lại yên tĩnh thẳng đến căng thẳng tinh thần cũng đi theo bông l ò n g sau khi xuống tới bên hai mới nghe được tiêu tiêu màn mưa rơi xuống đất â m thanh cùng với từ xa tới gần tiếng cõi cảnh sát hàn sư hàn trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân đáy mắt kinh khủng lệ khí cùng sát ý để cho người ta không rét mà run tráng ca hô hấp trì trệ cước bộ theo bản năng ngừng lại đáy mắt toát ra một tia kinh dị tới không phải do hắn không sợ gia hỏa này cơ h ộ là lấy sức một mình đánh giết một đầu chân chính cấp thấp binh trùng thiên ma không chỉ là trăng ca dù là đỗ băng đồng cầu lang phong cùng với đang tại cho đỗ băng đồng chữa thương bạch mộc tranh cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem hạt trần hô hàng chấn hít sâu một hơi tới chậm rãi phun ra đáy mắt lệ khí cùng s á t y dần dần biến mất t r ư ơ n g tám mươi b ố hội nghị t r ư ơ n g tám mươi b ố hội nghị buổi tối một nghìn một trăm ba mươi mưa to không ngừng tân thành khu toàn bộ tổng cục không ngừng có xe lái vào không riêng gì lão thành khu toàn bộ đội trưởng liền lao thành khu mới cục trưởng cũng là đệ nhất thời gian đổi tới toàn bộ tổng cục học ra cái gì chuyện đêm hôn khuya k h o á tạm thời thông tri học có người nghi ngờ nói trên mạng video ngươi không thấy cái gì video lại xuất hiện một đầu ký sinh thiên ma a không thể nào cái gì thời điểm sự tỉnh cái gì cấp bậc ký sinh thiên ma chết bao nhiêu người liên tám chín giờ tối cấp thấp binh chủng ba cái trực ban t u ầ n bộ viên hy sinh nếu không phải là một chi sĩ diễm võ quán võ giả tiểu đội vừa lúc ở phụ cận liên hoan sợ rằng sẽ không chết ít người võ giả tiểu đội liên hoan đây cũng quá đúng dịp a càng đúng dịp là cuối cùng đánh g i ế t đầu kia ký sinh thiên ma võ giả chính là ban đầu ở nam hoa phố tiệm trái cây đánh rết sinh non ký sinh thiên ma học đồ có người chen lời vào quá đẹp rồi tiểu tự kia cơ hồ là một người tiêu diệt ký sinh thiên ma vô luận là đao pháp hay là thân pháp vẫn là quyền pháp đều mạnh không hợp t h o i thưởng ta cũng nhìn duy nhất không được h ở mỹ chính là video tia sáng quá m ở vẫn còn mưa tiểu tử kia khuôn mặt không có trụ tinh tưởng một đ á m tuần bộ đội trưởng trò chuyện trời nhao nhao đi vào phòng họp mới vừa vào đi một đ á m tuần bộ đội trưởng trong nháy mắt liền cảm giác bầu không khí ngưng kết đến để cho người ngạt thở liền thấy ánh đèn sáng tỏ trong phòng họp đã ngồi có ba người hai cái thẳng lưng trẻ tuổi người một cái tóc trắng đầu đinh láo giả hai cái trẻ tuổi người mặc hoàn toàn khác biệt toàn bộ chế ngự Từ、trên ừ t đường dưới một t rảnh rỗi bầu không khí trong nháy mắt phá diệt một đám toàn bộ đội trưởng nhao nhao ngồi xuống không ít người lạc yên nhìn trộm ngồi ở phía trước nhất tóc trắng đầu đinh láo giả lao giả cảm giác cực kỳ nhạy cảm phát giác được nhìn trộm phía sau hướng về phía mấy cái hiếu kỳ tuần bộ đội trưởng nết miệng nở nụ cười hắn có cực kỳ rõ ràng tam đạo nếp nhăn trên trán một con mắt giống như là hải tặc giống như che kín bị mắt má trái có một đạo thập tự vết thương trên mặt làn da giống như là cũ khăn lao giống như tràn đầy nếp may nhưng thể trạng lại cực kỳ cường tráng liệp ma đội chế ngự bị chống đầy ắp hai đầu cường tráng liệt phương cơ cùng cổ liền tại cùng một chỗ nhìn tràn đầy lực lượng cảm giác trừ cái đó ra quân hàm của hắn không phải thông thường đồng tao sắc mà là cấp đội trưởng cái khắc ngân bạch sắc liệt ma đội đội trưởng cấp bậc nhân vật cung cấp thành phố toàn bộ cục trưởng một cái cấp bậc hơn nữa quyền hạn cao hơn mấy cái toàn bộ đội trưởng lập tức thu hồi ánh mắt ngồi nghiêm trình không lâu tân thành khu toàn bộ cục trưởng chu vĩ cùng với lao thành khu toàn bộ cục trưởng địch trí võ ra trận hai người đi vào phòng họp nhìn thấy vai khiêng ngân kiếm ngọn láo giả s ắ c mặt trong nháy mắt biến hóa lập tức vội vàng tiến lên g ỡ xuống mũ túi trào ô giáo quan tất cả toàn bộ cục cục trưởng nhậm t r ư c phía trước đều phải đến liệt ma đội đặc hấn vị này đầu đinh tóc bạc láo giả chính là liệt ma đội thường chú giáo quan ô hảo cũng là liệt ma đội thủ đoạn đặc hấn tàn bạo nhất hai cái cấp thành phố toàn bộ cục trưởng ngả mũ túi trào đầu đinh láo giả tóc bạc liền tượng trưng nụ cười cũng không có từ thứ cùng một chỗ ký sinh thiên ma sự kiện đến bây giờ dài như vậy thời gian vậy mà không tìm được ký sinh thiên ma từ đâu thẩm thấu mà vào hai người các ngươi thực sự là phế vật phụ lòng kỳ vọng của ngài tân lão thành khu toàn bộ cục trưởng chu v i cùng địch trí võ một mặt hồ thẹn ô hào lạnh nhạt ta đối với các ngươi không có mong đợi ngươi chân chính cô phụ chính là toàn bộ hải lan thị hai phẩy bốn t r ă sáu vạn kỳ vọng nhân dân thật xin lỗi chu vĩ cùng địch trí võ trên mặt vẻ xấu hổ căng đậm hai cái cục trưởng đều bị giáo hấn được thảm như vậy một đám toàn bộ đội trưởng lập tức toát ra mồ hôi lạnh ngồi càng thêm thẳng tắp tốt ở thời điểm này võ giả quản lý cục cục trưởng văn minh huy cuối cùng đổi tới gặp bầu không khí không đúng hắn vội vàng đánh một cái giảng hòa chu cục trưởng địch cục trưởng biết các ngươi muốn cùng ô là ôn chuyện trước tiên không cần phải gấp đáp hội nghị lần này về sau chính là có thời gian để các ngươi trò chuyện ha ha ha chu vi cùng địch trí võ phân biệt nhập tọa c h ư vị đêm nay đến cùng xảy ra cái gì chuyện tin tưởng các ngươi cũng đã biết phía giới tư địch cục trưởng cho đại gia g i ả n yếu địa giới thiệu một chút tình huống văn minh huy ngồi ở trên giảng biểu lộ nghiêm chỉnh địch trí võ lên đem khẩn cấp đổi làm việc làm hồi báo tờ tờ tờ giao cho thư ký khoảnh khắc màn sân khấu tự động chấm xuống phòng họp đèn chiếu sáng toàn bộ bộ phận đóng lại máy chiếu phim bắt đầu làm việc các vị hôm nay buổi tối tám giờ ba mươi bảy phút tả h ư u ở vào chu viên đường lộ nam t u ầ n bộ chỗ tao nộ ký sinh giả tập kích đây là video màn sân khấu bên trên bắt đầu phát ra video toàn bộ t u ầ n bộ chỗ là như thế nào bị tập kích ký sinh giả lại là như thế nào d ị biến nổ tung quá trình rõ ràng đi qua điều tra ký sinh giả tên là ba ở tại lao thành khu phố nam sáu mươi sáu hảo kỳ quái là cho dù là đã đạt đến ma đ o n phu hóa hậu kỳ ba vẫn không có chủ động từng tổn thương những người khác liên gia bên trong thế nữ cũng không có bị ăn sạch đây là một cái tồn tại có bản thân tư tưởng ký sinh giả lời này vừa nói ra đông đảo toàn bộ đội trưởng nghị luận ở mỹ mọi người đều biết bị ma n á n ký sinh phía sau người hội dần dần mất đi bản thân ý thức biến thành một đầu cực độ đói khát cực độ khát máu quái v ậ t nhất là yêu quý nuốt trừng ư đồng loại càng đến ma n á n sắp phu hóa thời điểm ký sinh giả hội càng điên cuồng càng khát máu căn bản không thể nào bảo tồn bản thân ý thức ký sinh thiên ma phu hóa phía sau đúng lúc bị một tri tại phụ cận dùng cơm võ giả tiểu đội phát giác đồng thời ra tay tiêu diệt đi qua so với huyết dịch cùng thi thể tế bào ghen chúng ta phát giác đầu này ký sinh thiên ma cùng nam hoa phố xuất hiện sinh non ký sinh thiên ma thuộc về đồng bào theo lý thuyết bọn hắn là cùng một đầu tướng chủng ký sinh thiên ma hậu đại hơn nữa đầu này tướng chủng ký sinh thiên ma liền tiềm phục tại chúng ta thành thị bên trong hoặc lời này vừa nói ra toàn trường rung động từ nhiều năm cùng thiên ma kinh nghiệm của tranh đấu bên trong nhân loại đã biết được ký sinh thiên ma sinh sôi phương thức có hai loại một loại gọi là thực tế đây là tất cả ký sinh thiên ma đều biết sử dụng một loại sinh sôi phương thức hoặc có lẽ là tự vệ phương thức tại sắp chết trạng thái giới ký sinh thiên ma sẽ đem thể nội tất cả tinh hoa một lần nữa ngưng tụ làm một khóa man loãn rót vào ký sinh giả thể nội đợi đến ma loãn một lần nữa phu hóa phía sau liền sẽ kế thừa vốn có ký sinh thiên ma tất cả ký ức kinh nghiệm tri thức v v nhưng vốn có thân thể sẽ nhanh chóng tử vong loại thứ hai gọi là giá trị t r ứ n g đây là chỉ có tướng chủng cấp bậc trở lên thiên ma mới sẽ sử dụng sinh sôi phương thức tại dinh dưỡng dư thừa giới điều kiện một đầu tướng chủng ký sinh thiên ma mỗi trời đều có thể sinh sản một khỏa binh chủng man loãn cho nên cắm dù là chỉ có một đầu tướng trùng thiên ma tiền phục tại trong thành thị đợi một thời gian cũng có thể đổi toàn bộ thành phố tạo thành hủy diện tính phá hư văn minh huy tiến lên tiếp nhận địch trí võ phát biểu sau cùng nói chuyện chữ vị tình huống hiện tại vô cùng bất lợi bởi vậy phía trên mới phái tới liệt ma đội đồng nghiệp đến giúp đỡ chúng ta mau chóng tìm được gần nút tướng t r ù n g thiên ma ở đây ta tỏ thái độ ta hội hết tất cả cố gắng trợ giúp liệt ma đội đồng nghiệp tìm kiếm tướng t r ù n g thiên ma lúc cần thiết sẽ để cho toàn bộ hải lan thị tất cả võ giả nghe theo liệt ma đội đồng nhân điều khiển mà các ngươi t u ầ n bộ cục càng phải lợi dụng hết t h ể tài nguyên phối hợp liệt ma đội điều tra chúng ta muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong tìm ra đầu kia gần nút tướng t r ù n g ký sinh thiên ma là tất cả toàn bộ đội, đội trưởng t r a n miệm một lời mà trả lời ô lão mượn lần này họ cơ hội ngươi có cái gì yêu cầu bây giờ liền có thể nói ra văn minh huy nhìn về phía tóc bạc đầu đinh độc nhãn ô hào chi chân ghế cùng mặt đất ma sát phát ra kịch liệt tiếng vang ô hào đứng lên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lao thành khu toàn bộ cục cục trưởng địch trí võ ta phải hướng ngươi muốn một người muốn người cái gì người địch trí võ sắc mặt kinh ngạc một cái gọi cấu nguyệt sơ tiểu cô nương ta xem qua nam hoa phố vụ án toàn bộ bộ phận tư liệu tiểu cô nương này vô cùng thông minh hơn nữa có cực kỳ bén n h y điều tra khứu giác nam hoa phố hành động sở dĩ hội thất bại là bởi vì nàng lịch duyệt còn chưa đủ căn bản không có cân nhắc đến ký sinh thiên ma tồn tại ô hào mặt mò tràn ra một tia từ trong thâm tâm nụ cười chỉ là hung thần ác s á t khuôn mặt n h ư ờ n g này tia nụ cười nhìn có chút khiết người ư nơi g 85, d ư n danh. Trưng 85, Dương danh. n g 85, ơ nào đó phía dưới trung tâm nghiên cứu một đạo người mặc b ạ c h sắc nghiên cứu khoa học chế ngự g ầ y g ò thân ảnh đối mặt ngày làm việc trí ghi chép kame ra bắt đầu báo cáo chuẩn bị thí nghiệm tình huống 1203 h à o vật thí nghiệm tử vong thí nghiệm thất bại nhưng so với 1199 h à o vật thí nghiệm 1203 h hào vật thí nghiệm đã có thể khắc chế cường đại săn thức ăn bản năng thậm chí có thể tại ma nõn hoàn toàn phu hóa phía trước bảo tồn tư tưởng của mình đây là một cái vĩ đại tiến bộ ta muốn cảm tạ 1.199 h ì à o vật thí nghiệm vương cường phi nguyên lai nhân loại nội tâm thám thiết nhất chờ đợi c ù n g tích h thực sự có thể thay đổi nhân thể tế bào nếu như không phải chính miệng ăn hết con gái của tự mình còn đối với chính mình cùng với thể nội ma nõn sinh ra cực kỳ chán ghét thống hận cảm xúc trong cơ thể hắn tế bào ung thư cũng sẽ không sinh ra d ị biến tiến hóa thành chuyên môn k h ắ c chế ma nõn phu hóa siêu cường tế bào miễn dịch dót vào loại này siêu cường tế bào miễn dịch phía sau 1203 h à o vật thí nghiệm quả nhiên không chế được săn thức ăn bản năng mặc dù đến cuối cùng không thể thành công chuyển hóa man oãn vẫn như cũ thất bại nhưng đây cùng 1203 h à o vật thí nghiệm bản thân tế bào miễn dịch quá yếu có liên quan bước kế tiếp ta dự định đem ma n oãn cùng siêu cường tế bào miễn dịch đồng thời dót vào võ giả người thí nghiệm thể nội xem võ giả có thể thành công hay không chuyển hóa man oãn chúc ta thành công a ba ghi chép đến đây là kết thúc gậy gò nam nhân đứng dậy đi tới phòng thí nghiệm một bên khác cuối cùng dừng ở một cái cự đại trong suốt lọ thủy tinh phía trước lọ thủy tinh bên trong tràn đầy lam sắc hình quang chất lỏng trừ cái đó ra còn có một bộ quái dị thi thể cỗ này quái dị thi thể cùng binh chủng ký sinh thiên ma như thế có hẹp dài đầu cùng với dưới da thân mềm hình cái vào mắt nhưng thân hình rõ ràng càng cường trắng hơn hát sát xương vỏ ngoài khải r á c bên trên còn nhiều một từng sợi ám hồng sắc viết văn thậm chí ngay cả trên đầu đều mọc ra hai cây tựa như sừng hưu một dạng phân nhánh sừng thú cực khổ nữa ngươi một chút bằng hưu h h h nam nhân nhìn chằm chằm lọ thủy tinh bên trong thiên ma thi thể phát ra chói hai tiếng cười lập tức đại thủ nhẹ nhàng nhấn xuống lọ thủ nhắn hồng sắc cái nút. Chì chì. ngân s ắ c dòng điện trong nháy mắt rót đầy toàn bộ lọ thủy tinh bình bên trong thiên ma thi thể giống như là khôi phục một tia hoạt tính giống như cơ thể bắt đầu v ặ n mẹo liền căng cứng tại lợi bên trên bên cạnh m ô i đều có q u ắ c đột nhiên thiên ma cường trắng cái đuôi giống như mãng xà thôn cầu giống như từ giữa đó phồng lên tiếp đó phồng lên bộ phận vị từ cái đuôi căn bộ phận chậm rãi chuyển rời đến chóp đuôi bưng đầu này thiên ma chóp đuôi đoan hòa binh trùng thiên ma chóp đuôi bưng hoàn toàn khác biệt nó giống như là một cái dữ tợn cắn miệng giống như răng nanh trải rộng bên trong có miệm nói cô phồng lên bộ phận vị chuyển lập tức bài xuất một k h ỏ a lớn trừng quả đấm thai t r ứ n g tới tại lam sắc hình quang trong nước thai t r ứ n g lớp màng bên ngoài bị chiếu thấu ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có một cái loại người hình t r ứ n g bốn đêm mưa không ngừng Xí diễm cư trung tâm võ quán võ ký tu luyện thất một cái thân trên trần c h u ỗ i thiếu niên đang điên cuồng luyện tập thương pháp võ ký ba t ba ba thương gia như rồng điểm điểm thương mang lăng lệ rất lạnh võ ký tiêu hao rất lớn liên tục không ngừng mà thao luyện sớm đã nhường thiếu niên lực không thể tụng m hôi nóng từ hắn to lớn cơ n ự c bên trên không ngừng chạy xuống cuối cùng thiếu niên hung hăng chấn động thân thương đầu thương kéo ra một đạo sinh đẹp thương hoa phía sau chính thức kết thúc huấn luyện hô hoàng hoa thở dài một ngụm trọc khí trong lồng ngực trái tim giống như trọng t r ố n g điên cuồng lôi giống như cuồng loạn không chỉ mặc dù huấn luyện tương đối khổ cực nhưng hiệu quả hiệu quả nhanh chóng nếu như lấy hắn hiện đang thi triển tinh h ỏ a một ư ơ i ba thương tiêu chuẩn chắc chắn có thể đánh bại hàng trần hoàng hoa t h o á n g trở lại yên tĩnh khí thức đi đến một bên cầm lấy tiếp tế thể năng chuyên dụng nước từ ngực từ ngực mánh quán mấy ngụm phía sau thuận tay cầm lên điện thoại liền nửa giờ không thấy vòng tròn bên trong đột nhiên giống như h á mặc dù người quay chụp vị trí xa xôi hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng nhưng hoàng hoa vẫn là một cái liền nhận ra bóng dáng của hàn trần nhất là nhìn thấy hàn trần trong tay ký hiệu hắc đao phía sau càng thêm vững tin toàn bộ video không lâu lắm nhưng chiến đấu lại dị thường kịch liệt nhất là nhìn thấy ký sinh thiên ma thực lực khủng bố phía sau dù là biết là video mà thôi hoàng hoa vẫn là không nhịn được ra một thân mồ hôi lạnh nhưng như thế cường đại ký sinh thiên ma cuối cùng lại chết dưới tay hàn trần để cho người rung động không thể nghi ngờ là hàn trần tuyệt s á t ký sinh thiên ma lúc liên tục không ngừng bằng quyền quả thực là đem ký sinh thiên ma cùng với xe cá nhân đều đập làm thịt nằm sấp hoa loại kia quyền quyền đến thịt nhiệt huyết cùng bạo lực thấy hoàng hoa cũng là rũ ra một thân nổi da gà nguyên lai tưởng rằng đoạn này thời gian hãn tiến bộ nổi bật đã đuổi kịp hàn trần không nghĩ tới tranh lệch vẫn còn lớn như vậy hoàng hoa đẻ xuống trong lòng không cam l ò n g hướng phía dưới lật xem tin tức m ộ ư ơ i ba giới học đồ mầm diễm đồng dạng là băng quyền vì cái gì cảm giác hắn dùng đi ra ngoài băng quyền uy lực lớn như vậy m ộ ư ơ i hai giới học đồ vương kỳ kỳ căn bản không so được hắn cái này băng quyền ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi qua chắc chắn đã đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới không chỉ có là băng quyền điểm thủy bộ chỉ sợ cũng đạt tới đăng đường nhập thất tình cảnh dù sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tơ lụa điểm thủy bộ không có người chú ý tới hàn trần đã dùng hết cuộn viêm đao pháp bên trong viêm lòng c h ẳ n sao quá mẹ nó đẹp trai a không hộ là chúng ta m ư ơ i bốn giới học đồ đứng đầu bảng. lại chả một m đầu thiên ma ô ô ô ta còn tại cống thoát nước chặt ôn dịch lao thử thời điểm nhân gia đã bắt đầu chặt thiên ma đây chính là tầm thường cùng thiên t à i khác biệt sao khuyên chủ học đồ tổng giáo viên lưu vinh đúng phía trước q u ê n thông trì, hàn trần đã lấy được võ giả quản lý cục in và phát hành võ giả chứng nhận về sau các ngươi muốn xưng hô hàn sư h i n h ngoa tạo lúc này mới bao lâu liền lấy đến sổ đỏ nhỏ hàn sư h i n h quá ngưỡng bức a cầm tới sổ đỏ nhỏ thế nhưng là ta mục tiêu cuối cùng a hàn sư h u n h đến cùng có bạn gái hay không a coi như không có cũng không tới p h í ngươi rồi ba hoàng hoa nhìn thấy vòng tròn bên trong thảo luận không khỏi năm năm đấm còn chưa đủ hắn còn muốn càng cố gắng cùng lúc đó hải lan thị một chỗ lầu cư dân bên ngoài vừa mới kết thúc nhiệm vụ trần tiểu tiểu cùng mấy cái đồng học đồng bạn đang ngồi ở cùng một chỗ nghỉ ngơi chung quanh đèn báo hiệu lấp lóe đông đảo tuần bộ vội vàng xử lý sau này việc làm một cái sớm tại trường học liền thầm mến trần tiểu tiểu bạn học nam tân cần đưa cho trần tiểu tiểu một bình nước tiểu tiểu khổ cực mấy cái khác đồng học đi theo bắt đầu gây dối a y chúng ta tại sao không có chính là bất công cũng lại quá rõ ràng đi bạn học nam nhìn một mắt trần tiểu tiểu đỏ mặt nói vừa mới nếu không phải là tiểu tiểu chúng ta có thể toàn bộ cần toàn bộ đôi địa đi ra không ta đây là đồ ăn thức uống dùng để khao công thần lại tại lúc này có một người nữ sinh la hoàng lên uy tiểu tiểu này không phải là các ngươi cái kia chuyện xấu bạn trai xí diễm võ quán mười bốn giới học đồ đứng đầu bạn sao quá ngưu bước đi lại chạm một đầu thiên ma c h â n tiểu tiểu kinh ngạc nhận lấy điện thoại di động xem xong video phía sau trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động quả nhiên là hàn đại cao thủ đây là cái gì thời điểm chuyện Liên có thời gian gọi hàn đại cao thủ giúp chúng ta làm một chút nhiệm vụ à? chính là nhường chúng ta cũng n ế m thử bị người mang bày tư vị trần tiểu tiểu khỏe môi khẽ nhết lần sau đi nhưng sớm đã nói ta không chắc chắn có thể kêu tới bằng chúng ta tiểu tiểu nhan trị mỹ mạo không tin hàn đại cao thủ không động tâm làm sao có thể gọi không tới chính là cái k i a thẩm mến trần tiểu tiểu bạn học nam nghe được dạng này k h é t tặng ánh mắt tràn đầy ghen ghét vai hàm có chút run dày chương 86, h h -Bí. 86, h hồ bí chương tám m ư hồ bí bảng công khai tính danh hàn trần t u i tác mười tám tinh thần lực chín bảy khí huyết mười hai năm võ kỹ băng quyền lờ vờ bốn điểm thủy bộ lờ vờ bốn cồn g viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ chín xí diễm lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai vũ khí hát diễm đao hai huyết thụ nội giáp hai sáng sớm hơn sáu giờ hàng chân cái chán bạo lấy gân xanh từ gậy xương trong đau đớn tỉnh lại quá đau tối hôm qua trạm sát thiên ma phía sau hắn liền triệt để k ế t lực vốn là đã mang đến võ giả nhà an toàn tinh tu nhưng nửa đêm lại bị quán chủ lý thắng tự mình nhận được xí diễm cư tu dưỡng cùng sử dụng lên xí diễm võ quán nổi danh liệu càng bí dược băng thảo dầu nghe nói cái đồ chơi này tại vòng tròn bên trong hối đ o á i cần một cái điểm cống hiến hàn g t r â n rất thương thế nghiêm trọng không gì bằng liên tục đánh ra băng quyền cánh tay phải nguyên cả cánh tay cẳng tay cơ hồ đã hoàn toàn bền ác thời điểm chiến đấu tinh thần cao độ tập trung lại thêm ạ dện lịn ảnh hưởng căn bản không cảm giác được đau đớn nhưng các loại sau khi chiến đấu kết thúc hàn g t r â n liền cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống toàn bộ cánh tay phải so cánh tay trái sưng to lên gấp hai có thửa làn da nóng bỏng đỏ lên đã cảm giác không phải cánh tay của tự mình băng thảo dầu hiệu quả chính xác rất tốt cho cánh tay xoa bên trên phía sau lập tức cảm giác băng băng lành ít d ữ nhiều đau đớn trong nháy mắt tiêu giảm một nửa nhiều nhưng đi qua cả đêm hấp thu băng thảo dầu hiệu dụng đã sớm tiêu hao hầu như không còn cho nên hàn trần sáng sớm lúc thức dậy chẳng những không có cảm giác dễ chịu ngược lại cảm giác càng đau h á n tự nhận sự nhẫn mại còn có thể nhưng sáng sớm thanh tình phía sau thậm chí có loại muốn đem mình một lần nữa đánh cho bất t ì n h xúc động á c h a chịu đựng lấy đau đớn kịch liệt hàn trần đem lý thắng lưu lại băng thảo dầu một lần nữa bôi lên ở trên cánh tay phải toàn bộ cánh tay phải mặc dù không giống ngày hôm qua như thế x ư n g lợi hại nhưng cảm giác đau đớn lại càng kịch liệt vì cái gì không cần hệ thống thêm điểm tiến hành bản thân liệu c à n g đương nhiên là vì che giấu hai mắt người ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong liên tục dùng r a nhiều lần như vậy b ă n g quyền hơn nữa còn là tại nhiên huyết trạng thái dưới nói thật loại kia phụ tại phía dưới cánh tay không có trực tiếp nổ tung coi như là kỳ tích làm sao có thể trong một đêm khôi phục thoa xong băng thảo dầu hàng trần liền tiếp theo nằm xuống nghỉ ngơi không lâu hai cái nữ hộ công liền mở cửa phòng đi đến hai người tựa hồ không có dự kiến đến hàng trần sớm như vậy liền tỉnh lại có chút xứng sở phía sau hai tay vội vàng xếp ở dưới bụng cung kính lại co quắp thăm hỏi hàn trần đại nhân chúng ta là tới chiếu cố ngài hộ công ngài có bất luận cái gì nhu cầu c u n g có thể tìm chúng ta hỗ trợ hai cái nữ hộ công niên kỷ cũng không lớn thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi ba dáng vẻ của tứ mặc đắc thể đồng phục y tá trong đôi mắt đẹp mang theo mấy phần hiếu k ỳ cùng tính sợ vụn t r ộ n quan sát hàn trần trải qua mấy lần khổ chiến hàn trần trên mặt thiếu niên ngây thơ đã biến mất thay vào đó là một loại nam tính đặc hữu kiên nghị trần b n thần thái hai con mắt ngăm đen tỏa sáng chiếu khí phồn thịnh chỉ nhìn một mắt hai cái nữ h giá hỏa này chính là đêm qua tại trong mưa kịch chiến người đàn ông của thiên ma sao nhìn tốt trẻ tuổi a đẹp trai một chút hụt t u t hàn trần nắm đấm chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng hai cái nữ hộ công lúc này mới minh bạch có chút thất thố vội vàng thu hồi ánh mắt bắt đầu vội vàng lên chính sự cho hàn trần kiểm tra thương thế đo đạc huyết áp nhiệt độ cơ thể v v theo sát lấy chính là chỉnh lý dường chiếu quét dọn vệ sinh thậm chí muốn giúp hàn trần tắm rửa không cần ta còn có thể không có thương tổn được loại kia tắm rửa còn muốn người hỗ trợ trình độ hàn trần mặt mo đỏ ử n g nhìn thấy hàn trần thẹn thùng hai cái nữ hộ công ngược lại hưng phấn hơn không có quan hệ hàn trần đại nhân chiếu cố ngài là chúng ta phần bên trong sự tình không cần cảm thấy thẻ thủng nếu như ngài tại phòng tắm nga xuống thương thế càng nghiêm trọng hơn đây chẳng phải là chúng ta tội lỗi ngay tại hàn trần suy nghĩ như thế nào cãi cọ cự tuyệt hai cái nữ hộ công nhận t â m lúc lưu vinh mang theo bữa sáng đến đây thăm hỏi vừa văn hóa giải hàn trần lúng túng hàn sư minh sư đệ ta mang cho ngươi ăn ngon tới cùng phía trước đầu kia sinh non thiên ma khác biệt lần này hàn trần thế nhưng là chân thật địa làm chết một đầu hoàn toàn chín mồi huyết khí trị đạt đến hai mươi cấp thấp binh chủng thiên ma bực này chiến lực lưu vinh kêu lên một tiếng hàn sư vinh, cam tâm tình nguyện mở ra hộp cơm hương khí trong nháy mắt tại bên trong cả gian phòng tràn ngập ra dùng hắc bạo hùng khựu tay xương sụn nấu canh cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ thích hợp ngươi nhất bệnh như vậy mắc ăn lưu vĩnh bên này cái mông vừa ngồi xuống đỗ băng đồng tráng ca cầu lang phong bạch m ụ c tranh bốn người theo sát lấy đến đây thăm hỏi đỗ băng đồng thương thế mặc dù không nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng hành động h à n sư đệ như thế nào tay của ngươi không có việc gì quan chủ đã nói tốt tu dưỡng khôi phục một tháng liền không thành vấn đề hàn trần m i t miệng cười nói thật xin lỗi thân là toàn bộ đội huyết khí trị cao nhất người thân là sư tỷ của ngươi ta không có kết thúc chính mình nên tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm đỗ băng đồng đầy mặt h ồ thẹn hàn trần là một cái tiền đồ vô lượng thiên tài v õ giả nếu quả thật bởi vì lần này c h ả m sát thiên ma lưu lại khó khôi phục di chứng vậy nàng nửa đời sau đều sẽ lâm vào vô tận tự trách dù sao nàng mới là cái kia rất hẳn là hy sinh người bị thương sư tỷ thật không có chuyện các ngươi là bởi vì lần thứ nhất đối mặt thiên ma kinh nghiệm không đủ mà ta thế nhưng là đang học đ ầ kỳ liền giết một đầu sinh non thiên ma ha ha ha hàn trần lộ ra nụ cười sán lạ khuôn mặt an ủi đỗ băng đồng sư tỷ ngươi không phải có lễ vật muốn tặng cho hàn sư đệ sao bạch mục tranh chớp chớp sáng lấp lánh mắt to đúng lễ vật đố băng đồng lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ sau khi mở ra đặt ở đầu giường của hạt trần bên trong là một cái tương tự với phi tiêu một dạng hát sắc chìa k h ó a xe nhìn vô cùng huyễn khóc đây là làm quốc năm nay vừa mới đẩy ra một cái võ giả siêu di siêu cấp việt giã tên là hát hổ bí toàn bộ xe cũng là quân công công nghệ v ẻ ngoài bà khí đồ vật bên trong sang trọng có tiền cũng mua không được cậu lăng phong ở một bên đỏ mắt giải thích nói nhìn ngươi một mực cũng là ngồi xe buýt vừa đi vừa về liền muốn cho ngươi mua chiếc xe tử vui thích không đố băng đưa tay đem bên mặt tán lạ vén đến sau thai quá tốt rồi sư tỷ cảm tạng người ta một mực đều nghĩ mua chiếc xe thế nhưng quá nghèo hàn trần nhãn tình sáng lên đầy mặt kinh hỉ hắn sớm có mua xe dự định chỉ là tiền quá khẩn trương hát hổ bí cái này xe hắn ở trên mạng nhìn qua đẹp trai một bút toàn bộ hải lan cũng không mấy người lái nổi giá bán tại bốn trăm vạn đến năm trăm vạn ở giữa nhưng không phải mỗi người cũng có tư cách mua sắm phải có quân đội quan hệ đỗ băng đồng có thể mua được loại xe này chứng minh trong nhà khẳng định có quan hệ người ưa thích liên tốt nhìn thấy hàn trần tinh tế như vậy hài lòng đỗ băng đồng không khỏi nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra trấn ăn nụ cười tới tự trách cái náy chi tình nhạt nhẽo không ít sở dĩ vừa ra tay chính là đắt như vậy xe ngoại trừ ban thưởng hàn trần tại tiểu đội tao nộ g nguy cơ lúc đứng ra còn có phía trước hàn trần ở trên nước nhạc viên bán cho nàng mặt mũi lúc nàng từng nói qua hội đền bù hàn trần hàn s ứ đệ còn không có điểm tâm tới cho ngươi ăn bạch m ụ c tranh nhìn thấy trong hộp cơm bữa sáng còn không có động lập tức ngồi ở bên giường nàng cầm lấy cái thỉa múc một môi đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hơi thở tiếp đó chính mình lướt qua một ngụt mới kinh hỉ địa đưa tới hàn trần bên miệng hương vị rất không tệ đâu hơn nữa cũng không nóng hàn xứ đệ à há to mồm sinh bệnh thụ thương muốn ăn cơm thật ngon nha. vi vi vi, chương i c ũ dùng, sao có tám h cho hắn, dạng này không phải ể lại dạng đút này n t mươi bảy ma Ta t hưng i t chết thiên ma đậu m đẹp n c h ư ta là n nhân, g động tám n mươi n nhất g h bảy ma hưng đậu chạm ư ngăn sát thiên ma vào đêm đó hệ thống thêm điểm ngẫu nhiên luật tuyển hàn trần tinh thần lực lần nữa nhận được cường hóa đột phá mười hơi lớn quan dựa theo hắn tại võ giả trong vòng hiệu được tin tức địa cấp đê phẩm võ giả tinh thần lực có thể đạt đến sáu bảy liền có thể xưng l ạ i ưu tú dù sao tinh thần lực và khí huyết khác biệt trưởng thành cực kỳ chậm c h ạ m bình thường võ giả tinh thần lực một dạng cũng là khí huyết một nửa tà hữu nhưng thiên phú cao võ giả cơ bản đều có một cái đặc tính đó chính là tinh thần lực trưởng thành đủ cao rất nhanh tinh thần lực cao ngoại trừ ngũ rác n h ạ cảm hơn giác quan thứ sáu càng thêm chính xác cùng với quan tưởng tinh đồ thời gian càng dài quan tưởng hiệu quả tốt hơn bên ngoài hắn ưu điểm lớn nhất chính là lại càng dễ tham gia phá tinh đồ áo nghĩa các loại lưu vĩnh đô băng đồng bọn người rời đi hàn trần liền trên giường co lại trần tới bắt đầu quan tưởng xí diễm tinh đồ chỉ là không tại hát thủy thạch trong tinh thất quan tưởng tinh đồ không chỉ có hiệu quả cực kém tại ngắn ngủi sau hai giờ hắn cả người còn có chút tâm phiền ý loạn dù sao tinh đồ đều có đặc tính xí diễm tinh đồ mặc dù ngưng kết khí huyết rất nhanh nhưng đặc tính lại như lửa giống như đốt nóng nảy m á n h liệt dài thời gian quan tưởng phía sau dễ dàng khiến người ta cảm thấy lục thần bực bội nội hỏa bên trong đốt tại hát thủy thạch trong tinh thạ cũng sẽ k h như không không một cái duy nhất khuyết điểm chính là dễ dàng để cho người ta trầm mê bất tỉnh cuối cùng hao hết tất cả tinh thần lực tiếp đó hôn mê đặc tính ôn hòa như thế tinh tâm dùng để hòa dịu khắc tinh đồ tu luyện sau đặc tính di chứng không thể tốt hơn có lẽ cái này cũng là quốc gia đem tích thủy thành tuyển tinh đồ xem như học sinh bắt buộc tinh đồ nguyên nhân hàng chân tích thủy thành tuyển tinh đồ đã đạt tới cấp chín tại ý niệm hư không bên trong cơ h ộ mỗi giây đều sẽ lần lượt rơi xuống chín cái tinh quang g i ọ t nước mỗi một cái tinh quang g i ọ t nước không chỉ có óng ánh trong suốt hơn nữa tản ra sáng tỏ tinh quang từ chống trải ý niệm hư không sau khi rơi xuống sẽ ở tựa như một phiến bông dương đại hải một dạng hát sắc hư không thực chất bộ phận đ á xuất từng vòng từng vòng tinh quang gợn xong tới trước đó ý niệm thực chất bộ phận là một, mảnh suối chảy một dạng hình dạng. Trải qua hơn lần cũng ư không biết qua bao lâu đột nhiên trong nháy mắt nào đó hàn trần vang lên bên thai một đạo nhỏ bé băng liệt tâm thanh dường như là ảo giác giống như mà trong cơ thể hắn vận chuyển bình thường khí huyết tuần hoàn cũng ở đây nói băng liệt tâm thanh bên trong xuất hiện một tia nhỏ bé biến hóa lập tức hướng về một đầu trước nay chưa có kinh mạch bí lộ phóng đi đây là hàn trần chấn động trong lòng đây là áo nghĩa bí lộ mở ra đ i ể m báo tích thủy thành tuyển tinh đồ không phải là không có áo nghĩa sao chỉ là không đợi hàn trần nỗi lòng trở lại yên tĩnh trong cơ thể hắn vọt đường khí huyết liền đường cũ trở về khôi phục bình thường tuần hoàn a này này đây coi là chuyện gì xảy ra khí huyết tuần hoàn mất cân đối đi lầm đường vẫn là mở áo nghĩa bí lộ không thể thành công hàn trần m í mắt có chút run lên mở mắt hắn tự cho là cũng không có quan tưởng bao dài thời gian nhưng mở mắt ra lúc trời đều tối mắt nhìn thời gian tám giờ rưỡi đêm băng thảo dầu hiệu dụng đã quá hạn cánh tay phải lần nữa truyền đến toàn tâm khắc cốt đau đớn hàng chân phun ra một ngụm kéo dài trọc khí dùng băng thảo dầu lần nữa lau cánh tay phải cùng sáng sớm so sánh cánh tay phải bệnh phù đã tiêu tan giảm rất nhiều nhìn có một chút như vậy giống như là người bình thường cánh tay dáng vẻ trên giường ngồi một ngày hắn vốn định xuống giường hoạt động một chút cơ thể ai biết vừa xuống hai chân thiếu chút nữa ngã xuống đất cùng thiên ma một hồi cực chiến liền như là người bình thường duy nhất một lần ăn tầm mười khoả tiệu lăm dược tiếp đó cùng đạo quốc lao sư kịch chiến hai ngày một đêm thân thể sớm đã bị móc hàn trần chỉ có thể một lần nữa nằm lại trên giường không lâu một cái nữ hộ công đi đến hàn trần đại nhân đói bụng không đang khi nói chuyện nữ hộ công liền lấy ra một cái tinh xảo tiểu hát hộp giống như là nhẫn kim cương hộp giống như tiểu xảo mở hộp ra bên trong là một khoả đậu màu xanh nhìn cùng phổ thông hạt đậu tựa hộp không có cái gì khác nhau nhưng hộp mở ra trong nháy mắt một cỗ thấm vào ruột gan dị hương liền tại cả phòng tràn ngập ra đây là ma hương đậu hàn trần sắc mặt ngạc nhiên hạ tại võ giả giới vật phẩm hối đói bên trong nhìn thấy qua loại này hạt đậu ma hương đậu tiêu chuẩn võ giả linh bồ đồ ăn có không bổ sai đây là võ quán miễn phí tặng cho hàn trần đại nhân ban thường nữ hộ công y hàn trần ăn ma hương đậu lại bưng tới mấy ly nước đặt ở đầu giường ma hương đậu mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng thể lực nhưng ngắn thời gian bên trong hội cảm thấy khát nước hàn trần đại nhân nhớ k ỹ uống nhiều nước hàn trần có chút nợ nụ cười đem hạt đậu n u ố t xuống hiệu quả hiệu quả nhanh chóng bụng của hắn đột nhiên búp hơi lên một cỗ mánh liệt nhiệt lưu không chỉ có đi lên hơn nữa đi xuống dưới k h ủ còn có chính là ma hương đậu có thể sẽ có một chút khác tác dụng phụ vì cơ thể mau chóng khôi phục hy vọng hàn trần đại nhân có thể nhiều nhẫn mại một chút vậy ta chẳng phải quáy dày hàn trần đại nhân nghỉ ngơi nữ hộ công đỏ mặt nói xong liền quay người rời khỏ phòng cái gì tác dụng phụ, còn nhiều hơn nhiều nhẫn hàn trần hầu nghi không hiểu đến buổi tối hàn trần xem như thể nghiệm một đ ê m cái gì gọi là nội hỏa bên trong đốt nhân gian luyện ngục cả người giống như là muốn nổ tung giống như n g ạ trướng miệng đắng lơi ư khô xuống lầu được mạnh tầm mười ly đá nước mới tính c h ấ n trụ không hiểu k h ắ c khao chờ hắn hậu c h i hậu giác địa phát hiện mình cũng tại dưới lầu phía sau mới cảm t h á n lên ma hương đậu diệu dụng dù sao lúc c h i ề u chân của hắn vẫn là mềm l ú t quả nhiên là đ ồ tốt ta chỉ chờ bình phục ma hương đậu tác dụng phụ hàn trần mới một lần nữa lên lầu ngủ buổi tối vừa qua lang thần hệ t h ố n g nhắc nhở đúng hẹn mà tới mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhi tân áo nghĩa kinh khủng chương tám mươi tám tân áo nghĩa kinh khủng bảng công khai tính danh hàn trần t ộ i tác mười tám tinh thần lực mười bảy khí huyết mười hai năm võ kỹ ban g quyền lờ vờ bốn điểm thủy bộ lờ vờ bốn cổng viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành tuyền lờ vờ mười xí diễm lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai vũ khí hát diễm đao hai huyết thụ nội giáp hai tích thủy thành tuyền tinh đồ lần nữa cường hóa đã đạt đến mười cấp hàn trần nguyên lai tưởng rằng sẽ có cái gì biến hóa cực lớn ai biết quan tưởng phía sau tinh đồ còn cùng phía trước giống nhau như lúc chỉ là duy nhất một lần hộ i rơi xuống mười cái tinh quang g i ọ t nước cam không có đại dụng nếu là thêm đang giận huyết bên trên thật tốt hàng chân bất lực c h r i b ệ n suy nghĩ ép một chút ma hương đậu tác dụng phụ liền t ĩ n h tâm tiếp tục quan tưởng không nói những cái khác chỉ nói này bình tâm t ĩ n h khí là tính so trước đó chính xác mạnh một chút hàng chân bất quá vừa mới tiến vào quan tưởng trạng thái cả người liền say mê trong đó một mực đến sáng sớm trời sắc sắp sáng không rõ lúc hắn bên thai bỗng nhiên vang lên lần nữa một đạo v ă n g liệt tâm thanh chỉ là một lần này băng liệt tâm thanh s o ngày hôm qua lần k i a muốn rõ ràng thật lớn nhiều giống như là đại tuyết lợ phát sinh lúc đạo thứ nhất băng liệt tâm thanh thâm thúy nặng nề g h tựa hồ đột phá một loại nào đó giới hạn hàng chân ý niệm đột nhiên giật mình tính giấc lập tức liền phát giác được thể nội khí huyết lần nữa vọt đường đi xóa mở ra một đầu xa lạ kinh mạch bí lộ cảm giác đầu tiên chính là đau giống như là đem vô số đầu thật nhỏ thần kinh mạch quản xinh xinh no bạo giống như hàng chân cảm giác h u y ệ t thái dương bên trong mạch máu đều tại thỉnh thị đập mạnh lúc nào cũng có thể nổ tung nguyên lai tưởng rằng cùng t ứ c tỉnh nhiên huyết áo nghĩa như thế mở kinh mạch bí lộ sẽ không quá lâu nhưng lần này lại thắng đến hàng trần phía sau lưng bị mồ hôi lạnh hoàn toàn nước đẹp cả người tinh thần gần như sụp đổ mới kết thúc hơn nữa đầu này kinh mạch bí lộ cơ hồ trải rộng toàn thân cùng tất cả đại khiếu cũng có liên quan giống như là lại mở một trọn bộ khí huyết tuần hoàn con đường kinh lịch như thế dày vò hàng trần tự nhiên muốn không kịp chờ đợi thử một chút tân áo nghĩa bí lộ có cái gì công hiệu thần kỳ hắn nếm thử dẫn đạo khí huyết chạy vào tân áo nghĩa bí lộ đi qua một vòng lớn phía sau khí huyết từ áo nghĩa bí lộ điểm kết thúc chạy ra tiếp nối là không có nửa điểm thay đổi không chuẩn xác mà nói khí huyết chạy qua một vòng phía、sau. không chỉ không có phát sinh chất biến thậm chí còn thiếu đi đại khái một phần trăm lượng nếu không phải là hàn trần tinh thần lực đầy đủ cao rất khó phát giác được khí huyết thiếu đi một phần trăm ta cờ mờ nờ không biến hóa còn chưa tính còn vô hình biến mất một phần trăm cam dù là hàn trần là người hai đời tâm tính cũng có chút không kèm được nhân huyết áo nghĩa bí lộ thế nhưng là có thể đem khí huyết chuyển hóa thành giống hạ diện lịn như thế đặc chất khí huyết có thể để người ta chiến lược để thăng hai ba điểm huyết khí trị mà tích thủy thành tuyển tinh đồ áo nghĩa bí lộ không chỉ không có nhường khí huyết phát sinh biến hóa còn không giải thích được nuốt lấy một phần trăm lượng cam hàng chân không tin tà lại đem khí huyết dẫn vào tân áo nghĩa bí lộ cơ hồ mỗi một lần tuần hoàn đều phải mất đi một phần trăm lượng lòng vòng như vậy một trăm l ầ n hao tốn dòng g ã một ngày thời gian hàng chân liền ngồi ở trên giường chuyện gì cũng không làm thể nội khí huyết liền gần như khô cạn ta là cái đại thảo n a y tân áo nghĩa bí lộ không chỉ có vô dụng hơn nữa còn hội nuốt lấy khí huyết hàng chân triệt để tuyệt vọng khí huyết hao hết hắn chỉ có thể ngoan ngoan nằm ở trên giường yên lặng chờ buổi tối tự nhiên khôi phục lang thần vừa qua hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong thừa dịp hệ thống chưa tuyển định hàng trần vội vàng dùng ý niệm truyền đạt sử dụng cường hóa điểm khôi phục thương thế hệ thống nhắc nhở quả nhiên phát sinh thay đổi phải t r ă n g sử dụng mỗi ngày một điểm tiến hành bản thân liệu càng hôm nay coi như là đệ tam trời cánh tay phải nhìn đã khôi phục bình thường lớn nhỏ ở bên trong thương thế ai cũng không nhìn ra hàng trần quả quyết tuyệt là trong nháy mắt từng trận ấm áp vô căn cứ tự sinh hàng trần cảm giác cả người giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng như thế thư sướng vung lòng nguyên bản đau đớn có nhịn cánh tay phải giống như là b ọ một vạn con, con kiến giống như ngựa đến xương thủy một đêm như thế đợi đến sáng sớm trời sắp mới vừa sáng hàn trần liền không kịp chờ đợi xuống giường khảo thí tay phải năm ngón tay nằm đấm hướng về hư không đột nhiên đập ra b à n h khí kình chấn động quyến phong gào thét không chỉ có cánh tay phải hoàn toàn khôi phục liền ngực g ã y lịa xương s ư ờ n cùng với khí huyết c h ữ a thương cũng đều hoàn toàn khôi phục sảng khoái hàn trần miết m i ệ n g nợ nụ cười đơn giản rửa mặt phía sau liền thay đổi một bộ quần áo thể thao xuống lầu chạy bộ sáng sớm tất nhiên lúc trước đã hướng quán chủ lý thắng thể hiện ra cường đại sức khôi phục liền phải chậm rãi khiến người khác cũng nhiều nhiều thích đứng đợi đến tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức tiểu tử này thật biến thái khôi phục thật nhanh phía sau về sau lại dùng thêm điểm khôi phục thương thế cũng sẽ không quá trói mắt sáng sớm không khí trong lành chim hót hoa nở hàn trần vừa xuống lầu liền thấy ngừng ở trong biệt thự h ắ c hổ bí toàn bộ xe hoàn toàn kế thừa quân công thể hệ ngạnh phái tác phong nói là xe việt giã kỳ thực nhìn cảng giống là toàn bộ địa hình trên xa toàn bộ xe góp cạnh rõ ràng mặt nước sơn dùng chính là cao cấp đánh bóng hắt toàn bộ xe giống như là một đầu hát hàn u p h g b sư huynh í n ế h g p ả phải i là còn t lộ lộ là... hàn. Hàn hàn rất n đẹp trai hàn sư đệ có thể hay không cho ta ký cái tên nhà ta hai đứa con gái a đặc biệt mini h Hàn còn có ta nhà ta tiểu tử kiêm mau đưa ta phiền chết nói ngươi là thần tượng của hắn nhất định muốn ta tìm ngươi ký cái tên ngắn ngủi vài phút thời gian luôn luôn bình tĩnh xí diễm cư trong nháy mắt lửa nóng hàn g trần bị bảy người vây quanh khuôn mặt đều nhanh muốn cởi c ư ờ n g sau đó liền đ à n g hoàng trở về biệt thự cũng may biệt thự dưới mặt đất có chuyên nghiệp phòng luyện công đợi buổi tối hai cái nữ hộ công rời đi nhẫn nhịn tốt mấy ngày chính hắn lập tức bắt đầu linh hoạt gân cốt băng quyền dưới mặt đất phòng luyện công nóng người xong hàn trần sắc mặt đột nhiên ngưng lại năm ngón tay trảo quyền hướng về trước người đột nhiên đưa ra và n h quên như trong pháo không khí nổ tung một vòng bạ p h á trong lực quyền thế hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng một nháy mắt tân áo nghĩa bí lộ đột nhiên nóng bỏng phát trướng tựa hồ có cái gì đ ồ vật muốn theo băng quyền cùng nhau bộc phát hàn trần tâm niệm vận động chủ động dẫn đạo tân áo nghĩa bí lộ đầu cối mở ra thế là một cỗ mạnh mẽ kinh khủng khí huyết từ đó phun ra chật tràn vào cánh tay phải kinh mạch. h a h a h a ba hàn trần toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt sung huyết bành trướng giống như trọng pháo họng pháo giống như vô cùng kinh khủng trên cánh tay sợi cơ nhục cũng tại nửa mỹ lì dây thời gian bên trong biến giống như tơ thép giống như cứng cỏi dưới da gân xanh c à n g là giống như mảnh ống nước giống như biến thành màu đen phát cứng rắn phồng lên từng cục dựng lên nhìn giữ tận d v a người như thế mạnh mẽ số lớn khí huyết tràn vào cánh tay hàn trần chỉ cảm thấy cánh tay cơ hồ muốn no bạo giống như đau đớn chỉ có thể hung hăng cản răng toàn lực đập ra băng quyền một vòng lớn hơn một vòng kinh khủng quyền phong giống như hơi nén đánh giống như cách xa hơn nửa mét liền đem tường xì mẳng mặt nện đến lòng xuống nứt ra một giới giống mạng nhện vết rách t h ế a không đợi hàn trần vì một quyền này uy lực kinh khủng cảm thấy c h â n kinh liền hít vào một ngụm khí lạnh ôm cánh tay quỳ xuống quá mẹ nó đau không được lại lại đoạn mất chương tám mươi chín đại thành điểm thủy bộ chương tám mươi chín đại thành điểm thủy bộ mặc dù đại giới thảm liệt nhưng tân áo nghĩa uy lực càng khiến người ta c ù n nghỉ cái thêm một cái băng quyền ước chừng đánh ra so bình thường cao hơn gấp ba uy lực phải biết tại nhiên huyết trạng thế giới hàn g trần cũng chỉ có thể đánh ra gấp hai lực băng quyền khác biệt sở dĩ hội khổng lồ như thế là bởi vì tại gia quyền sau đó trong cơ thể hắn khí huyết nồng độ cơ hồ để thăng một lần theo lý thuyết phát động tân áo nghĩa phía sau nguyên bản tại tân áo nghĩa bí lộ bên trong biến mất khí huyết cũng không có tán loạn mà là tại tân áo nghĩa bí lộ bên trong tích xúc xuống l i ê n như là tích thủy thành tuyền tinh độ như thế tinh quang giọt nước không ngừng rơi xuống tích xúc các loại cần thời điểm có thể toàn bộ bộ phận phóng xuất ra ta cái kia trời chỉ tích xúc một lần tất cả khí huyết phóng thích phía sau liền có uy lực như vậy nếu như sau đó ta mỗi trời đều tích xúc một lần khí huyết、đâu. các loại tích xúc mười 10 lần trăm 100 lần nghìn lần cái k i a uy lực của bằng quyền nên kinh khủng đến mức nào không cơ thể căn bản gánh chịu không được hàn chân cúi đầu mắt nhìn đỏ lên phình to cánh tay phải vừa mới liệu càng chữa trị sương cốt hẳn là lại bị vỡ nhưng so với trước đây thương thế muốn nhẹ hơn rất nhiều dựa theo kết quả này suy tính cánh tay của hắn nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra ba lần khí huyết nồng độ võ kỹ uy lực nhiều hơn nữa chỉ sợ cánh tay đều phải nổ tung mặc dù ba lần khí huyết nồng độ võ kỹ uy lực đã đầy đủ kinh khủng bây giờ lại đối chiến phía trước đầu kia thiên ma hàn chân hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát nhưng như thế vẫn chưa đủ về sau Ad sẽ gặp phải càng thêm cường đại bệnh nhân nhất thiết phải tận khả năng đề thăng cơ thể tiếp nhận q u ắ c giá trị chỉ là đề thăng cơ thể tiếp nhận q u ắ c giá trị cỡ nào khó khăn ngoại trừ đề thăng huyết khí trị bên ngoài muốn phá lệ đề thăng nhục thể cường độ chỉ có ba cái biện pháp một tiêm vào tăng cường nhục thể cường độ bí d ư ợ c thuốc thử nhưng cái này không tăng thêm khí huyết mà là mãi mãi tăng cường nhục thân cường độ bí d ư ợ c thuốc thử giá cả không chỉ có đắt tiền không hợp t h ó i thưởng phổ thông võ giả cũng không cơ hội hưởng dụng hai phục dụng tăng cường nhục thể cường độ đan dược đan dược chân quý vực nào không cần nhiều lời Luyện đàn toàn sư tại ba ộ một võ võ giả giới cũng hùng dạng thông giả cung cung đại miêu tại. tài liệu, cung cấp tiền, cấp cấp tồn nhân là là Phổ dù cũng không nhất định tới. để ý tới. Ba, luyện thể tinh đồ không sai có một loại tinh đồ có thể đang dẫn huyết cường hóa trên cơ sở lần nữa để thăng thân thể cường độ rõ ràng cũng là một cái huyết khí trị nhưng tu luyện luyện thể tinh đồ võ giả chính là so khác võ giả càng chịu đánh xương cốt cơ bắp cứng hơn càng mạnh hơn thậm chí có chuyên môn nói phối hợp thêm đặc thù tài liệu tu luyện luyện thể tinh đồ võ giả nhục thân cường độ có thể so với bạo khí người thân thể so đủ loại thép tinh dị thiết còn cứng hơn đây quả thực là vượt quá tưởng tượng nhưng so với khác hai loại biện pháp luyện thể tinh đồ không thể nghi ngờ là đáng tin nhất hàn g t r ầ n lấy điện thoại di động ra hỏi một chút đỗ băng đồng luyện thể tinh đồ tương đối hy hi hữu chúng ta xí diễm võ quán mặc dù cũng có một chút nhưng cấp bậc đều rất thấp hơn nữa tồn tại không thiếu tai h hại không có một một hai trăm điểm cống hiến căn bản được nghĩ tốt nhất luyện thể tinh đồ đều tại quốc gia trong kho vũ khí chỉ cần thiên ma c h ạ m thủ số đầy đủ liền có cơ hội đi vào đỗ băng đồng vừa tắm rửa xong ngồi ở bên giường lao tóc nhanh chóng khôi phục ngươi hỏi cái này làm gì muốn tu luyện luyện thể tinh đồ sao là à luôn cảm giác mở ra nhiên huyết phía sau cơ thể giống như là gốm như bút bê đụng một cái liền nát hàn trần thấp thỏm hỏi đố băng đồng có chút nợ nụ cười quốc gia ở phương diện này thế nhưng là rất nhân tính tất cả cái cấp bậc võ giả yêu cầu cũng không giống nhau địa cấp đ ê phẩm võ giả chỉ cần chém đầu ba cái binh chủng thiên ma là được rồi a hàn trần nhanh chóng lật đến võ giả tin tức quét một mắt tính danh hàn trần đẳng cấp địa cấp đ ê phẩm lệ thuộc hải lãn thị lao thành khu Xí diễm võ quán phân quán thiên ma trạm thủ số hai toàn quốc địa cấp đ ê phẩm võ giả xếp hạng mười năm chỉ cần lại giết một đầu thiên ma như vậy đủ rồi nhưng đối với đại bộ phận phân địa cấp đ ê phẩm võ giả mà nói đừng nói giết một đầu thiên ma chính là giết nửa cái thiên ma đều khó khăn tốt cảm tạ sư tỷ hàn trần lại trở về phục mấy cái cười ha ha khuôn mặt tươi cười đỗ băng đồng bực cười xanh nhạt ngón tay ngọc ở trên màn ảnh nhanh chó lập tức ngón tay đột nhiên dừng lại đáy mắt thoáng qua một tia do dự sau đó khẽ cắn môi nhanh chóng trả lời xe nhìn sao khoảnh khắc hàn trần trở về tin tức nhìn vô cùng suất cảm tạ sư tỉ tặng cho ta hắc hổ bí đơn giản đưa đến tâm ta bá thượng đỗ băng đồng khỏe môi có chút vung lên ưa thích l i ề n tốt kết thúc trò chuyện trời hàn trần liền tự hỏi lên săn giết thiên ma sự t ì n h tại trong thành thị nếu như không có tình huống ngoài ý mớn sẽ rất ít xuất hiện thiên ma nhưng ở ngoài thành đó chính là thiên ma cùng hung thú địa bàn muốn mau chóng săn giết thiên ma nhất định phải đi ngoài thành chuyện này không vội vàng được dù sao còn có sát hổ võ quán nhìn chằm chằm hàn trần trở lại yên tĩnh nỗi lòng lấy ra hỏa đồng con quay bắt đầu luyện tập xoắn ốp k ì n h v ù v ù bây giờ hắn đã có thể thông thạo thi triển xoắn ốp k ì n h hỏa đồng con quay ở lòng bàn tay phi tốc xoay tròn lần này có thể quyền đánh chết thiên ma toàn bộ nhờ hỏa đồng con quay kinh người lực phá hoại h ỏ a đồng con quay không có chút nào nghi vấn là một cái b ả o khí nói không chừng so h ắ c diễm đao hạn mức cao nhất còn cao hơn cho nên để nhường hệ thống cường hóa hàn trần một mực đều thiếp thân mang theo nhưng hệ thống luận tuyển từ đầu đến cuối chọn chúng đại khái phỏng đoán một chút hẳn là hỏa đồng con quay phía trước một mức cũng là bí địa tiền b cho nên bí địa tiền bồi khí huyết thẩm thấu chiếm hữu độ khẳng định so với hắn cao hơn nhiều lắm muốn n h ư ờ n g hệ thống thừa nhận đây là hắn đồ vật khẳng định muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tâm huyết chậm rãi đ ể cao khí huyết chiếm hữu độ mười giờ rưỡi tối hàng t r ầ n lên lầu tắm rửa ngủ trước khi ngủ còn cho cánh tay phải xóa một lượt băng thảo dầu thời gian vừa qua khỏi lang thần hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một ha ha ha hệ thống nhắc nhở vừa kết thúc hàng chân khắp cả người trong ngoài liền vang lên một trận rang đậu giống như lốp bốt trầm đục gân cốt cơ bắ l i ê n cánh tay phải nứt xương tựa hồ cũng tại cường hóa bên trong khôi phục một chút ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại hàn trần rõ ràng cảm giác trạng thái cơ bản đã khôi phục được đ ỉ n h phòng ngoại trừ cánh tay phải nứt xương chưa khỏi hẳn có ngày hôm qua bị bao vây g à o hấn hàn trần liền ở trong biệt thự tiến hành một chút đơn giản vận động trong lúc đó chu tuyết vân gọi điện thoại tới hỏi thăm hàn trần ngày mai có hay không thời gian nói là phòng làm việc ngày mai chính thức gây dựng muốn hàn trần tiến đến t á t băng hàn trần lúc này đáp ứng sau đó một ngày thời gian cơ bản chính là huấn luyện ở giữa nó cho hàn văn y đánh một lần điện thoại báo bình an các loại đến buổi tối li hệ thống liền hoàn thành thêm điểm luận tuyển mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong điểm thủy bộ một thế là sau nửa đêm trong m ợ p cảnh hàn trần t ạ i ý niệm hư không bên trong điên cuồng luyện tập điểm thủy bộ cấp năm điểm thủy bộ đã đạt tới đại thành cảnh đến cảnh giới này võ k ỹ sẽ phát sinh chất biến chương chín mươi làm phá hư chương chín mươi làm phá hư bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười bảy khí huyết mười ba sáu võ k ỹ băng quyền l o v e bốn điểm thủy bộ l o v e năm cùng viêm đao pháp l o v e bốn tinh đồ tích thủy thành tuyển l o v e mười xí diễm l o v e bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai xúc thế lờ vờ một vũ khí hát diễm đao hai huyết thụ nội g i á p hai dậy sớm ánh nắng tươi sáng thậm chí có chút lóa mắt hàn trần kết thúc luyện công buổi sáng tùy tiện ăn một vài thứ liền thay đổi một bộ quần áo sạch cầm lái hắt hổ bí chạy tới lao thành khu trung tâm thành phố mặc dù bằng lái còn không có cầm tới nhưng bằng mượn võ giả thân phận dù là không bằng lái cũng không quan hệ chỉ cần không có chuyện nguyên nhân sau mười mấy phút hàn trần liền chạy tới chu tuyết vân mới mở võ giả phòng làm việc phòng làm việc ở vào một tòa sát đường văn phòng lầu sáu chỉ chiếm dùng hơn một trăm bằng tháng chỗ trước m một cái là võ giả người đại diện chu tuyết vân một cái khác nhưng là người đại diện trợ lý là một cái mới từ đại học tốt nghiệp nữ đại học sinh trên mặt còn mang theo sơ nhập xã hội này mầm cùng không lưu loát gây dựng các băng ngoại trừ hàn trần chạy đến tham gia bên ngoài đào mạng cũng tại ngoài ra còn có một chút chu tuyết vân lao bằng hữu vì náo nhiệt chu tuyết vân đặc biệt sắp mở nghiệp cắt băng nghi thức xử lý ở dưới lầu tới không thiếu người qua đường vây xem võ giả phòng làm việc cái nào võ giả a nói là s i diễm võ quán võ giả thật sao võ giả có m ặ sao ta xem một chút hàn trần không có chính thức chính trang cho nên liền xuyên một kiện hát sắc phòng nắng n o phía dưới vẫn là quần thể thao cùng g i ạ y thể thao đứng tại chu tuyết vân bên c ạ n h lúc căn bản vốn không giống như là phòng làm việc trên danh nghĩa võ giả mà là chu tuyết vân đệ đệ thậm chí liền phòng làm việc tiểu trợ lý lý nhã lệ đều cho là hàn trần là chu tuyết vân đệ đệ n g ư ơ i tốt ta ta gọi lý nhã lệ, là, là hàn trần hàn trần miết miệm nợ nụ cười a vân tỷ thực sự là lại xinh đẹp lại có khí chất nàng về sau chắc chắn có thể đem phòng làm việc kinh doanh hồng hồng hòa, hòa. lý nhã lệ nhìn đứng ở cắt băng trên đài phát biểu nói chuyện chu tuyết vân đáy mắt tràn đầy ngôi sao、nhỏ. hàng chấn mắt nhìn trên đài chu tuyết vân khoe miệng có chút d ư n g lên hôm nay chu tuyết vân đúng là mặt mày tỏa sáng cố phán sinh tư vốn là xuất chúng nhan c h ị hơi thi phấn trang đ i ể m phía sau càng là đẹp đến mức kinh tâm đậu phách gợn sóng tóc dài liệt diễm môi đỏ mắt ngọc mày ngài này ba loại phối hợp lại đối với nam nhân mà nói một cái nhăn mày một nụ cười cũng là bạo kích lại càng không cần phải nói nàng hôm nay còn mặc một đầu hát sắc bao mông vánh ngắn váy phát h ỏ a mà ra huyện chuyển v ò n g e o cùng mật mà mông hông đường con bắt đầu so sánh quả thực là làm cho người phát họa đến nôi dưới váy cặp kia chặt trẻ nở nang hát sắc đôi chân d dưới đài hơn phân nửa người qua đường cơ hồ cũng là đến xem nàng đừng nói người qua đường liền xem như hàn trần cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm phòng làm việc võ giả như thế nào hiện tại cũng còn chưa tới ta nghe vân tỷ nói rõ ràng đều đáp ứng thật là một cái không đúng giờ cũng không tôn trọng người ra hỏa lý nhã lệ phẫn phấn địa chửi b ậ y hàn trần mặt mo lung túng có lẽ nhân gia đã đến đâu làm sao có thể võ giả nhóm phái đoàn đều rất lớn hơn nữa bọn hắn cùng người bình thường hoàn toàn không giống có phải hay không võ giả ta một cái liền có thể nhìn ra lý nhã lệ tin chắc nói hàn trần khỏe miệng có chút run dày lại tại lúc này chu tuyết vân cuối cùng tiến hành đến cuối cùng một bước cắt băng phía dưới hoan nên chúng ta phòng làm việc v õ giả hàn trần đại nhân lên đài cắt băng chu tuyết vân nói xong một đôi mắt liền n u nhu nhìn về phía hàn trần hàn trần niết miệng n ở nụ cười đứng lên lập tức tại lý nhã lệ ánh mắt khiếp sợ bên trong nhanh chân lên đài nhận lấy chu tuyết vân cây kéo trong tay ngoả tạo sao năm này nhẹ cái này nhìn mới đầu hai mươi thôi thật hay giả dưới đài một mảnh nghị luận mà lý nhã lệ đã triệt để ngây người ai có thể nghĩ tới cùng nàng cùng một chỗ đứng tại dưới này phơi nửa ngày thái dương ra hỏa lại là một vó giả nghĩ đến vừa rồi chính mình nói khoác không biết ngượng nàng hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới hoan nghênh các bạn đến đây tham gia công tác phòng cắt băng lễ ta gọi hàn trần là sĩ diễm võ quản chính thức võ giả hy vọng đại gia về sau có thể đối với ta cùng vân tỷ ủng hộ nhiều hơn phòng làm việc tổ kiến gầy dựng kỳ thực cũng là vân tỷ một người bận rộn ta chỉ là một cái vung tay trưởng quỹ mà thôi bởi vậy cắt băng hẳn là từ vân tỷ tới hàn trần nhìn về phía lui đến sau l ư n g chu tuyết vân ta chu tuyết vân đầu tiên là có chút xứng sở lập tức vội vàng cự tuyệt ta trần không được vẫn là ngươi tới đi trường hợp như vậy bên trong võ giả nhất định là người cao quý nhất dù là bí mật nàng và hàn trần quan hệ dù thế nào tốt cũng không thể vượt khuôn vậy thì cùng một chỗ hàn trần m i ế t miệng nợ nụ cười không nói lời gì đem cái kéo đưa cho chu tuyết vân lập tức ở dưới con mắt mọi người cầm tay của chu tuyết vân hướng về đai đỏ kéo đi chu tuyết vân hoàn toàn không ngờ tới tại nhiều người như vậy chú ý xuống hàn trần vậy mà làm ra thân mật như vậy hành vi một thời gian khuôn mặt bờ tráng mở một tầng nhàn nhạt, nhạt phấn hồng tới nàng đương nhiên biết hàn trần làm như vậy không phải là vì chiếm tiện nghi mà là muốn nói cho những cái kế ẩn bên trong đối địch phân tử người cùng phòng làm việc cũng là hắn cái lồng đai đỏ kéo đáy toàn trương một mảnh tiếng v hàn trần lúc này vông lỏng ra tay của chu tuyết vân xúc cảm mềm mại tinh tế tỉ mỉ quả thật làm cho nhân ý động nhưng lại tại cắt băng nghi thức bầu không khí đ ạ t đến cao trào thời điểm trong đám người vây xem đột nhiên chuyển đến một tiếng chửi mắng tiện nhân lập tức một cái c h ư a không rõ chất lỏng pha lê cầu từ dưới đài ném đi đi lên mục tiêu chính là chu tuyết vân cẩn thận hàn trần sắc mặt t r ầ m xuống quay người liền đem đầu của chu tuyết vân đe thấp đem nửa người trên toàn bộ ôm vào lòng b à n h pha lê cầu tại hàn trần phía sau lưng nổ tung acid đậm đặc trong nháy mắt bùi phía hàn trần phía sau lưng áo khoác trong nháy mắt liền bị may mắn bên trong còn có một tầng có nhịn acid ăn mòn nạ nổ c h i ế n phục chỉ là pha lê cầu nổ tung vị trí tương đối dựa vào một bộ phận phân acid đậm đặc bắn tung tóe đến hàn trần phía sau trên cổ làn da trong nháy mắt nát giữa đỏ lên không có việc gì hàn trần cũng không hề để ý thương thế của mình đệ nhất thời gian túi đầu hỏi thăm chu tuyết vân ta ta không sao chu tuyết vân chưa tình hồn ông long ném xong acid đậm đặc pha lê cầu hung thủ liền bị một chiếc xe gắn máy tiếp đi lấy tốc độ của hàn trần hoàn toàn có thể đổi kịp mô tô chế ngự hung thủ nhưng hắn sợ còn có khắc lòng mang ý đồ xấu người chờ đợi làm loạn một khi hắn r chu tuyết vân liền không người bảo hộ cân nhắc liên tục hàn trần chỉ có thể quay người không cam lòng đưa mắt nhìn hung thủ rời đi lập tức hai mắt l á n h lệ địa quét ngang toàn trường cùng với mấy người hiền lành sáng sủa khí chất khác biệt bây giờ hàn trần giống như một đầu cán người khác hung thú giống như tản ra làm cho người rung động đều sát ý một đám người vây xem tất cả đều là người bình thường bị hàn trần sát ý chấn nhiếp cũng là cứng tại tại chỗ toát ra mồ hôi lạnh a trần không có chuyện gì chu tuyết vân còn là lần đầu tiên nhìn hàn trần biểu lộ ra như thế dọa người lệ khí có chút sợ kéo lại cánh tay của hàn trần ôn nu an ủi ân hàn trần không có trong đám người nhìn thấy nhân v sắc ý dần dần thu liễm cổ của ngươi chu tuyết vân nhìn thấy hàn trần thương thế phía sau trong mắt tràn đầy tự trách cùng đau lòng không quan hệ võ giả d a dày thịt béo rất nhanh liền hội trường tốt hàn trần miết miệng n ở nụ cười đi theo ta lên lầu chu tuyết vân trực tiếp lôi kéo hàn trần lên lầu sáu phòng làm việc để cho ngoan ngoan nằm ở trên ghế salon sau đó lại tìm đến một bình trị liệu làn da ngoại thương dược t ề cầm ấy thai vì hàn trần nhẹ nhàng bôi lên tanh hôi làn da võ giả sức h ô i phục mặc dù viễn siêu thường nhân nhưng cảm giác đau đớn lại cùng bình thường như thế có đau hay không chu tuyết vân vành mắt t n g đỏ không đau hàn trần miết miệm chu tuyết vân ngồi ở bên ghế s a lon duyên bên trên túi người nhẹ nhàng vì hàn trần vết thương hơi thở đúng vân tỷ biết là cái gì người sao cảm nhận được gáy lạnh từng k i a từng k i a phong hàn trần một mặt hưởng thụ địa hai mắt nhắm niền g h đại khái đoán được chu tuyết vân gáy mắt lướt qua một k i a phẫn nộ có cần hay không ta ra tay hàn trần hỏi ngươi bây giờ thế nhưng là v õ giả ta có thể trả không nổi ngươi xuất trả phí chu tuyết vân t r e o ghẹo nói miễn phí vân tỷ nếu là thực sự băn khoăn lấy thân báo đáp là được ta đều có thể tiếp nhận hàn trần b i t miệng cười xấu xa chu tuyết vân liếp một cái hàn trần gắt giọng lại đã tới miệng nghiện đúng không? chương chín mươi mốt hào đao bất quá thật là có sự kiện làm phiền ngươi một chút chu tuyết vân tiểu tâm dực cánh đất là hàn trần trên vết thương dược thỉnh thoảng nhẹ nhàng hơi thở chỉ sợ thương yêu hàn trần mà hàn trần lấy tay đệm lên cái cằm hai mắt rủ xuống bế địa nằm trên ghế salon hưởng thụ lấy cái cổ sau từng tia từng tia mỹ nhân phong không phiền phức vân tỷ cứ việc nói ta cha ta muốn gặp ngươi một lần chu tuyết vân tiếng nói có chút ngừng một lát gặp ta hàn trần sắc mặt nghi hoặc chúng ta nhà ở ngoại thành làm mấy cái tiểu tài nguyên cứ điểm tình huống của ngoại thành tin tưởng ngươi cũng biết qua cho nên hắn nghe nói ta làm võ giả phòng làm việc phía sau liền nghĩ nhìn một chút phòng làm việc v õ giả mặc dù là của người nhà yêu cầu nhưng ta dù sao cũng là người đại diện của ngươi vốn định từ chối đi chỉ là ta cũng nghĩ mượn cơ hội lần này đem ta mẹ khi còn sống lưu lại thiên mỹ trang điểm công ty cầm về nói xong chu tuyết vân không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ biểu lộ tới nàng có thể chắc chắn hàn trần tuyệt sẽ không cự tuyệt dù sao cùng hàn trần ở chung lâu như vậy nàng rất rõ ràng hàn trần l à người nhưng chính là liệu định hàn trần sẽ không cự tuyệt chu tuyết vân mới càng thêm hổ thẹn thân là người đại diện chẳng những không có vì hàn trần kiếm được bao nhiêu tiền ngược lại lợi dụng hàn trần đối chiếu cố của tự mình cùng cảm tình để đạt tới mục đích của tự mình cách làm như vậy thực sự có chút khinh thường nếu như là khác võ giả người đại diện chỉ này một điều thỉnh cầu nàng liền phải trả giá cái giá không nhỏ nếu không thì là tiền nếu không thì là người tiền cùng người đều không trả giá dưới tình huống liền nghĩ tìm võ giả ra tay giải quyết sự tình cùng luồng địch lưu manh không có khác nhau không có vấn đề quả như chu tuyết vân lường trước hàn trần một n g ụ n đáp ứng a trần ngươi ngươi yên tâm cầm lại công ty phía sau ta chu ó t ể một thành cổ phần cổ đ ề không cần, tuyết a doanh chỉ cần đem thiên mị thật tốt kinh đem mị tốt x ố n liền có thể. Lợi tức toàn phận ngươi. g lợi là đều có tức Chu thể, t bộ bộ u vân vội vàng hứa hẹn chỉ là nàng lời còn chưa nói hết hàn trần liền ngồi dậy lập tức lộ ra một ngụm rực rỡ trắng bạch rằng ánh mắt thành khẩn nhìn c h ă m chằm nàng con mắt v ấ n tỉ chớ suy nghĩ quá nhiều cứ việc dựa vào ta đi cứ việc dựa vào ta đi nhìn xem hàn trần rực rỡ thẳng thắn khuôn mặt tươi cười chu tuyết vân có chút xứng sờ trong mắt con ngươi không khỏi phóng đại mấy phần trái tim giống như là bị cái gì đổ vật đột nhiên đánh trúng có loại không nói ra được tình cảm từ đó tôn trào ra thậm chí để cho nàng không nhịn được muốn khóc lên từ mẫu thân qua đời phụ thân một lần nữa tụt huyền đem tiểu mụ mang sau khi trở về chu ra liền không có nàng vị trí nàng quen thuộc một người yên lặng tiếp nhận một người âm thầm liếm lắp vết thương một người chủ tính tính toán đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được giống bây giờ như thế cảm giác an toàn cùng dựa vào cảm giác tốt cần phải đi còn có một cái học sinh muốn tới lấy lớp hàn trần phủi mông một cái rời đi chu tuyết vân dùng ngón tay mấp máy ướt át khoe mắt vội vàng đứng dậy tiếp biệt chỉ chờ đưa mắt nhìn hàn trần cầm lái hắt hổ bí rời đi nàng mới nắm chặt ngọc thủ cho mình chống kích động chu tuyết vân ngươi muốn cố gắng lên thật tốt báo đáp cố gắng lên cái r á m thật thay ngươi cấp bách gặp phải dạng này tiểu nam nhân còn không nắm chặt cầm xuống muôn cái gì đâu đừng về sau bị người đoạt trước tiên mới thấy hối hận lại tại chu tuyết vân bản thân cổ vũ thời điểm sau l ư n g truyền đến một đạo yêu mị âm t h a n h quay đầu nhìn lại chính là tốt khuê mật đ ả o mạng ngươi căn bản vốn không hiểu rõ a trần chu tuyết vân dương lên lông mày nhỏ nhắn ngươi căn bản vốn không hiểu rõ nam nhân đ ả o mạng bất đắc dĩ địa lắc đầu có thể người ngốc có ngốc phục a vân thủy loan vó quán nào đó đối luyện trên lôi đài một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh đang tại giao thủ a nữ hải quát khẽ phát lực nhất quyền nhất tức đánh cực kỳ ngay、ngắn. hướng về đối thủ không ngừng tiến công chỉ là dù là nàng đem hết toàn lực cũng không thể sờ đến đối thủ g ó p áo ngược lại đem mình mệt mọi thở hồng hộc ra tay quá chậm ý đồ quá rõ ràng chú ý dưới chân bước chân cước bộ dối loạn cũng sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội chú ý đừng phân tâm trên mặt ta có cái gì để mắt hàn g chân sắc mặt châm túc không ngừng nhắc đến điểm nữ hải văn cảnh ngọc vội vàng thu tầm mắt lại một lần nữa tỉnh lại không lâu liền triệt để kiệt lực uống nước nghỉ ngơi hàn chân cuối cùng mở miệng văn cảnh ngọc không kịp chờ đợi chạy vội tới bên lôi đài bắt đầu uống nước nghỉ ngơi thuận tiện còn thấm mồ hôi hướng lấy không xa bạn của chỗ phất phất tay. Mấy cái đi theo v ân c ân h Ngọc vừa đến sinh, ngọc này, khe khe người, trai, nữa, mũi, vừa ân liền lao sư cũng khen nhịp bước của cảnh ngọc đẹp bén Một ba ê n hàn c h trần không h chân n ồ Văn chút lưu tình thưởng nữ hải một cái bạo lật đường phân thần a nữ hải ôm đầu ngoan ngoan gật đầu dạy xong văn cảnh ngọc đã là hơn sáu giờ chiều hàn trần lưu lại võ quán một mực đợi cho m ộ ư ơ i giờ tối đem năm thành khí huyết đều xúc ở tân áo nghĩa xúc thế khí huyết bí lộ bên trong còn lại năm thành nhưng là vì ứng đối đột phát tình huống chờ về nhà phía sau hàn văn ý cùng lục điểm điểm đều không ngủ hàn trần mới ra cửa thang máy liền bị lục điểm điểm ôm đ u ổ i nữ hải hưng phấn mà giảng thuật hôm nay kinh lịch thỉnh thoảng nhắc đến vương chích cùng vương dương dương phụ tử hiển nhiên là cùng hai cha con cùng một chỗ đi ra hôm nay mang theo điểm, điểm đi ra ngoài chơi vừa vặn đụng phải dương dương ba ba cùng dương dương hàn văn ý mặt mỉm cười giải thích hàn g trần đầu lông mày k h a n nết từ phía trước lục điểm điểm giảng được không ít chuyện bên trong đều có thể nghe được vương chết vương dương dương phụ tử ngẫu nhiên gặp quả thực có chút xào đến quá mức tỷ cái này vương chết nghe người rất tốt là không sai hàn loan ý ánh mắt tự do hai đứa bé quan hệ rất tốt làm phụ mẫu cũng đều là ly dị hàn loan ý làm sao có thể không có cảm giác được vương chết đối tâm ý của tự mình nhưng bên trên một đoạn thất bại hôn nhân đã để nàng đau thấu tim gan nàng làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đối một cái nam nhân đ ộ n tâm hàn trần không tiếp tục thảo luận vương chết đơn giản ăn một chút c ơ tối liền trở về phòng nghỉ ngơi khoảnh k bây giờ nhìn qua hát diễm đao trên thân đao xích hát hai màu quấn quýt lẫn nhau nhìn huyên khóc vô cùng hàn trần thử nghiệm rót vào kinh khí gia trì hát diễm đao thân đao có chút chấn động tất cả màu đỏ diễm văn trong nháy mắt nóng bỏng đỏ lên trừ cái đó ra thân đao lưới dao bên trên còn xuất hiện một tầng thật mỏng Còn Chương 92, Vinh. Chương 92, Vinh. giữa ố trưa mười một giờ trời nắng trang trang xa xa đường nhựa trên đều sôi trào một tầng s ó nhiệt g n hàn trần cầm lái hắc hổ bí đuổi tới lam phong đại khách s ạ n lúc chu tuyết vân đang ở cửa nhìn quanh vân tỷ hàn trần dừng xe s o n g bước nhanh tới a trần chu tuyết vân có chút nợ nụ cười tiến lên đón mặc dù cảm xúc che giấu rất h á nhưng giữa lông mày vẫn là để lộ ra một tia nồng đậm bất an thế nào hàn trần hỏi chu tuyết vân biết không thể gạt được hàn trần cười khổ nói ta tiểu mụ lưu diễm cầm sớm cũng không nói lần này hội mời khác võ giả tới cha ta đã đón người lên rồi dựa theo quy cũ chu tuyết vân láo ba chu điển chủ động mời hàn trần đến đây gặp mặt ăn cơm nhất định là muốn tại cửa chính nên tiếp cái này cũng là đối với võ giả tôn trọng có thể tiểu mụ lưu diễm thanh không âm thanh không lên tiếng đ i ệ a mời một cái tự do võ giả tới một chút liền đạo khách thành chủ đem hàn trần đã biến thành không quan trọng vai phụ bằng không lần sau chu tuyết vân mắt nhìn sắc mặt của hàn trần không cần cũng không phải không phải làm nhân vật chính mới được đi thôi hàn g trần hướng về phía chu tuyết vân lộ ra một tia c h ấ n an ý cười tới tốt thật xin lỗi là người nhà của ta thất lễ chu tuyết vân nói lời xin lỗi liền dẫn hàn trần tiến vào khách sạn hai người đẩy ra cơm t r ư a số sáu phòng mỗi lúc bên trong bầu không khí chính là nồng đậm thậm chí đều động đũa cha a trần là khách nhân khách nhân đều còn chưa tới ngươi sao có thể đụa ộ n g đ dù là chu tuyết vân thật là tốt tính khí đều n h ữ n chặt lông mày nhỏ nhắn trên mặt nhiều một vẻ tức giận không đi xuống nên đón còn chưa tính hiện nay vậy mà không chờ người trực tiếp đụa ăn cơm nếu là người bình thường còn chưa tính a trần thế nhưng là võ giả đây rõ ràng là không đem a trần để vào mắt tuổi gần năm mươi tứ nhưng nhìn đứng lên vẫn là mặt mày tỏa sáng liền tóc cũng là nồng đậm đen kịt chu điền vội vàng đứng lên tuyết vân đừng nóng giận đây là là đái cao vinh đái tiên sinh đói bụng ta mới đề nghị nhường đ ộ n g trước đũa cũng không thể vì các loại một người bị n ó i đái tiên sinh à. lại tại lúc này có người mang theo dếu cận giọng điệu một mặt cơ tiếu giàn giải hàn trần nhìn về phía nói chuyện nữ nhân trang điểm lộng lẫy đầy người hàn g hiệu bộ d á n g tư thái nhìn cùng hơn hai mươi tuổi nữ nhân đều không khác mấy một t r ư ơ n g tiểu hẹp khuôn mặt biểu lộ khinh thường một chú ý thậm chí quang minh chính đại từ dưới từ bên trên thầm một cái cùng một sơ nhập xã học sinh của hội như thế không có cái gì bản lĩnh thật sự vị này rõ ràng chính là chu tuyết vân tiểu mụ lưu diễm cầm nhưng lần này là chuyên môn mời a i trần tới gặp mặt hắn nhưng là võ giả thân phận các ngươi chu tuyết vân lời nói xong liền bị một giọng nói khác đánh gãy tỷ lời này của ngươi thì không đúng bằng hữu của ngươi là võ giả đái tiên sinh cũng không phải là võ giả đâu chẳng lẽ vì bằng hữu của ngươi liền phải hủy khuất đái tiên sinh bị nói sao nói chuyện là con gái của lưu diễm cầm triệu phi bộ dáng của triệu phi tư thái đơn giản chính là lưu diễm cầm thiên bản hơn nữa càng thêm vênh v á hung hăng tốt tuy không nên vì chút chuyện này đem tràng diện làm cho quá khó nhìn ngươi nhìn hàn tiên sinh không đều không nói cái gì sao chu điền rõ ràng càng thiên hướng lưu diễm cầm cùng triệu phi lúc này có người khó chịu mà thả xuống đua không phải liền là động trước đua sao này đều phải tính toán một điểm võ giả quyết đoán cùng lòng dạ cũng không có cũng là tiểu tiểu niên kỷ có thể trở thành võ giả quả thật có mấy phần b ả n sự nhưng ta lấy qua thân phận của người đến được nhắc nhở một chút nhân ngoại hữu nhân t r ờ i ngoài có trời làm người a tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm lời này rõ ràng chính là hướng về phía hàn trấn tới hàn trấn ngước mắt nhìn về phía kẻ nói chuyện người kia thể trạng tinh kiện thắt một đầu tiêu sái tóc dài nhìn có ngoài ba mươi chòng trắng mắt chiếm đa số cho nên ánh mắt không hiểu có chút xảo trá l ã n h lệ cùng hàng t r ầ n lúc nói chuyện hắn cái cầm nâng cao thân s ắ c tùy ý nghiễm nhiên một bộ chỉ đạo không hiểu chuyện tiểu bồi dáng vẻ s ư n g hô như thế nào hàng t r ầ n hướng về phía nam nhân miết miệng n ở nụ cười nam nhân cầm lấy khăn l ô n g ớ p mà không thay đổi lau miệng họ tới tên cao vinh cái gọi là tự do vó giả chính là không lệ thuộc bất luận cái gì võ quán đại học tập đoàn vó giả cái này vó giả một dạng cũng là thành tích thi tốt nghiệp trung học quá kém không có bị bất luận cái gì một phương trúng tuyển tiếp đó dựa vào phía sau trời cố gắng từng bước từng bước trở thành võ giả mặc dù cũng có cơn giả nhưng c ử u thành chín tự do võ giả thực lực cũng sẽ không quá mạnh thậm chí đại bộ phận phân cũng là may mắn bước vào võ giả khí huyết phạm chủ tiếp đó cả một đời đều ngừng ở lại tại chỗ đái cao vinh c ư ờ i n h ạ o ân tự do võ giả mặc dù thân phận giống như không sánh được ở trong võ quán mạ vàng nhưng thực lực đi muốn so trong nhà kính đoá hoa mạnh hơn nhiều a hàn trần nhàn nhạt tương tiếng mặc dù hắn cũng không có bất luận cái gì dễu cợt ý tứ nhưng như thế bình thản phản ứng trong nháy mắt kích thích đái cao vinh thần kinh võ quán đi ra ngoài. đến cùng là tâm cao khí ngạo a đái cao vinh mang theo châm trọc cùng lưu diễm cầm cùng với triệu phi hai mẹ con nhìn nhau n ở nụ cười đái tiên sinh mặc dù không có tại võ quán tu l u y ệ n qua nhưng hắn thế nhưng là bái tại tần an tiên láo tiên sinh danh nghĩa lưu diễm cầm liếc xéo một mắt hàn trần cùng chu tuyết vân tần an tiên là hải lan thị lừng lẫy nổi danh tự do võ giả thực lực là thiên cấp cao phẩm thời gian trước quét ngang qua hải lan thị tất cả võ quán lôi đài trước sớm tuổi tác đã cao liền trở về ẩn điện viên có người nói hắn đã bước vào t h n h cấp cũng có người nói tần an tiên đã sớm chết bệnh đoạn trước thời gian một cái võ giả tại tuần tra chỗ phía trước đánh g i ế t thiên ma video các ngươi hẳn là đều nhìn qua à, video nhân vật chính chính là đái tiên sinh sư đệ triệu phi đầy mặt khoe khoang、Phúc. sư đệ nghe đến đó hàn trần quả thực có chút không kèm được hắn nhưng cho tới bây giờ không biết mình còn có như thế một sư huynh loại chuyện này sao có thể loạn cho người khác nói ta cái k i a sư đệ nhất là liệu thấp đái cao vinh sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng r ắ n tới đối thật xin lỗi đái tiên sinh ta chính là không quen nhìn có ít người tự cho mình siêu phạm triệu phi vội vàng đứng lên hướng đái cao vinh xin lỗi không nghĩ tới đái tiên sinh sư đệ lại chính là trước đó vài ngày chạm sát thiên ma anh hùng vũ người thực sự là quá thất kính diễm cầm ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết hôm nay bản này thái tiếp đại đái tiên sinh thực sự có chút thất lễ lưu diễm cầm ra vẻ hủy khuất nói đái tiên sinh làm người đ ệ u thấp đã sớm dặn dò qua không đồng ý nói lung tung nhìn thấy đái cao vinh cùng lưu diễm cầm hai mẹ con kẻ sướng người họa tại phòng diễn kịch khoe khoang chu tuyết vân tức dẫn đến mực chập trùng k ị liệt nhưng lại nói không nên lời những lời khác tới phản bác đừng đứng đây nữa đến đây tới ngồi xuống ăn điểm A. đái cao vinh chỉ chỉ vị trí thấp nhất a trần chúng ta đi chu tuyết vân tức giận bắt được tay của hàn trần cổ tay chuẩn bị rời đi nàng một người bị khinh bị không quan trọng nhưng a trần căn bản không có tất yếu ngồi ở trong này không duyên cớ chịu đủ đến đây tới thử trước một chút có thể hay không giúp ngươi đem công ty lấy trở về hàn trần thờ ơ n h ế c miệng nở nụ cười ngồi ở vị trí thấp nhất chu tuyết vân nhìn hàn trần đều nhịn được chính mình cũng liền đệ lên tức giận ngồi xuống lưu diễm cầm triệu phi hai mẹ con nhìn đệ xuống chu tuyết vân cùng hàn trần danh tiếng cũng là lộ ra vẻ mặt đắc ý tiếp xuống bữa tiệp chính là đái cao vinh nói bảy tám đạo nếu không phải là người nhiều nhìn triệu phi bộ kia bộ dáng kích động còn kém lột sạch quần áo tại chỗ hiến thân quả nhiên này đi ra ngoài bên ngoài tên tuổi cũng là chính mình cho chu điền bên này tự nhiên cũng là đối đái cao vinh càng thêm nhiệt tình liên tiếp nâng chén lấy lòng chỉ có rảnh rỗi về sau mới có thể hỏi hàn trần vài câu hàn tiên sinh niên h kỷ nhẹ nhàng có thể đi vào xí diễm võ quán trở thành võ giả thành tích thi tốt nghiệp trung học chắc chắn không tầm thường a hàn trần thành thật trả lời thi đại học không có tham gia người quen giới thiệu mới tiến vào võ quán chu điền mặt mo đen mới phần thi đại học đều không tham gia ha, ha. cái kia hàn tiên sinh tu luyện tiên h phú nhất định không tầm thường ra khi đó lại không được hoàn toàn không có thiên phú chu điển thay cái phương hướng su nịnh nói tu luyện tiên h phú cũng liền một dạng có thể đi đến bây giờ cũng coi như là đủ loại cơ duyên s a o hợp a hàn t r ầ n cảm thán nói lời này vừa ra mặt của chu điển lại đen mấy độ người nha toàn bộ nhờ vận khí a chu điển chỉ coi hàn trần còn đang vì sớm dọn cơm sự t ì n h sinh khí coi hắn là con k h ỉ chơi liền không còn để ý không hỏi hàn trần có thể là tức giận lần nữa bị lưu diễm cầm tính toán chu tuyết vân liên tiếp uống rượu mắt thấy hai gò má đỏ hồng đã có men say hàn trần đưa tay đẻ xuống chu tuyết vân uy tiểu cổ tay trắng đưa cái ánh mắt cha, phía trước ngươi đã đáp ứng ta chờ ta trưởng thành về sau liền để ta tiếp quản mẹ ta lưu lại thiên mỹ màu trang nhưng phía trước ngươi cảm thấy ta quá nhỏ không đủ để có thể gánh vác nhưng bây giờ ta đã bằng vào năng lực của tự mình trở thành võ giả người đại diện đứng vững bước, bước chân cho nên chu tuyết vân trông đợi nhìn c h ầ m c h ầ m chu điển nhắc đến vong thê chu điển ánh mắt bên trong ẩ n ẩn ý động đang muốn mở miệng đáp ứng lưu diễm cầm đột nhiên mở miệng lão điển đái tiên sinh đối thiên mỹ trang điểm công ty cũng có hứng thú đái cao vinh đi theo gật đầu ân Ta chương chín mươi ba ngẫu nhiên gặp chương chín mươi ba ngẫu nhiên gặp tốt ta nếu như đái tiên sinh có ý định đầu tư màu trang công ty thiên mỹ đúng là không còn gì tốt hơn lựa chọn dù sao thiên mỹ màu trang là người vợ đã mất của ta khai sáng cũng chính là kinh doanh thiên mỹ ta cùng ta vong thê mới đã kiếm được món tiền đầu tiên mới có bây giờ chu ra cùng ta chu đ i ề n chỉ tiếp những năm gần đây thiên mỹ sản phẩm sớm đã tu k h ậ u công ty không lớn bằng phía trước chu đ i ề n cảm khai nói sản phẩm tu k h ậ u rõ ràng là lưu diễm cầm vì d à n h bạo lợi sử dụng giá rẻ nguyên liệu thay thế đắt giá hữu hiệu nguyên liệu mới khiến cho thiên mỹ danh tiếng càng ngày càng tệ cho tới bây giờ đã đã vào được thì không ra được chu tuyết vân đệ lên trong lòng tức giận đau khổ cầu khẩn nói cha ngươi đã nói sẽ đem thiên mỹ trang điểm công ty giao cho ta quản lý chu điền nhìn thấy chu tuyết vân ánh mắt trong lòng mềm nhún đang muốn mở miệng đái cao vinh đột nhiên nói người hợp tác lời nói liền lưu phu nhân tốt những người khác ta không tin được á c h chu điền mặt mò có chút ngưng lại lập tức cắn răng một cái nhẫn tâm địa không nhìn chu tuyết vân cầu khẩn đầy mặt ân cần gật đầu tốt đái tiên sinh tất nhiên tín nhiệm diễm cầm vậy thì vẫn là để diễm cầm quản lý công ty tốt hơn chu điền qua loa lấy lệ mà k h u y ế t lớn ngồi ở đái cao vinh bên cạnh lưu diễm cầm thấy cảnh này khoe miệng nhấc lên một tia đắc ý cười lạnh mặc dù thiên mỹ màu trang đã sớm lỗ lớn quá doanh nhưng phạm là chu gia đồ vật cho dù là một cây vô dụng kim tiêm nàng cũng sẽ không để chu tuyết vân lấy đi cha chu tuyết vân ánh mắt triệt để ả m diệt tốt hôm nay cơm cũng ăn cựu cũng uống vậy cứ như vậy đi đái cao vinh hút hút một ngụm rượu trong chén m a u tử cơm nước no nê mà thả xuống đ u a tốt tốt tốt lần đầu gặp mặt cũng không biết tiến đưa cái gì phù hợp viên này x à l â n quả còn xin đái tiên sinh nhận lấy chu điển từ một bên lấy ra một cái tinh xảo hộp mở nắp hộp ra bên trong là một k h ả giống như táo mỹ giống như đỏ dứa quả vỏ trái cây mặt ngoài có xả lân một d b nói a mục t xong thêm huyết khí liền g tròn t bên đem xà lân quả nhận lấy lập tức nhàn nhạt, nhạt nhìn một mắt vị trí thấp nhất bên trên hạt trần vốn định khoe khoang một chút có thể hàn trần ngồi ở vị trí thấp nhất chỉ lo không nói tiếng nào vừa cơm chu ă n bản k ô n điền chúng ta lại nói chuyện một chút thiên mị trang điểm công điểm bài. Đái chút cụ thể đầu ty dậy một mị phía an Cao tư khinh lưu diễm cẩm triệu phi ba người cũng là liền vội vàng đứng lên tiễn biệt liền biết cơn khô cùng như heo dạng này thật là một cái v õ giả mặc dù là chửi bậy nói nói xấu nhưng triệu phi căn bản không có đẻ lên âm thanh đến nỗi lưu diễm cẩm một lòng đều phốc ở trên người đái cao vinh cái nào còn có tâm tư trào phúng hàn trần chu điền cũng đối với hàn trần biểu hiện triệt để thất vọng một đường đem đái cao vinh đưa ra phòng lười nhắc cùng hàn trần tạm biệt thật xin lỗi a trần nhường ngươi không duyên cớ bị nụ duy chỉ có chu tuyết vân hốc mắt tưởng đỏ mà xin lỗi hàn trần dùng trên bàn khăn lông ư ớt lau miệng n h a răng nở nụ cười không quan hệ chỉ là mấy cái nhảy nhót tên hề biểu diễn mà thôi ta chỉ coi nhìn chàng chê cười mà thôi chúng ta cũng đi thôi tất nhiên không có đàm luận vậy thì không nói giai tầng khác biệt ánh mắt và tâm tính cũng hoàn toàn khác biệt nếu như ngươi có tiền liền sẽ không tức giận có người mắng ngươi bị ép nếu như ngươi không có tiền mới có thể bởi vì có người mắng ngươi là bị ép mà tức giận tại thực lực và nội tình trên cơ sở hàn trần đối đại đai cao vinh lưu diễm cẩm triệu phi nhất lưu thật sự là nhìn con khỉ biểu diễn giống như ân chu tuyết vân ổn định tâm tính trọng trọng gật đầu đi thôi hàng chân đứng dậy rời đi chu tuyết vân theo sát phía sau chỉ là hai người đi ra phòng lúc mới nhìn đến trước một bước rời đi chu điển đại cao vinh lưu diễm cẩm triệu phi nhất lưu vậy mà không đi toàn bộ đều ngăn ở đầu bậc thang một bên không chỉ có là bọn hắn còn có khách nhân khác mà từ cơm tàu sảnh đến đệ nhất lâu xoay tròn lầu trên bậc thì lại không biết cái gì lúc sau đã trải lên một tầng thảm đỏ khách sạn quản lý đang tại hướng ngăn ở cửa thang lầu những khách nhân nói xin lỗi thật xin lỗi các vị khách nhân hôm nay là sĩ d i ệ m võ quán hoàng kiếm đại nhân nhi tử hoàng hoa đăng ký trở thành chính thức võ giả thứ một này g hoàng kiếm đại nhân vợ chồng hôm nay muốn tại chúng ta ở đây mở tiệc chiêu đãi các lộ khách mời chúc mừng cái này về vui bọn hắn lập tức tới ngay chỉ chậm trễ đại ra một chút thời gian nghe được khách sạn quản lý g i ả n giải g bị ngăn ở cửa thang lầu những khách nhân chẳng những không có mảy may khó chịu ngược lại từng cái tràn đầy phấn khởi đứng lên n o à tàu lao cha nhi tử tất cả đều là või giả. lý giải lý giải d bình thường một mực đang bảo vệ các bình dân an nguy loại này đặc quyền ta giơ hai tay đồng ý đây chính là sĩ diễm võ quán chính thức võ giả so phía ngoài tự do võ giả thân phận cao ra mấy loại bình thường có gặp hôm nay có cơ hội nghe được khách sạn quản lý triệu phi nhịn không được hỏi đái tiên sinh cái này sĩ diễm võ quán hoàng kiếm ngài biết không đái cao vinh khỏe mắt có chút nhảy một cái d a vẻ bình tĩnh lắc đầu không thể nào quen biết nhưng nghe nói qua ta biết là có người chắc chắn nhận biết lưu diễm cầm đấy mắt thoáng qua một tia dếu cợt tới ai chu điển ngạc nhân vị tia tôi Lưu Diễm cầm hiệu chu điền hướng về sau nhìn lại, liền hướng hiệu Chu sau Diễm Điền cầm ra nhìn về triệu h Hàn ấ y t ầ n cùng Vân phòng Chu Tuyết、Vân、từ đ tới không phải Diễm không đều là xí phi không kèm được địa cười liền hắn chu điền cũng là lắc đầu võ giả thân phận tôn quý bậc nào vô luận là từ khí thế vẫn là phái đoàn hàn trần cũng không giống là một cái chân chính võ giả có lẽ chỉ là nữ nhi vì mặt mũi t u y tiện tìm đến thật giả lẫn lộn tiến vào đột nhiên triệu phi nhắc nhở đám người đem ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở khách sạn cửa vào liền thấy một sóng lớn người hộ hương tràn vào khách sạn cửa ra vào Trọng n yếu hắn ấ tất t bị cả m ọ mặc dù cũng là lóc bản nhưng vô luận là tài sản vẫn là địa vị đều cùng mấy vị kia kèm xa căn bản không phải một cái lựa cấp Mà bây giờ nếu như n à đái cao vinh có thể mang theo bọn hắn tiến lên cùng đối phương tùy tiện nói câu nói vậy sau này bọn hắn chu ra ở những người khác trong mắt địa vị giai tầng lập tức liền sẽ cất cao một bậc tính toán quên đi thôi không phải rất quen đối mặt hoàng kiếm loại này thành danh đã lâu vóc giả đái cao vinh toàn thân đều có chút không được tự nhiên thậm chí muốn lùi về đám người đằng sau t r u n g quanh đám người xôi trào thời điểm hoàng kiếm vợ chồng mang theo hoàng hoa cùng với đông đảo chính thương giới h ả o hữu một đường đi lên lầu hai hoàng hoa từ trước đến nay không thích loại này náo nhiệt dối trá tụ hội thế nhưng lão ba hoàng kiếm nói cho hắn biết những người này về sau đều sẽ trở thành hắn tài nguyên có chút không có căn cơ võ giả, muốn tích lũy sâu như vậy rộng nhân mạch ít nhất phải nhiều năm lãng phí rất nhiều tinh lực nhàm chán sau khi hoàng hoa tùy ý thoáng nhịn sau đó ánh mắt giống như là tự động tập trung giống như cấp tốc hóa chặt một nói thân ảnh hạt trận hôm ắ ắ n người đột nhiên định cả đột trụ, s nay hiển nhiên là hoàng hoa đại nhật tử hàn trần mặc dù nhìn thấy hoàng kiếm một nhà chú ý tới mình nhưng cũng không có đi lên cấp danh tiếng y tứ chỉ là có chút gật đầu biểu thị lạc qua ai biết hoàng kiếm lại ở dưới con mắt mọi người hướng về phía hàn trần lộ ra nhiệt huyết quen thuộc ý cười lớn tiếng mở miệng nói hàn xứ lệ trùng hợp như vậy ngươi cũng tại một thời gian vô luận là hoàng kiếm một nhà bên cạnh khách nhân vẫn là đầu bậc thang xem náo nhiệt khách mời ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở trên người của hàn trần hàn trần ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể đón ánh mắt mọi người mang theo chu tuyết vân hướng về hoàng kiếm một nhà đi đến hoàng kiếm sư huynh thái niên g h sư thị hoàng hoa sư đệ người đến phụ cận dựa theo sĩ d i ệ m võ quán q u ý củ hàn trần đi trước chắp tay thăm hỏi hàn sư đệ hoàng kiếm thái niên g h vợ chồng chắp tay đáp lễ、Hán. hàn sư huynh hoàng h o a cắn cắn răng chắp tay thi lễ chương chín mươi bốn ta nhìn người giống ta thất lạc nhiều năm thân sư đệ thật thật nhận biết mắt thấy hàn trần không chút nào luôn cuống mà tiến lên cùng khách sạn long trọng tiếp đai hoàng kiếm một nhà nói chuyện phía trước tận lực trần biếm lưu diễm cầm sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ không riêng gì hắn liền đái cao vinh chu đ i ề n triệu phi ba người cũng đều là trận to hai mắt rõ ràng không nghĩ tới hàn trần nhìn như thế phổ thông vậy mà có thể cùng hoàng kiếm một nhà nhận biết hơn nữa nhìn song phương nói chuyện với nhau bộ dáng rõ ràng thân phận giai cấp là bình đẳng sao chuyện gì xảy ra cái này tiểu hàn không phải nữ nhi chu tuyết vân kéo qua mạo xương tràng diện sao chu liền người tin Trần nhận thức cùng định vào lưu diễm c ẩ m lời nói theo bản năng đem thân phận của hàn trần cùng con gái nhà mình vẽ lên ngang bằng cho nên đối với chờ thái độ của hàn trần cũng không giống đối đai đái cao vinh như vậy tôn kính cùng ở tại xí diễm võ quán nhận biết rất bình thường có thể nhân ra chỉ là tượng trưng địa gọi hắn đi qua nói mấy câu mà thôi nếu như bọn hắn biết đái tiên sinh là t ầ n an tiên lão tiên sinh đ ệ tử nhất định sẽ chính mình đến tìm chúng ta đáp lời triệu phi hai tay ôm ngực khinh thường một chú ý ếch chúng ta tự do võ giả cùng võ quán võ giả khác biệt song phương không thể nào tiếp xúc coi như nói cho bọn hắn thân phận của ta bọn hắn cũng không chắc chắn có thể hiểu ta cái thân phận này hằng nghĩa đái cao vinh hất cầm lên một mặt lãnh n ạ o tựa hồ đối với võ quán võ giả cực kỳ khinh thường chính là bất quá là một đám tầm mắt thiện cận hàng này cùng đái tiên sinh như thế nào so triệu phi không quen nhìn chu tuyết vân đi theo hàng trần trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm trực tiếp tiến lên liền muốn đẩy ra cản đường khách sạn bảo an lan đi người cũng đã đi lên cho chúng ta nhường đường tiểu thư bên cạnh đã để ra một đầu đường nhỏ không ảnh hưởng thông hành khách sạn bảo an có chút nợ nụ cười khách khí trả lời ba chỉ là hắn vừa mới nói xong trên mặt liền chịu một bàn tay ngươi biết ta cho ai dẫn đường sao vậy mà nhường chúng ta đi đường nhỏ mắt chó coi thường người khác triệu phi chừng trong mắt m ở miệng giận d ữ mắng mỏ đái cao vinh thấy cảnh này người trực tiếp liền tê ta ngươi cái tổ tiến a ngươi khiêm tốn một chút được hay không ta thì khoác lát châu bức ngươi thật đúng là tin bảo an bị triệu phi ngang ngược c ả n rỡ thái độ hụ sợ nhất thời cũng không dám nói lời nào có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp hoàng kiếm vợ chồng ngay tại một bên thấy có người cùng bảo an lên xung đột đi tới chuyện gì xảy ra khách sạn bảo an ủy khuất nói người này muốn xuống ta nói bên cạnh có đường để cho nàng đi trước dưới đường nhỏ đi nàng liền động thủ đánh người hoàng kiếm lông mày có chút để ép ánh mắt không vui nhìn về phía triệu phi cùng đối mặt hàn trấn khác biệt hoàng kiếm một ánh mắt á p xuống tới triệu phi chợt cảm thấy cả người đều nặng、chịu. g i ố nhưng g n bị một thế cổ khí h vô ì h bách khách chủ áp tác mặc dù là khách sạn n tự t r ư ơ mà u ố n kín đường, nhưng chính phủ cho chư chỗ h xác tạo vị tại t n không tiện, h ta t r ư ớ cái tiên thật ngươi nói lời xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng cho c mà, cái này bảo an chỉ là tại thực hiện công việc của mình chức trách cũng không sai ngươi động thủ đánh người có phải hay không có chút quá mức làm phiền ngươi cho hắn xin lỗi hoàng kiếm những lời này xuống tại chỗ tất cả vây xem khách mời cũng là cùng kêu lên gọi tốt dù là một bên hàn trần cũng nhịn không được t h ầ m khen hoàng kiếm thân là võ giả trực tiếp hỏi trách triệu phi coi như triệu phi lại sai cũng sẽ dẫn tới một chút tiêu cực dư luận cái gì võ giả lấy thế đ ạ người cơn lúc này lưu diễm cầm vội vàng tiến lên vì nữ nhi giải vây nữ nhi của ta à nàng cũng không phải là vì mình chỉ là không muốn ủy khuất thần an tiên lão tiên sinh đệ tử đái cao vinh đái tiên sinh cho nên mới kích động một chút thần an tiên lão tiên sinh đệ tử vị nào hoàng kiếm đầu lông mày vừa nhấc ta đái cao vinh mắt thấy sự tình đã đến loại tình trạng này chỉ là nhắm mắt đi tới mặc dù trong lòng hoàng được so sánh nhưng hắn phái đoàn không có chút nào thua hai tay chắp sau lưng sắc mặt kiêu căng thật là có mấy phần danh sư cao đồ dáng vẻ nguyên lai、like、tần an tiên lao tiên sinh đệ tử ở trong này cái k i a đúng là ta thất lễ nhớ kỹ trước kia phía trước ta còn đi theo tần an tiêu gần nhất như thế nào rất lâu đều không liên lạc qua hắn hoàng kiếm thái độ lập tức thân thiện đứng lên ta sư huynh gần nhất một mực đang bế quan không chỉ có là ngươi ta cũng đã lâu không gặp hắn đ á i cao vinh sắc mặt lãnh đ ạ m nói hoàng kiếm có chút n ở nụ cười à dạng này à có thể vương tiêu cái tên này là ta ý muốn nhất thời nói bừa đái tiên sinh mặc dù tự do võ giả không có quy củ nhiều như vậy nhưng nếu là ta sẽ có người giả mạo tần an tiên lão tiên sinh đệ tử thân phận ở bên ngoài giả danh lửa bịp tin tức nói cho hắn đệ tử chân chính kết quả của ngươi nên như thế nào lời này vừa nói ra đ á i cao vinh hai mắt tối sầm suýt chút nữa q u ỷ xuống ta hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội bổ l ậ có thể ngước mắt nên tiếp hoàng kiếm lãnh lệ ánh mắt phía sau tâm tính trong nháy mắt sập bàn đối thật xin lỗi ta không phải t ầ n an tiên lão tiên sinh đệ tử chỉ là bởi vì quá sùng bài hắn cho nên mới a mắt thấy đái cao vinh tại chỗ thừa nhận lưu diễm cầm cùng triệu phi hai mẹ con sắc mặt trong nháy mắt khó coi giống như nuốt sống mấy con rồi chết giống như này n à y không thể nào ngươi không phải nói mình là t ầ n an tiên l ã o tiên sinh g i ớ i trướng đệ lục đệ tử mà chút thời gian trước tại tuần tra chỗ môn phía trước đánh giết thiên ma võ giả là n g ư ơ i tiểu sư đệ sao lưu diễm cầm không thể tin nhìn chằm chằm đái cao vinh đánh giết thiên ma võ giả là người tiểu sư đệ hoàng kiếm nghiện ngẫm nụ cười lập tức nhìn về phía đứng ở một bên xem náo nhiệt hàn trần hàn sư đ ệ ngươi cái gì thời điểm có dạng này một vị sư minh còn bái tại tần a n tiên lão tiên sinh danh nghĩa hàn trần núi bay không biết ta cũng kỳ quay tới vây xem một đám trong khách mời có người trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra không kèm được địa nợ đủ cười c ợ mơ nơ này là cầm người khác t r ă n g b ớ c đụng phải chính chủ khoảnh khắc đại bộ phận phân người nghe minh bạch phía sau trong nháy mắt nổ tung h ọ tạo vị này chính là trước đó vài ngày tại toàn bộ chỗ môn phía trước đánh giết thiên ma vó giả vậy mà sao năm này nhẹ ân mặc dù video rất mơ hồ nhưng bây giờ so sánh xem xét hai người thân hình chính xác rất giống lại tại lúc này có người như là bị điên một dạng lớn tiếng phủ nhận không thể nào hẳn tại sao có thể là đánh giết thiên ma võ giả triệu phi lắc đầu liên tục có chút điên cuồng từ nhỏ đến lớn nàng cũng ghen ghét chu tuyết vân ghen ghét dung mạo của nàng tốt ghen ghét bằng hưu nàng nhiều ghen ghét nàng lúc nào cũng có nhiều như vậy người theo đuổi cho nên nàng bây giờ mọi chuyện đều phải vượt trên chu tuyết vân một đầu nghe nói chu tuyết vân trở thành võ giả người đại diện nàng cũng là không tiếc bất cứ giá nào tìm tới đái cao vinh thậm chí trả giá mình tâm thân xử nữ nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nói cho nàng đái cao vinh là một tên lường g ạ n chu tuyết vân người mang tới mới là đánh giết thiên ma anh hùng vũ người không thể nào tuyệt không thể nào có cái gì không thể nào hàn sư đệ của viêm đạo pháp b ă n g quyền điểm thủy bộ tại ta xí diễm võ quán đều là hàng đầu cái thanh kia hát diễm đao càng là hắn mang tính tiêu chí vũ khí trừ hắn còn có thể là ai hoàng kiếm đạm nhiên giảng giải nếu thật là hắn vừa mới lúc ăn cơm hắn vì cái gì không giải thích lưu diễm cầm cũng có chút điên dại bạn cùng bàn ăn cơm hoàng kiếm nhìn về phía hàn trần nhịn không được bật cười hàn sư đệ này chính là ngươi không đúng hàn trấn lắc đầu bọn hắn tin vào một cái lừa đảo ta coi như giảng giải lại có cái gì dùng còn không bằng làm một người chê cười xem tính toán cũng đúng nhưng ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là thực sự bái tần an tiên lão tiên sinh v i sư mọi người đều biết tần an tiên lão tiên sinh đao pháp thế nhưng là hải lan nhất tuyệt có đao ma s ư n g hảo hoàng kiếm cười trêu kẹo nói hàn trấn vẫn chưa trả lời dưới lầu đột nhiên có người cao giọng cười dài sư phụ ta phía trước còn nói muốn tìm một cái hàn sư đệ dạng này thiên tài đệ tử tới kế thừa y bắt của hắn và không hoàng minh cho quán chủ các ngươi nói một chút nhường hàn sư đệ treo ở sư phụ ta danh nghĩa làm ký danh đệ tử. tiếng cười dài trung khí mười phần đám người cùng nhau h ư ớ n g dưới lầu nhìn lại lúc liền thấy một cái cường tráng hán tử eo leo t r ư ờ n g đ a o mấy bước liền nhảy lên thang lầu xoắn úp ta ố t t còn tưởng rằng ngươi cái này tần an tiên l á o tiên sinh đại đệ tử sẽ không tới chứ hoàng kiếm lộ ra nụ cười nhiệt tình tới cắt ta nếu là không tới ngươi có thể nói t h ầ m ta nhiều năm hán tử nghe răng nợ nụ cười lập tức trực tiếp vượt qua qua hoàng kiếm hướng về phía hàn g trần đưa ra đại thủ ta bác đao tần an tiên là sư phụ ta làm sư đệ ta như thế nào hoàng kiếm bất đắc dĩ lắc đầu ui ui ui nào có ngươi như thế trắng trợn nụ cười đưa tay cầm bắc đao tràn đầy vết chai dạy đại thủ cùng là dùng đao đánh một châu bắc đao hai mắt tỏa sáng nhân miệng cười to trời ạ đang có ý đó ngươi sẽ không phải là ta thất lạc nhiều năm thân sư đ ệ a ha ha ha ba hợp khẩu vị của ta ba chương chín mươi năm nháo sự chương chín mươi năm nháo sự mặc dù hàn trần không muốn thừa nhận nhưng trong xương cốt hắn tuyệt đối là một yêu thích chiến đấu khát vọng trở nên mạnh mẽ của ma cho nên một khi gặp phải đồng loại võ giả tự nhiên mà nhiên liền sẽ dấy lên một cố không hiểu đấu trí cùng chiến ý muốn giao thủ tương đối bắc đao không có chút nào nghi vấn cùng hắn là đồng loại võ giả mà lại là càng thêm yêu thích chiến đấu khát vọng trở nên mạnh mẽ đ nên dại dù sao chỉ có đồng loại võ giả mới có thể sinh ra mạnh như vậy hấp dẫn cảm giác và hào cảm lúc này hai người hai tay đem nắm ánh mắt giữa không trung bàn giao lúc đ á y mắt cũng là bạo phát ra cực mạnh chiến ý cố này chiến ý không có mảy may ác ý cùng ý chỉ là thuần túy chiến đấu khát vọng vừa vận là loại này thuần túy chiến đấu dục vọng khiến cho trên thân hai người tản mát ra một loại không h i ể u cường đại khí thế đừng nói hoàng kiếm vợ chồng cùng với hoàng hoa liền võ giả phía dưới người bình thường cũng đều cảm nhận được hai người cường đại ý trí chiến đấu không khỏi lòng sinh kính sợ qu đây chính là võ giả cái gọi là truy cầu cực hạn truy cầu võ đạo cực hạn kinh khủng đại môn a tại chỗ danh lưu quý tộc đều là do trung điệu tán thưởng dù là đối hàn trần có mang địch lý cùng tiên kỵ hoàng hoa đang cảm thụ đến hàn trần trên thân tản ra ý chí chiến đấu phía sau cả người cũng không nhịn được có chút r u n g động đứng lên bắc đao thế nhưng là tấn an tiên đại đệ tử địa cấp cao phẩm võ giả tương lai thế nhưng là có cơ hội đặt chân thiên cấp võ giả hàn trần một cái cấp thấp đê phẩm cũng dám đối dạng này cường giả khiêu chiến nói câu q u n vọng cũng không đủ có thể bắc đao lại mảy may không có bởi vì hàn trần phẩm cấp xa xa x mà có nửa điểm khinh miệt c h i tâm ngược lại nghiêm túc đồng ý dù sao có tiểu đao mà dành sưng bắt đao năm đó tìm tới t ầ n an tiên thời điểm cũng không phải bại sư mà là khiêu chiến khi đó hắn mới bất quá là một cái v ừ a mới đặt chân võ đạo người mới mà thôi tốt ngày khác các ngươi lại tương đối tương đối hôm nay ngồi xuống trước ăn thật ngon bữa cơm hoàng kiếm tiến lên một tay kéo lấy hàng trần một tay kéo lấy b ắ c đao hướng về khách sạn lớn nhất cơm chưa phòng đi đến hoàng kiếm sư h i n h ta ăn rồi hàng trần minh bạch hôm nay cơm chưa cùng khách nhân cũng là hoàng kiếm vì con trai mình hoàng hoa cố ý chuẩn bị chính mình không phải g ọ n khách gác g ọ n chủ cùng người đáng gh cùng người yêu thích ngồi ở cùng một chỗ ngàn chén hận thiếu hàn sư đệ đi vào ngồi nữa ngồi đi h u ố hồ ta có thể nhường ư ơ i đi ngươi bác đao đại ca cũng không nguyện ý ta biết chuyện lúc trước chúng ta có thể đứng ở mặt đối lập nhưng bây giờ chúng ta không có chút nào nghi vấn là đồng môn sư huynh đệ trừ phi trong lòng ngươi còn đoán hận lấy ta hoàng kiếm nửa đ ù a n ử a thật nói không đoán mỗi cái phụ thân đều sẽ vì con của mình trải đường hơn nữa hoàng kiếm sư huynh còn lấy ra đền bù sau đó càng không có tìm ta phiền phước gọi à n g hàn trần n g a y nói thật hoàng kiếm cười nói kỳ thực đau mất một khỏa long cốt đan ta khó chịu đã lâu ha, ha, ha. nói cho chuyện hoàng kiếm liền dẫn hàn trần cùng bắc đao đi vào phòng ngồi ở đầy đủ hai mươi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm bàn tròn lớn chủ vị cùng tà hưu chủ khách vị bên trên thậm chí ngay cả thân nhi tử hoàng hoa cũng chỉ là an b à i ở bắc đao bên cạnh trái hai vị đúng vị này là hoàng kiếm nhìn thấy hàn trần từ đầu đến cuối chiếu cố chu tuyết vân liền cười hỏi chu tuyết vân thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên bình thường cùng hàn trần ở chung không cảm thấy có cái gì nhưng đội được đối mặt hoàng kiếm các loại không quá quen thuộc võ gia lúc nàng mới cảm nhận được một loại cường đại áp lực đây là tỷ ta chu tuyết vân nàng cũng là ta người đại diện hàn trần miết miệng đứng dậy trịnh trọng kỳ sự giải thích nói còn cố ý đem chính mình cùng chu t u y ế t Vân quan hệ nói đến cực kỳ thân mật ta nguyên lai là chu tiểu thư vậy thì ngồi ở hàn sư đệ bên cạnh a hoàng kiếm đứng dậy chắp tay cho chu t u y ế t Vân an bài vị trí hoàng kiếm đại nhân khắc khí ta liền đứng a chu tuyết vân có chút cười nói tại chỗ lao bản đồng sự cục trưởng cũng là thân phận lạ thường nàng một cái võ giả người đại diện cái nào đến phiên ngồi ở cao như thế vị trí có đứng cũng không tệ không ít người thậm chí đều bị ngăn ở phòng ngoài cửa liên tiến tới tư cách cũng không có chu tiểu thư không cần phải khắc khí ngươi thế nhưng là hàn sư đệ tỉ nếu là thật đ g ừ n g đứng cái này há chẳng phải là ta an bài không chu toàn mau mời ngồi hoàng kiếm cười nói hai lần mở miệng cự tuyệt nữa liền lộ ra bất cận nhân tình đa tạ hoàng kiếm đại nhân chu tuyết vân k ề m chế tâm tình kích động chậm rãi ngồi xuống không cần phải k h á c h khí hoàng kiếm k h á c h khí gật gật đầu lập tức bắt đầu an bài khắc k h á c h mời ngồi xuống vợ của hắn thái niên h thì lại mang theo một đám nữ quyến ngồi ở một bên khác tất cả trọng yếu khách mời toàn bộ bộ phận ngồi xuống buổi trưa yến chính thức bắt đầu đến nôi đái cao vinh chu điền lưu diễm cầm triệu phi một nhóm từ bắc đao đông nhiên có mặt phía sau liền không có người để thậm chí bị hoàng kiếm cảnh cáo muốn cáo chi tần an tiên lao tiên sinh đái cao vinh đã sớm dọa cho b ệ mật gần chết thừa dịp chu ra ba người không chú ý trộm rời đi hắn chỉ là một cái vừa mới tiếp xúc võ đạo cánh cửa thì đến được thiên phú hạn mức cao nhất tiếp đó dựa vào kéo đại kỳ cùng nói dối khắp nơi ăn uống miễn phí lừa đảo mà thôi thậm chí bởi vì lúc trước tiêm vào quá nhiều tiêu hao tiềm lực d ự thể khí huyết đã bắt đầu sớm suy bại năm nay mới từ mười điểm hết khí trị thối lui đến chín điểm hết khí trị sau đó còn có thể lui nữa đái cao vinh vụng trộm rời đi lưu diễm cầm cùng triệu phi lại ở dưới con mắt mọi người hối hận không nên tin vào lưu diễm cầm chuyện ma quỷ đối hàn g trần như vậy khinh thị bỏ lỡ giao cơ hội tốt người thật là xấu chúng ta chu ra chuyện tốt chu điền dùng ngón tay điểm lưu diễm cầm c á i mũi đáy mắt đều nhiều hơn mấy phần thơ máu bằng không lưu diễm cầm bên gối phong hòa lừa dối hắn làm sao có thể phạm sai lầm như vậy lưu diễm cầm biết mình phạm vào sai lầm lớn bôi dối trá nước mắt nói ta làm sao biết họ đới là một tên lường gạt ta lôi kéo hắn còn không phải là vì ngươi vì chu ra sao tuyết vân cũng thật là rõ ràng ký hợp đồng võ giả ưu tú như vậy trước khi đến lại cái gì đều không nói nàng chính là cố ý muốn nhìn chúng ta x triệu phi càng là hận đến cắn răng chính là nàng căn bản chính là muốn nhìn chúng ta chê cười vì lôi kéo đái cao vinh nàng liền thân tử đều cho nhưng đến đầu tới nhưng là sai g i a o còn ở trước mặt người ngoài não x ả ra lớn như vậy chê cười đủ chu liền hầm hầm địa chừng một mắt lưu diễm cầm cùng triệu phi nghiêm nghị quát lớn chúng ta chu ra về sau còn muốn trông cậy vào tuyết vân quan hệ hai người các ngươi về sau a i còn dám nói nàng như vậy nói xấu đừng trách ta trở mặt không quen biết lưu diễm cầm biết tốt xấu vội và ngừng giả nước mắt liên tục gật đầu triệu phi mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận nhưng cũng chỉ có thể túi đầu nhận sai hiện làm sao b lưu diễm cầm tiểu tâm dực cánh địa hỏi còn có thể làm sao chờ lấy thôi chu hiền l ệ n h lùng phá một mắt lưu diễm cầm rõ ràng đối nữ nhân này nhẫn lại đ ạ t đến cực hạt t r a không cần chờ xem ta triệu phi tự tác chủ trương hướng về phòng đại môn đi đến bên trong là tư nhân hiến hội chưa qua chủ nhân cho phép ngoại nhân không được đi vào ngăn đón ở trước môn vẫn là phía trước bị triệu phi phiến một cái tát bảo an hắn mặt lạnh ngửa đầu không có phía trước tốt thái độ cái gì ngoại nhân hàng trần đại nhân bên cạnh nữ nhân là t ỷ ta ta cũng coi như là võ giả thân nhân tránh ra cho ta triệu phi k i n h bị nói hử thật sao vậy làm sao đi vào thời điểm nhân ra nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một cái thuần tiên hề bảo an cười lạnh nói ngươi nói cái gì triệu phi trừng mắt trực tiếp vung tay lên chuẩn bị lập lại chiều cũ nhưng nàng vừa đưa tay bảo an liền một phát bắt được tay của nàng cổ tay án lấy cổ của nàng đem hắn ngã nhào xuống đất ta đây là thi hành bảo an nhiệm vụ bất luận cái gì va chạm võ giả hiến hội người đều sẽ bị coi là phạm tội ngươi muốn làm gì triệu phi khuôn mặt dán ở trên đ i ệ như n đầu đợi làm thịt a n tết i heo giống như không ngừng giấy r u ộ trong miệng còn kêu giết người giết người bảo an cười lạnh một tiếng căn bản không có khắc khí gọi đồng bạn dùng băng rán đem triệu phi miệm phong bế các ngươi làm gì Các Chương 96, tầng nói g ư muốn người? làm thật ấ y này, cảnh l liền xem như tại vân thủy loan chu tuyết vân cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều như vậy xã hội thượng lưu đại lão hơn nữa có không ít đại lão cũng là tự mình bưng chén rượu đến đây cùng nàng quen thuộc thậm chí chủ động hỏi thăm phòng làm việc danh thiếp nàng tiểu l ư ợ n g tại trong nữ nhân coi như là siêu quần mặt tụy thế nhưng đến đây mời rượu quá nhiều người bữa tiệc tiến hành đến hồi cuối thời điểm nàng hai gõ má đã đỏ h ồ n g một mảnh liền lỗ hai đều nổi lên một tầng phát tốt các vị thời gian đã không còn sớm nhân ra khách sạn nhân viên vẫn chờ tan tầm đâu chúng ta liền không chậm trễ người khác đại gia cùng n â n g chén uống xong cuối cùng một ly ngày khác chúng ta lại tụ họp cuối cùng từ hoàng kiếm dẫn đầu tất cả mọi người cùng nắm chén uống xong về sau chính thức tăng cuộc hàn trần nhìn chu tuyết vân ánh mắt có chút mê ly liền chủ động đỡ cánh tay của chu tuyết vân vân tỷ vẫn phải chứ không có việc gì ta ta còn tốt chu tuyết vân dự định đứng dậy không nghĩ tới căn bản đứng không v g n g chân hàn trần bất đắc dĩ chỉ có thể vòng lấy chu tuyết vân luyện chuyển thân eo đem hắn đỡ dậy đứng vững hoàng kiếm sư m i n h vân tỷ có chút nhiều ta trước đưa nàng về nhà t ố t trên đường chú ý an toàn hoàng kiếm gật đầu bác đao l ã o ca ngày khác chúng ta tái chiến hàn trần n h e răng nợ nụ cười bác đao nếch miệng cười nói không có vấn đề tùy thời phục hồi sau đó Hàng trần lại hướng thái cùng với hoàng hoa lắc i đầu không muốn cùng hoàng kiếm nhiều lời có phải hay không giới đáy lòng oán trách ta đem hàn trần mang vào đoạn ngươi danh tiếng hoàng kiếm cười hỏi hoàng hoa vốn là nín một quốc khí nghe được hoàng kiếm nói như vậy nhịn không được nói ra lời trong lòng mình là lần này tiệc rượu bạn phải là của ta sân nhà ngại vì cái gì muốn đem hắn mang vào chẳng lẽ nhường hắn đoạn tham nội t h ì đoạt long cốt đ a n còn chưa đủ hạ vì cái gì mỗi lần gặp phải hắn ta đều chỉ có thể trở thành vai phụ hoàng kiếm n é t miệng nợ nụ cười vớt vớt đầu của hoàng hoa hoàng hoa đùng một cái một tiếng mở ra tay của hoàng kiếm ta đã không phải là trẻ nít hoàng kiếm cười nói không phải tiểu hải vì cái gì vẫn là tình khí trẻ con ừ đến cùng ai mới là con trai của ngài hoàng hoa rõ ràng vẫn là sinh khí tốt ta hỏi ngươi bằng vào ta địa cấp thực lực của chứng phẩm ta cảm thấy ta bằng cái gì có thể mời nhiều như vậy chính thương nhân và tới bọn hắn lại bằng cái gì cho ngươi cho ta mặt mũi này hoàng kiếm hỏi hoàng hoa thoáng tự hỏi một chút Trả tự lời những i ư i cùng giả mụ võ phu thứ ê h này chính thương giới nhất là định bợ bọn hắn sở dĩ trả lại cho ngươi cha mặt mũi này kỳ thực phần lớn cũng là hướng về phía bắc đao tới dù sao người người đều biết ta cùng bác đao quan hệ vô cùng tốt mà bác đao không chỉ là tần an tiên lão tiền bối thủ đồ càng là có khả năng nhất đặt chân thiên cấp trẻ tuổi một đời một cái thiên cấp võ giả phân lượng ngươi minh bạch hoàng hoa trọng trọng gật đầu thiên cấp võ giả kinh k h í hoa cương thực lực hội sinh ra bay vọt về chất bọn hắn so với địa cấp võ giả cường đại nhiều lắm hoàng kiếm có chút n ở nụ cười biết ta cùng bác đao thế nào nhận thức sao cũng là như ngươi giống như hàn trần bởi vì cái nào đó kỳ ngộ sinh ra phân tranh khối cùng hóa thủ thành bạn trở thành bằng hữu hàn trần học đồ cùng võ giả người mới kỳ liên chạm hai đầu thiên ma so với lúc trước bác đao ngươi minh bạch lý của ta sao hoàng hoa trong lòng r u lên ánh mắt có chút tịch mười cha ngươi nói là ta phải cùng hàn trần làm bạn tương lai hắn trở thành thiên cấp thậm chí tinh cấp lúc ta cũng có thể có thể có lợi hoàng kiếm lần nữa đưa tay vớt vớt đầu của hoàng hoa ngươi nói chỉ là ta rất cạn tầm dụ ý ta muốn nhường ngươi cùng hàn trần trở thành bạn là vì nhường ngươi cùng cường giả đồng hành nghe nói một câu sao gần g ầ n m ự c thì đen gần đ è n thì sáng cùng hồ đồng hành giả trở thành hồ cùng lang cùng hành giả trở thành lang cho nên ngươi muốn coi hàn trần là thành bằng hưu cũng coi hắn là thành người cạnh tranh càng phải coi hắn là thành chiến thắng mục tiêu chỉ có dạng này ngươi mới sẽ không đ ô n g l ỏ n g mới sẽ không mê mang mới có kéo dài trở nên mạnh mẽ động lực nếu như về sau ngươi có thể cùng hắn đi s n g vai thậm chí siêu việt hắn càng đổi càng mạnh ta lần này khổ tâm liền không có tính toán một ví hoàng hoa nghe được phụ thân k h ổ vũ cùng khổ tâm hốc mắt có chút nóng lên cha tốt coi như không vì cái này chúng ta cùng hàn trần cũng là đồng môn sư huynh đệ tại lợi nhỏ ích bên trên có thể sẽ có khác nhau nhưng ở đại lợi ích bên trên tuyệt đối là đứng tại trên một đường thẳng ngươi liền chuyên tâm tu lợi tốt đạo lý đối nhân xử thế phương diện này lao ba giút ngươi an bài hoàng kiếm cười nói cha thật xin lỗi Ta hoàng hoa cảm giác sâu sắc chính mình không thành thục ngươi có đoán trách không hề cam tâm cái này rất tốt không có vấn đề nếu như cái nào trời ngươi không có đoán trách không có không cam tâm đó mới là lớn nhất thất bại hoàng kiếm khích lệ nói ân cha ta quyết định ta dự định gia nhập vào h à n trần võ giả tiểu đội đi theo bên cạnh hắn không ngừng khích lệ chính mình luôn có một ngày ta muốn vượt qua hắn hoàng hoa n ắ m thật chặt quyền trong mắt bốc cháy lên nóng bỏng đấu trí tới ta bây giờ liền đi huấn luyện ta muốn cố gắng gấp bội ta muốn chân quý mỗi một phút mỗi một giây hoàng hoa lúc này liền cùng lao ba hoàng kiếm chào tạm biệt xong ngươi thật là nghĩ như vậy thái niên đi đến hoàng kiếm bên cạnh nhìn xem nhi tử hoàng hoa bóng lưng hỏi hoàng kiếm mặt lộ vẻ thẹn ít nhất vừa mới là muốn như vậy phía trước một mực suy nghĩ vì hắn trải đường suýt chút nữa đả thương hắn võ đạo tâm nếu thật là như thế trái lại ta hại hắn người a vì nhi tử thực sự là thao nát tâm thái niên cười nói không có cách nào ai bảo ta trước đây cũng là không có bối cảnh bây giờ có tài nguyên tự nhiên muốn vì hắn làm nhiều một điểm hoàng kiếm cười cười bốn hàn trấn đỡ chu tuyết vân bất quá vừa đi ra phà môn chu điền lưu diễm cầm triệu phi ba người liền xông tới hàn trần đại nhân trước đây bữa tiệc thực sự là thất lễ ta cho ngài bồi cái không phải là ta có mắt không t r ọ n g chậm chế ngài chu điền âm thầm nhìn một mắt say khướt cơ hồ nửa theo ở trên người hàn trần nữ nhi chu tuyết vân trong lòng m ừ n g thầm có cái tầng quan hệ này tại như thế nào đều so với người khác thêm gần cắt dù là tuyết vân về sau không thành được chính thề chỉ làm người tình nhân dưới đất chu ra cũng có thể dính vào ánh sáng n h ư ơ n g đường lại tại chu điền bản thân ý dâm thời điểm trước người đột nhiên vang lên hàn trần không có chút nào gần sóng thậm chí ẩn ẩn rét run âm thanh chu điền trong lòng lộp b ộ một tiếng Ngầm đầu xa cách cảm giác cùng lạnh nhạt cảm giác. lúc này chu điển trần ánh mới bừng tỉnh tự hiểu nếu như không có nữ nhi chu tuyết vân cái tầng quan hệ này hắn ở trong mắt hàn trần cũng chính là một cái không chút liên hệ nào người đi đường giữa hai bên tồn lấy một đạo cực lớn xã hội giai tầng ngắn cách căn bản sẽ không có bất luận cái gì giao thế nhận thức đến điểm này phía sau chu điển trong nháy mắt thanh tình càng thêm minh bạch phía trước tại trên bàn ăn đối với hàn trần miệt thị rốt cuộc có bao nhiêu b u ồ n cười chu đ i ề n hung hăng chừng một mắt lưu diễm cầm cùng triệu phi hai mẹ con lưu diễm cầm cùng triệu phi hai mẹ con lập tức tiến lên phía trước nói xin lỗi thật xin lỗi hàn trần đại nhân là chúng ta quá tự cho là đúng thật xin lỗi thật xin lỗi lúc này lưu diễm cầm cùng triệu phi có thể nói chật vật đến cực điểm cùng bảo an xung đột phía sau hai người cũng là quần áo không trình tề đầu tóc dối bời thậm chí còn ăn đòn cũng là bởi vì ăn đòn hai mẹ con mới thấm thiế nhận thức đến người bình thường cùng chân chính võ giả đến cùng tồn tại bao lớ thật xin lỗi ta chỉ là bị đái cao vinh lựa g ạ t kỳ thực từ hàn trần đại nhân vào cửa một k h ắ c này ta liền biết ngại triệu phi càng là lộ ra thấp hèn biểu tình lĩnh hót giống như là một đầu thuận theo loại cho cái chủ động đưa tay muốn nắm ở cánh tay của hàn trần mong đ ợ i dùng nhan sắc nhường hàn trần mềm lòng hàn trần ánh mắt có chút rời xuống mang theo cảnh cáo cùng t r ắ n g đ é t nhìn một mắt triệu phi không an phận bàn tay trong n g a y mắt triệu phi cả người giống như là bị điện giật giống như lông t ơ run r ẩ y sợ hãi trong lòng tay lung túng ngừng giữa không trung mảy may không dám đụng vào thân thể của hàn trần ngừng đường ta không muốn nói thêm đ chương u đ chín mươi bảy hắc cầu chương chín mươi bảy hắc cầu bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười tám khí huyết mười ba bảy võ kỹ ban quyền lờ vờ bốn điểm thủy bộ lờ vờ năm cùng viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ mười sĩ diễm lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai xúc thế lờ vờ một vũ khí hắn vốn định đem chu tuyết vân trực tiếp đưa lên giường ai ngờ mới vừa vào phòng ngủ chu tuyết vân cũng không biết khí lực ở đâu ra một chút đem hàn trần thoa ở phía sau cửa hai đầu cánh tay ngọc trực tiếp vây quanh ở hàn trần trên hông a trần đường đi có hay không hảo chu tuyết vân hai gò má ửng hồng trong đôi mắt đẹp thấm lấy một tầng thật mỏng hơi nước tiếng nói kiêu nhuyễn giống như là nũng nịu giống như cầu khẩn lại thêm nàng cơ hồ cả người đều dán tại trên người của hàn trần cách thật mỏng vải áo có thể cảm nhận được rõ ràng kinh người nhiệt lực cùng với mềm mại hàn trần liền xem như dù thế nào vững như lao cậu cũng không nhịn được dạng này khảo nghiệm trong lòng có chút rung động hầu kết theo bản năng có chút run r u n tốt ta không có đi mạn mạn nói ta nếu là không vững vàng năm trăm ngươi liền sẽ đem ta ném ra đi cùng những nữ nhân khác ký kết ngươi ngươi hội sao chu tuyết vân ngửa đầu nhìn chằm chằm hàn trần ánh mắt gương mặt càng thêm đỏ hồng cả người giống như là chín mùi quả táo giống như kiểu diễm tát hàn trần m i ế t miệng nợ nụ cười sẽ không chỉ cần vân tỷ không chủ động giải ước ta tuyệt sẽ không tìm người khác chu tuyết vân đầu tiên là hồn nhiên c ư ờ i cười lập tức sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm hàn trần nói ngươi nói dối ta biết ta cùng khác người đại diện bắt đầu so sánh không có cái gì đặc biệt ưu điểm khác hoặc có lẽ dáng dấp còn có thể nhưng theo về sau tuổi tắc càng lúc càng lớn ta sớm muộn hội hoa tàn ít bướm cho đến lúc đó ai trần có thể vẫn là đã từng trải qua thiếu niên mà ta đã biến thành Lao cho nên ta phải thừa dịp lấy chính mình còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn thời điểm đem á i trần ăn hết hhh <cười> nói đến đây chu tuyết vân trên mặt lộ ra một tia hồn nhiên xấu hổ cười vân tỉ ngươi say nhanh đi nghỉ ngơi đi hàng chân bất đắc dĩ địa lắc đầu có thể một giây sau chu tuyết vân nhón chân lên có chút rủ xuống bế đôi mắt đẹp lập tức ngẩng chân bóng đẹp mắt cái cảm hôn lên hàng trần khoảng cách gần tiếp xúc phía dưới hàng chân thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy chu tuyết vân giống như lông quả giống như chỉnh tê đen kịt lông mi cùng với trên mặt hán ngượng ngùng thần sắc có thể là uống nhiều rượu nguyên nhân cho nên chu tuyết vân trong hô hấp có rượu c ồ n vị nhưng so rượu c ồ n vị càng thêm nồng nặc là nàng toàn thân trên dưới tản r a nữ nhân hương giống như mùi thơm ngào ngạt tu lan thấm vào ruột gan làm cho người sao động nàng m ô i rất đu giống như là kẹo đường giống như mềm mềm lại cực kỳ kiểu luận để cho người ta không nhịn được muốn ngậm vào trong miệng cẩn thận tỉ mỉ lúc này còn có thể nhịn được tuyệt đối không tính cái nam nhân trong nháy mắt nóng bỏng đại thủ không tự chủ được nâng chu tuyết vân sau lưng nhưng lại tại hắn chuẩn bị làm một vố lớn lúc chu tuyết vân lại không động tính cả người nửa theo tại hàn trần trong l ự c cứ như vậy ngủ thiết đi t đại tỷ ngươi đừng chỉ nhìn lấy t r e o trọng hỏa cũng phải bị trách dập lửa a hàn trần bất đắc dĩ địa lắc đầu không thể làm gì khác hơn là đem chu tuyết vân ôm ngang dựng lên đặt lên giường a trần đ ừ n g đi có hay không hảo ta sẽ cố gắng a trần a trần thật xin lỗi a trần chu tuyết vân cau lại đôi mi thanh tú nói chuyện hoang đường Hiển nhiên là hôm nay biết hàn phía biết đại nay trần yêu tú cùng cường yêu là xem sau, tú hàn g trần nhét miệng nở nụ cười đưa tay nhẹ nhàng nuốt lên chu tuyết vân n h í u lên lông mày có thể một giây sau sắc mặt hắn đột nhiên t r ầ m xuống trong mắt buộc phát ra lăng lệ sắc cơ nhìn về phía ngoài phòng ngủ thay chu tuyết vân thoát dày cao gót đắp kín mển hàn g trần liền chậm rãi đi ra phòng ngủ tiện tay đóng kỹ cửa phòng ngủ phía sau mới x ả i bước hướng về cửa chính đi đến kéo ra cửa chính cửa ra vào khúc quanh thang lầu đang dựa một cái tình kiện nam nhân hắn thể trạng mặc dù không cao lớn lắm nhưng vô luận là cổ đồng sắc làng già vẫn là trên cánh tay giống như cốt thép giống như cầu kết cơ bắp đều tràn đầy một cỗ b nhưng tóc lại cứng rắn như tơ thép giống như là hỏa diễm giống như hướng về phía trước dựng thẳng lên ánh mắt phách lối mang theo không chút nào che giấu sắc khí hơn nữa nam nhân huyết khí t r ị hẳn là đã đạt đến hai mươi điểm cho dù còn chưa đậu thủ liền để hàn trần cảm nhận được một loại sâu sắc cảm giác đẻ nén có thủ hàn trần đón nam nhân ánh mắt hỏi nam nhân lắc đầu không có vì người khác làm việc sát h ổ vó quán hàn trần hỏi lại nam nhân nếp miệng n ở nụ cười lộ ra trắng toát răng mặc dù không trả lời thẳng nhưng cũng coi như thừa nhận đi đâu hàn trần hỏi đối phương như là đã truy tung đến nơi này chứng minh hắn hoàn toàn có năng lực cưỡng ép chu tuyết vân bức bách hàn trần đến bất luận cái gì cho ứng chiến cho nên đối phương tất nhiên tuân theo quy củ như vậy hàn trần cũng tuân thủ đối phương quy củ ga ra tầng ngầm a ngược lại cũng hoa không được bao dài thời gian lân cận nam nhân đi đến cửa thang máy đe xuống chuyến về khóa người như ngươi làm sao lại cho sát hổ võ quán bán mạng hàn trần đứng tại nam nhân bên cạnh thần xác bình tĩnh hỏi không có cách nào trẻ tuổi thời điểm nhất thời xúc động giết mấy người mấy người mặc dù đắng chết nhưng vẫn là bị liệt là tội võ võ giả một khi bị tiêu ký trở thành tội võ liền sẽ trở thành người người kêu đánh qua phố lao thử vì sinh tồn không có cách nào Chỉ có chút c thể làm ô nam g ngươi giết ngươi g việc võ thiểu, diễm thiên tài, đại phiền có có bẩn quán n thể thoái, là sĩ sẽ y từ đầu ta đầu là không u ố n n h ậ n n n h ư giàn bên k a cho thật sự l h nhân i ề u lắm. Nam nhân giải ken cửa thang máy cuối cùng mở ra bên trong không có mở hay nam nhân cùng hàn trần cùng nhau cất bước đi vào thang máy hàn trần thuận tay đ è xuống tầng ngầm một ngươi hẳn là rất mạnh a nam nhân n é t miệng cười cười còn có thể ta gọi lê hắc giữa các hàng bằng hữu đều gọi ta hắc c ầ u địa cấp trung phẩm hay thập nhị điểm huyết khí trị nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ ta sẽ trực tiếp vặn gãy cổ của ngươi hàng chân khoe miệng một phát đao của ta trên xe có thể hay không lấy một chút lê h ắ c không quan trọng nhún vai nhìn ngươi bản sự đi thang máy tầng lầu đến không ngừng hạ xuống hai người giống như là lão bằng hữu giống như trò chuyện trời rất nhanh thang máy số tầng đã biến thành một tầng hầm cửa thang máy từ từ mở ra hàng chân không có k h á c h khí trước một bước đi ra cửa thang máy dù sao tại lê h ắ c xuất hiện tại chu tuyết vân nhà ngoài cửa trong nháy mắt hắn liền có chỗ phát giác cho nên không tồn tại sẽ bị lê hát đột nhiên tập kích v ảnh cơ hồ bàn chân vừa mới đạp đến thang máy ngoài cửa hàn trần bắp chân trên bụng bắp thịt liền trong nháy mắt nô lên cả người chợt hướng chỗ đ ầ u xe báo táp mà đi chỉ là hắn mặc dù nhanh nhưng lê h ắ c nhanh hơn hẳn và n h giản dị không màu mẹ một quyền nhưng ở lê h ắ c hai thập nhị điểm huyết khí trị tăng phúc phía dưới một quyền này trực tiếp đập ra âm bạo thành mang theo kinh khủng k i n h lực thẳng đến hàn trần hậu tâm mặc dù huyết khí trị kém lê h ắ t chín cái điểm nhưng hàn trần tinh thần lực đầy đủ cao lực phản ứng kinh lợi đang cảm giác đến lê hát ra quyền trong nháy mắt dưới chân hắn liền trợt biến đổi đại thành điểm thủy bộ nhường thân hình hắn phiêu g ậ t như gió nhẹ nhang nhoáng lập tức tốc độ lần nữa bộc phát giống như trên nước trượt giống như lần nữa hướng về phía trước điên của cướp lê hắc khoe miệng nhấc lên một tia cười tàn nhẫn ý một c ư ớ c giấm nát dưới chân cứng rắn đất xi măng thân hình giống như ra khỏi n ò n g như đạn pháo hướng về hàn trần sau lưng bắn nhanh mà đi người giữa không trung hắn đã nhấc cánh tay lên tay cầm trọng quyền chỉ chờ tới gần hàn trần hắn đáy mắt hàn quang ngưng lại nhắm ngay hàn trần c á i ố c một quyền bạo đập mà ra Vành! Kinh khủng âm bạo thanh tại toàn bộ mở tối ga ra tầng ẩm lê hắc một quyền đập về phía hàn trần cái óc nhanh đến mức mắt thường khó đạt đến chỉ n g h e được một tiếng chối hai âm bạo thanh phía sau chung quanh tất cả ô tô cũng bắt đầu nháy đèn báo cảnh sát mắt thấy hàn trần liền bị một quyền nổ đầu có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hàn trần vốn là vọt mạnh về phía trước thân hình đ ỗ n g nhiên bất khả tư nghị dừng xoay tròn lập tức tăng tốc độ cao đá ngang quất về phía đầu của lê hắc trần tự nhiên so cánh tay dài hơn liền như là trưởng thương so sánh những vũ khắc giống như chiếm hữu ưu như thế nhưng nhường hàn trần vạn vạn không nghĩ tới mà đối với tự mình một cái cao tốc đá ngang lê h ngược lại lộ ra một tia hung tàn ý cười nằm đấm sông thẳng hàn trần mặt và ảnh hàn trần x ư ơ n g bắp chân mang theo hung hãn sức mạnh hung hăng roi ở lê hắc má trái bên trên sau một khắc lê hắc gấm bạo quyền nặng nề g h mà đập vào hàn trần che chắn mặt trên cẳng tay lê hắc thân hình phía bên phải có chút lảo đảo một cái rất nhanh đứng vững khỏe miệng chảy ra đỏ thấm vết máu hàn trần cả người giống như vừa phát ra thân như đạn pháo hướng về sau bắn nhanh hai đầu xương cánh tay gần như sắp muốn bể nát nội lực cơ bắp ra thị thậm chí cũng bị lê hắc quyền kịch phá hư ẩn ẩ n phình to lộ ra một k i a n h a răng cười tới n g ạ n h kháng hàn g trần một cái cao tốc đáng ngang đáng sợ nhất không phải lực trung kích mà là hàn g trần xoắn ố kỉnh chính là cái k i a cố xoắn ố kỉnh đường hắn một bên giường nhận lấy ở bên trong phá hư quả nhiên là thiên tài a cảm thán kết thúc lê hắc mùi chất k i ế n g bắp chân cơ bắp trong nháy mắt bạo lòng lập tức hung hăng đạp nát dưới chân đất xi măng thân hình nhanh như như cùng p h o n g hướng về hàn g trần đuổi theo một bên khác hàn trần đang hướng về địa điểm đậu xe điên của cướp tuyệt đối huyết khí trị chênh lệch phía dưới cứng đôi cứng hắn sống không qua hai quyền nhưng chỉ cần lấy được hắc diễm nào đối phương liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. mũi chân lần nữa phát lực hàng trần tiếp tục ra t ố c điên của u cướp bất qua mấy hơi thời gian hắn cuối cùng chạy đến hát hổ bí chỗ đậu xe bên trên xe đã tự động nhận được hàng trần mở cửa xe trước môn một cái từ trên cửa xe kiếm cách bên trong lấy ra hát diễm đao rút ra bao ra hát diễm đao giống như một cây ma nha giống như tài năng lộ rõ bay khắp toàn bộ thân đao màu đỏ diễm văn bắt đầu nóng lên đ ỏ lên hàng trần hai tay cầm đao đi tới chống trải chạy trên đường một giây sau một đạo thân ảnh như cùng phong của tới chính là lê hát lúc này lê hát trong tay đã nhiều một đem l ư n g bạc khai sờ đao vừa mới đối mặt thế công tựao như gió táp mưa rào giống như ép tới người không thờ nổi hàng trần hung hăng cắn răng thôi động thể nội khí huyết nhấc lên hát diễm đao vừa đánh vừa lui đinh đinh đinh đinh song đao giữa không trung giao kích đẩy ra từng đoàn từng đoàn trói mắt h ỏ a t i n h ngắn ngủi mấy g i â y bên trong liền giao thủ hơn trăm lần hàng trần cầm đao hổ khẩu có chút run lên vừa lui lui nữa cùng cuồng viêm đao pháp khác biệt lê hắc sử dụng đao pháp chú trọng hơn chi tiết hai cái đao pháp bắt đầu so sánh cuồng viêm đao pháp giống như một đầu lực sát thương kinh khủng tê giác nhưng tính linh hoạt không tốt lắm mà lê hắc đao pháp giống như một đầu nhạy bén rảo hồ ly tận dụng mọi thứ mà tại cực lớn khí huyết trên lệnh phía lê hắc đao pháp so sánh hồ ly thậm chí so tê giắc càng lớn càng mạnh hơn Vụt. nhoáng một cái t h ầ n ở giữa lê hắc trong nháy mắt lấn đến gần hàn trần phụ cận lưới dao tựa như một đạo ngân tuyến giống như cắt về phía ngực của hàn trần đợi đến hàn trần kịp phản ứng lúc đã tránh lui không bằng xoẹt xẹt quần áo và bên trong nạ nổ chiến y đồng thời xé rách nếu như không phải tiếp thân mặc huyết thụ nội giáp một đao này tất phải thấy máu ba h à n t r ầ n c ư ớ p bộ trở đi thân hình lùi gấp kéo dài khoảng cách n g ự phá vỡ nạ nổ trong chiến y chảy ra chất lỏng màu bạc g y y kẹt kẹt, hàn, hàn trần hai mắt thú nặng lạnh lùng nhìn chằm chằm lê hắc hai tay nắm chắc chui đao và n h lê hắc một cước giấm nát mặt sàn xi măng hướng về hàn trần lần nữa bạo trùng mà lên uống viêm đao pháp là thẳng thắn thoải mái thức không thể bị hắn cận thân dây dưa hàn trần đấy mắt hàn quang loại lên thể nội khí huyết vận chuyển trong nháy mắt ra tốp viêm long chảm hắc diễm đao trên thân đao diễm văn đỏ bừng nóng bỏng giống như thật sự hỏa diễm giống như nhanh như tàn á n h thân đao giữa không trung lưu lại một nói duy mỹ đao quang lê hắc sắc mặt trầm xuống thân hình d ừ n g hàng c h â n nắm lấy cơ hội thi triển cuồng viêm đao pháp ép lê hắc liên tiếp l ù i về phía sau hắc diễm đao so l ư n g bạc đoạn đao công kích khoảng cách càng xa lê hắc muốn phát huy khí huyết ưu thế cùng đao pháp bên trên ưu thế chỉ có thể cẩn thân chẳng thể trách ngươi có thể đánh giết hai đầu thiên ma vô luận là vũ khí vẫn là đao pháp hay là thân pháp võ kỹ đều mạnh hơn nhiều ngang nhau khí huyết võ giả giống như là một cái con nhím giống như làm cho không người nào từ giới miệm lê hắc công lâu vô hiệu dứt khoát nâng lên lưng bạc vây quanh hàn trần chậm rãi bước đi thong thả cất bước tới hàn trần nắm chặt trôi đao hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bóng dáng của lê hắc bất quá liền xem như con nhím cũng có mềm mại bụng bộ phận kế tiếp ta phải đánh thật lê hắc vòng quanh hàn trần đi một giới phía sau dừng bước lập tức nâng lên lòng bàn chân chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống tuấn bộ b à n h hàn trần chỉ thấy lê h ắ c trô i đặt chân trong nháy mắt dạn nước sụp đổ một giây sau hắn phía sau lưng lông tơ đột nhiên cao vút dựng lên mi tâm còn như kim đâm nói nói dự cảnh không đợi hắn thấy rõ chuyện gì xảy ra lưng bạc đoàn hàn trần con ngươi có chút co r i ú p lại một tay nắm c h ô i đao một tay nâng lên để lại xuống đao đem lưới dao hướng ra ngoài gác ở trước người Ken kéo khoảng Lưng đoạn đao hung hăng bên trên. Hàn Trần chỉ cảm thấy hai tay dần, hát diễm đao suýt chút nữa tay, cực lớn và chạm nhường bước chân hắn liên mắn thành, chân hắn rất nhanh ổn định, thậm chí mượn nhờ thế lui, một cái trượt giật lùi lần nữa kéo dài khoảng cách nhiên lưới lui lui, lùi bước bước trượt giật bạc bổ bộ chạm chỉ cảm chút cực chí cái cách đao đao đao điểm đại vào dao hai tay tay, phía sau. May hát thấy hát thủy thậm thế huyết suýt tuột và về dài tê tiếp rất một diễm diễm cảm giác độ cao nhạy cảm thậm chí ngay cả lông tơ đều có thể rõ ràng cảm giác được trùng quanh khí lưu biến động thuần bộ ba lê hắc lập lại chiêu cũ dưới chân mặt đất xi、si、m a n g trợt d ạ n nước sụp đổ hãm cả người quỷ dị từ biến mất tại chỗ hô cũng chính là lê hắc biến mất trong n y mắt hàng trần cảm giác được trùng quanh khí lưu giống như là mánh liệt sóng lớn giống như b à n h trường biến động hắn ấy mắt hàn quang loại lên bé nẹ bắt được lê h ắ c thân hình trong tay hắc diễm đao giống như hỏa long gia ngục giống như chạy đến cổ của lê hắc hơn nữa xuất đao trong né mắt lần nữa kích hoạt một nói áo nghĩa bí lộ xúc thế Tích giống như nổ tung chi thế ẩm vàng bộc phát trong nháy mắt vọt tới hẳn trần hai tay ken két hai cánh tay hắn cơ bắp r a thịt mạch máu kinh mạch trong nháy mắt bành trướng mấy lần giống như là muốn nổ tung giống như chuyển đến như tê liệt đau đớn xúc viêm long chả ba một đao này nhanh đến mức cực h ạ n thậm chí tại đại lượng khí huyết quán thâu phía dưới hắc diễm đao toàn bộ thân đao đều biến thành xích hồng sắc lưới dao phun ra ra nửa tất diễm văn đao mang màu đỏ đao quang tựa như một đầu viêm long ở trong hư không lưu lại một đạo màu đỏ long ảnh lê hắc cảm nhận được thời điểm nguy hiểm đã không kịp lưu lại chỉ có thể dựng lên màu đỏ đao q u a n g cướp được trong ngáy mắt trong tay hắn lưng bạc đoạn đao liền phá thành mảnh nhỏ lập tức dưới cổ có chút nóng lên giống như là bị một đầu nóng rực tơ thép đảo qua giống như chiến đấu k ế t nhưng mà chỉ ba toàn bộ ga ra tầng n m đông nhiên an t ĩ n h lại lê hắc túi đầu quét một mắt hàn trần trong tay h ắ c diễm đao xúc thế háo nghĩa buộc phát sau khi kết thúc h ắ c diễm đao xích hồng thân đao đang chậm rãi khôi phục bình thường b ư ớ c lên quần quần khói trắng mà hàn trần cầm đao hai tay cùng với hai tay giống như là bị bỏng nước sôi một lượt giống như làn da đỏ bừng một chút trong lỗ chân lông th nói đi cổ đột nhiên sụp ra một đầu tơm máu đỏ tươi ấm áp huyết thủy giống như suối phun giống như từ đó bắn ra chương chín mươi chín quá trình đi như thế nào chương chín mươi chín quá trình đi như thế nào phấp mở tối ga ra tầng ngầm lê hắc cổ phun ra đỏ tươi máu chạy hai đầu gối mềm nhũng q u giảm xuống đất nghe tiếng đến đây kiểm tra tình huống bảo an vừa vặn thấy cảnh này doa đến vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát hô hô hàn g chấn hít sâu mấy lần trở lại yên t ĩ n h bùng loạn không chỉ trái tim cùng với thể nội kích động khí huyết hai tay hai tay mặc dù đau đớn khó nhịt nhưng hắn vẫn là nắm chặt trường đau lưng ơ t ự h á t hổ bí đằng sau đôi xe ánh mắt cảnh giác nhìn quanh chung quanh để phòng vòng tiếp theo ám sát nhưng thẳng đến t u ầ n bộ cùng với hải lan thị chính s ả n h lệ thuộc quan phương võ người có mặt cũng không xuất hiện khác người ám sát tội võ lê hắc quan phương võ người xác định sát thủ thân phận phía sau âm thầm sợ hai thàng p h ụ mới nhất tư liệu biểu hiện lê hắc thế nhưng là đã đạt đến hai mươi một huyết địa cấp trung phẩm v õ giả như thế cường đại tội võ sát thủ tư n h i ê n bị hàn trần phản s á c thật là yêu nghiệt quan p ư ơ n g võ người thầm kinh hãi xem một mắt hàn trần lập tức tìm người thông chi xí diễm vóc oán không bao lâu chuyên môn cho võ quán võ giả xử lý sự cố người phụ trách vương miễn đến đây bàn giao hàn sư minh ngươi chỉ cần đem sự tỉnh thuật lại cho ta đừng có bất luận cái gì bỏ sót còn lại liền giao cho ta so với võ giả vương miễn nhìn càng giống là một cái luật sư đầu bóng trải một tia không qua loa tướng mạo tuấn lãng sạch sẽ mang theo một bộ kim ti không kính mắt đáy mắt lập lọe cơ t r í qua mang xem xét chính là khó dây dưa nhân vật tốt hàn trần đem đánh g i ế t lê h ắ c đi qua hoàn toàn thuật lại một lượt tốt hàn sư minh ta an bài trước người tiễn đưa ngươi trở về tu dưỡng bên này liền giao cho ta vương miễn có chút nợi ánh mắt chân thành đắng tin còn sau n g t đó một tia khâm h p cái t r ư đi theo vương miện đến đây xí diễm võ quán võ giả tôn bắc văn đảm nhiệm tài xế cầm lái hắt hổ bí đem hàn trần đưa về xí diễm cư biệt tự trên đường đi qua trò chuyện hàn trần mới biết được tôn bắc văn lại là một cái hai mươi lăm huyết địa cấp t r u n g phẩm võ giả đa tạ tôn sư huynh hộ tống không cần khách khí ta chính là chuyên môn làm phần công tác này tới kiếm lấy điểm c ô n g hiến lần sau nói hàn sư đệ về sau tất nhiên là bước lên xí diễm võ quán đại lương nhân vật xem như sư huynh ta ra một điểm ra sức bảo vệ bảo hộ ưu tú sư đệ chuyện đương nhiên từ trước đến nay không nói cười tùy tiện tôn bắc văn chủ động lộ ra một tia nụ cười thân thiện tới dù sao hàn trần thế nhưng là liền hai mươi mốt huyết tội võ lê hắc đều có thể phán xác mà bản thân hắn mới bất quá mười ba huyết này nói ra đoán chừng đều không ai dá lần này cần không phải hắn đã thức tỉnh tích thủy thành tuyển r tinh đồ áo nghĩa xúc thế có thể nói chắc chắn phải chết nhất thiết phải trả thù trở về có năng lực có gan phách dám nhằm vào xí diễm võ quán chính thức võ giả còn có thể tìm đến lê hát thấp như vậy cấp t r ứ n g phẩm tội võ nhất định là sát hổ võ quán nhân vật cao tầng căn cứ vòng tròn bên trong tin tức sát hổ võ quán là từ triệu sư hổ cùng triệu sư lang h u y n h đệ hai người một mực trường khống triệu sư hổ mặc dù là người ngang ngược càn rỡ thủ đoạn âm tàn c â y độc nhưng say mê tại võ đạo tu luyện võ quán sự nghi đều là do đệ đệ triệu sư lang phụ trách triệu sư lang võ đạo thiên phú mặc dù đồng dạng có thể nói là ưu tú nhưng xa xa không đến triệu sư hổ loại trình độ đó cho nên tinh lực của hắn cơ bản đều đặt ở khuyết trương võ quán thế lực phương diện này hơn nữa người này từ trước đến nay là khỏe mắt ngai tất báo triệu sư lang là sát hổ võ quán phó quán chủ địa cấp cao phẩm võ giả nghe nói đã đạt đến ba mươi tư huyết trình độ lấy hàn trần thực lực bây giờ cứng rắn loại tồn tại này chỉ có một con đường chết có cái gì biện pháp có thể ác tâm triệu sư lang hàn trần âm thầm suy tư thời điểm điện thoại võ giả cùng học đồ giới nhóm đột nhiên bắn ra mấy cái toàn viên tin tức toàn viên chúc mừng vạn đạo sư tỷ tiến giai địa cấp cao phẩm đồng thời ở ngoài thành cùng tiểu đội đội viên diệt trừ một cái thiên ma tổ chúng đánh giết m ộ ư ơ i sáu con binh trùng thiên ma một đầu tướng trùng thiên ma tin tức này trong nháy mắt dẫn nổ học đồ cùng võ giả hai cái vòng lớn nhóm ngoại tạo vạn đào sư tỷ ngư bức lại đẹp lại táp vạn đào sư tỷ quả nhiên là ta nữ thần không phải vạn đào sư tỷ quá biến thái đi tiến giai địa cấp cao phẩm liền giết tướng trùng thiên ma dựa theo thiên ma cường độ đẳng cấp tướng trùng thiên ma ít nhất là tám mươi n ư ờ i không nhất trị ở giữa a không hiểu a theo tin đồn xưng vạn đào sư tỷ thế nhưng là lòng đô liệt sĩ sau đó quan tưởng tinh đ ồ là quốc gia kho vũ khí bên trong tối cường đại tinh đ ồ một、trong. nghị luận chưa trở lại yên tĩnh khuyên chủ lần nữa tuyên bố hai đầu toàn viên tin tức toàn viên chúc mừng mười bốn giới học đồ bảng hai hoàng hoa bảng ba trần tiệu tiệu trở thành võ quán chính thức vó giả liền trước đây hàn trần sư huynh khóa mới học đồ bên trong đã có ba người trở thành chính thức vó giả đại gia cố lên nha giới nhóm trong nháy mắt lửa nóng cam mặc dù sớm biết hoàng sư huynh cùng trần sư tỷ sẽ trở thành vó giả nhưng chẳng ai ngờ giảng lại nhanh như vậy xe lửa chạy nhanh toàn bộ thái. trên ta là hàn là nhờ mang. đứng bảng huynh biến chúng vẫn bộ Chủ hai học đầu đầu đồ, lầu yếu qua Ui xe sư ui ui, ui trên lầu hai vị, k ôôôô n thành g giả võ đâu, k giai cấp t r a n h lệch một chút liền xuất hiện mấy cái tin c h ấ n phấn lòng người vừa phát xong võ giả giới trong đám đó lại phát ra một đầu tin tức toàn viên ngày hôm qua ta võ quán võ giả lưu tự nhiên vương khâm bách long cùng sát hổ võ quán võ giả phát sinh xung đột ba người bị đánh trọng thương hy vọng những sư h u n h đệ khác tỷ bội lấy đó mà làm gương tốt nhất đ ư n g đậu thủ đậu thủ liền muốn đánh thắng tin tức vừa ra giới nhóm nổ tung sát hổ võ quán khinh người quả đáng mẹ nó rõ ràng là bọn hắn đến chúng ta bên này võ quán khiêu khích thảo lưu tự nhiên biết lỗi rồi phó quán trưởng cái này cùng chết lấy roi đánh thi thể có gì khác nhau cho ta đây nhóm một điểm mặt m ụ i a ô ô ô khuyên chủ biết lỗi rồi liền nên cố gắng lên tu luyện không có tiền đồ ba người bị nhân ra hai cái đánh răng rơi đ ầ y đất vương khâm khinh địch chúng ta khinh địch khuyên chủ đến ngoài thành đối mặt thiên ma hung thú khinh địch hạ tràng chính là chết nạp danh phó quân chủ kỳ thực cũng không trách bọn hắn sát hổ tinh đồ thối luyện ra khí huyết cương mạnh bã đạo Danh, là Bách Long để danh. thảo sắt hồ võ quán thật mẹ nó quá đáng thật muốn đi bọn hắn võ quán đánh lôi lại đánh lôi lại ta ủng hộ ngươi thắng không chỉ có điểm cống hiên cầm còn có thể cho chúng ta võ quán trướng phong không trải qua lại nhưng là bất luận sinh tử dám sao ngươi hàn trần hai mắt tỏa sáng n hàn trần a cảm tạo phó quán chủ quy trình này muốn làm sao đi không lâu trong đám đó giống như là máy lặp lại giống như bắt đầu khôi phục trường một trăm quyết ý chương một trăm quyết ý hàn trần cực nhanh tại vòng tròn bên trong tìm tòi liên quan tới đánh lôi đài thước mời sau khi xem xong không khỏi phát ra cảm thán phát minh đánh lôi đài quy tắc người thực sự là thiên tài đánh lôi đài là võ quán cạnh tranh rất thủ đoạn chính quy quy tắc rất đơn giản khiêu chiến một phương võ quán có thể hướng võ giả quản lý cục đưa ra đánh lôi đài thỉnh cầu tiếp đó từ võ giả quản lý cục tổ chức công khai lôi đài mời các phương truyền thông giám thị giám sát tiếp đó khiêu chiến một phương võ quán liền có thể phái ra khiêu chiến võ giả bị khiêu chiến võ quán có thể phái ra võ giả nên chiến cho tới khi khiêu chiến võ giả đánh bại mới thôi đánh lôi đài võ giả mỗi tháng một hồi đều sẽ nhận được năm đến mười điểm võ quán điểm cống hiến làm khắc thưởng thất bại thụ thường võ quán còn có thể miễn phí trị liệu sớm mấy năm đánh lôi đ à i tại hải lan thị võ quán ở giữa vô cùng phổ biến nhưng sát hổ võ quán quật khởi phía sau đánh lôi đ à i lại trở thành cối say thịt giống như tàn nhẫn sát hổ võ quán vô luận là khiêu chiến phương vẫn là bị khiêu chiến phương bên trên lôi võ giả ra tay đều cực kỳ tàn nhẫn thường thường xảy ra án mạng cho nên một tới hai đi cũng không có người dám đối sát hổ võ quán phát ra khiêu chiến mà sát hổ võ quán thường thường hướng khác võ quán phát ra đánh lôi đ à i khiêu chiến dùng cái này tới n ụ c nhã khác võ quán đối với muốn trả thù sát hổ võ quán hàng trần mà nói đánh lôi đại không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn trả thù một đêm hàn g trần hưng ơ phân k í c h đ ộ n g ngủ đều ngủ không được sau đó lợi dụng hệ thống thêm điểm nhường hai tay thương thế hoàn toàn khôi phục ngày thứ hai sáng sớm hắn vừa mở mắt ra điện thoại liền có chút chấn động đánh g i ế t tội võ lê hắc điểm cống hiến tới sổ tổng cộng hai mươi cái điểm cống hiến lại thêm nhiệm vụ tích chữ tới cùng với đánh g i ế t thiên ma ban thường hết thể năm mươi điểm hàn g trần cầm lên điện thoại thẳng đến trung tâm võ quán s a i hết năm mươi cái điểm cống hiến mua tứ đại khối hung thú nguyên bản cắt thịt muối loảng xoảng bánh l i ệ nguyễn chỉ dựa vào hệ thống thêm điểm khí huyết dâng lên quá chậm cho dù đối với phổ thông võ giả mà nói thực lực của hắn ăn xong một tảng lớn hung thú nguyên bản cắt thịt mối hàn trần liền cảm giác có chút ăn không tiêu lập tức liền tại biệt thự dưới mặt đất tính tu phòng bắt đầu mánh liệt luyện thàng đến nghiền ép xong cuối cùng một tia thể lực c h ắ c bụng cảm giác vẫn như c ũ rất mạnh không hổ là hung thú thịt cung cấp năng lượng dinh dưỡng hoàn toàn không phải thức ăn bình thường có thể so sánh Buổi tối, trần tắm đội, liền trên giường bắt đầu quan liệu nguyên đổ, đổ tối, đội, liền giường diễm tinh lợi diễm tinh nhiên Trần tắm trên tưởng Hàn dụng lý, xí xí trong n g a y mắt hàn trần ý niệm gư không liền trở nên h u y ễ n trở thành luyện quyền trắng cảnh cả người đối với băng quyền lý giải cùng với càng lộ lại đề cao một cái cảnh giới đệ tam trời tỉnh lại hàn trần đơn giản rửa mặt phía sau liền tiếp theo ở dưới địa tự học trong phòng bắt đầu điên cuồng huấn luyện thoáng khảo thí một chút đại thành cảnh uy lực của băng quyền quyền phong như tiếng sấm một dạng tại toàn bộ tự học trong phòng lan van g r ộ i không ngừng uy lực có thể xương kinh khủng lần nữa nghiền ép xong tất cả thể lực c h ắ c bụng cảm giác cuối cùng tiêu thất hàn trần không cho chính mình có lưu chỗ trống còn giống như là con sói đói điên cuồng nguyên bản cắt thịt mối đồng thời ở buổi tối quan tượng x Oh. trong nháy mắt trong cơ thể hắn khí huyết r a tốc lưu c h u y ể n tĩnh tâm lắng nghe thậm chí có thể nghe được từng đợt sóng b i ể n r ộ i rửa âm thanh lập tức xương cốt huyết đ ụ da thịt kinh mạch liền tại sự r ộ i rửa này âm thanh càng đổi càng mạnh chỉ chờ đạt đến mười bốn điểm khí huyết giới hạn giá trị lúc cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra một hồi lốp bốt cốt minh thành khí huyết nồng độ đột nhiên tăng lên gấp hai có thửa quả nhiên trước đây tinh hoa thiếp không có nói q u ả n g tu luyện xí diễm tinh đổ phương pháp nhanh nhất, nhất chính là thực bổ hung thu thịt giống như là từng khối cao năng nhiên liệu sẽ để cho diễm tinh đổ ngưng luyện khí tốc độ của huyết biến nhanh sánh được hắn bình thường nửa tháng khổ t u hung thủ ăn thịt bổ mới gặp hiệu quả không nghĩ tới lang thần vừa qua hệ thống thêm điểm song hỉ lâm môn mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một lần này thêm điểm khí huyết mặc dù không có quá mức đau khổ kịch liệt nhưng cốt nhục ra thịt rõ ràng có chút căng nước cảm giác này cho thấy lại tới gần huyết nhục cường hóa hạn mức cao nhất nhất định phải trải qua đ i ê n c u ồ n g đấu kịch chiến mới có thể tiếp tục để thăng huyết nhục cường hóa hạn mức cao nhất vậy thì bắt đầu đánh lôi lại cách trời trời sáng lên hàng trần liền tìm tới lưu vinh thỉnh cầu đánh lôi đại quá trình người thật muốn đánh lôi lưu vĩnh n ế u mày t h ầ n s ắ c nghiêm túc đánh lôi đài cũng không phải như trò đùa của trẻ con nhất là khiêu chiến sát h ổ võ quán dễ dàng nhất trên người ân hàn g trần trọng trọng gật đầu ánh mắt chắc chắn tốt lắm ta liên hệ phó quán trưởng lưu vĩnh lúc này cho phó quán trưởng thường mộc thanh gọi điện thoại nghe nói hàn g trần muốn khiêu chiến sát h ổ võ quán bất quá mười mấy phút thường mộc thanh liền tìm tới cùng lý t h ă n g không sai bị lắm phó quán chủ thường mộc thanh cũng là hơn bốn mươi tuổi nhưng hắn tướng mạo t ư ớ n lãng khi chất thoát trần mọi người thường nói lao xoáy ca đại khái chính là h ẳ n cái dạng này hẳn sứ đệ đánh l hơn nữa còn là khiêu chiến sát hổ võ quán ngươi xem như s i diễm võ quán đại tân sinh võ giả nhân vật đại biểu nếu bị thua hoặc chết tại trên lôi đài đối với s i diễm võ quán đả kích không cần nói cũng biết đương nhiên có thể thắng là tốt nhất bất quá ta vẫn là được khuyên ngươi nhiều suy nghĩ một chút hàn trần biết miệng n ở nụ cười phó quán chủ tin tưởng tội võ lê hắc cám sát ta sự tỉnh ngươi đã biết thường một thanh nhẹ gật đầu ân sát hổ võ quán bên kia đối với ngươi địch ý rất lớn cho nên ta cùng quán chủ thương lượng muốn đưa ngươi tuyết tàn một đoạn thời gian tiếp đó đâu hàn trần hỏi tiếp đó chờ ngươi thực lực cường đại đầy đủ tự vệ lại phó quán chủ cái gì thời điểm mới tính thực lực cường đại đầy đủ tự vệ các loại có một ngày thực lực của ta mạnh hơn triệu sư hổ thời điểm sau khi đó chẳng lẽ liền không có mạnh hơn sát hổ võ quán địch nhân ta biết quán chủ cùng phó quán chủ đối với ta yêu quý nhưng nuôi dưỡng ở vườn bách thú la o hổ cùng hoang dại la o hổ ai mạnh hơn đạo lý phó quán chủ hẳn là so ta càng hiểu rõ ta muốn làm hoang dại la o hổ muốn để sát hổ võ quán hát thủ sau màn cảm nhận được giống như ta phẫn nộ hàng trần hai mắt sát ý bừng bừng khí thế duệ như kiếm phong thường một h a n h nhìn xem trước mặt h à n trần sắc mặt có chút khẽ giật mình lập tức khỏe miệ vung lên một t i ê phong tùy tiện ý cười tới ha ha, ha, ha. ha ha ha tốt à, t ố ba chẳng thể trách quán chủ cùng bí địa vị tiết đều đúng ngươi mắt khác đối đãi chẳng thể trách ngươi có thể làm học đồ đứng đầu bảng liên sát hai đầu thiên ma đi đã ngươi có quyết tâm này ta phụng đồi tới cùng ngươi cứ chuyên tâm đánh lôi đài ta đến bảo hộ ngươi chúng ta liền ép một chút sát hổ võ quán khí diễm thay bị khinh bị chịu đ ụ c sư huynh đệ tỷ bội thật tốt xuất ngụ hạ khí thường mục thanh tâm ý nhất định khi thế đột nhiên thay đổi cả người tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi v ỏ giống như tài năng lộ rõ lưu vĩnh đi theo quy trình tốt lưu vĩnh đáy mắt đồng dạng lập l ò một tia kích động quay người rời đi những năm gần đây, s á t hổ võ quán từng bước ép sát xí diễm võ quán chịu quá nhiều oi bức hàn trần chủ động khiêu chiến sát hổ võ quán vô luận là thắng thua đều xem như thổi lên xí diễm võ q u á n đối sát hổ võ quán tấn công k è lệ là thời điểm nhường sát hổ võ quán xem ai mới là chiếm cứ hải lan thị trân long khiêu chiến thỉnh cầu quan hệ qua lại võ giả quản lý cục võ giả quản lý cục cục trưởng cùng lý thắng đơn giản thông điện thoại phía sau liền con dấu đồng ý lập tức từ võ giả quản lý cục tổ kiến lôi đài chiêu mộ truyền thông giám thị trực tiếp tin tức trong vòng một đêm chuyến khắp toàn bộ hải lan thị võ giả d ư i sĩ diễm võ quán đại ngoa tạo trẻ tuổi người chính là có quyết đoán hàn t r ầ n chính là phía trước tại t u ầ n bộ chỗ quyền đánh chết tiên ma cái kia không sai có trò hay để nhìn sát h ổ v õ q u á n phó quan chủ phòng nghỉ biết được tin tức triệu sư lang s á t mặt giữ tợn bóp nát trong tay b ắ t trà lê hắc thất thủ bại vong nằm ngoài sự dự liệu của hắn ai có thể nghĩ tới một cái địa cấp phẩm chất thấp người mới vậy mà có thể phản s á t hai mươi hai huyết tội v õ hắn càng không có nghĩ tới hàn t r ầ n lại có lá gan lớn như vậy cũng dám tại ám sát sau đó lựa chọn khiêu chiến sát hồ vóc oán cái này hiển nhiên là một loại khiêu khích cùng trả thù đến đây vì hắn Tốt, h -h -h. vậy thì quang minh chính đại giết n g ư ơ i triệu sư lang hung hăng gãi gãi khỏe miệng vết sẹo đi thông chi lý hoành đi nên chiến nói cho hắn biết chỉ cho phép thắng không cho phép bại chương một trăm linh một nghiên ép chương một trăm linh một nghiên ép bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười tám khí huyết mười lăm võ kỹ văn g quyền lờ vờ năm điểm thủy bộ lờ vờ năm cồn g viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ mười sĩ diễm lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai xúc thế lờ vờ một vũ khí hắc diễm đao ba huyết thụ nội giác hai sáng sớm Ánh m ặ càng càng trong t ờ i s dỡ t hội o t h gian trường nhưng là gần bức diệm tới tám mươi vương lôi đài toàn bộ lôi đài là từ ngoài thành hắc cương trên núi đá trình thể cắt chém xuống So si、chiến. Chiến c a thời gian gần tới chưa thập nhị điểm đang nóng nảy trong khi chờ đợi võ giả quản lý cục phó cục trưởng cùng xí diễm võ quán phó quán chủ thường một thành cùng với sát hổ võ quán phó quán chủ triệu sư lang kết bạn ra sân muốn bắt đầu không khí hiện trường không khỏi lửa nóng chỉ chờ võ giả quản lý cục phó cục t r ư ở n g vương tân thường mộc thanh triệu sư lang ba người lần lượt ngồi xuống xí diễm võ quán võ giả h à n trần khiêu chiến sát hổ võ quán bây giờ chính thức bắt đầu xin mời người khiêu chiến ra sân dứt lời có người chậm rãi đi ra phía sau màn phong nghỉ đập lên vững vàng bước chân hướng về lôi đài đi đến là hàn sư h i n h xí diễm võ quán mười bốn giới học đồ đứng đầu bảng h à n trần chính là hắn liên t r ạ m hai đầu thiên ma mạnh người này thật là có can đ ạ phách dám khiêu chiến sát hổ võ quán lao thành khu một bên truyền đến từng trận sợ hai thán phục tân thành khu bên k i a nhưng làm ặ t khác một phen hình ảnh chị bằng ngươi một cái mau đầu tiểu tử thúi còn nghĩ khiêu chiến chúng ta sát hổ võ quán tự tìm cái chết ba ngươi một hồi bị lý hoành sư huynh huyết ngược có thể tuyệt đối đừng khóc hơi nỗ thêm chút sức đừng thua quá khó nhìn không biết trời cao điểm dày đúng không nhường chúng ta lý hoành sư huynh dạy ngươi là người hàn trần tự động che giấu tất cả tán thưởng cùng n ư ợ c mạng sắc mặt bình tĩnh đạp bậc thang từng bước từng bước đi lên lôi đài lập tức ánh mắt mang theo nồng nặc địch ý cùng sắc ý nhìn về phía trên đại hội nghị triệu sư lang ha, ha, ha các người sĩ diễm võ quán võ giả thật đúng là không biết trời cao điểm dày. xem ra hắn muốn khiêu chiến không phải sát hổ võ quán mà là ta triệu sư lang đón ánh mắt của hàn trần lộ ra một tia lạnh lùng ý cười thường một thanh cười lạnh thật bàn về không biết trời cao điểm dày hẳn là các ngươi sát hổ võ quán càng hơn một bậc phía trước mấy ngày mấy cái không biết sống chết sát hổ võ quán học đồ bên đường khiêu khích ta xí diễm võ quán võ giả bị đánh gãy mấy chân chó triệu sư lang nghe răng cười cười võ giả khi dễ học đồ thật thua thiệt thường võ quán chủ nói ra được phía trước vóc hai quán võ giả giao thủ các ngươi xí diễm võ quán bên kia rất thảm a như thế nào các ngươi xí diễ một chút học đồ lời này vừa nói ra dù là khí chất nho nhã bình hòa thường mộc thành gáy mắt đều tuân ra một cỗ giết người một dạng lệ khí tới tiên cơ đánh lén hạ thủ tàn nhẫn thắng cũng không ra hồn triệu sư lang khịt mũi coi thường thân là võ giả có thể bị đánh lén đắc thủ chỉ có thể nói rõ tính cảnh giác quá thấp về sau đến ngoài thành sớm muộn phải chết thường mộc thành gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu sư lang tức giận quát hỏi người nói cái gì tốt tốt trên lôi đài xem hư thực a võ giả quản lý cục phó cục trưởng vương tân mở miệng hòa giải lập tức cầm ống nói lên tiếp tục nói như vậy kế tiếp cho mời sát hổ võ quán nên c h i n người lý hoành chỉ nói là ra một cái tên, l i ê n nhường tân thành khu bên kia quan chiến khu trong nháy mắt sôi trào lên quả nhiên phái ra lý hoành sư huynh không có cách nào ai bảo lý hoành sư huynh đã từng thay chúng ta sát hổ võ quán tiêu diệt mười cái tân thành khu võ quán lý hoành sư huynh thực lực rõ như ban ngày đánh n h i ề u như vậy lôi đài chiến vẫn còn chưa qua thua trận nghe nói lý hoành sư huynh đã đạt đến mười chín huyết khoảng cách địa cấp trung phẩm chỉ kém một cái huyết khí trị thực lực như vậy tới đối phó một cái xí diễm võ quán địa cấp đề phẩm võ giả quả thực là nghiền ép cái này hàng trần cũng không phải đèn đã cạn dầu à nhìn video hắn nhưng là quyền đánh chết một đầu hai mươi huyết ký sinh thiên ma một đầu binh chủng phẩm chất thấp ký sinh thiên ma rất mạnh sao nói câu không chút khách khí lời nói ngoại trừ khí huyết cao bên ngoài loại kia cấp thấp ký sinh thiên ma thậm chí còn không bằng hung thú kèm theo từng trận gieo hò cổ vũ một bên kia phía sau màn phòng nghỉ đi ra một nói thân hình cao lớn hai vai rộng lớn thanh niên trên mặt hắn tràn đầy tùy tiện nụ cười vừa ra trận giống như là để mắt tới con mồi hung thú giống như gắt gao nhìn xem hàn trần nghe nói ngươi giết hai đầu thiên ma chỉ trở lên lôi đài lý hoành n h e răng cười đặt câu hỏi là hàn trần đón lý hoành hung tàn ánh mắt đạm nhiên đắp hắc xem ra thiên ma cũng không có trong tưởng tượng ánh mắt tràn đầy treo tức hàng chân ánh mắt có chút ngưng lại khoe miệng hơi c u t lên âm thanh mang theo một tia không hiểu mất tiếng ân chính xác không có mạnh như vậy mặc dù là lôi đài chiến nhưng võ giả là quốc gia chân quý nhân tài tài nguyên một phương lạc bại hoặc chịu thua thời điểm cấm hạ sát thủ trừ cái đó ra lôi đài chiến không cho phép mang theo bất luận cái gì đổ phòng ngự vũ khí không có nghi vấn lời nói đọc dây ba cải đếm giao đấu chính thức bắt đầu trọng tài đứng tại giới này tuyên bố quy tắc lập tức dối ra ba ngón tay ba hai và n h không đợi trọng tài niệm đến một lý h à n h liền vượt lên trước tiến công khi huyết bộc phát hắn tựa như một đầu khát máu hung thú giống như hướng về hàn trần v ọ t mạnh mà lên nằm đ ấ m mang theo kinh khủng gió gào thét thẳng đến hàn trần mặt kinh phong ập vào mặt hàn trần sắc mặt không có chút nào gần sóng dưới chân có chút khé động né người sang một bên tránh đi lý hoành t r ọ n g quyền lý hoành đáy mắt sát ý ngưng lại đập ra trong quả đấm đường biến t r ả o hướng về hàn trần cổ l ặ o đi năm ngón tay móc câu cong giống như là ư ơ n g t r ả o giống như lăng lệ tóm đến không khí đều phát ra một tiếng nổ đùng nhưng hắn ngón tay còn chưa chạm đến hàn trần gốc áo hàn trần cả người tựa như trên nước trượt giống như phiêu giật địa hướng về sau lui lý hoành đầy mặt hung t à n đuổi sát mà lên một q u y ề n hướng về hàn trần tìm đập tới sát h ổ quyền hô vô hình ở giữa lý hoành tựa hồ hóa thân một đầu sát khí lượn quanh hồ giữ quyền như h ổ giang giống như hướng về hàn trần đập tới đối mặt hung hãn như vậy một q u y ề n hàn trần không những không sợ ngược lại lộ ra một k i a hưng phấn nụ cười điên cuồng lập tức đại thủ n ắ m đấm ra tay đối cứng băng quyền ba vê anh một q u y ề n đập ra quyền phong như tiếng sấm nổ vang hai q u y ề n giữa không trung va chạm không khí đột nhiên nổ tung đẩy ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy bạch sắc khí kinh sống giới ba ba ba. lý hoành liền lùi lại sau bước ra quyền trên cánh tay tay h áo bị xoắn úp k ì n h xoắn thành m ả n h vỡ cánh tay bên trong cơ bắp da thịt đều hứng chịu tới phá hư nghiêm trọng làm sao lại không đợi hắn phản ứng lại một đạo kình phong trong nháy mắt tập kích vào hắn phụ cận ngước mắt xem xét chính là hàn trần hàn trần nết miệng nở nụ cười nanh trắng dày đặc thể nội khí huyết k h u ấ y động thân như t i ể u quỷ mị hư vô phiêu hốt lý hoành vừa lui lui nữa hoảng sợ dựng lên hai tay đón đỡ hàn trần một quyền đập vào cánh tay của hắn bên trên một quyền đến mà khẩn thiết đến ngắn ngủi một hơi thời gian đánh tung hơn một trăm quyền ban quân quân khí huyết trong nháy mắt vọt tới cánh tay hàn chân g ầ m nhẹ một tiếng đáy mắt bắn ra sắc bén hàng quang cơ bắp tay mạch máu trong nháy mắt b ả n h trướng mấy lần cuối cùng một q u y ề n tựa như trọng tháo giống như đánh gậy cánh tay của lý hoành đem hắn trực tiếp đập ra lôi đài bà ảnh chỉ chờ lý hoành chật vật rơi xuống đất toàn trường vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối lạng ngắt như tờ ba